chương 404, cơ mật giải tỏa đông hoàng thủ hộ thần 2. a i chương 404, cơ mật giải tỏa đông hoàng thủ hộ thần 2. đàn đàn n g ư ơ i thử lại lần nữa trần u y ê n bỗng nhiên mở miệng đàn đàn mắt rồng bên trong ánh sáng màu lam lưu chuyển cẩn thận từng ly từng tí rôi ra long trào nhẹ nhàng đụng vào miếng vẩy ngang ngay tại tiếp xúc n g á y mắt miếng vẩy phảng phất có sinh mệnh giống như khẽ r u lên lập tức tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong theo đàn đàn tâm ý chậm rãi thu nhỏ ngắn ngủi n á y mắt vẩy rồng trở nên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay vừa lúc có thể bị đàn đàn nâng ở trạo bên trong nhưng trong đó ẩn chứa nóng bỏng năng lượng cùng nặng nghề long uy không chút nào chưa giảm lúc trước trở về thời điểm trần nguyên nguyên bản còn tại buồn dầu như vậy lớn v ả y rồng làm sao mang về kết quả đản đản nhẹ nhàng đ ụ ợ c vào rất nhanh phát hiện v ả y rồng có thể theo tâm ý của nó tùy ý biến nào lớn nhỏ ngao tò mò c o ca xích lại gần dùng cái mũi ngửi ngửi lập tức bị kia c ỗ tinh thuần nóng d ự c khí tức cùng ẩ n hàm vi áp làm cho lui lại hai bước hát hơi một cái, cái khác tiểu ra hỏa nếm thử tới gần vậy hào, hào cảm thấy khó chịu trừ đản bọn chúng đều không thể chống cự vẩy rồng bên trong l n chứa uy áp càng đường sách hấp thu trong đó năng lượng trần u y ê n nhìn xem một màn này lông mày có chút n h u lên cái này miếng v ạ c ẩn chứa cực kỳ tinh thuần cường đại hỏa hệ bản nguyên năng lượng đối với thủy hệ làm chủ đạn đản mà nói thuộc tính tương khắc như là thủy hỏa bất dung đạn đản là thủy thuộc tính cưỡng ép hấp thu hỏa hệ năng lượng có thể hay không hoàn toàn ngược lại tạo thành tổn thương mà lại hỏa hệ năng lượng đối đạn đản sẽ sinh ra cái gì có ích chẳng lẽ là nắm giữ hỏa hệ kỹ năng trong lòng của hắn lướt qua một tia lo lắng nhưng trợt hắn nhớ tới ban ngày tại lưu ly kính hồ nhìn thấy đầu kia hoàn thành tiến hóa trưởng khống thủy hỏa chi lực xích viêm bảo lân long đã có s ủ n g thú có thể đồng thời điều khiển thủy hỏa chi lực nói rõ con đường này cũng không phải là tuyệt đối không thông có lẽ đản đản cũng có thể nếm thử cái này to gan suy nghĩ một khi dâng lên liền khó có thể ức chế huống hồ hoàng trời t ẫ n long tất nhiên cho ra cái này v ả y rồng đã nói lên khẳng định đối đản đản hữu hiệu, hiệu. c h â n n g u y ê n nhìn về phía đản đản ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm đản đản ngươi nghị thử một chút hấp thu bên trong hỏa hệ năng lượng sao nhưng quá trình có thể sẽ rất thống khổ có phong hiểm đản đản bưng lấy thu nhỏ sau vạy rồng cảm thụ được trong đó mênh mông lực lượng mắt rồng bên trong đầu tiên là lóe qua một tia do dự nhưng rất nhanh liền dùng sức nhẹ gật đầu ngang nó không do dự nữa long c h ả o cầm thật chặt miếng vẩy nhắm mắt lại bắt đầu toàn lực vận chuyển năng lượng trong cơ thể nếm thử dẫn đạo miếng vẩy bên trong h ò a hệ b ả n nguyên mới đầu miếng vẩy chỉ là có chút nóng lên nhưng rất mau theo lấy đản đản dẫn động một sợi tinh thuần năng lượng màu đỏ thắm như là thức tỉnh hòa x à đông nhiên từ miếng vẩy bên trong chui r a thuận đản long c h ả o nháy mắt lan tràn đến toàn thân của nó Suy. nguyên bản bóng loáng miếng vẩy nháy mắt trở nên đỏ bừng thậm chí b ư ớ c lên từng sợi khói xanh một cỗ khoan tim thấu xương kịch liệt đau nhức như là ngàn vạn căn nung đỏ kim thép đồng thời đâm vào c ả n quét đản đản m ỗ i một tấc thần kinh ngang đản đản nhịn không được phát ra một tiếng không đè nén được đau đớn ngày nào tho n dài thân thể run dày kịch liệt long trào cơ hồ muốn cầm không được viên kia trở nên nóng hổi m i ế n g vậy nó quanh thân mây mù hơi nước bị nhiệt độ cao cấp tốc bốc hơi toàn bộ thân thể phảng phất bị gác ở trên lửa tiêu đốt chân liên tâm nháy mắt nếu chặt vô ý thức liền muốn lên tiếng để đản đản đình chỉ muốn nắm gi ngay tại lúc trần n g u y ê n s ắ p mở miệng nháy mắt đàn đàn lại mở cho mắt cặp tiên nguyên bản bởi vì đau đớn mà có chút tan dã mắt rồng đ ố n g nhiên trừng lớn nó cắn chặn r ă n g trong cổ họng phát ra chầm thấp chầm thấp ngang bản vương không sợ đau nhức không ngạnh kháng điểm này đau đớn bản vương như thế nào thống trị nông trường cũng hoàn thành cái mục tiêu kia tại lũ tiểu ra h ỏ a kinh ngạc trong ánh mắt đàn đàn vậy mà mạnh mẽ gánh vác này đủ để cho bình thường s ủ n g thú nháy mắt sụp đổ cực hạn đau đớn màu xanh thảm long thân tại đỏ thấm hỏa diễm tiếp tục tiêu đốt bên dưới khi thì trở nên trong suốt khi thì như là n thân ảnh nho n h ỏ tại hỏa d i ễ m bên trong lộ ra vô cùng cứng cỏi tiếp tục kiên trì hấp thu trong đó năng lượng xung quanh đam tiểu đồng bạn đều nhìn ngốc rồi đây là đàn đàn đây là đàn đàn sao co ca sốt ruột đến tại chỗ xoay quanh trong cổ họng phát ra lo lắng nghẹn nào đốn lửa từ trên giá bay thấp đến gần rồi một chút trong mắt lộ ra hiếm thấy n g ư i ê m trọng t h â n mộ hoa tiên tung xuống mang theo khí lạnh lẽo hơi thở bụi ánh sáng ý đồ làm dịu đàn đàn đau đ ớ n nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ u miêu ngơ ngác há hốc mười ba tựa hồ lần đầu nhìn thấy bộ dáng như vậy đàn đàn đ à u này tiểu long mặc dù ngu xuẩn nhưng nhưng còn rất ki thời gian từng giây từng phút trôi qua đàn đàn run dày dần dần lắng lại không phải đau đớn biến mất mà là nó bắt đầu dần dần thích ứng cũng lấy một loại kinh người ý chí lực cưỡng ép đem k i a c u ố cùng bạo hỏa hệ năng lượng ước thúc cũng thuần phục bên ngoài thân màu đỏ thấm dần dần rút đi một lần nữa h i ể n lộ ra xanh thẳm bản sắc nhưng nhìn kỹ phía dưới k i a v ả y màu xanh lam bên d ư ớ i tựa h ồ ẩn ẩn nhiều hơn một tia cực kỳ nhạt đỏ thâm sàng bóng không biết qua bao lâu Ngang. đàn đàn thở thật dài nhẹ nhõm một cái mắt dòng bên trong tràn ngập mẩn mịt nhưng chỗ càng sâu lại toát ra một đám yêu ớt lại ngo nhìn về phía trần uyên miệng rồng có chút mở ra tại trần uyên cùng lũ tiểu ra hỏa nín hơi ngưng thần nhìn chăm chú một ít đoàn chập t r ấ n bất định màu vỏ quýt hỏa diễm phốc một tiếng theo chứng chứng trong miệng phun ra lơ lửng giữa không trùng tỏa ra ấm áp ánh sáng cùng nhiệt mặc dù yếu ớt nhưng cái này quả thật là h ỏ a diễm trần uyên đầu tiên là xứng sở lập tức trên mặt tách ra khó mà ước chế kinh h ỉ tiêu dung thành công đàn đàn vậy mà thật sự khắc phục thuộc tính thành lũy sơ bộ nắm trong tay một tia hỏa hệ lực lượng ý vị này tại sau này trong chiến đấu đối mặt một hệ chúng hệ thậm chí băng hệ đối thủ đàn đàn quá tốt rồi đản đản trần uyên nhịn không được tán dương tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve đản đản còn có chút nóng lên lòng đầu số liệu bảng hiện hiện trước mắt đản đản thanh kỹ năng vẫn chưa thêm ra mới hỏa hệ kỹ năng trần uyên suy đoán có lẽ là hấp thu hỏa hệ năng lượng còn chưa đủ nếu là đem vảy rồng bên trong sở hữu hỏa hệ năng lượng hấp thu đản đản có lẽ liền có thể nắm giữ hỏa hệ kỹ năng ở nơi này vui sướng màu không khí bên trong trong túi điện thoại di động khẽ chấn động mở ra vừa đến bên trong chuyển đến trương hạo thanh âm uyên ca tất cả mọi người đến đông đủ vẫn là lầu hai phòng, phòng hội nghị đèn đen đốt sang trưng tấn cấp đấu vòng loại năm người trần uyên trang g i ả n bạch hạ hằng thạch cương hoa hoành toàn bộ trình diện trương hạo đứng tại hình chiếu màn và trước biểu lộ nghiêm túc các vị đầu tiên lần nữa chúc mừng tấn cấp nhưng chân chính kiêu chiến từ hiện tại mới bắt đầu trương hạo hoán đổi lấy trên màn ảnh tư liệu thanh â m nghiêm túc đấu vòng loại là đơn bại chế không có bất kỳ cái gì phạm sai lầm cơ hội chúng ta nhất định phải đầy đủ hiểu rõ mỗi một cái đối thủ hắn bắt đầu dần dần giới thiệu trang giàn bạch người đối thủ là đến từ ma đô thạch cương cố vấn người ngày mai phải chú ý vị này t u y t h ủ hoa h o à n h người đối thủ tình báo biểu hiện cuối cùng trương hạ ánh mắt rơi trên người trần uyên ngự khí mang theo một tia cẩn thận uyên ca người đối thủ là đến từ quỳnh châu ngự thú sư học viện hương thần hắn ban đầu sùng thú là trương hạ ấn mở tư liệu đang chuẩn bị kỹ càng phân tích hương thần sùng thú phối trí kỹ năng đặc điểm cùng quen dùng chiến thuật nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết trần uyên lại nhẹ nhàng nâng đưa tay cắt đứt hắn trần uyên ánh mắt rơi vào hình chiếu màn hình hiện ra trên tấm ảnh nhét miệng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt không dùng kỹ càng giới thiệu hạ tử trần uyên thanh em bình tĩnh ta biết hắn trong phòng hội nghị nháy mắt a n tính lại mấy người khác đ vì trợ giúp thần mộ hoa tiên c h tiến giai hắn ngàn dặm xa xôi tiến về mạng lan đảo gặp lập trí tại trở thành động hệ sở trường ngự thú sư lam anh đan vậy đụng phải quỳnh châu học viện ngự thú đệ nhất danh khương thần lúc đó khương thần từng không chỉ một lần hướng hắn khởi xướng kiêu chiến nhưng cuối cùng chưa thể thực hiện không nghĩ tới cách xa nhau mấy ngày hai người sẽ tại đông hoàng đại hội triển khai quyết đấu ngược lại là khó được duyên vận chương bốn trăm linh năm thần mộ hoa tiên sơ đăng tràng một kích biểu sát một chương bốn trăm linh năm thần mộ hoa tiên sơ đăng tràng một kích biểu sát một ngày một ư ơ i bốn tháng hai lúc xế chiều đế đô cạnh kỹ trung tâm a hội t r ư ở n g to lớn hình khuyên sân thi đấu không còn chỗ ngồi tiếng người huyên áo giống như một cái s ắ p phun trào miệng núi lửa sắc thái lộng lấy cờ màu đang nhìn giữa đài bay phất phới to lớn hình chiếu ba d bình phong bên trên nhóc nô phát hình tuyển thủ tin tức cùng đặc sắc tuyển tập theo trước một trận tranh tài kết thúc trói lọi pháo hoa tại sân thi đấu dưới mái vòm thứ tự nở rộ sắp hiện ra trận bầu không khí đ ầ y hướng cao trào s n g sôi âm nhạc quanh quần tại mỗi một góc trong không khí tràn ngập kích động cùng chờ mong đúng lúc này hiện trường giải thích thanh âm cao vút thông qua loa phong thanh truyền khắp q u y ế tiếp t đấu, u x ố n g sắp ắ b trường đầu t ậ n này đỏ sức, không thể nghi ngờ là hôm nay sức, thể là mà đối thủ của hắn sướng ngôn viên cố ý kéo dài âm điệu treo đủ người xem k h ẩ u vị lập tức dùng càng thêm kích tình mênh mông thanh â m hô thì là bị rộng rãi bạn trên mạng thân thiết xưng là trần cố vấn trần nguyên tuyển thủ trần cố vấn tại điểm tích luy thi đấu giai đoạn lấy một con thần bí mà cường đại nhị giai loài dòng súng thú quét ngang sở h ư u đối thủ lấy toàn thắng chiến tích cường thế tân cấp là năm nay đại hội công nhận đoạt giải quán quân đại n h i ệ t môn một trong hoa giải thích lời còn chưa dứt như núi kêu biện gầm tiếng vô tay cùng tiếng hoan hô nháy mắt bộ phát vô số que h ì n h quang cùng tiếp ứng bài trên khán đài điên quần múa may nhất là viết có trần cố vấn chữ nhãn hiệu phá lệ bắt mắt cùng n h i ệ t bầu không khí cơ hồ muốn lật tung vòng trời tại đinh thai nhức góc tiếng gầm bên trong trần u y ê n cùng khương thần phân biệt từ hai bên tuyển thủ thông đạo chậm rãi đi ra đ ạ p lên sân bãi đ ố i chiến hai người ngăn lấy rộng lớn sân bãi xa xa nhìn nhau ánh mắt trên không trung giao hội khương thần vẫn là quen thuộc lạnh như băng bộ dáng người mặc đen nhánh phục sức tuấn lệnh bề ngoài cũng là gây nên một đám nữ tính người xem gieo họ hắn có chút nước mắt xa xa nhìn chăm chú đối diện trần cố vấn không ánh mắt hai người tại thời khắc này hoàn thành g i a o hội đồng thời gật đầu xem như bắt chuyện qua hết thảy đều không nói bên trong một tháng trước đối chiến m ờ i tại lúc này cuối cùng thực hiện cùng lúc đó mấy ngàn cây số bên ngoài quỳnh châu thành phố tân hải thiên thúc mau tới chân cố vẫn đang tràn rồi đối chiến trong câu lạc bộ t r ư ơ n g bách tiểu nam cùng với lý trấn ngồi ở trong phòng đối diện là ngay tại trực tiếp đông hoàng đại hội hình chiếu màn b à i trên bàn bầy đầy dừa nước cùng các loại hải sản q u ả vặt đến đi thiên thúc bưng lấy một cái nóng hôi hổi mâm xài bước đi tới một đống lớn sắc hương vị đều đủ đổ nướng lập tức khiến người không thể chuyển rời ánh mắt t r ư ơ n g bách dẫn đầu c ư ớ p tới một chỗ ôi một bên miệng lớn nhấm nuốt một bên nói hàm hồ không rõ thiên thúc người cái này đồ nướng tay nghề càng ngày càng tốt nếu không chúng ta mở ra cái khắc thuyền trực tiếp hùn vốn mở nhà quán đồ nướng không chừng so lái thuyền càng kiếm tiền dừng một chút hắn cười bổ sung một câu đ ú n g rồi đến lúc đó đánh ra quảng cáo liền nói là bị trần cố vân chính miệng tán dương qua đồ nướng lý trấn đùng ngủ, ngủ cúng ngủ xuống xong một miệng lớn đóng băng đĩa trên mặt nở rộ ý cười ta trước ra một triệu chưng bách lập tức giơ ngón tay cái lên lý ca đại khí cái này tiền liền nên người kiếm lời được rồi tranh tài lập tức b t i ể u nam sợi c â y âm đột nhiên văng lên đánh gây hai người thảo luận nguyên bản huyên náo câu lạc bộ nháy mắt an t ĩ n h lại ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên màn ảnh cái kia thân ảnh quen thuộc bên trên câu lạc bộ một vị nhân viên công tác nhịn không được hỏi trưng ơ bách ca ngươi nói trần cố vấn cùng chúng ta quỳnh châu khương thần đối chiến trận này ai có thể thắng trưng ơ bách cười ha ha một tiếng dùng sức vô vô bộ ngực lòng tin chân đấy cái này còn phải hỏi đương nhiên là trần cố vấn nhân viên công tác như mày có thể khương thần tốt xấu là học viện ngự thú đệ nhất danh điểm tích lũy thi đấu biểu hiện cũng rất tốt hoặc nhiều hoặc ít có chút chiến thắng hy vọng. Quan trọng nhất là, h ắ ngay đã là c h ú n t vậy nhân viên công tác gâm thầm nuốt nước bọn có thể trương bách thanh âm tiếp tục tại bên thai văng lên đối chiến sau khi kết thúc trần uyên nhìn về phía mấy lần khởi xướng khiêu chiến thương thần nhưng lúc này đây thương thần túng hắn c ự tuyệt trần cố vẫn đối chiến người Nhân viên công tác l â m vào thật sâu trầm sâu mặc. c anh g đan g t đang n chút ngồi ở trước máy vi tính trên màn hình đồng dạng là tranh tài trực tiếp hình tượng một đầu toàn thân phấn nộn tiểu xà thân mật quấn quanh ở trên cánh tay của nàng phút lưới đợi phấn đuôi nhung rắn nhìn thấy trong màn hình thân ảnh quen thuộc lập tức xứng sở nó tự hồ nhớ ra cái gì đó dùng cái đuôi nhẹ nhàng đụng vào trên màn ảnh trần liên lam anh đan mỉm cười nói đây chính là đầu một cái không bị ngươi mỹ mạo ảnh hưởng nam sinh t phấn đuôi nhung rắn nhất thời quăng tới ư u á n ánh mắt đồng thời dùng cái đuôi vỗ nhẹ lam anh đan cánh tay được rồi được rồi ta không nói chúng ta chú ý tranh tài đi nhìn xem cái này thối khối băng có thể hay không tại trần cố vấn trong tay cầm xuống một ít phen thắng lợi cùng lúc đó á hội trường trọng tài trong tay lá cờ dơ lên cao cao s ắ c bén ánh mắt quét qua sân bãi hai đầu tuyển thủ trần u y ê n cùng khương thần đồng thời nín hơi ngưng thần quanh thân khí tràng biến đổi tranh tài bắt đầu tiếng g ọ i thổi lên nháy mắt một đạo nhu h ò a mà sáng chói kim sắc quang mang từ trần u y ê n trong túi láo trên sáng lên thân mộ hoa tiên kia tinh xảo tuyệt luân bóng người nhanh nhẹn bay ra mỏng manh như xa hai cánh ưu nhã vỗ vẩy xuống lấm ta lấm tấm kim sắc đùi ánh sáng tại sân thi đấu ánh đèn chiếu rọi xuống tựa như dáng lâm phảm trần hoa tinh linh mỹ lệ không gì sánh được nó đang tràng lập tức dẫn tới trên khán đải một mảnh trần cố vẫn trận này thay đổi phát ra lần đầu s ư ớ n g n ô n viên đúng lúc lên tiếng trần cố vẫn không có phái ra tại điểm tích lũy thi đấu giai đoạn phát huy dũng m á n h phi thường t h ư ờ n g minh linh chủ ngược lại phái ra thần mộ hoa tiên hiển nhiên thay đổi an bài chiến thuật mà ở thần mộ hoa tiên xuất hiện trong trước mắt thương thần trước người đồng dạng hiện ra một thân ảnh hào quang thắng hiện một con khổng lồ sùng thú thình lình hiện thân cái này sùng thú tương tự mánh hổ toàn thân bao trùm lấy màu tím đen lông tóc cơ bắp tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng vai của nó sở trưởng một cặp do quần bạo màu lam lôi đình năng lượng tạo thành cánh điện xa lửa đốt n đầu lâu dữ tợn thật dài màu trắng bệnh răng nanh đột xuất ngoài môi cái đôi u cuối cùng là một che kín gai nhọn gậy kim loại truy tứ chi đạp đất ở giữa l i ề n có tỉ mỉ lôi q u a n g trên mặt đất nhảy vọt lan tràn t à n mát ra làm người sợ hãi hung lệ khí tức nhìn thấy cái này sùng thú xuất hiện trần u y ê n nhắm lại hai mắt lôi c ư ơ n g phi hổ lôi c ư ơ n g phi hổ lôi thuộc tính sùng thú tự nhiên sinh ra phẩm chất làm thống lĩnh lấy thân hình mau lẹ mà lấy sưng Trưng thần tiên hoa mộ nhìn chăm chú nhẹ nhàng bay múa tại sân bãi phía trên dẫn tới trận trận gieo hỏi thần mộ hoa tiên khương thần lạnh như băng thần s ắ c nháy mắt tăng giã thay vào đó là sâu đậm n g ư n g trọng cùng cái khác ngự thú sư khác biệt khương thần từng tận mắt chứng kiến song sinh hoa thiếp tiến giai thành thần mộ hoa tiên toàn bộ quá trình đã từng rung động thật sâu tại thần mộ hoa tiên cùng n g u y ê n khiếu phi khuê đại chiến hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng cái này thần mộ hoa tiên châu đáng sợ chuẩn sắc hơn nói hắn so những tuyển thủ khác đều biết rõ trần cố vấn cường đại chỉ là muốn đánh bại trước mắt thần mộ hoa tiên hắn nhất định phải giờ k h ắ c này song phương tuyển thủ sùng thú đăng tràng muôn người chú ý phía dưới a hội trường không khí phảng phất nguyên kết thẳng đến lôi cương phi hổ ngột ngạt tiếng gầm gừ đột nhiên đánh vỡ cô này trước khi mưa báo tới yên tĩnh giống lôi cương phi hổ ngựa mặt lên trời phát gia đình thai nhức cóc gầm thét v a i nơi đôi kia hoàn toàn do cồn g bạo lôi đỉnh năng lượng tạo thành cánh lấy mắt thường khó mà bắt giữ tần suất kịch liệt vỗ đ ô nốt rung động chói mắt điện xà nháy mắt quấn quanh toàn thân đưa nó thân thể cao lớn hóa thành một đạo xe rách không khí màu xanh trắng thiểm điện lấy gần như như tệ lẽ bọt tốc độ kinh khủng lao thẳng tới chỉ để lại nhàn nhạ t khét lẹ khí tức cùng trong không khí phân ly hồ quang điện hắn buộc phát vừa nhanh vừa mạnh khiến trên khán đài vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm mắt trần cơ hồ vô pháp bắt được lôi cương phi hổ bóng người người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ màu xanh trắng t i ề m điện sau một khắc lôi cương phi hổ bóng người đã tới gần thân mộ hoa tiên trước người thân hình khổng lồ lôi cuốn khủng bố cảm giác áp bách toàn thân c u ấ n quần h c u ồ n g bạo lôi đ ỉ n h để trong nông trại lũ tiểu gia hỏa đều thét lên liên miên một hồi ngó ngó một bên b ả y tại trên ghế salon móng đốt bưng lấy đồ ăn vật điện điện phim yêu đống nhiên lắc đầu cùng là lôi hệ sủ thú làm sao ai sân bãi phía trên đối mặt đến từ lôi cương phi hổ lôi đ ỉ n h vạn quân đột kích trần lên ánh mắt bình tĩnh chỉ lệnh ngắn gọn mà rõ ràng tươi tốt t h â n mộ hoa tiên nhẹ nhàng huy động cánh mỏng tinh xảo trên mặt hiện hiện từng tia từng tia vẹ tò mò nó đầu tiên là lễ phép tính hướng về phía diện mục giữ tận lôi cương phi hổ ngọt n à o cười ngay sau đó huy động tinh tế hai cánh tay chỉ một thoáng hào quang màu xanh biết từ nó quanh thân mãnh liệt mà ra mặt đất phảng phất bị rót vào r ồ i r à o sinh mệnh lực vô số tráng kiện cứng cỏi che kín mới mẻ lán o n dây leo cùng cành phá đất mà lên những này dây leo cành như là có được sinh mệnh màu lục cự mãng cấp tốc sen lẫn lại xoay quanh trong chớp mắt liền tại thần mộ hoa tiên trước người cấu trúc thành rồi một mặt dày đặc vô cùng cự đại đảng mạng thành lũy thành lũy bên trên lục diệp lượt quanh tàn ra nồng nặc cỏ m ộ t thanh hương xem như một hệ sùng thú cơ sở nhất kỹ năng tươi tốt cách dùng nhiều đến khó có thể tưởng tượng đáng giá mỗi một cái một hệ sùng thú xâm nhập tìm tỏi nghiên cứu mà th Mỗi lúc trong ờ i tối đều sẽ s ôm、so、với m ì h hơn thoại còn lớn hơn điện n đ di ộ k h ô nháy g rời tại mắt, sau đó tại sân đó u ấ n luyện không ngừng thử cũng thực tiễn. Bên trong nháy mắt tiếp theo lôi cương phi hổ lôi cuốn vạn quân lôi đình móng nhọn hung hăng bổ vào dây leo thành lũy phía trên trứng mắt lôi quang nổ tung phát ra đinh thái nhức góc nổ đủng cường đại dòng điện tại dây leo mặt ngoài điên cùng toán loạn phát ra xì xì thiêu đốt tâm thanh nhưng mà k i a d à y đặc to lớn màu lục thành lũy nhưng chỉ là hơi rung nhẹ bị đánh trúng địa phương cháy đen một mảnh nhưng chỉnh thể kết cấu cứng như bàn thạch không hề động một chút nào côn bạo lôi đình chi lực lại bị cái này tràn ngập sinh cơ bình chứa hoàn toàn hấp thu cũng hóa giải giải thích lâm thanh kích động tiếng h ò hét kịp thời vang lên thần mộ hoa tiên dùng tươi tốt kỹ năng nhẹ nhõm chặn lại rồi lôi cương phi hổ tấn manh tập kích công thủ chuyển đổi hiện tại đến phiên thần mộ hoa tiên công kích nhìn thấy một màn này thương thần con n g ư ơ i bỗng nhiên co vào trong lòng còi báo động đại t á c không tốt mau lui lại nhưng hắn nhắc nhở đã đã muộn chỉ thấy k i a mặt to lớn dây leo thành lũy phảng phất nháy mắt được trao cho linh tính nguyên bản đứng im bất động cành như là thức tỉnh bầy rắn lấy s o lôi cương phi hổ lui lại tốc độ nhanh hơn đột nhiên bắn ra bọn chúng linh hoạt vòng qua ý đồ ngăn cản lối chạo tứao cùng với đôi trong n nhánh ó a lôi đỉnh, đỉnh c mắt nó liền bị bó thành một cái cự đại màu lục bành lưu không thể động đậy chỉ có thể vô hích cực khổ phát ra chầm mượn gấm thét khi này một màn hiện ra trước mắt toàn trường người xem một mảnh xôn xao ở xa thành phố tân hải đám người phát ra một trận gieo họ thân mộ hoa tiên muốn thắng rồi quả nhiên dài đến càng đáng yêu thắng được càng nhanh tiếng hoan hô bên trong một tên nhân viên công tác y ê u ớt mở miệng có thể khương thần là chúng ta quỳnh châu người như vậy cho trần cố vấn thêm dầu cố lên có thể hay không không tốt lắm lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh trưng bách nuốt vào một khối đồ nướng meo cặp mắt lại t hưởng thụ một lát chậm rãi mở miệng có đạo lý nhưng trần cố vẫn là bằng hữu của chúng ta cho hắn thêm dầu cố lên cũng không còn sai nói nói thanh âm của hắn dần dần thu nhỏ đ ô n g nhiên có chút ngửa đầu trong mắt lấp lóe kỳ dị ánh sáng nhạt trong đầu hiện ra đã từng các loại hình tượng nói dù sao chúng ta cùng nhau trải nghiệm này ai nhiều sân bãi bên trên nhìn qua bị vây lôi c ư ơ n g phi h ổ trần n g uyên mỉm cười suy nghĩ hiện lên kịch độc bạo đạn thần mộ hoa tiên lơ lửng giữa không t r u n g hai tay ở trước ngực khép lại thâm t h ú y năng lượng màu tím đen cấp tốc hội tụ hình thành một cái không ngừng xoay tròn tỏa ra k h í tức quỷ dị màu tím đen trùng sáng nó nhẹ nhàng hướng về phía trước đầy màu tím đen trùng sáng vạch ra q u dị đường vòng cung cấp tốc bắn về phía bị một mực tại lôi cương phi hổ tuyệt vọng nhìn chăm chú màu tím đen chùm sáng tinh chuẩn t r ú n g đích bản thân cũng ẩm vang vang lên một tiếng tiếng nổ cực lớn ầm ầm nương theo lấy làm người màng nhi khó chịu tiếng nổ vang hào quang màu tím đen nháy mắt thôn v ẹ lôi cương phi hổ giờ khắc này lôi cương phi hổ quanh thân lóe lên hồ quang điện triệt để dập tắt thân hình khổng lồ kịch liệt run dậy một lần ngay sau đó thần thái trong mắt cấp tốc cảm đ ậ m đi cuốn quanh dây leo lặng yên bông ra lôi cương phi hổ như là đức mất tuyến con rối nặng n ề ngã xuống tại lạnh như băng trên mặt đất lên một chút bụi đất đã mất trọng tài cao giọng hô lôi cương phi hổ mất mát năng lực chiến đấu lập tức như là núi l ử a phun trào giống như tiếng hoan hô đ i ế c thai nhức góc tiếng vô tay tiếng thét chói thai nháy mắt càn quét toàn bộ á hội trường tất cả mọi người bị cái này trong điện quang hòa thạch chiến đấu kết thúc cùng với thần mộ hoa tiên chỗ cho thấy cử trọng lực khinh tuyệt đối lực k h ô n g chế rung động s ư ớ n g ngôn viên kích động hò hét thanh â m vang vọng thật lâu khó có thể tin không thể tưởng tượng nổi chỉ một chiêu thần mộ hoa tiên liền để lôi cương phi hổ ngã xuống đất không dạy nổi đây là đấu vòng loại tiến hành đến hiện tại rung động nhất lòng người một trận đối chiến không có loại, loại chiến thuật s a đấu không có quyền quyền đến thị thân thể giao p h ò n g có chỉ là bẻ gãy nghiền nát giống như tuyệt đối nghiền ép sướng n ô n viên thanh âm còn tại sân bãi bên trong quanh quẩn xen lẫn khán giả gieo họ cùng thét lên thần mộ hoa tiên lại mắt điếc thai ngơ tựa như tiểu tiên tử giống như nhẹ nhàng bay đến hôn mê lôi cương phi hổ trước người nó nhẹ nhàng huy động song trường một trận hào quang màu xanh b i ế c chậm rãi v ẩ y xuống tại lôi cương phi hổ thân hình khổng lồ bên trên ngâm ngâm tiểu h ổ hoàng văn rất nhanh liền không đau rồi chỉ một lát lôi cương phi hổ thương thế cấp tốc khôi phục vết thương khép lại trạng thái khôi phục nó chậm rãi mở hai mắt ra gặp lôi cương phi hổn n h t khoe miệng lộ ra một cái hàm hàm cảm tạ tiêu d u n g phối hợp giữ tận hung ác gương mặt hình thành cực kỳ mãnh liệt tương phản khi này một màn xuất hiện ở trên màn hình lớn khán giả nghị luận ở mỹ lại xinh đẹp vừa đáng yêu còn có ái tâm như thế hoàn mỹ sùng tú h chỗ nào tìm cùng dạng này sùng tú h trở thành đối thủ thật may mắn còn có thể miễn phí chịu đến trị liệu nghe nói thần mộ hoa tiên có hai loại hình thái cái này hình thái đã như thế thiệt lương một cái khác khẳng định càng thêm làm người chịu miền a chương bốn trăm l i sáu liệt hồn động hoàng hạt đôi sao châm một chương bốn trăm l i sáu liệt hồn động hoàng hạt đôi sao châm cảm ơn người đầy trời tiếng hoan hô giống như nước thủy triều còn chưa lắng lại khương thần sông vì lôi cương phi hổ trị liệu thần mộ hoa tiên nhẹ gật đầu biểu thị c à m tạ ngâm ngâm thần mộ hoa tiên ngọt ngào cười phất phất tay khương thần không nói nữa suy nghĩ khẽ động đem mặt mũi tràn đầy thất lạc lôi cương phi hổ thu hồi sùng thú không gian ngược lại nước mắt thật sâu nhìn chăm chú trước mắt mỹ lệ như tiểu tiên tử thiện lương như tiểu thiên sứ thần mộ hoa tiên một lát hắn mỹ môi một cái dùng chỉ có thể bản thân nghe được thanh n m nói quả là thế hắm nhìn nhắm ngay bản thân ô n tính khẽ gật đầu sau đó h o ặ chính c là hắn tại năm nay đông hoàng đại hội trận chiến cuối cùng bại cục có lẽ đã sớm chú định nhưng hắn vì quỳnh châu mà tới càng thêm bản thân mà chiến chắc chắn toàn lực ứng phó tới đi trần cố vấn chúng ta trên mạng lan đảo chưa từng tiến hành kiêm một trận đối chiến hắn ngước mắt nhìn về phía đối diện trần uyên lạnh như băng trên mặt hiện hiện một vệ tiểu dung ánh mắt sáng rực trần uyên gật đầu được nhìn một cái không khí nhiệt liệt to lớn sân bãi thương thần hít sâu một hơi trước người mặt đất cấp tốc hiện hiện trói mắt triệu hoán đồ trận nương theo lấy một tiếng phẳng phất kim loại ma sát mặt đất nặng nề buồn bực tiếng vang một đạo khổng lộ bạch mang t ắ n đi một đạo dữ tợn đáng sợ bóng người triệt để hiện ra ở mấy vạn người xem trước mắt cái này to lớn cự vật cao khoảng bốn mét bao trùm toàn thân ám tử s ắ c nặng nề g h giáp s ắ t hiện ra ưu lãnh kim loại s á n g bóng một đôi to lớn không gì so sánh được biên giới lấp lóe hàn quang hợp kim cự ngao có chút khép mở phát ra rợn người giang giác cấm thanh nhưng nhất làm người sợ hãi lại là kia nhổng lên thật cao phần đuôi độc châm ngưng tụ chẳng lành ám tử quang mang đôi bọc cạp hắn hình thể khổng lồ cùng sân bãi một chỗ khát xinh xắn lanh lợi phản phất điêu khắc tinh xảo tác phẩu k ê、so、nói h đến đây hắn lời nói xoay chuyển cười hì hì nói bất quá tại trần cố vấn trước mặt như đất gà chó xài ngươi tiếp xuống thật tốt thưởng thức thần mộ hoa tiên biểu diễn là đủ nhìn qua trong màn hình xuất hiện liệt hồn độc hoàng hạt lam anh đan lại không hiểu nhớ lại tại mạn lan đảo ngày cuối cùng làm t r â n n g u y ê n đám người đi thuyền rời đi ở trên đảo chỉ để lại nàng cùng khương thần hai người khương thần ngay lúc đó mục tiêu phi thường minh xác muốn thông qua vĩnh dạ anh cơ ma luyện lương thép độc hạt sau đó thu thập tài nguyên tiến giai tại đông hoàng đại hội khai mạc trước khương thần hoàn thành mục tiêu của hắn mà chúng ta đây lam anh đan bỗng nhiên túi đầu nhìn qua c u ố n quanh ở trên cánh tay phấn đuôi nhung rắn nói chúng ta lúc nào tài năng trở thành lợi hại nhất độc hệ sở trường ngự thú sư phấn đuôi nhung rắn l i ế c xéo l i ế c mắt lam anh đan chợt dùng cái đuôi gõ gõ màn hình t người bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là đạt được tham gia đông hoàng đại hội tư、cách. l à m anh đ a n lập tức tức giận nàng bấm tay gõ gõ phấn đuôi nhung đầu rắn tức giận nói nào có sùng thú nói như vậy nhà mình ngự thú sư dừng lại một chút nàng kéo lấy c á i c ằ m ánh mắt lấp lóe k h ó a sau k h ó a sau ta nhất định cố gắng tham gia đến lúc đó ta muốn làm cho tất cả mọi người biết rõ a i mới là lợi hại nhất độc hệ sở trường ngự thú sư sân bãi phía trên một trận kịch chiến đã mở màn thép cánh tay khương thần ánh mắt sắp bén không chút do dự dẫn đầu hạ lệnh giống liền hôn độc hoàng hạ phát ra một tiếng trầm thấp hí dày quanh thân ám tử sắt giáp sắt nháy mắt lưu chuyển c h ố n g canh một thêm lương thực kim loại sàn g bóng phảng phất bao trùm lên một tầng vô hình sắt thép áo giáp lực phòng ngự đ ộ t đổ tăng sướng ngôn viên thanh â m đúng lúc vang lên so với trước một trận nhanh công chiến thuật hương thần tuyển thủ ở nơi này một trận rõ ràng thay đổi đấu pháp quyết định v ữ n vàng trần u y ê n ánh mắt khẽ nhúc ních cơ hội tại đối phương cường hóa phòng ngự đồng thời mở miệng hương thơ ngọt ngào ngâm thần mộ hoa tiên nhẹ nhàng xoay người hai cánh tay trong huy sái một mảnh mang theo mê người ngọt ngào khí tức màu hồng nhà xương mở như là lụa mỏng giống như hướng liệt hồn đổng hẳn Giao trong h é p c nông m trại t m tĩnh, p lũ tiểu ra hỏa kêu sợ hãi liên miên chân chân vị trừng lớn hai mắt dội ra cánh chỉ vào trong màn hình liền hồn độc hoàng hạt đây không phải nhóc đầu sát tam hiệu nhất chiêu thức sao một bên lũ tiểu gia hỏa hào hào gật đầu c h ậ t thảo luận lên một sự kiện nhóc đầu sắt cùng liệt hồn độc hoàng hạt giao thép ai mạnh ai yếu trong lúc nhất thời lũ tiểu gia hỏa tranh luận không thôi điện điện phi miêu ánh mắt c h ấ p động lý tính phân tích điện điện người này giao thép thanh thế to lớn còn có thể đánh tan thần mộ hoa tiên hương thơm ngọt nào g hiển nhiên càng hơn một bậc Các cạc. lời này vừa nói ra chân chân vị t c h ố n g lạnh lại chỉ vào điện điện phi miêu cái m ũ i chừng mắt chừng chừng nhóc đầu sắt có thể một đao vỡ vụn cái này tất cả mọi người điện điện hai đứa nhóc không ai p h ù c hay lạc vẫn giác thú vội vàng tới khuyên nói một linh chuột một nhà vệ huyện chuyển biểu thị xem trước trực tiếp gấp rút người trong cuộc lại lù lù đứng ở nông trường cửa chính đông nhiên một trận gió tuyết đánh tới nó có chút nước mắt trước người hàn mang trở hiện trong chốc lát gió tuyết tiêu tán trong màn hình sương mở tiêu tán một máy mắt liệt hồn độc hoàng hạt thân thể cao lớn buộc phát ra cùng hắn hình thể không hợp tốc độ kinh người bốn chân t ậ t đạn mặt đất hơi r u n g giống như một chiếc chiến xa hạng nặng giống như phóng tới thần mộ hoa tiên võ cạc vương kìm rết thương thần ánh mắt ngưng lại trực tiếp biến tấu để liệt hồn độc hoàng đây là liệt hồn độc hoàng hạt chủng tộc kỹ năng bọ cạp vương kìm giết một khi chúng đích đem có thể tạo thành cực kỳ khủng bố tổn thương chiến đấu càng phát ra kịch liệt sướng nôn viên thanh â m càng phát ra cao vút sân b ã i phía trên liệt hồn độc hoàng hạt đôi kia kinh khủng hợp kim cự ngao lôi cuốn lực lượng ngàn quân một trái một phải gào thét mà lên một trận lăng lệ hàn quang hung hăng kẹp hướng hoa tiên tươi tốt c h â n l y ê n mặt không đổi sắc chỉ lệnh tái xuất thần mộ hoa tiên quanh thân lục quang hiện lên tráng kiện dây leo lần nữa cấp tốc sen lẫn thành thành lũy Giang giác. ngay sau đó phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn thành lũy vẹn vẹn chống đỡ một cái trước mắt l i ề n bị cự ngao ẩn chứa lực lượng kinh khủng hoàn toàn t a n vỡ mảnh gỗ vụn bay tán loạn chương bốn trăm linh sáu liệt hồn độc hoàng hạn đ ồ i s a u châm hai chương bốn trăm linh sáu liệt hồn độc hoàng hạn đ ồ i s a u châm hai nhìn thấy một màn này t r ầ n n g u y ê n ánh mắt chớp lên tươi tốt sử dụng phương thức mặc dù nhiều loại đa dạng nhưng vô luận là đan dệt dây leo thành lũy hoặc là hóa thành dây leo cuốn chặt lấy đối thủ đều thuộc về kéo dài tính vận dụng vô pháp đem hiệu quả phát huy đến t ự c hạn cũng tỉ như dây leo cuốn địch hiệu quả rõ r hủ hóa dễ lao tù mà liệt hồn độc hoàng hạt là khương thần mạnh nhất sủ thú lại từ lương thép độc hạt tiến dai đến thần tình muốn rõ ràng mạnh hơn trước một trận lôi cương phi hổ chỉ dựa vào tươi tốt kỹ năng còn vô pháp ngăn trở liệt hồn độc hoàng hạt mãnh liệt thế công suy nghĩ suy nghĩ thời khắc càng kẹp thế công không giảm lôi cuốn hàn quang tiếp tục đánh tới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thần mộ hoa tiên hai cánh g ấ p chấn thân hình hóa thành một vệ sáng hiểm hiệm cất cao tránh đi cái này trí mạng kẹp lấy nhưng khương thần sát chiêu xa chưa kết thúc trong mắt của hắn tinh quang lóe lên chờ đợi đúng là cơ hội này đôi sao trâm hắn nghiêm nghị c ư ơ một h n vẫn chưa tiếng nhỏ nhẹ xuyên thâu tiếng vang lên thần mộ hoa tiên thân thể mềm mại cực chấn phát ra một tiếng rên thống khổ thân hình trên không trung một trận lay động suýt nữa rơi xuống bị đâm trúng bộ vị cấp tốc lan tràn ra một cô ám tử sắc độc tố khi tức của nó nháy mắt thể vải một mảng lớn liền ngay cả nguyên bản tươi đẹp tinh xảo khuôn mặt đều hiện lên một tia đen trắng hoa toàn t r ư ờ n g chấn động chẳng ai ngờ rằng khương thần l i ệ t hồn độc hoàng hạc càng như thế dũng mãnh một k í c h liền bị thương nặng trước đó biểu hiện cường thế thần mộ hoa tiên giờ này khắc này kênh trực tiếp mưa đạn lít nha lít nhít quá hiếm có nhìn lâu như vậy cuối cùng có trần cố vẫn ăn quả đáng hình tử rồi làm được tốt l i ệ t hồn độc hoàng hạc là nên để trần cố vẫn thể nghiệm bên dưới thất bại tư vị khương thần không chừng thật có chiến thắng hy vọng nhìn qua đầy bình phong mưa đạn ngay tại xem cuộc chiến viên Hùng Lại xem như cùng song sinh hoa thiếp giao chiến cái thứ nhất người bị hại không ai so với hắn càng thêm hiểu rõ người trước chỗ đáng sợ thụ thương sẽ chỉ làm thần mộ hoa tiên trước thời hạn tiến vào giai đoạn thứ hai mà giai đoạn này trừ phi có được cực mạnh lực bộc phát nếu không khó giải nhưng thời khắc này khương thần không quản được cái khác hắn lặng yên nắm chặt n ắ m đấm trong mắt l ó e lên một tia khó mà ước chế hưng phấn thắng lợi dạng đồng tựa hồ đang ở trước mắt nhìn qua thân hình lay động thần mộ hoa tiên trần liên ánh mắt chất động đôi sao châm bọc loại sùng thú chuyên môn kỹ năng phóng thích tốc độ cực kỳ cấp tốc có vô số sùng thú bị cái này một â m hiệm chi suy nghĩ chợt lóe lên t r ầ n n g u y ê n sắc mặt bình tĩnh như trước cánh hoa trị liệu chỉ thị của hắn ngắn gọn mà hữu hiệu chỉ thấy không trung bị thương thần mộ hoa tiên cố nén kịch liệt đau nhức đưa tay từ trên người chính mình n h ắ t hoa mỹ một mảnh trên mặt cánh hoa nhẹ nhàng kéo xuống một khối nhỏ ngâm trong chốc lát nồng nặc tan không ra màu xanh b i ế c sinh mệnh quan g hoa từ kia cánh hoa đứt gãy nơi mánh liệt mà ra như là ấm áp như nước suối nháy mắt bao trùm toàn thân của nó kia lan tràn ám tử sắc độc tố lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tỉnh hóa ngang nhau tản vết thương cấp tốc khép lại huệ vải khí tức trong chớp mắt khôi phục thương thần trên mặt hưng phấn nháy mắt cứng đờ hóa thành tràn đầy kinh ngạc hắn rất mau trở lại nhớ tới trong tài liệu liên quan tới thần mộ hoa tiên có được cực mạnh năng lực khôi phục ghi chép trong lòng cảm giác nặng nề hắn mặc dù đã sớm biết thần mộ hoa tiên có được khôi phục trạng thái thủ đoạn có thể vạn vạn không nghĩ tới sẽ như vậy cấp tốc như thế hữu hiệu kênh trực tiếp mưa đạn nháy mắt biến hóa cái này tốc độ khôi phục cùng b ậ t h ợ p khác nhau ở chỗ nào uy đông hoàng đại hội phản gian lận kiểm tra đo lường trả không được tiến sao đừng sợ loại này thủ đoạn lần viên hùng hai tay ô m ngực cười lạnh thời khắc này khương thần cũng không tin tưởng ngoại giới nghị luận ở mỹ hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đối diện thần mộ hoa tiên suy nghĩ lưu t r u y ề n còn chưa đủ nhất định phải để nó bên trong càng sâu càng mạnh độc dùng độc làm hạn chế nó khôi phục hiệu quả suy nghĩ dâng lên khương thần nháy mắt cải biến chiến thuật hắn chỉ huy liệt hồn độc hoàng hạt tiếp tục phát động tấn công mạnh hai càng vung vẩy độc vi thừa cơ hành động tại liệt hồn độc hoàng hạt nắm giữ chiêu thức bên trong có một chiêu tên gọi tuyến độc phun ra tuy không tổn thương hiệu quả lại thông qua kịch độc hạn chế khôi phục hiệu quả cùng với tăng th chỉ cần có thể thành công sử dụng ra một chiêu này thần mộ hoa tiên chắc chắn bị hạn chế nhưng mà trải qua lúc trước g i á o hấn trần n g uyên cùng thần mộ hoa tiên trở nên cực kỳ cẩn thận dưới sự chỉ huy của trần n g uyên thần mộ hoa tiên từ đầu đến cuối lợi dụng linh xào thân pháp cùng viễn c h ỉ n h kỹ năng tiến hành đọc sức trong tay nắm thật chặt sinh mệnh khí tức thuần túy chữa trị cánh hoa bom đỏ rực nhìn thấy liệt hồn độc hoàng hạt di chuyển thân hình khổng lồ lại lần nữa tới gần trần uyên ánh mắt ngưng lại truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệ thần mộ hoa tiên hai tay giơ lên vô số phiến kiều diễm ướt át màu đỏ cánh hoa như là như mưa rơi lại tại tiếp xúc mục tiêu nháy mắt tầm vang nổ tung vê a n g vê a n g vê a n g liên tiếp không ngừng tiếng nổ tiếp tục vang lên mỗi một cánh hoa cũng như cùng một khỏa cỡ nhỏ gương liệt bom tại liệt hồn độc hoàng hạt thân thể cao lớn cùng xung quanh trên mặt đất nổ tung kịch liệt sóng xung kích bom đỏ rực bao trùm hơn phân nửa sân bãi khó mà t r ố n g tránh liệt hồn độc hoàng hạt đành phải dùng nhục thể chống cự đại bộ phận nổ tung cũng may có thép cánh tay phòng ngự tăng thêm giáp s ắ t bên trên dù lưu lại không ít cháy đen vết tích lại chưa chịu đến bị thương nghiêm trọng không được không thể tiếp tục đưa mắt hướng về phía trước trải qua một phen đắc chiến liệt h ồ n độc hoàng hạt đã thở h ư n g hộp mặc dù chưa nói tới trọng thương nhưng bởi vì cường độ cao đối chiến trạng thái cấp tốc trở xuống trái lại thần mộ hoa tiên lúc trước bị thương thế đã sớm triệt để khôi phục nó khuôn mặt nhỏ hồng nhuận có con trạch từ đầu tới c u i duy trì lấy điểm điểm tiêu d u n g phản phất trạng thái vẫn chưa có chút ảnh hưởng tiếp tục như vậy x u ố n g d ư ớ i lặp bại chỉ là vấn đề thời gian Bỏ cạp vương kịp rết hương thần ánh mắt sắp bén trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh cường công chỉ lệ to lớn càng kẹp tùy theo bổ chém mà tới hàn quang trật hiện nguy cơ từ phía mà ở cự ngao vung ra cùng một m á y mắt l i ệ t hôn độc hoàng h ạ t phần đôi u tuyến độc đã lặng yên phục lên chuẩn bị tại gần nhất khoảng cách phun ra độc vụ trí mạng ngay tại lúc này tuyến độc k hương thần nhắm ngay thời cơ đang muốn hạ lệnh có thể trần liên sức quan sát càng nhanh một bậc hắn phảng phất sớm đã xem thầu ý đồ của đối phương kịch độc bạo đạn thần mộ hoa tiên tại né tránh cự ngao nháy mắt hai tay đã ngưng tụ ra một viên thâm thúy năng lượng màu tím đen trùng sáng vượt lên trước một bước đột nhiên đời ra cái này trùm sáng cũng không phải là công kích b ọ c p thần mà là tinh chuẩn bắn về phía liệt hồn độc hoàng hạt đang chuẩn bị phun ra tuyến độc phần đuôi cơ bộ phanh kịch độc bạo đạn trước thời hạn dẫn bạo hỗn loạn mà mánh liệt độc hệ năng lượng không chỉ có đánh gây liệt hồn độc hoàng hạt kỹ năng h ắ n sinh ra lực trùng kích cùng năng lượng quấy nhiêu càng làm cho nó thân thể cao lớn một cái lào đ ả o bị mạnh mẽ đẩy lui mấy bước giáp sát chỗ nối tiếp thậm chí xuất hiện nhỏ x í u vết dạng hiển nhiên chịu không nhẹ thương tích nhận thực t r ù n sáng thần mộ hoa tiên bắt lấy tuyệt hào thời cơ trôi nổi tại không hai tay dơ cao nguyên bản ôn hòa khí tức nhá một đạo cực kỳ h ó n g anh c h ó i mắt tia sáng từ thần mộ hoa tiên trong lòng bàn tay hội tụ cũng bộc phát vê anh sau một khắc n h ậ t thực chùm sáng tinh chuẩn không sai t r ú n g đích hạ bàn bất ổn phòng ngự xuất hiện khe hở liệt hồn độc hoàng hạ t giống liệt hồn độc hoàng hạ t phát ra một tiếng thê lương mà đau đớn gầm t hét quanh thân cứng rắn giáp sác tại chùm sáng trùng kích vào phát ra xì xì tiếng hụ thực thân thể cao lớn run d ậ y kịch liệt cuối cùng ẩm vang ngã xuống đất toàn trường lần nữa lâm vào yên tĩnh lập tức buộc phát ra càng thêm cùng nhiệt gieo họ sướng ngôn viên phút chốc đứng vậy kích động hò hét thần mộ hoa tiên bắt l chúng u ố i ta không thể nào biết được hắn cực hạn đến cùng ở nơi nào nhưng chúng ta biết rõ ước bộ của hắn sẽ không dừng lại tại đây hắn sẽ hướng dưới thứ nhất đông hoàng đại hội quán quân khởi xướng xung kích chương bốn trăm linh bảy chúng ta khó có thể tưởng tượng trần cố vấn sau lưng cố gắng cùng mồ hôi một, chúng ta khó có thể tưởng tượng trần cố vấn sau lưng cố gắng cùng mồ hôi một phô thiên cái điệu giống như tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay vây quanh tổn hại nghiêm trọng sân bãi đ ố i chiến thương thần lại ngơ ngác nhìn qua toàn thân t r ả i r ộ n g vết thương hai mắt nhắm nghiền liệt hồn độc hoàng h ạ c c h ầ mặc m không nói một lát sau hắn mí môi một cái trên mặt không chút biểu tình vẫn bại a cứ việc đã sớm làm xong thất bại chuẩn bị nhưng khi bản thân thật sự bị trần cố vẫn quét ngang bị loại nội tâm khó tránh khỏi nổi lên một tia đắng chắc cùng không c ă n lòng nếu như lôi cương phi hổ mạnh hơn chút nữa nếu như chiến thuật của hắn tinh diệu nữa nếu chỉ là thở dài đấu trường phía trên nào có nếu như có chỉ là hàng ngày hàng đêm gian khổ khổ luyện cùng vượt qua thường nhân chắc tuyệt thiên phú cùng với đấu trường phía trên bảy mưu nghĩ kế trần cố vấn hiện tại chỗ cho thấy thực lực s á c thực để mỗi vị tuyển thủ cảm giác sâu sắc khó giải quyết có thể tại mặt ngoài phong quang sau lưng khẳng định nhận dấu đi không muốn người biết gian khổ cùng cố gắng nghĩ tới đây khương thần đưa tay thu hồi liệt hồn độc hoàng hạt bước nhanh hướng phía giữa sân đi đến đem bốn phương tám hướng tiếng hoan hô bỏ lại đằng sau hai người đi tới giữa sân nắm tay tại ống kính nhắm ngay bên dưới khương thần lạnh như băng trên mặt gạt ra một vệ tiêu dung chúc m lần trước ta không có dũng khí ứng chiến nguyên nghĩ đến làm đủ chuẩn bị sau lại phân cao thấp kết quả không nghĩ tới h á n quan sát trên màn hình lớn không hai điểm số bất đắc d ĩ cười một tiếng không nghĩ tới bị bại vẫn như cũ nhẹ nhõm trần uyên lắc đầu ta đã gặp lại ngươi tiến bộ ngươi lưng thép độc hạt không phải nói l i ệ t hồn độc hoàng hạt hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta để tiểu gia hỏa này đều cảm thấy khó giải quyết ngươi nói đúng không trần uyên q u a y đầu nhìn về phía ở một bên nhẹ nhàng bay múa thần mộ hoa tiên tiểu gia hỏa nhìn thấy mụ mụ không ngừng hướng mình đ á n mắt nó lập tức hiểu rõ hướng về phía khương thần ngọt ngầm ngâm, ngâm khương thần nhất thời im lặ hắn nhìn qua trước người một người một sủng lại kìm lòng không được hồi tưởng tại mạng lan đảo ngày đó mơ hồ trong đó hắn tự hồ lại gặp được thần mộ hoa tiên cùng nguyên khiếu phi khuê rung động q u y ế t đấu mà mảnh kêu bao khỏa mạng lan đảo vô ngần biển cả ở một cái cái cường lực chiêu thức va chạm bên dưới kích thích sóng to gió lớn ở hắn đ ấ y lòng nổi lên v n sóng mười phút sau tuyển thủ chuyên môn trong phòng nghỉ cùng bên ngoài sân như núi kêu biển gầm ồn ào náo động so sánh nơi này lộ ra phá lệ yên tĩnh ánh đèn dịu dịu từ phía trên trần nhà tung xuống chiếu sáng rộng dài không gian to lớn hình khuyên rơi ngoài cửa sổ có thể quan sát đến cái khác mấy cái còn tại kịch liệt tiến hành phân hộ i trận tiếng hoan hô biết hai nhức góc xuyên tấu qua cao cấp cách đâm pha lê chỉ còn lại t r ầ m m u ộ n bối cảnh âm trần uyên ngồi ở mềm mại bằng da trên ghế salon trước mặt trên bàn trà trưng bày mấy bình mở ra bổ sung năng lượng đồ uống to lớn hình chiếu ba d bình phong chính thời gian thực phát hình cái khác mấy cái mấu chốt đấu trường tình hình chiến đấu Kế trong màn hình chuyển đến sướng ngôn viên rõ ràng thanh nhâm hình tượng h o á đổi chỉ thấy thân hình cao gậy trên mặt luôn luôn treo tươi đẹp nụ cười khương vấn ngưng đã đứng tại chỉ huy tịch thượng Nàng đối mặt đối mặt t hào ủ triệu hồi ra một ra hồi n phong uy lắm liệt, quanh thân bao quanh báo quang t h o á t hiện một con thân thể ưu nhã t h o n dài toàn thân phản phất do tinh khiết nhất băng tuyết cùng ánh trăng điều khắc thành m è o hình sùng thú nhẹ nhàng rơi vào sân bãi bên trên quanh thân tự nhiên tản ra làm lòng người thần yên t ĩ n h băng lãnh khí tức cùng tinh thần b a đậu nó không chỉ có xinh đẹp không gì sánh được càng tản ra một cỗ cao quý mà khí chất thần bí cơ hội tại n g u y ệ t hoa sương miêu hiện thân một khắc này ở xa nông trường điện điện phi miêu đột nhiên thân thể cứng đở con mắt cấp tốc trận lên t r ò n t r ị a ngay sau đó nó lấy bình sinh hiếm thấy tốc độ vọt tới màn hình tivi trước từ đôi đến đầu ngưỡng vọng trong màn hình n g u y ệ t hoa sương miêu móng nuốt nhỏ nhẹ nhàng đụt vào trên mặt dần dần toát ra vẻ si mê là nó nó trở nên xinh đẹp hơn nhìn qua điện, điện phi miêu nhất cử nhất động chân chân vịt nhìn được thẳng lắc đầu chỉ là một con sùng thú thôi nào có linh ngư thú vị điện điện nghe thấy lời này điện điện phi miêu hướng về phía chân chân vịt trận mắt tròn xoe hai gỏ má điện khí túi lấp lóe l ó a mắt dòng điện lốp b ố t rung động không được chửi bởi nó nó so trước kia càng mỹ lệ hơn càng có m ỹ lực càng làm cho mỗi một cái nhìn thấy nó sùng thú thật sâu cảm nhận được kia cô giấu ở băng tuyết bên trong cao lạnh vẻ đẹp chân chân vịt gãi gãi đầu giắt cao lạnh nó không có cảm thấy vịt nó nhớ rõ ràng băng tinh n u y ễ n miêu đi tới nông trường thời điểm hấp tấp đi theo phía sau mình không một chút nào cao lạnh vịt điện điện điện điện phi miêu thẹn quá hóa giận hướng về phía vịt vịt dương nanh muốn vớt nhưng đấu trường phía trên chiến đấu đã bắt đầu cự nham thẳn lằn cắt gầm thét một tiếng điều khiển đầy trời cắt vàng hình thành to lớn cắt bạo lòng c u ố n về phía n g u y ệ t hoa sương miêu cán quét mà đi đối mặt cái này cùng bạo lại công kích mãnh liệt n g u y ệ t hoa sương miêu cũng không tránh không tránh ánh mắt thanh lánh mà trầm tĩnh nó chỉ là y ê u nhã nâng lên một con chân trước nhẹ nhàng trên không chung một điểm ông một đạo mang theo cực hạn hàn ý vô hình tinh thần ba động lấy nó làm trung tâm nháy mắt quyết tán ra đến kêu mãnh liệt bao cắt tại tiếp xúc đến cô ba động này trước mắt lại như cùng bị nhá hạt cắt bên trên ngưng kết ra tỉ mỉ bằng tinh cuối cùng triệt để đỉnh trệ giữa không trung một sát na này toàn bộ đấu trường phảng phất bị đẻ xuống tạm dừng khóa sau một khắc nguyễn hoa xương n h u bóng người hơi trao đảo một cái hóa thành một đạo cơ hồ không nhìn thấy xanh lơ quan g ầ n lặng yên không một tiếng động xuyên qua bị đông cứng bao cát khi nó bóng người lần nữa ngưng từ lúc đã xuất hiện ở cự nham thẳng lắn cắt sau lưng hàm khí không biết từ lúc nào lặng yên tới gần cự nham t h ẳ n lắn cắt thân thể cao lớn trong bất chi bất giác bao trùm lên một tầng thật dậy băng sát đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ trong mắt tràn ngập khó có thể tin hoảng sợ nhìn thấy một màn này, trần u y ê n biết rõ nguyệt hoa sương miêu đã một mực chiếm cư ưu thế đánh bại đối thủ chỉ là vấn đề thời gian đoạn thời gian trước khương vấn ngưng bằng vào tiền giấy năng lực thuận lợi để băng tinh h u y ễ n miêu tiến giai đến thần tinh p h o n g chất đến tận đây tại điểm tích lũy thi đấu giai đoạn một đường mạnh mẽ đâm tới vô cùng tốt chiến tích tấn cấp đến đấu vòng loại mà ở đấu vòng loại vòng thứ nhất trong trận đấu khương vấn ngưng phát huy đồng dạng xuất sắc tấn cấp đến vòng tiếp theo không thành vấn đề tại hoa quả nhà máy tổ bốn người bên trong trần liên cùng khương vấn ngưng đều ở đây tham gia đông hoàng đại hội đồng thời tất cả đều tấn cấp đến đấu vòng loại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 t h ư ơ n g vũ hoan thêm một không đầy một lát l A. m nguyễn hoa xương miêu hai mắt nở rộ lóa mắt ánh sáng màu lam một đạo minh mông tinh thần nghiệm sóng đột nhiên một phát chống cự không thể cự nham thần lằn cắt tầm vàng ngã xuống đất nhắm chặt hai mắt cự nham thần lằn cắt mất mát năng lực chiến đấu bởi vậy trận này tranh tài người thắng vì khương vấn ngưng tuyển thủ trọng tài đúng lúc nâng cờ hô to chiến đấu kết thúc g ọ n gàng thậm chí mang theo một loại nghệ thuật giống như mỹ cảm toàn trường người xem tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt hương vấn ngưng hướng về phía bốn phương tám hướng người xem phất tay thăm hỏi t r ậ t túi thân ôm lấy nguyệt hoa sương miêu nhẹ nhàng cười một tiếng vất vả a trở về cho ngươi ăn cá khô nhỏ nghèo nguyệt hoa sương miêu ánh mắt thanh lãnh nhẹ nhàng liếm láp móng ướt một màn này bị ống kính phóng đại hiện ra tại trong màn hình điện điện phi miêu nháy mắt bị bắt giữ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nguyệt hoa sương miêu điện điện điện điện điện phi Ta q u y ế chân h chân i tại vịt vung vệ cánh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ tiến hành thuyết phục chủ nông trường bọn hắn tranh tài địa phương cách nơi này rất rất xa muốn đi cực kỳ lâu cái khác lũ tiểu gia hỏa phụ họa gật đầu khi chúng nó nhìn thấy chân chân vịt nữ lại điện điện phi miêu cái đôi tất cả đều tới hỗ trợ điện điện điện, điện phi miêu toàn thân nở rộ yếu ớt dòng điện dọa đến lũ tiểu gia hỏa cùng nhau bông ra chật điện điện phi miêu tìm tới chủ nông trường cố ý lưu lại lấy cung cấp liên lạc điện thoại di động bắt đầu thẩm tra tần l ĩ n h khoảng cách bờ gì có bao xa một lát sau điện điện phi miêu chán trường túi đầu ngơ ngác ngồi liệt trên mặt đất vịt vịt nói đúng tần l ĩ n h khoảng cách đế đô thực sự q u á xa chính như cùng nó cùng n g u y ệ i hoa sương miêu ở giữa khoảng cách có lẽ cả một đời đều không thể vượt qua nhìn thấy điện điện phi miêu chán trường bộ dáng chân chân vịt nhất thời mềm lỏng đi qua vô vô người trước đầu vai lên tiếng an ủi cặc c ặ không có việc gì không có việc gì nếu như ngươi có đại tỷ đầu tốc độ không chừng rất nhanh liền có thể bay điện điện phi miêu nhất thời ngại lời tại nông trường lũ tiểu gia h ò a thảo luận không nghỉ thời điểm đông hoàng đại hội tranh tài một trận tiếp lấy một trận tiến hành có thể tấn cấp đến đấu vòng loại tuyển thủ đều là đến từ các nơi ưu tú nhất ngự thú sư là mỗi cái khu vực trước mấy tên thậm chí đệ nhất nhân lại thêm hai v â hai đối chiến hình thức đối chiến cạnh tranh trình độ so với điểm tích lũy thi đấu càng thêm kịch liệt mặc dù chưa nói tới mỗi người một cái thần tinh phẩm chất sùng thú nhưng trần uyên nghiêm túc quan sát mấy trận phát hiện chí ít có một nửa tuyển thủ có được thần tinh phẩm chất sùng thú mà những tuyển thủ khác mặc dù không có nhưng khế ước sùng thú một con so một con l quả nhiên đấu vòng loại cường độ đối đản đản mà nói quá cao trần uyên âm thầm cảm khái một tiếng đản đản cho nên tại điểm tích lũy thi đấu giai đoạn có thể một mực vượt cấp thủ thắng một là bởi vì xa xa dẫn trước h ạ o nguyện phẩm chất hai là bởi vì điểm tích lũy thi đấu thực lực của đối thủ tương đối bình thường nếu là phóng tới hiện tại đản đản muốn vượt cấp thủ thắng k h ó như lên trời làm cương vẫn ngưng chiến thắng đối thủ tương tràng đối chiến liên tiếp tiến hành đ o ạ n giải quán quân đại nhật môn diệm thắng tranh tài không chút luyền n i ệ m hắn giống như trần uyên đều là lấy một địch hai nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ rõ ràng vẫn chưa hiện ra toàn bộ thực lực mà ở trong quá trình chiến đấu, diệp thắng từ đầu đến cuối đều hai tay ôm ngực mặt không biểu tình phản phất tràn g thắng lợi này đã được quyết định từ lâu trần u y ê n nghiêm túc quan sát diệp thắng tranh tài biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng không hổ là đông hoàng vị thứ nhất thần tinh cấp ngự thủ sư a co ca cơ cơ móng n u ớ t hai mắt long lanh nhai răng chó sủa vô dụng đến lúc đó nhìn co ca ta đại triển thần uy mở miệng một tiếng đối thủ tốt tốt tốt đến lúc đó liền nhìn chúng ta co ca biểu diễn trần liên thu liễm suy nghĩ hắn cưng chiều cười một tiếng chợt sờ sờ có ca lông sù đầu cùng lúc đó dê hội trường chuyển đến lý thiên vân chiến thắng tin tức hắn sủng thú là do phong hành hổ tiến giai mà đến phần thiên khiếu hổ phong hòa hỏa thuộc tính ở nơi này trận đấu bên trong thể hiện ra cực mạnh áp chế lực trong miệng quần quận luyện diễm vung trào nhấc lên c u n g phong lấy thế tội khô lạc hủ đánh bại đối thủ sau khi cuộc tranh tài kết thúc lý thiên vân vẫn như c ũ duy trì ôn hòa mà nụ cười tự tin hướng bốn phía người xem phất tay thăm hỏi dẫn tới trên khán đài t h é t lên liên miên trừ cái đó ra tô lan chiến thuật khó lường chỉ huy chủ lực sủng thú toàn bộ hành trình áp chế đối thủ cũng bắt lấy sơ hở một kích chiến thắng lục nhiên thì vẫn như cũ c n g mãnh hắn sùng thú như là hỏa diễm chiến xa giống như nghiền ép toàn trường thế công sóng sau cao hơn sóng trước trải qua một phen ác chiến đánh bại đối thủ sau đó hạ hàng cùng trang giản bạch đồng dạng tân cấp hoa hành o lại gặp phải cường địch trải qua một phen kịch liệt giao phong sau bất hạnh bại trợ sư phụ chờ đến hoa hành o hạ tràng mặt mũi tràn đầy lo lắng á mai cùng tảng đá lập tức nên đón tiếp lấy không có chuyện gì ta rất khỏe chỉ là một trận thất bại mà thôi hoa hành sờ sờ hai người đầu mỉm cười nói xong câu đó hắn lại quay đầu nhìn về phía bị vô số đèn chiếu chiếu xạ người thắng Cái sau phất tay t h a m hỏi hình tượng phản chiếu tại trong mắt làm hắn nhất thời trầm mặc cuối cùng hắn nhìn quanh một vòng trên khán đài vô số người xem trên mặt dần dần hiện hiện tiểu dung lần thứ nhất tham gia đông hoàng đại hội liền có thể tấn cấp đến đấu vòng loại ta đã rất hài lòng dừng lại một chút hắn bổ sung một câu lại nói các ngươi biết đến trên sàn thi đấu quy tắc đối chiến cũng không phải là ta thế mạnh nếu như là tại giã ngoại tiến hành không quy tắc loạn chiến ta tin tưởng không có mấy cái ngự thú sư sẽ là ta đối thủ h o c hoành trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười tự tin ngự khí mang theo vẻ tiêu n ạ o xem như thợ săn tiền thưởng hắn sớm thành thói quen mũi đao liêm máu sớm đã tại trùng điệp trong nguy hiểm ma luyện ra một thân thực chiến kỹ xảo nơi này thực chiến chỉ là không có chút nào quy tắc trói buộc giã ngoại đối chiến tại nguy cơ từ phía giã ngoại không có hợp quy tắc đối chiến sân bãi không có quy tắc kết thúc vì hoàn thành nhiệm vụ hắn nhất định phải vận dụng hết t hệ thủ đoạn dùng cái này đạt thành mục đích đấu vòng loại tiếp tục tiến hành có ngự thú sư vui vẻ tấn cấp cũng có ngự thú sư tiếp nối lặp bại giống như hóc o à n h t h ạ c h cương ở nơi này một vòng gặp phải cương địch mặc dù hắn sử dụng ra các loại thủ đoạn sùng thú v ư ợ xa bình thường phát huy nhưng sức mạnh cứng t r a n lệch vẫn để hắn dừng bước tại đây nhìn thấy bị thua thạch cương kênh trực tiếp bên trong truyền gia lữ hào sen lẫn dọn nghẹn nào tiếng tê u thạch cố vấn đổ xuống rồi đối sở hữu tần tình người mà nói đây không thể nghi ngờ là phi thường nặng nề g một ngày hoa hoành tuyển thủ cùng thạch cố v ẫ n đều không thể thuận lợi thẳng tiến vòng tiếp theo bọn họ đông hoàng đại hội hành trình dừng bước tại đây xem như cúp gió lớn trận chung kết tuyển thủ thạch cố vẫn từng bởi vì cùng trần cố vẫn tương xứng mà bị vô số người xem chỗ biết rõ hắn nham vẫn cự nhân tại cúp gió lớn từng lập nên cực kỳ huy hoàng chiến tích nhưng đông hoàng đại hội cạnh tranh trình độ muốn hơn xa cúp giói bất quá càng là như thế chúng ta càng có thể dòm ngó trần cố vấn cường đại thạch cố vấn đem hết toàn lực cũng vô pháp t ấ n cấp đ ố i trần n g u y ê n lại nhẹ nhõm như dạo chơi nhàn nhã bây giờ chúng ta tần tỉnh còn thừa lại ba tên tuyển thủ bọn hắn còn tại s u n g kích vô địch quá trình bên trong chúng ta chờ mong bọn hắn ngày mai tranh tài chương bốn trăm linh tám kết nối luôn luôn quán triệt nhân sinh từ đầu đến cuối một chương bốn trăm linh tám kết nối luôn luôn quán triệt nhân sinh từ đầu đến cuối một ngày mười sáu tháng hai ban đêm đông hoàng đại hội đấu vòng loại c không khí của hội trường bị đẩy tới gây cấn to lớn hình khuyên sân bãi bên trong đèn đ u ố c sáng trưng tiếng người huyên áo thường có pháo hoa nở rộ tiếng hoan hô n i ế t thai nhất có cùng các loại năng lượng quang mang đan vào một chỗ tướng dạ không chiếu dọi được giống như ban ngày trần u y ê n tuyển thủ thần mộ hoa tiên lần nữa thể hiện ra cường đại không chế cùng phát ra năng lực đối mặt cương giáp địa lòng không thể phá vỡ phòng ngự nó có thể hay không tìm tới chỗ đ ộ t phá s ư ớ n g n u ô n viên thanh â m thông qua loa phóng thanh vang vọng toàn trường mang theo khó mà ước chế kích động g i a sân thần mộ hoa tiên nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trùng tho nhỏ thân thể lưu chuyển lên màu vàng nhạt vừa sáng cùng đối diện con kia hình thể khổng lồ khoát chỉ nặng nghề k i、so、lệnh ạ i bài i g á tức ra thần mộ hoa tiên hai cánh tay ưu nhã ở trước ngực khép lại đôi thủ trưởng tâm ở giữa biểu tượng sinh cơ thuần túy năng lượng tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng hội tụ cái này đạo năng lượng bên trong lẩn chứa vô cùng tinh thuần sinh cơ cũng trong phút chốc hình thành một đạo cô động đến cực hạn tàn mát ra làm người sợ h ã i ba động của sáng có sáng xung quanh không gian đều có chút và mẹo phảng phất ngay cả tia sáng đều bị hắn thốn vệ vê anh nhật thực chùm sáng lấy siêu việt thị g i á c bắt giữ tốc độ phá không mà ra cũng không phải là b ắ n thẳng đến mà là vạch ra một đạo q u ỷ dị đường vòng cung tinh chuẩn vô cùng dự phán cũng trúng đích cương giáp đ ị a lòng sùng phong lúc mặt bên vạy giáp tương đối yếu khớp nối trôi nối tiếp ầm ầm làm đinh hai nhức c g c to lớn tiếng nổ vang, vang, vang ầm nhật thực chùm sáng tinh chuẩn chúng đích cương giáp địa long nương theo lấy sướng n ô n viên kích động hò hét sở hữu người xem nghiêng về phía trước thân thể chừng lớn hai mắt to lớn hội trường tại thời khắc này vẹn vẹn có tiếng thở hào hển liên tiếp khói đen dần dần tàn đi chỉ thấy cương giáp địa long phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ kêu rên s u n g phong tình thế im bặt mà rừng sau một khắc thân thể cao lớn tại quán tính tác dụng dưới lăn lộn ra ngoài đập ầm ầm trên mặt đất dãy rụa mấy lần cuối cùng chưa thể lại đứng lên trong chốc lát toàn trường xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi yên tĩnh p h ả n phất thời gian đình trệ ngay sau đó như là tích xúc đã lâu hỏa s s ư ớ n g ngôn viên thanh âm nháy mắt cất cao đến phá âm trải qua mấy phút kịch chiến thần mộ hoa tiên thông qua cuối cùng một phát n h ậ t thực t r ù n sáng thành công chiến thắng đối thủ trần n g uyên tuyển thủ cùng hắn thần mộ hoa tiên lấy không thể bắt bẻ biểu hiện lần nữa chứng minh sự cường đại của bọn hắn bọn hắn thành công tấn cấp vòng tiếp theo như bài sơn đảo hải tiếng hoan hô tiếng vô tay tiếng thét chói hai nháy mắt bao phủ toàn bộ hộ i trường vô số người xem kích động đứng người lên vung vẩy trong tay tiếp ứng vận to lớn tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung sân bãi vòng trời đối thủ nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi cộng tác trên mặt viết đầy đi lên t r ư ớ c cùng trần uyên nắm tay chúc mừng ngươi trần cố vấn tâm phục khẩu phục trần uyên tới nắm tay gật đầu thăm hỏi đã nhường đây là một trận đặc sắc đối chiến rời đi ồn ào náo động hội trường trần uyên trở lại tuyển thủ phòng nghỉ hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát ánh mắt lại bị trung ương trên màn hình lớn đang tiến hành kịch liệt đối chiến hấp dẫn kia là trang giản bạch cùng lục nhiên ở giữa đọ sức hai người này cũng không phải là đấu lần đầu tại học viện ngự thú vân hoa hai người từng có qua k ị c chiến lấy lục nhiên nhẹ nhóm thủ thắng mà kết thúc thời gian qua đi nhiều ngày cách xa nhau ngàn dặm hai người vậy mà lại lần nữa chạm mặt đồng thời đem cạnh tranh cực kỳ quý báo tân cấp danh lệch trải qua một phen đắc chiến hai người phái ra cái thứ nhất sùng thú đều đã đổ xuống trước mắt là chủ lực sùng thú ở giữa quyết đấu hình tượng bên trong trang giản bạch lẫm đông khuyển chính cùng một đầu v ợ n lớn kịch liệt giao phong xem như học viện ngự thú đông hoàng tổng bộ học sinh tinh anh trải qua một đoạn thời gian cố gắng lục nhiên chủ lực sùng thú bạo viêm đấu viên đồng dạng thuận lợi tiến r a đến thần tinh phẩm chất tên là dung hạch vợt lớn dung hạch vợt lớn hình thể khổng lồ như núi thân cao vượt qua năm mét toàn thân bao trù áo giáp khe hở ở giữa ẩn ẩn lộ ra nóng bỏng màu đỏ cam qua n mang phảng phất có nham tương tại thể nội chảy xuôi nó diện mục dữ tợn răng nanh lộ ra ngoài một đôi thiêu đốt lên lửa giận cự quyền mỗi một lần đánh tới hướng m ặ t đất đều sẽ lưu hạ tiêu đen cái hố cũng t ó é lên h o a t i n h cồn bạo khí tức cán quét toàn trường l â m đông khuyển tại thuộc tính bên trên ở vào tuyệt đối thế yếu trang giản bạch đã từng cũng bởi vì bị nhẹ nhõm đánh bại nhưng lạc bại về sau trang giản bạch từng không chỉ một lần tiến hành phòng chế cũng tại lần này trước thi đấu tỉ mỹ nghiên cứu lục nhiên đối chiến thu hình lại dùng cái này tiến hành nhằm vào s lâm đông khuyển bằng vào trang giản bạch xuất sắc chỉ huy cùng tự thân nhanh nhẹn không ngừng đọc sức vậy mà không có bị nhẹ n h õ m đánh bại ô lâm đông khuyển há m ồ m phun ra ra cực hàn k h í thức ý đồ đông kết dung hạch o v ư ợ n lớn động tác nhưng mà dung hạch o v ư ợ n lớn lực phòng ngự cực kỳ kinh người nương theo lấy gầm lên giận dữ bên ngoài thân áo giáp hồng quang đại thịnh mạnh mẽ gánh vác hơi thở lạnh giá xâm nhập đồng thời s o n g quyền cháy lên lửa nóng hưng hực lấy thế tội khô lạc hủ đánh phía lâm đông khuyển lâm đông khuyển lần lượt hiểm tượng hoàn sinh tránh thoát trí mạng công kích băng cùng hỏa lực lượng tại chỗ trong đất điên cuồng va chạm b ư ớ c hơi lên mạng lớn xương trắng nhưng thuộc tính khắt chế cùng lực lượng tuyệt đối t r ê n lệch dần dần hiện hiện lâm đông khuyển phân tại liệt hỏa lan tràn phía dưới trạng thái cấp tốc trở xuống trở nên thở h ư n g hộp hỏa diễm tại lan tràn hàn khí tại bại lui trang giản bạch lông mày thật sâu nhăn lại cuối cùng du n g hạch v ư ợ n lớn bắt lấy lâm đông khuyển một cái né tránh sau ngắn mùi cứng n ắ c thân hình khổng lộ b ộ c phát ra cùng hắn hình thể không hợp tốc độ lôi cuốn sáng dực ánh lửa ẩm vang độ chúng lâm đông khuyển. Ô. lâm đ ô n g khuyển gặp kịch liệt đau nhức không nhịn được phát ra một tiếng đau đớn gào thét bị trùng điệp đụng bay ra ngoài ngã xuống ở phía xa trên người của nó cháy đen một mảnh ra sức dãy rủa mấy lần chưa thể lại đứng lên trọng tài tiếng còi văng lên tuyên bố lục nhiên thắng lợi chương bốn trăm linh tám tiếc nuối luôn luôn quán triệt nhân sinh từ đầu đến cuối hai lâm đồng khuyển mất mát năng lực chiến đấu trong chốc lát toàn trường buộc phát ra hiến cho bên thắng nhiệt liệt gieo họ lục nhiên giơ cao hai cánh tay nhận lấy người xem lớn tiếng khen hay dung hạch vượt lớn tại trước người hắn phát ra dung trời gầm thét một người một sùng hiện thị do hăng hái chật lục nhiên bệ nghệ toàn trường khoe môi dương lên bộ dáng hiện ra tại màn hình lớn bên trong hắn nhìn chăm chú ống kính neo h cặp mắt lại dựng thẳng lên ngón t r ỏ tay phải tựa ở trước miệng hiện thị do cùng vọng mà sân bãi một chỗ khác trang giản bạch l ặ n g lặng đứng tại chỗ phảng phất quanh mình đình thai nhức g ó c tiếng gầm đều không có quan hệ gì với hắn ánh mắt của hắn thật lâu dừng lại tại ngã xuống đất không dậy nổi khi tức bể p ả i lẫm đông k u y n trên thân cặp kia luôn luôn trầm ổn cùng kiên định đôi mắt giờ phút này tràn đ hắn chậm rãi đi lên trước ngồi sồn người xuống nhẹ nhàng u ố t ve đồng bạn lạnh buốt lại mang theo vết cháy ra lông động tác ôn nhu mà chậm chạp trang giản bạch n g ư n g đầu ngước nhìn trên khán đài kia mấy vạn tấm vì người thắng reo hỏ khuôn mặt xa lạ năm màu ánh đèn tại trên mặt hắn chất tắt nhiệt liệt tiếng hoan hô giống như nước thủy triều vào tới lại phảng phất ngăn lấy một t ầ n g bình chướng vô hình tại hắn bên thai trở nên mơ hồ mà xa xôi một loại lạnh như băng cay đáng cảm ở đ á y lòng hắn im ắng cuộn lan tràn thẩm thấu mỗi một nơi hẻo lánh hắn truy cầu này lâu như vậy nỗ lực lâu như vậy cuối cùng trang giản bạch chậm rãi đứng người lên trên mặt không có bất kỳ cái gì không cam lòng hoặc phẫn nộ chỉ còn lại một loại trải nghiệm toàn lực đỏ liệu sau bình tĩnh nhờ vào trần cố vấn hắn sớm thành thói quen loại này kịch bản hắn nhìn qua mảnh này dốc hết nhiệt huyết cùng mồ hôi đ ấ u trường dù n g chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nhẹ nhàng mở miệng có lẽ tiếc n ố i luôn luôn xuyên qua nhân sinh từ đầu đến cuối k ê n h trực tiếp bên trong lữ hào nhìn qua trang giản bạch một mình rời sân bóng người luôn luôn c ư ờ i đùa t í từng hắn khó được cảm khái lên tiếng ai trang giản bạch vậy thất bại đông hoàng đại hội cường giả nhiều lắm liền ngay cả hắn cũng vô pháp cũng may chúng ta tần tỉnh còn có trần cố vấn cùng hạ h à n g chỉ cần bọn hắn lại thắng được một trận tranh tài liền có thể thuận lợi tấn cấp đến trận chung kết hoặc trận chung kết xuất hiện hai vị tần tỉnh tuyển thủ ngẫm lại cũng rất thoải mái cùng lúc đó kênh trực tiếp mưa đạn phô thiên cái địa trang giản bạch thật vạn năm lão nhị đi mệnh trung chú định vô duyên quán quân còn quán quân đâu lần này ngay cả trận chung kết đều vào không được chỉ có thể nói hắn lần này may mắn không có đụng tới trần cố vấn nếu không lại nên đạo tâm sụp đổ rơi tiểu chân trâu rồi ai người với người chênh lệch lại lớn như vậy có người đùa đùa d ỡ n một chút một đường tấn cấp từng trang tranh tài tiếp tục tiến hành cuối cùng 32 tiếng m ư tranh tài toàn bộ kết thúc chỉ cần một vòng cuối cùng tranh tài liền có thể thành công tấn cấp đến trận chung kết mà khi tấn cấp tuyển thủ danh sách mới vừa ra lò trên màn hình lớn rất nhanh xuất hiện vòng tiếp theo tranh tài đối chiến danh sách trần uyên nước mắt quan sát ánh mắt của hắn sắc bén quét qua từng cái quen thuộc hoặc xa lạ danh tự cuối cùng trong mắt co rụt lại dừng lại tại chính xuất hiện danh tự kia một cột trần uyên t â n t ỉ n h vs khương vấn ngưng mado nhìn thấy khương vấn ngưng ba chữ nháy mắt trần uyên ngón tay nhỏ không thể thấy dừng lại một chút hắn tấm tia tại kịch liệt đối chiến bên trong vậy từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh trên mặt cực kỳ hiếm thấy lướt qua một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc sau đó hắn mở ra hoa quả nhà máy g rút chát bên trong đã là tin tức bay đ ầ y trời t h ư ờ n g vũ hoan top mười sáu trong có hai cái hoa quả nhà máy tuyển thủ chúng ta bốn người chung vào một chỗ cũng thật là lợi hại lý tuấn nhạc chúc mừng hai vị không ngừng cố gắng tranh thủ đến tấn cấp đến trận chung kết khương văn ngưng đối chiến danh sách ra tới trận tiếp theo ta đối chiến quả cam thương vũ h o n lý tuấn nhạc nhìn chăm chú không chắc lên nhất thời trầm mặc sau đó hắn gõ màn hình phát ra tin tức ta cũng không còn nghĩ đến sẽ như vậy xảo xem ra chúng ta đều bị tư bản làm cục thi đấu ủy hội không cho phép chúng ta đồng thời t ấ n cấp hương vấn ngưng hồi phục tốc độ rất nhanh kỳ thật cũng là chuyện tốt ta đã sớm muốn cùng quả cam ngươi đ ố i chiến chỉ là một mực không có tìm được cơ hội cũng không có chuẩn bị sẵn sàng đông hoàng đại hội chính là ta hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến cơ hội tốt nhất ta nghĩ trải qua huấn luyện lâu như vậy ta cũng làm được rồi chuẩn bị quả cam toàn lực ứng phó không muốn đổ nước t ta muốn nhìn một chút giữa chúng ta t r a n lệnh đến cùng lớn đến bao nhiêu hừ hừ bất quá ngươi cũng đừng xem nhẹ ta cẩn thận lật xe nhìn thấy từng đầu tin tức trần u y ê n im ắng bật cười hắn gõ gõ đập đập hồi lâu nhưng lại xóa bỏ toàn bộ tin tức trả lời được ban đêm hôm ấy bên trong phòng hội nghị bầu không khí so ngày xương ngưng trọng rất nhiều ánh đèn dịu dịu bên dưới dài mảnh b à n hội nghị bên cạnh chỉ thưa thất ngồi mấy người trải qua lại một vòng tàn khốc đấu vòng loại nguyên bản năm người đội ngũ bây giờ chỉ còn lại trần l u y ê n cùng hạ hẳn g còn chưa bị đào thải trong không khí tràn ngập một loại không tiếng động áp lực đem hai phần chỉnh lý tốt tư liệu phân b i ệ t p h á t cho trần huyền cùng hạ hằng ánh mắt của hắn quét qua hai người ngự khí mang theo trước đó chưa từng có trinh trọng lại tận lực chậm lại ngự tốc y đồ làm dịu khẩn trương huyên ca hạ hằng đây là các ngươi vòng tiếp theo đối thủ kỹ càng tình báo các ngươi đều biết tranh tài đánh tới giai đoạn này còn dư lại không có kẻ yếu hắn dừng một chút thanh âm trở nên càng thêm ôn hòa hiệp hội đối với các ngươi đi đến một bước này đã phi thường hài lòng tiếp xuống tranh tài đừng có áp lực quá lớn k h n cung nợ toàn lực ứng phó thể hiện ra chúng ta tần tỉnh ngự thú sư phong thái là tốt rồi trận hắn đầu tiên là nhìn về phía hạ hạ h hạ hằng người đối thủ là đến từ hỏa châu liễu cảnh làm t u y ể n thủ thực lực của hắn rất mạnh mẽ bất quá là một tên hỏa hệ sở trưởng ngự thủ sư người đối lên hắn c h i n m cứ thuộc tính ưu thế chỉ cần vững vàng phần thắng rất lớn hạ hằng không nói gì chỉ là gật gật đầu tiếp đó trương hạo ánh mắt chuyển hướng trần uyên ánh mắt bên trong nhiều hơn một tiên phức tạp uyên ca người đối thủ là khương vấn ngưng t u y ể n thủ cái tên này để trần uyên mi mắt có chút nhúc ních một chút trương hạo không nói thêm gì nữa chỉ là nhẹ gật đầu hội nghị ngắn gọn kết thúc rồi hạ hằng dẫn đầu đứng người lên tại trần uyên chuẩn bị lúc rời đi nhưng người ngăn ở trước mặt hắn vị này cùng trần uyên tiếp xúc cũng không nhiều thanh niên giờ phút này trong mắt thiêu đốt lên nóng rực mà kiên định hòa diễm hắn nhìn thẳng trần uyên thanh âm trầm thấp lại vô cùng rõ ràng trần cố vấn ta hy vọng có thể tại trận chung kết sân khấu bên trên lại lần nữa cùng ngươi đ ố i chiến lần này ta sẽ hướng ngươi chứng minh khoảng thời gian này tiến bộ trần uyên nhìn xem hạ hàng trong mắt không che giấu chút nào chiến ý trên mặt hiện ra một vệ t nụ cười thẳng nhiên hắn cũng không có trực tiếp đáp lại phần này khiêu chiến chỉ là nhẹ nhàng vô vô hạ hàng bà vai ngư khi ôn hòa nói tiên tiến trận chung kết nói những thứ này nữa cũng không muộn nói xong hắn liền đẩy cử hành lang ánh đèn có chút thú ám trần nguyên vừa đi ra mấy bước liền nhìn thấy cách đó không xa thạch cương đang cùng trang giản bạch đứng chung một chỗ g i á n g người khôi ngô thạch cương một cái tay khoác lên trang giản bạch trên vai ngự khí mang theo hình trưởng giống như lo lắng lại n h ả y nói tiểu b ệ c h đa thật đừng để trong lòng thắng bại là chuyện thường binh ra cái nào lợi hại ngự thú sư không phải từ từng tràng trong thất bại bỏ dậy n g ư ơ i xem ta đoạn thời gian trước còn không phải trang giản bạch hơi cúi đầu âm ảnh che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt thấy không rõ biểu lộ hắn trầm mặc nghe thẳng đến thạch cương lời nói có một kết thúc mới thình lình mở miệng hắn giống như chưa từng có thất bại qua lời này để nguyên bản còn muốn tiếp tục ca ủi thạch cương bỗng nhiên s ư ơ n g sở miệng mở rộng phía sau cắm ở trong cổ họng hắn nuốt ve bản thân tràn đầy gốc râu cằm c á i cảm phân biệt do nửa ngày mới mang theo vài phần bất đắc di cùng từ đáy lòng thán phục nói trần cố vấn a hắn cùng chúng ta khả năng căn bản cũng không phải là người của một thế giới hắn loại người này không ở chúng ta bình thường thảo luận phạm vi bên trong trang giản bạch không nói gì thêm chỉ là tựa đầu trôn được thấp hơn chút trong bóng tối khoe miệng của hắn nổi lên một tia cực kỳ nhạt đường cong từng có lúc hắn lính mới tò te hăng há được công nhận là tần tỉnh đệ nhất thiên tài ngự thu sư thẳng đến một ngày nào đó đi tới ngọn núi nhỏ kia thôn lần lượt khiêu chiến lần lượt thất bại mục tiêu của hắn chậm rãi từ chiến thắng biến thành đuổi theo chỉ muốn có thể nhìn theo b ó n g lưng mà tới hiện tại trải nghiệm cấp bậc cao hơn tề lễ chính mắt thấy loại kia làm người tuyệt vọng t r ê n lệch về sau hắn càng thêm rõ ràng nhận thức đến vắt ngang tại chính mình cùng trần uyên ở giữa đạo kia cự đại hồng danh m ư ơ n g giờ phút này hắn trong lòng đã không còn yêu cầu xa vợi siêu việt thậm chí xóng vai chỉ còn lại một cái nhỏ bẽ mà ý niệm chấp nhất hy vọng một ngày kia cố gắng của mình cùng kiên trì có thể trần uyên tại góc rẽ lẳng lặng nghe không có tiến g lên váy dày chỉ là lạng yên q u a y người đi hướng khách sạn dưới đất sân huấn luyện t r ố n g trải sân huấn luyện bên trong đèn đốt s á n g trưng chỉ có k h i giới vận chuyển chấm thấp vụ vụ trần uyên tâm niệm vừa động đem lũ tiểu gia hỏa toàn bộ triệu hoán đi ra cò ca vừa ra tới liền thói quen bày ra cảnh giới tư thái đ ố m lửa ưu nhã trải vớt lông vũ, thần mộ hoa tiên yên lơ lửng đản đản thì hiếu kỳ được nhìn chung q a n h ưu miêu đã tìm rồi nơi hẻo lánh bắt đầu ngủ gật ngày mai trần uyên thanh âm tại chống trải trong sân văng lên hẻo lánh bắt đầu ngủ gật vừa dứt lời luôn luôn chiến ý nhất dân t r à o nghe tới đôi chiến thật hưng phấn coca l ô thai lại đột nhiên n g ụ c xuống trong cổ họng phát ra một tiếng do dự gầm nhẹ nó dùng móng luốt đới đào đất mặt ngầm đầu nhìn về phía trần uyên xanh biết đôi mắt bên trong tràn đầy hiếm thấy x o a n suýt ngao trừ chính điện điện phi miêu mỗi cái nông trường thành viên đều biết điện điện phi miêu đối băng tinh h u y ễ n miêu thú vị mà n g u y ệ t hoa x ư ơ n g miêu là băng tinh h u y ễ n miêu tiến gia hình thái điện điện phi miêu nhất định sẽ càng thêm si mê nếu là ngày mai không cẩn thận đem nguyện hoa sương đ ạ thường điện điện phi miêu nhất định sẽ rất thương tâm, rất khó chịu à. đến lúc đó trở lại nông trường điện điện phi miêu không chừng sẽ còn cùng ta liều mạng vừa nghĩ tới điện điện phi miêu khả năng nước mắt đ ầ m địa xù lông kháng nghị bộ dáng coca lập tức cảm thấy trở nên đau đầu trần n g u y ê n cảm giác bén nhạy đến rồi coca cảm xúc ba động hắn đi đến coca bên người nhẹ nhàng vớt vớt nó lông xù đầu to mỉm cười nói không có chuyện gì coca toàn lực ứng phó mới là đối với các nàng thực lực lớn nhất tôn trọng ta tin tưởng trái bởi cùng n g u y ệ t hoa xương miêu vậy nhất định chờ mong cùng trạng thái tốt nhất chúng ta một trận chiến cho nên ngày mai bông tay bông chân xử suất toàn lực là tốt rồi nghe tới trần liên nói coca trong mắt do dự dần dần tán đi nó dùng sức nhẹ gật đầu trong cổ họng phát ra ngao một tiếng xin lỗi điện điện phim yêu ngày mai ta có thể sẽ ra sức đánh n g ư ơ i nữ thần t r ấ n an được coca lũ tiểu g i a hỏa liền riêng phần mình bắt đầu huấn luyện trần u y ê n ánh mắt rơi vào bên trong góc đạn đàn trên thân đạn đàn chính bưng lấy viên kia v ạ y rồng nhắm mắt n g ư n g thần quanh thân ẩn ẩn có năng lượng màu đỏ thám thay nhau lưu truyền bỗng đạn đạn một một đạo rõ ràng so trước đó càng thêm cố động nóng bỏng nhan sắc cũng càng tiếp cận thuần khiết màu vỏ quýt cột lửa phun ra ngoài chương trầm muộn bạo h bốn trăm linh chín nội chiến trần nguyên vs hương vân ngưng một chương bốn trăm linh chín nội chiến trần nguyên vs hương vân ngưng một ngày mười tám tháng hai t r à n vào tối c r ó i lọi giáng triệu như là đổ nào điều bảng pha màu đem chân trời nhuộm thành một mảnh mỹ lệ cam hồng cùng tử kim đ ô n g hoàng đại hội chủ bên ngoài hội trường b i ể n người như dệt vô số người xem tay cầm vé vào cửa trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng trầm o n g ngay ngắn trật tự thông qua cửa xét vé tràn vào tòa này to lớn hình khuyên sân thi đấu trong tràng cờ màu đón gió phất phới bay phất phới cùng trên khán đài vung vẩy vô số que huỳnh quang cùng tiếp ứng bài sen lẫn thành một mảnh vui mừng hải dương trong không khí tràn ngập cùng nhiệt khí thức mấy vạn người tiếng nghị luận tiếng cười vui hội tụ thành một cỗ to lớn tiếng gầm biểu thị tối nay sẽ có một trận quyết đấu đỉnh cao các vị người xem, các vị người xem. s ư ớ ngôn n g viên cao vút sụp sôi thanh â m thông qua trải rộng toàn trường khuyết đại âm thanh thiết bị vang lên n g á y mắt vượt trên tiếng người huyên áo trải qua mấy ngày liên tiếp kịch liệt tranh đấu chúng ta cuối cùng nên đón năm nay đông hoàng đại hội đấu vòng loại giai đoạn thụ nhất mong đợi một trận quyết đấu trận đấu này bên thắng đem n g ẩ m đầu thẳng tiến cuối cùng t ố t tám ghế bối cảnh âm nhạc đúng lúc chuyển biến làm hùng tráng mà dồn dập tiết đấu nhịp chống đập mỗi người tiếng lòng đầu tiên để chúng ta cho mời đến từ ma đô tại điểm tích lũy thi đấu cùng đấu vòng loại giai đoạn phát huy đều phi thường trói sáng gừng hỏi ngừng đèn chiếu nháy mắt đánh vào tuyển thủ thông đạo xuất khẩu thân hình cao g ầ y khương vấn ngưng chậm rãi đi ra trên mặt của nàng treo làm người như gió xuân ấm áp tươi đẹp tiêu dung hướng về phía bốn phương t á m hướng người xem n h i ệ tình t v ớ y gọi dẫn đ ố i càng thêm nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay mà đối thủ của nàng s ư ớ n g ngôn viên thanh â m lần nữa cất cao ấ t c tràn đầy kích động lực thì là đến từ tận tình được vinh dự đoạt giải quán quân hấp dẫn từ điểm tích lũy thi đấu đến nay chưa bại một lần trần cố vấn một đạo khác đèn chiếu sáng lên trần liên bóng người xuất hiện ở cửa thông đạo thân xác hắn bình tĩnh ánh mắt cùng xa xa khương ngưng trên không trung giao hội hai người đồng thời mỉm c khương vấn ngưng là trần u y ê n trước hết nhất nhận biết ngự thú sư đồng thời xem như hắn nửa cái thầy giáo vỡ lòng lúc trước hắn vừa trở thành ngự thú sư đối ngự thú tương quan c h i thức rốt đặc c à n mai may mắn khoa ban xuất sinh khương vấn ngưng lý luận c h i thức thâm hậu lúc này mới vì trần u y ê n giảm bớt rất nhiều phiền phức nhưng bọn hắn nhận biết lâu như vậy cho tới bây giờ mới tiến hành trận đầu đối chiến vẫn là trong một ngôn người chú ý phía dưới vì trận này đối chiến hai người đều làm đủ chuẩn bị làm ống kính từng cái quét qua hai người toàn trường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đạt đến đỉnh điểm tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung vòng trời ngồi ở hàng trước t h ư ờ n g vũ hoang răng rắc răng răng nhấn cửa chớp tận khả năng đông lại hai người ánh mắt g i a o hội mỗi một cái nháy mắt cái góc độ này tuyệt cái này t r ư n g đẹp mắt nàng đem chụp được những hình này cùng nhau đóng gói phát đến gờ giúp chặt bên trong cũng nói dưa hấu tranh tài lập tức sẽ bắt đầu rồi lý tuấn nhạc thừng ta đang nhìn cùng một thời gian ở xa mấy ngàn cây số bên ngoài vân t ỉ n h tập sự bộ thứ chín tiểu đội trụ sở một gian trong phòng nghỉ vậy tụ tập một đám thân mang chế phục nam nữ trên tường to lớn màn hình chính thời gian thực phát hình đông hoàng đại hội rầm rộ đến rồi đến rồi trần cố vấn ra sân nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong màn hình tiểu lâm hưng p h ấ n hô bên cạnh đội viên dùng tuổi trò thọc hắn t r e o chọc nói nhìn e m ngươi kích động không biết còn tưởng rằng là ngươi người quen đâu tiểu lâm cười hắc hắc vò đầu nói bốn bỏ năm lên một lần nhà đội trưởng cùng trần cố vấn bọn hắn là bằng hưu chúng ta cũng coi là gián tiếp người quen lý tuấn nhạc ngồi ở giữa đám người hắn đưa điện thoại di động thả lại trong túi khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên ánh mắt nhưng có chút xa xăm nhìn trên màn ảnh kia hai tấm cực kỳ khuôn mặt quen thuộc hắn trong lòng bùi n g i mái thôi mấy tháng trước kia bọn hắn cùng là l giữa lẫn nhau giao lưu học tập hy vọng ở nơi này mới tinh thời đại đứng vững góc chân hương vấn ngưng tốc độ tiến bộ một mực tại trong dự liệu của hắn đã là học viện ngự thú đông hoàng tổng bộ kỳ thứ nhất học viên lại là ma đô bản địa thiên kim lại thêm chắc tuyệt thiên phú ngự thú sư con đường nhất định thuận buồn xuôi gió có thể trần n g u y ê n phát triển lại hoàn toàn ra khỏi dự kiến nếu bàn về bối cảnh cùng điều kiện thời điểm đó trần n g u y ê n thậm chí so ra kém chính mình có thể trần n g u y ê n tốc độ tiến bộ hết lần này tới lần khác nhanh đến khó có thể tưởng tượng hắn một đường phi nước đại đem bên người sở hữu ngự thú sư xa xa bỏ lại đằng sau trước h nhanh, hai ờ i gian cái này cực t ợ giúp bằng nhiều hắn h rất u đã đứng tại đông hoàng tại t o quy cách trên sàn thi sàn đám người phương làn da ngâm đen ánh mắt sáng tỏ tiểu đa các chăm chú nhìn bộ kia rõ ràng sáng tỏ phim truyền hình làm trần n g u y ê n bóng người xuất hiện ở trên màn hình lúc hắn bỗng nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên kích động chỉ vào màn hình hô to là trần n g u y ê n k a ca trần n g u y ê n k a ca ra sân đỉnh đầu nhung nhung nấm bởi vì tiểu đa c á t đột nhiên xuất hiện động tác suýt nữa bị quật bay ra ngoài nó cố gắng nắm chặt cái sau mũ sau đó có chút tức giận chừng mắt nhìn tiểu đa c á t tiểu đa c á t xấu hổ vào đầu hắc hắc ta quá kích động trật tiểu đa c á t nước g mắt nhìn chăm chú tại tiếng hoan hô biết hai nhức góc bên trong đi hướng sân bãi đối chiến trần luyên nhất thời xuất thần trần luyên ca ca ngươi có thể trở thành quán quân sao trong màn hình trần luyên cùng khương vẫn ngưng làm trọng tài trong tay cờ sĩ dơ lên cao cao lúc toàn trường nháy mắt lặng ngắt như tờ liền hô hấp đều phảng phất dừng lại không khí ngưng trọng được như là thực chất tất cả mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy tính quyết định một khắp này cờ sĩ vung lên tranh tài bắt đầu chỉ lệnh phát ra nháy mắt chấn uyên trước người quang mang l ó i lên co ca mạnh mẽ bóng người đã nhảy vào giữa sân nó bốn chân đặc không dưới chân đẩy ra từng vòng từng vòng màu xanh vợ sóng màu nâu nhạt lông tóc theo gió p h ư n g lên nó ngẩng đầu gầm nhẹ xanh lam đôi mắt liếc nhìn toàn trường tản mắt ra lạnh leo chiến ý một bên khác thương vấn ngưng trước người đồng dạng hiện ra chói mắt nương theo lấy một tiếng không linh xa xăm hấp vang một con xinh đẹp làm người hít thở không thông sùng thú y ê u nhã h i ề n thân nó tương tự cao quý thiên nga nhưng hình thể càng thêm thon dài linh động toàn thân bao trùm lấy như là sơ tuyết giống như tinh khiết không tì vết l ô n g vũ ở dưới ngọn đèn phản xạ ra nhàn nhạt trắng mất sáng bóng thật dài cái cổ đường cong ưu mỹ đỉnh đầu có một nhỏ đám băng tinh c h ạ g b à o tựa như công chúa v ư ơ n g m i ệ n kỳ lạ nhất là hai cánh của nó biên giới p h ả n phất là do n h ọ vụ băng tinh cấu thành vỗ ở giữa tung xuống điểm, điểm tinh huy giống như băng bụi đất nó nhẹ nhàng trôi nổi tại tầng trời thấp quanh thân tản ra hàn ý tuyết vũ nghe thiên nga băng hệ s ủ n g thú tự nhiên sinh ra phẩm chất làm thống lĩnh làm hai con s ủ n g thú đăng tràng sướng n ô n viên thanh â m đúng lúc vang lên trần uyên tuyển thủ phái gia trước đây vẫn chưa đăng tràng ngự pháo o quyển khương vấn ngưng thì lựa chọn phái gia tuyết vũ nghe thiên nga một quyển một ngỗng tại chỗ trong đất xa xa ràng co cùng thời khắc đó khương vấn ngưng trên mặt kia vệt như gió xuân ấm áp ôn h ò a tiếu dung nháy mắt biến mất không còn t â m tích ánh mắt của nàng sắc bén như lao chăm chú khóa chặt trên trận thế cục tuyết vũ nghe thiên nga cực hàn gió bão đối mặt trần uyên cùng với coca khương vẫn ngưng lộ ra vô cùng coi trọng. vừa mở trận liền để tuyết vũ nghe thiên nga sử dụng ra h ậ n tàng thật lâu át chủ bài nàng vốn là chuẩn bị đem điều này kỹ năng lưu đến tấn cấp thời khắc m ấ u chốc nhất lần này đụng tới trần n g uyên vừa vặn sử dụng ra tuyết vũ nghe thiên nga phát ra từng tiếng càng c h ứ n g minh hai cánh ưu nhãm à hữu lực vỗ lên trong chốc lát lấy nó làm trung tâm mạnh liệt gió tuyết c h ố n g giống tạo ra gào thét gió rét vòng quanh như là lông nỗng nhẹ bay bông tuyết cùng n h ọ vụ băng tinh cấp tốc bao phủ hơn phân nửa sân bãi tầm nhìn kịch liệt hạ xuống nhiệt độ vậy bỗng nhiên giảm xuống cực hàn gió bão nhìn chăm chú lên tuyết vũ ng tuyết vũ nghe thiên nga là khương vấn ngưng cái thứ hai sùng thú cực ít hiện thân nhưng ở vân tỉnh lữ hành trong lúc đó trần uyên gặp qua mấy lần tuyết vũ nghe thiên nga tăng thêm trương hạo thu thập cũng sửa sang lại tình báo đối hắn có chỗ hiểu rõ tuyết vũ nghe thiên nga thuộc về phụ trợ hình băng hệ sùng thú chiến lược tương đối phổ thông chương bốn trăm linh chín nội chiến trần uyên vs k hương vân ngưng hai chương bốn trăm linh chín nội chiến trần uyên vs hương vân ngưng hai khương vấn ngưng lần này để cho trước hết nhất đăng trảng hiện nhiên tích chữ suy yếu có ca trạng thái cũng vì nguyện hoa sương miêu làm nền ý nghĩ mà cực h nhưng gió bao i ệ u quả c đàn đàn biển mây rủ xem như g tương tương khống t r à n g kỹ năng một khi thành công sử dụng ra cũng bị khương vấn ngưng cố gắng vận dụng vẫn có thể ảnh hưởng chiến cuộc gió tuyết càn quét sân bãi ở giữa tuyết vũ nghe thiên nga bóng người tại trong gió tuyết trở nên càng thêm lấp lửng k h ó giỏ nó kia sơ tuyết giống như linh lung thân thể cơ hồ dung nhập trong gió tuyết mắt trần khó gặp trước màn hình lữ hào dùng sức rủi rủi con mắt ra vẻ kinh ngạc nói tuyết vũ nghe thiên nga đâu ta như vậy lớn một con tuyết vũ nghe thiên nga đâu tại chỗ người xem ảo hào chừng lớn hai mắt n g ồ i thẳng người ý đ ồ tại mánh liệt phong trong tuyết tìm được tuyết vũ nghe thiên nga bóng người trong sân co ca đạp không mà đi lơ lửng tại trong gió tuyết màu xanh lam đôi mắt tỉnh táo liếp nhìn trắng xóa bôi phía nhu thuận lông tóc bị cuốn phong thổi đến hướng về sau bay lên, nó lại lù lù bất động. phản phất cái này hoàn cảnh ác liệt đối với nó ảnh hưởng quá mức bẽ nhỏ tại phổ đạt tuyết sơn nó được chứng kiến càng thêm mãnh liệt gió tuyết phun gió xua tan nó chân lên mặt không đổi sắc cấp tốc nghĩ ra đối sách xem như phong hệ s ù thú coca có rất nhiều đối phó loại này không c h ẳ n g kỹ năng thủ đoạn ngao coca gầm nhẹ một tiếng quanh thân khí lưu phun trào một c ỗ mạnh mẽ gió lốc từ nó dưới chân dâng lên ý đ ồ đem gió tuyết này thổi ra nhưng làm người kinh ngạc chính là coca nhấc lên gió càng là mãnh liệt xung quanh cực hàn gió bão ngược lại trở nên càng phát ra sôi trào mãnh liệt gió tuyết sen lẫn được càng thêm chặt chẽ phảng phất c u ồ n g phong tại vì b ã o tuyết rót vào năng lượng nhìn thấy một màn này trần u y ê n ánh mắt ngưng lại lập tức rõ ràng mấu chốt thì ra là thế cực hàn gió báo lợi dụng gió có thể tới tăng cường băng tuyết chi thế bình thường phong hệ kỹ năng không chỉ có vô pháp s u a tan ngược lại sẽ cổ vũ uy lực của nó l i ê n ngay cả mạnh như coca cũng vô pháp dùng mánh liệt phong thế trực tiếp thổi tan làn gió này tuyết cái này hiển nhiên là khương vấn ngưng tỉ mỉ chuẩn bị chuyên môn dùng để nhằm vào phong hệ đối thủ chiến thuật chẳng lẽ trái bưởi đã sớm có đối phó mình ý nghĩ trần liên suy nghĩ quần quận thời khắc bên sân khương vấn ngưng n ế c miệng lên một vệ không dễ dàng phát rác độ băng trụy tập kích bất ngờ sau một khắc k hương vẫn ngưng thừa cơ phát động công kích trong gió tuyết tuyết vũ nghe thiên nga thon dài cái cổ dơ lên hai cánh r i e o rắc trong chốc lát vô số cây lấp lóe hàn quang bén nhọn băng trụy như là gió táp mưa rào giống như xuyên thấu tầng tầng tuyết màn từ từng cái xảo trá góc độ bắn về phía có ca băng trụy vạch phá không khí mang theo chói hai tiếng rít lại bởi vì gió tuyết che đậy tầm mắt d u y ê n cớ tại chỗ người xem chỉ có thể nghe thấy chói hai tiếng rít nhưng căn bản vô pháp bắt được băng t r ụ công kích quy tích thật ở trên trận có ca nhìn quanh bô phía chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tựa hồ giấu ở chỗ càng sâu nhìn chăm chú phía trước càng thêm mãnh liệt gió tuyết trần n g uyên có chút meo cặp mắt lại không tự chủ được hồi tưởng tại phổ đạt tuyết sơn trải nghiệm ngày ấy cũng là đồng dạng gió tuyết không so hiện tại càng lớn càng thêm mãnh liệt co ca xâm nhập trong đó nếm thử tiến d a i khương vấn ngưng đám người thì tiếp tục leo lên núi tuyết tri đ ỉ n h chứng kiến nhật chiếu kim sơn tuyệt mỹ cảnh tượng giờ này khắc này gió tuyết còn tại hắn cùng khương vấn ngưng lại từ đồng đội biến thành tạm thời đối thủ đao gió suy nghĩ thoáng qua liền mất trần uyên tỉnh tạo ứng đối co ca trong mắt tinh quang l o ạ lên không gặp nó lớn bao nhiều động tác quanh thân nhưng trong nh xoay tròn cấp tốc sắc bén đao gió tiếng d í t lên mỗi một đạo đao gió tựa hồ cũng ẩn chứa cực kỳ ác liệt khí tức tinh chuẩn đón lấy đánh tới băng trụy phanh phanh phanh dày đặc tiếng va chạm ở trong sân nổ vang đao gió cùng băng trụy mãnh liệt đụng nhau vỡ vụn băng tinh cùng tiêu tán khí lưu vang từ phía tiến một b ư ớ c đảo loạn vốn cũng không tốt ánh mắt gió tuyết trở nên càng thêm hỗn độn ở nơi này hỗn loạn hiểm hộ bên dưới tuyết vũ nghe thiên nga bằng vào cực hàn gió bao mang tới tốc độ tăng thêm cùng đối hoàn cảnh quen thuộc lạng yên không một tiếng động thu liễm khí tức giống như một cái màu trắng u linh, sát mặt đất nhanh chóng tuyết vũ nghe thiên nga hai cánh biên giới đã ngưng tụ lại lạnh như băng hạt khí chuẩn bị phát động trí mạng cẩn thân một kích từ đầu đến cuối xoay quanh giữa không trung quay t r ụ p máy bay không người lái tinh chuẩn bắt được một màn này nó chỗ đập tới hình tượng hiện ra tại trên màn hình lớn lập tức trên trận một mảnh xôn xao nơi đó không thể thật là âm hiểm chiến thuật c ự c hàn gió bao mang đến tăng thêm hiệu quả trực tiếp để tuyết vũ nghe thiên nga biến thành phong trong tuyết thích khách đây chính là khương vấn ngưng chiến thuật h ạ c tâm ngự phong khuyển có thể kịp phản ứng sao co ca đương nhiên có thể kịp phản ứng ngao trước mắt bao người đối mặt tiền phục tại lạnh le c o ca không chỉ có không có bối rối ngược lại tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong hai mắt nhắm lại sau một khắc c o ca mở hai mắt ra một trận nhàn nhạt l a m mang tại trong mắt lấp lóe vành trướng tinh thần lực hóa thành từng sợi sợi tơ lặng yên không một tiếng động hướng về bốn phương tám hướng quyết tán thông qua tâm vực p h ó n g võng c o ca nháy mắt liền rõ ràng bắt được tuyết vũ nghe thiên nga tiếp cận sinh ra nhỏ bé tâm tình chập trần và khí lưu biến hóa sớm đã khóa chặt cái sau chuẩn xác vị trí có ca đang chuẩn bị khởi sướng s u n kích lại nghe được chủ nhân thanh â m trong đầu vang lên có ca đừng g i e dao tương kế tự kế ngao có ca đầu tiên là xứng sở chậm như có điều suy nghĩ gật gật đầu nhưng khi có ca lĩnh nộ ý nghĩ của chủ nhân về sau nhưng lại tức giận sủa kêu một tiếng dùng móng luốt đông nhiên vỗ mặt đất đều do điện điện phim yêu chủ nhân trước kia rõ ràng không thích những này âm mưu quy kế toàn bởi vì điện điện phim yêu chủ nhân hiện tại cũng biến thành xấu suy nghĩ loay qua có ca cố ý giả vờ như lối sau lưng nguy hiểm không có chút nào phát giác vẫn như c ũ duy trì lấy trước đó tư thái phản phất lực chú ý tất cả chính diện khả năng xuất hiện công kích sau một khắc tuyết vũ nghe thiên nga nhìn thấy có ca vẫn chưa phát hiện mình tung tích hai cánh ngưng tụ mà ra càng thêm thuần túy càng thêm lạnh l e o hàn bằng chi lực lôi cuốn một trận hơi yếu tiếng gió hướng phía coca đánh tới ngay tại lúc trong chấp nhóm này coca đậu rồi động tác của nó nhanh như t h i ề m điện chỉ là một nhẹ nhàng linh hoạt như người lợi dụng chỉ trong gang tức tránh được kia ẩn chứa khí đông cánh kích cùng lúc đó coca quanh thân khí lưu đột nhiên trở nên cuồng bạo cặp kia nguyên bản bình tĩnh con người bỗng nhiên lăng lệ khí xoáy mánh tập chân lên ánh mắt ngưng lại chỉ lệnh nháy mắt phát ra chỉ thấy coca dưới chân nhộn nhạo lên năng lượng màu xanh gọn sóng nương theo lấy cực kỳ mánh liệt c u ồ n phong thân hình của nó nháy mắt hóa thành một đạo đủ để xéo nơi nó đi qua ngay cả c u ồ n g bạo gió tuyết đều bị cương ép g ạ t ra một giây sau nó rắn rắn chắc chắc đâm vào bởi vì công kích hụt hẫng mà lộ ra sơ hở tuyết vũ nghe thiên nga trên thân b à ảnh nặng nề g h tiếng va chạm vang lên lên tuyết vũ nghe thiên nga phát ra một tiếng đau đớn dễ gì toàn bộ thân thể bị lực lượng khổng lồ đâm đến hướng về sau ném đi ra ngoài mà cái này vẹn vẹn bắt đầu bao vây lấy có ca c u ồ n g bạo khí lưu như là vô số vô hình lợi nhận điên cùng xe rách cũng cắt tuyết vũ nghe thiên nga thân thể trong n h y mắt tuyết vũ nghe thiên nga kia thân tinh khiết không tì vết tuyết trắng lông vũ liền trở nên lộn x trên thân xuất hiện vô số tỉ mỉ vết thương không bao lâu tuyết vũ nghe thiên nga trùng điệp ngã xuống ở phía xa trên mặt băng dãy r ù a hai lần cuối cùng không thể lại đứng lên ngất đi trên trận gió tuyết còn tại tuyết vũ nghe thiên nga cũng đã đổ xuống hôn mê sau một khắc trọng tài cao giọng nói tuyết vũ nghe thiên nga mất mát năng lực chiến đấu trong chốc lát khán đài chấn động như núi kêu biển gầm là tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay theo sát mà tới thường vũ hoan một bên chăm chú nhìn màn hình lớn một bên gõ chữ cảm thái trái b ở i vẫn là không có làm được c lý tốt nhạc h ừ n trên l ệ khách quan tồn tại tuyết vũ nghe thiên nga muốn đánh bại ngự phong kh thương vũ hoan dưa hấu ngươi nói trái bởi n g u y ệ t hoa sương miêu có thể chiến thắng có ca sao lý tuấn nhạc trầm mặc một lát sau đó đánh chữ trả lời có hy vọng thực hàn gió bao hiệu quả còn chưa kết thúc n g u y ệ t hoa sương miêu có thể được đến tăng thêm hiệu quả cứ như vậy nó cùng ngự phong khuyển tranh lệch liền sẽ tiến một bước thu nhỏ tồn tại chiến thắng độ khả thi thương vũ hoan há đều do thi đấu ủy hội lý tuấn nhạc thương vũ hoan nếu như không phải thi đấu ủy hội an bài đối chiến trận thứ trái bởi cùng quả cam liền sẽ không đụng tới như vậy không chừng hai người đều có thể tấn cấp đến trận chung kết lý tuấn nhạc hứng chỗ tôi nghĩ như vậy chí ít có một người giữ gốc trận chung kết thương vũ hoan có thể quả cam vốn là giữ gốc trận chung kết nha lý tuấn nhạc cũng thế hai người nói chuyện phiếm thời khắc coca nhìn thấy bị nã g xuống đất hôn mê tuyết vũ nghe thiên nga nội tâm bởi vì thủ thắng mà dâng lên kiêu ngạo lập tức tan thành m â y khói nó ngẩng đầu quan sát khương vân ngưng thấy người sau không có mặt lộ vẻ bất mãn sau lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra ngao ngao chật coca hướng về phía khương vân ngưng kêu gào hai tiếng cái đuôi rung không ngừng g a hiệu bản thân không có hạ nặ tay nghỉ ngơi một hồi liền sẽ khôi phục h ư ơ n g vân ngưng mỉm cười nói cảm ơn ngươi coca trong Nữ chốc lát một trận ẩn chứa sinh mệnh khí tức kim sắp đuổi ánh sáng hướng về thủ thương hôn mê tuyết vũ nghe thiên nga bay đi ô nhu chữa trị cái sau thương thế chỉ một lát tuyết vũ nghe thiên nga thương thế trên người toàn bộ khỏi hẳn nó giơ lên thon dài cái cổ hướng về phía thần mộ hoa tiên nhẹ gật đầu hương vẫn ngưng thấy thế nghiêm túc khuôn mặt qua loa h ò a hoan tương tự đối thần mộ hoa tiên khẽ gật gù nói khẽ cảm ơn n g ư ơ i n h a ngâm ngâm thần mộ hoa tiên về lấy n g ọ t ngào cười hoàn thành nhiệm vụ sau liền nhanh nhẹn bay trở về trần n g u y ê n trong túi ống kính rõ ràng chụp được một màn này trắng cảnh kênh trực tiếp bạn trên mạng nghị luật n ở mỹ đã mỹ lệ lại ệ l t h i ệ n tâm như thế hoàn mỹ sùng thú đi đ â u tìm hôm qua còn có ngu xuẩn nói thần mộ hoa tiên một cái khác hình thái băng lánh vô tình tân loan thủ lạc ngươi xem một chút một màn này chính ngươi tin sao cái này một hình thái đã rất hiền lành chớ nói chi là một cái khác hình thái k ư ơ n g vẫn ngưng ngắm nhìn thương thế khôi phục tuyết vũ trên mặt đẩy ra tươi đẹp tiểu dung vất vả ngươi n h a tuyết vũ nghe thiên nga ngẩng đầu lại cúi đầu tuyết sắc lông tóc có chút lộn xộn còn chưa tan đi đi lạnh leo gió tuyết đều không thể che lấp trên mặt thất lạc không có việc gì a ngươi đã làm được tốt nhất nhìn thấy tuyết vũ nghe thiên nga biểu lộ thương v ấ n ngưng cười c h ấ n an cái này tuyết vũ nghe thiên nga là nàng lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện lúc khế ước khi đó nàng cùng băng tinh h u y ễ n miêu đều mới lính mới t ọ khe thực lực thắt xuống đôi chiến kinh nghiệm thiếu thốn liền ngay cả dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm đều lác đắc không có mấy một người một sùng tại dã ngoại gập đền gặp được từng cái hoặc cuối cùng các nàng tại bờ sông gặp cái này tuyết vũ nghe thiên nga đây là phi thường cao ngạo tuyết vũ nghe thiên nga đối mặt băng tinh h u y ễ n miêu khiêu chiến làm như không thấy phối hợp trải vớt l n g vũ thẳng đến băng tinh h u y ễ n miêu trực tiếp phát động công kích tuyết vũ nghe thiên nga lúc này mới về lấy phản kích cũng đối xem như người mới ngự thú sư khương vấn ngưng đau nhức đầu một kích nàng cùng băng tinh h u y ễ n miêu thảm bại rời đi trở lại học viện khương vấn ngưng càng thêm cố gắng càng thêm khắc khổ trong nội tâm nàng kìm nén một hơi nhất định phải hướng cái này cao ngạo vô cùng tuyết vũ nghe thiên nga báo thủ lần lượt khiêu chiến lần lượt thất bại hương vấn ngưng cùng băng tinh h u y ễ n miêu tại ngày nào đó cuối cùng chiến thắng tuyết vũ nghe thiên nga cũng đem khế ước nhưng mà chờ băng tinh h u y ễ n miêu tiến rai đến nguyễn hoa sương miêu làm đối thủ biến thành thuần một sắc cao dai ngự thú sư nguyên bản khó tìm địch thủ tuyết vũ nghe thiên nga đã khó thích đứng bây giờ đối chiến cường độ đang cùng t r ầ n u y ê n đối chiến bên trong tuyết vũ nghe thiên nga chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ nhưng có thể thành công sử dụng r a cực hàn gió bão có thể hơi suy yếu ngự phong k h u y thể lực tuyết vũ nghe thiên nga đã hoàn thành nhiệm vụ sau đó liền nhìn nàng cùng nguyễn hoa sương miêu rồi k h sâu một hơi vứt bỏ khó phân suy ngh đi thôi đến lượt ngươi lên m è o nương theo lấy từng tiếng liệt m è o gọi từ đầu đến cuối yên tĩnh ngồi s ổ m ở nàng đầu vai n g u y ệ t hoa sương miêu hữu nhã nhảy xuống nện bước y m ắng mà mạnh mẽ bộ pháp bước vào trong sân còn chưa hoàn toàn tiêu tán trong gió tuyết nó kia trắng bạc cùng băng lam sen lẫn lông tóc phản g phất cùng gió tuyết hòa làm một thể màu băng lam đôi mắt tỉnh táo quét mắt đối thủ coca nhìn thấy lao bằng hữu đ a n g tràng nguyên bản căng cứng tư thế chiến đấu qua loa bưng lỏng mét môi trong cổ họng phát ra hữu hảo tiếng kêu gọi xem như chào hỏi ngao ngao nguyễn hoa sương miêu vậy khẽ gật đầu xem như đáp lại ngh ở xa nông trường trong phòng khách chính nhìn chằm chằm màn hình điện điện phi miêu nhìn thấy n g u y ệ t hoa xương miêu đ a n g tràng ngáy mắt kích động đến sù lông lên điện điện là nó chính là nó nó cuối cùng xuất hiện trong lúc nhất thời điện điện phi miêu phản ứng vô cùng kích động nó một bên thét lên một bên dùng móng v ố t dùng sức lay động bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần chân chân vịt bị lay tỉnh vịt vịt bất mãn rát một tiếng hất ra điện điện phi miêu móng vớt điện điện phi miêu lại không thèm để ý chút nào nó nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình t v cái đuôi không biết làm sao được trái phải lay động tròn căng trong mắt tràn đầy trờ mong điện điện điện l nó vẫn là đẹp như vậy không so trước kia càng đẹp rồi chính là nó sẽ còn nhớ được ta sao nhìn chăm chú trong màn hình n g u y ệ t hoa sương miêu điện điện phi miêu đắm chìm ở người trước thịnh thế mỹ mạo bên trong không nhịn được n h ậ p thần trong nông trại công nhân viên mới nhóm nhìn thấy điện điện phi miêu tiền bối này tấm t ư thái tất cả đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ luôn luôn r i o hòa tâm hiểm điện Điện phi miêu tiền bối vậy mà lại bởi vì cái khác s ủ n g thú biến thành bộ giám này h u g một con nhỏ mộc linh chuột phá lệ hiếu kỳ nó thậm chí quên đi mặt sẹo chuột dạy bảo vô ý thức đi hướng điện, điện phi miêu tiền bối hỏi tham tình huống h u h nga điện điện điện điện ô nó nện bức mập phí thân thể vòng quanh thi vi bút tẩu hai mắt long lanh chó sủa vá dội có ca lão đại cố lên chương bốn trăm một mươi nữ thần lập bạn miêu miêu thở dài hai chương bốn trăm một mươi nữ thần lập bạn miêu miêu thở dài hai ở xa trên trận coca tự nhiên nghe không được đến từ tiểu đệ thêm dầu cố lên thanh âm nó c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm nguyễn hoa sương miêu chậm n ế t miệng cười một tiếng ngao ngao hoan nghê ngươi n lần sau đi nông trường chơi vị vị cùng điện điện phi miêu đều rất chờ mong coca dù không phải nông trường lão đại có thể nó tất nhiên đụng phải điện điện phi miêu mong nhớ ngày đêm nguyễn hoa sương miêu xem như bạn tốt nó có nghĩa vụ cần thiết mời nguyễn hoa sương miêu tiến về nông trường làm khách để giải điện điện phi miêu nỗi khổ tương tư nguyễn hoa sương miêu nện bước ưu nhã bộ pháp đi chầm dãi đi tinh tế thân hình tại trong gió tuyết như ẩn như hiện rơi vào trên người m è o đối mặt co ca mời nguyễn hoa sương miêu thận trọng gật đầu nó thật sự hơi nhớ nhung cái kia chỉ có thú chân chân vịt vậy hoài niệm cùng chân chân vịt cùng nhau đổ nướng linh ngư kia cô mỹ vị thật lâu khó quên có thể nguyễn hoa sương miêu bỗng nhiên mắt lộ nghi hoặc ngước mắt nhìn về phía co ca m è o điện điện phi miêu là ai co ca nghe vậy xứng sở ở tại chỗ khu khu trọng tài đúng lúc ho nhẹ một tiếng nhắc nhở mời song phương s ủ n g thú chuyên chú tranh tài không muốn vào đi cùng đối chiến không liên quan hỗ đ ộ n nho nhỏ này nhạc đệm thông qua loa phóng thanh chuyên g a dẫn tới toàn trường người xem phát ra một trận t i ệ n ý cười vang không khí khẩn trương qua loa làm dịu tiếng cười qua đi chiến đấu t ố c sát chi khí lần nữa tràn ngập trọng tài vung cờ tiếp tục tranh tài trên trận hai người lên i nhau thông qua tâm linh cảm ứ n g để riêng phần mình s ủ n g thú điều chỉnh trạng thái trận chính thức bắt đầu cuộc chiến sau một khắc nguyễn hoa sương miêu hướng về phía trước b ư ớ c ra, bóng người bỗng nhiên mơ hồ nó xảo diệu lợi dụng tuyết vũ nghe thiên nga tạo dựng gió tuyết hoàn cảnh thân hình phản phất hóa thành gió tuyết một bộ phận lạc n ê n không một tiếng động biến mất ở co ca tầm mắt bên trong ngao ngao nhìn thấy một màn này co ca mặt không đổi sắc ngược lại n h e ràng cười một tiếng loại thủ đoạn này đối với ta là không có tác、dụng. liền ngay cả u miêu lẩn thân ở trước mặt ta cũng không có chỗ ẩn trốn nhưng khi có ca hai mắt nở rộ nhàn nhạt, nhạt la mang m bành trướng tinh thần lực hóa thành từng tia từng sợi dây nhỏ hướng về bốn phương tám hướng quyết tán nó lại nao nao nao g tại sao không có cảm thấy được n g u y ệ t hoa sương miêu cảm xúc ba đậu co ca nhìn t r u n g quanh mặt lộ vẻ nghĩ hoặc móng vuốt không còn đâu trên mặt tuyết xoa bóp giờ khắp này gió rét cùng tuyết bay không chỉ có che đ ợ i ánh mắt càng quấy n h u tầm thường cảm giác nguyễn hoa sương miêu thông qua tinh thần lực quấy nhớ ngươi tham g i đột nhiên trần liên thanh âm tại co ca trong đầu vang lên co ca như có điều suy nghĩ gật gật đầu chật sát mặt v ậ tại tiến giai đến n g u y ệ t hoa sương miêu trước kia băng tinh nguyễn miêu đã nắm giữ tinh thần hệ kỹ năng cũng ở phương diện này thể hiện ra không tầm thường thiên phú thậm chí có thể bằng vào tinh thần lực ngắn ngủi phi hành chờ đến thuận lợi tiến giai trong cơ thể nó tinh thần lực lớn mạnh mấy lần đối với tinh thần lực nắm giữ năng lực nâng cao một bước nếu bàn về phương diện này coca còn phải gọi băng tinh huyễn miêu một tiếng tiền bối cho nên nó tâm vực phong vong ở người phía sau trước mặt không có tác dụng ngao coca màu xanh làm trong con ngươi lóe qua một tia ngưng trọng nó tứ chi hơi q u ò n g đạp phong hành bỗng nhiên phát động quanh thân khí lưu lưu chuyển cảnh giác cảm giác bụi phía đột nhiên bên trái trong gió tuyết chuyển đến một tia cực kỳ nhỏ bé năng lượng ba động coca cơ hồ là bản năng như người một đạo vô hình đao gió tùy theo bổ ra phong nhận trả mở gió tuyết nhưng không có xuất hiện nguyện hoa xương miêu bóng người chân chính sát chiêu đến từ sau lưng n g u y ệ t hoa sương miêu bóng người giống như quỷ mị từ c o ca thị giác điểm mù thoáng hiện xuất hiện song c h ả o quanh quẩn lấy hàn quang lạnh lẽo thẳng đến c o ca phần gáy đồng thời n g u y ệ t hoa sương miêu hai mắt nở rộ lóa mắt la mang bành trướng tinh thần lực hóa thành bánh liệt tinh thần sung kích thời khắc ngàn cân treo sợi tóc c o ca không hiểu cảm thấy phía sau lưng lạnh sưu sưu toàn thân lông tóc nháy mắt nổ lên cường đại bản năng chiến đấu tại lúc này phát huy tác dụng c o ca cưỡng ép xoay chuyển thân thể đồng thời đem dồi dào tinh thần lực hội tụ ở sau đầu nháy mắt hình thành một tầng vô hình tinh thần bình chướng băng hàn trào kích cùng lôi cuốn mà đến tinh thần sung kích đồng thời rơi vào tinh thần bình t r ư ớ n g bên trên bình t r ư ớ n g chấn động kịch liệt phát ra không chịu nổi gánh nặng vụ vụ sau đó như mạng nhện tầng tầng vỡ vụn lâm thời tạo dựng tinh thần lực bình t r ư ớ n g tuy nói ngăn cản đại bộ phận tổn thương nhưng còn sót lại băng xương chi lực cùng tinh thần thứ đau n h ấ t vẫn như cũ để c o ca phát ra rên lên một tiếng động tác xuất hiện trong nháy mắt trì trệ ngao cũng may c o ca phản ứng cấp tốc nháy mắt đẻ xuống đau đớn quay đầu ý đồ tiến hành phản kích nhưng nguyện hoa sương miêu cũng không cho có a cơ hội phản kích một kích tức lùi lần nữa dung nhập lạnh leo trong gió tuyết không chút nào khương vấn ngưng h ã y cùng n g u y ệ t hoa sương miêu chế định minh s á t chiến thuật lợi dụng hoàn cảnh ưu thế cùng tinh thần quấy nhiễu tiến hành cao tốc lại ẩn nút đánh lén không ngừng tiêu hao đối thủ nếu bàn về đối kháng chính diện n g u y ệ t hoa sương miêu dù cho vượt xa bình thường phát huy vậy không phải là đối thủ của coca chỉ có thể thông qua chiến thuật đền bù cô này t r ê n l ệ n h trước mắt xem ra tuyết vũ nghe thiên nga mặc dù đổ xuống nhưng chiến thuật chỗi triển lộ hiệu quả rất không tệ trần u y ê n ngắm nhìn bởi vì thủ thương mà nhẹ răng trợn mắt coca ánh mắt của hắn trầm tĩnh hướng về phía khương vấn ngưng cười cười chuẩn bị rất đầy đủ nha đúng thế đây là chúng thương vẫn ngưng về lấy tiếu dung ánh mắt nhưng như cũ sắc bén như lao kênh trực tiếp bên trong lữ hào nhìn thấy có ca tại bắt đầu lâm vào thế yếu thanh âm sen lẫn một tia g ọ n g nghẹn nào la lớn xong rồi chó đại tướng quân phải ngã bên dưới rồi mưa đạn phô thiên cái địa trần cố vẫn bắt đầu bất lợi trần cố vẫn ngu chiêu xuất hiện liên tục trần cố vẫn lâm vào tuyệt cảnh trần cố vẫn vùng vây dây chết trần cố vẫn tuyên bố chiến thắng càng n h ĩ tiên trí trần cố vẫn nếu bị thua ta liền trừng phạt bản thân ăn một bữa điên cùng thứ năm chú mèo ham ăn muốn ăn nói thẳng trên trận có ca tại bắt đầu ăn thiệt thòi nhỏi nhỏ ánh mắt lại càng thêm sắc bén. nó lúc đầu nghĩ đến tại loại này lòng trọng trường hợp bên trong suất tấn đầu gió cho nên phải tận khả năng một kích miểu sát đối diện tất nhiên làm không được trận nào cũng một kích miểu sát vậy liền vững vàng cầm xuống thắng lợi đi Chương chương thần thở thần thở Nữ Nữ 410, 410, lập lập bại, bại, miêu miêu thở dài, 3. 410, nữ thần lập bại, miêu miêu thở dài, A. sau một khắc cồn phong được khởi cùng gió tuyết kêu gọi kết nối với nhau trên trận gió thổi càng thêm mánh liệt nhưng có ca vẫn chưa ý đ ồ thông qua gió tuân ra xua tan gió tuyết mà là điều kiện quanh thân khí lưu hình thành một đạo vờn quanh bản thân xoay tròn cấp tốc khí lưu từ úp cùng lúc đó trần uyên để có ca đem tâm vực phong ngữ cảm giác lực vận dụng đến cực hạ nhưng n lần này có ca không còn ý đồ xuyên thấu gió tuyết thăm dò tâm tình chập trờn mà là toàn lực bắt giữ bất luận cái gì một k i a không hài hòa năng lượng ba động cùng tinh thần vận sóng thế là chiến đấu kế tiếp biến thành tinh thần lực cùng tốc độ cực h ạ n đánh cờ n g u y ệ t hoa sương miêu lần lượt mượn nhờ gió tuyết hiểm hộ phát động tập kích trào kích b ă n g truy tinh thần sung kích chờ thủ đoạn công kích tầm tầm lớp quỷ dị khó lường mà có ca thì nương tựa theo khí lưu tương ốt cùng cao độ tập trung tinh thần lực lần lượt mạo hiểm đón đỡ cũng né tránh ngẫu nhiên nắm l từng đạo ước hiếp lệ p h o n g lưới đao lau chùi n g u y ệ t hoa xương miêu lông tóc gào thét mà ra trang diện một trận lâm vào g i à n g co nhìn được khán giả nín hơi ngưng thần trên trận người xem nghị luận â mỹ rất lâu không thấy như thế cháy bỏng kịch liệt đối chiến rồi kiến nghị nghiêm tra trần cố vấn hắn lấy phía trước đối với đối thủ đều là trọng quyền xuất kích mạnh liệt thế công từng cơn sóng liên tiếp nhưng còn bây giờ thì sao một mực bị động phòng thủ nhìn như kịch liệt kỳ thực hết thể đều ở trần cố vấn trong lòng bàn tay đích xác gió tuyết sắp tán đi mà lại hai con sùng thú trạng thái vậy khác như trời đất sân bãi phía trên gió tuyết dần dần thu nhỏ cơ h ộ i không còn ảnh hưởng tầm mắt liền ngay cả bao trùm mặt đất tuyết động vậy dần dần hòa tan gió tuyết sắp tán cái này đối nguyễn hoa xương miêu cũng không phải là cái tin tức tốt càng mấu chốt chính là trải qua một phen kịch chiến cùng kéo dài công kích nguyễn hoa xương miêu thể lực cấp tốc tiêu hao trạng thái tiếp tục bị tiêu hao giờ phút này chính đại khẩu miệng lớn thở h ữ n hệ động tác hơi có vẻ ngưng trệ đồng thời nó tại đánh lén quá trình bên trong lọt vào đao gió tổn thương lông tóc lộn xộn hiện ra màu đỏ tươi vết máu thương vẫn ngưng chân mày cao lại sau đó nghiêng đầu nhìn mặt không đỏ hơi thở không gấp thậm chí khi nó phát giác được khương vấn ngưng b ằ n g tới ánh mắt quay đầu trông lại nhe răng cười một tiếng ngao khương vấn ngưng lập tức trầm m ặ t giờ k h ắ c này khương vấn ngưng khắc sâu ý thức được một sự kiện nếu như không thể tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội kết thúc chiến đấu chờ đợi n g u y ệ t hoa xương miêu chỉ làm ã n tính tử vong nàng nguyên bản chiến thuật là thông qua gió tuyết hoàn cảnh cùng với tập kích lần lượt tiêu hao co ca thể lực cùng trạng thái có thể tuyệt đối không ngờ rằng co ca hoàn toàn không có bị ảnh hưởng ngược lại là nguyễn hoa xương miêu trạng thái phi tốc hạ xuống nhất định phải toàn lực đánh cược một lần rồi trong nông trại làm điện điện phi thở hưng h ụ c trạng thái không tốt n mượn hoa sương miêu nhất thời hướng về phía coca trận mắt tròn xoe lung tung vung vẩy mắm bớt trên mặt dòng điện lấp lóe điện điện sao dám lấn ta nữ thần coca ta muốn cùng ngươi đ ầ n đấu lũ tiểu gia hỏa nhìn thấy điện điện phi miêu phản ứng liếc nhìn nhau tiến lặng lưu lại chỉ có chân chân vịt n ê n ngang đi đến điện điện phi miêu bên người dùng cánh vô vô cái sau đầu lấy đó an ủi c ặ c c ặ c không có việc gì vịt coca sẽ không giới tử thủ điện điện điện điện phi miêu hoàn toàn nghe không vô c h â n chân vị tan ủi nó c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm trạng thái không tốt n g u y ệ t hoa sương miêu chỉ cảm thấy tâm đều nắm chặt đến một khối túi đầu liên miên thở dài nó không muốn nữ thần bị này gặp chắc trở nhưng xem như nông trường một phần tử vừa hy vọng có cả thủ thắng nội tâm xoắn suýt thời khắc nó trùng điệp thở dài c h ậ t gian nan xoay người đưa lưng về phía tv điện điện chờ đối chiến kết thúc lại đem kết quả nói cho ta biết đi ta không muốn nhìn c ặ n c ặ n sân bãi phía trên hương vẫn ngưng nhìn chăm chú nguyện hoa sương miêu bằng lưng vỡ môi mất máy gạo nếp sử dụng ra một chiều cuối cùng đi. nương theo lấy từng tiếng lạnh nho gọi n g u y ệ t hoa sương miêu lần nữa hoàn mỹ dung nhập s ắ p tiêu tán gió tuyết lần này hai mắt nở rộ rượu la mang m bành trướng tinh thần lực v ậ n sức chờ phát động trong miệng quần quận hơi thở lạnh giá nó chuẩn bị phát động trung cực nhất kích tại ống kính bắt giữ bên dưới n g u y ệ t hoa sương miêu như là v ậ n sức chờ phát động báo săn từ một cái cực kỳ xào trá góc độ hóa thành cơ hồ không nhìn thấy bệ ảnh mang theo lệnh leo thấu xương cùng tinh thần gai nhọn nào về phía có ca nhìn như phòng ngự yếu cánh sườn nhưng ngay tại nó đập ra nháy mắt có ca màu xanh lam đôi mắt bỗng nhiên buộc phát ra kinh người thần thái à, coca tứ chi đột nhiên phát lực quanh thân p h ồ n g lên gió nhẹ bốn chân đẩy ra màu xanh gọn sóng tốc độ đột nhiên thăng coca quay đầu s ắ c bén ánh mắt một mực k hóa chặt đột thứ mà đến nguyệt hoa sương miêu quanh thân gió nhẹ đ ỗ n g nhiên càn quét thành mánh liệt của p h o n g thổi tàn trên trận của p h o n g sau một khắc coca trước người ngưng tụ một đạo cao độ áp xúc màu xanh máy khoan c ự c tốc xoay tròn tản ra làm người sợ hãi khí tức bén n h ọ t ngao ngao a coca ngầm đầu gầm thét trong miệm bỗng nhiên buộc phát một cô do ước hiếp lệ phong thế hội tụ mà thành phong trụ một sát na này do thổi mánh liệt hắn thanh thế to lớn thậm chí cào đến ngồi ở hàng trước người xem thân hình đột nhiên một người trung niên nam tử đưa tay hô to ai ta tóc giả tóc giả bị c u ồ n g phong thổi tới giữa không trung tại chỗ người xem lực chú ý cũng không ở đây bọn hắn trừng trừng nhìn chằm chằm trên trận Vâng. trong chốc lát một cỗ manh liệt năng lượng sóng xung kích giữa không trung khuếch tán ra đến va chạm kịch liệt càng làm cho không khí đều phát ra vô hình rung động nhưng rằng có chỉ kéo dài một cái trước mắt n g u y ệ t hoa sương miêu sức mạnh cứng cuối cùng không bằng coca tại thuần túy lực lượng cùng nháy mắt buộc phát bên trên càng là xa xa kém hơn coca n g o nguyễn hoa sương miêu kêu lên một tiếng đau đớn thân hình bị mãnh liệt cuốn phong đẩy ra ngoài trên không trung lăn lộn tầm vài vòng mới miễn cưỡng rơi xuống đất trượt ra rất dài một đoạn khoảng cách trên người nó màu băng lam quang mang ảm đạm rất nhiều khí tức cũng biến thành h ố n loạn hiển nhiên chịu không nhẹ thương tích nó d y rủi lấy muốn đứng lên nhưng thân thể các bộ vị chuyển tới kịch liệt đau nhức cùng tinh thần chấn động để nó nhất thời bất lực t á i chiến co ca vững vàng rơi xuống đất mặc dù vậy thở hào hẹn trên thân mang theo một chút băng xương cùng vết cắt nhưng r á n g người vẫn như cũ thẳng tóc nó cao cao ngầm đầu đang chuẩn bị hướng về phía nguyệt hoa xương miêu phát ra thuộc về người thắng chó sủa lại đột nhiên nhớ tới cái gì hướng phía nguyệt hoa xương mi mà ở trọng tài tỉ mỉ quan sát ngã xuống đất không dậy nổi n g u y ệ t hoa sương miêu về sau quyết đoán vung cờ n g u y ệ t hoa sương miêu mất đi năng lực chiến đấu bên thắng vì trần u y ê n t u y ể n thủ sân bãi bên trong vang lên như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô nông trại nội bộ lại chuyển đến một tiếng kéo dài thở dài t đông hoàng đại hội đấu vòng loại khói lửa cuối cùng tan hết trận chung kết danh sách tại vạn chúng trong chờ mong mới vừa ra lò thời gian đêm khuya chủ trong hội trường nhưng như c ũ n đèn đốt sang chừng tiếng người huyên náo mấy vạn người xem không có chút nào đủ rũ tâm tình kích động như là s ô i trào nhàm tường tại to lớn hình khuyên sân bãi bên trong phun trào trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng hưng phấn sen lẫn k h í tức đột nhiên toàn trường ánh đèn dập tắt lâm vào một vùng tăm tối cùng yên tĩnh chỉ có trên khán đài vô số lóe lên que huỳnh quang như là trong bầu trời đ ê m tinh thần một chùm to lớn đèn chiếu như là lợi kiếm giống như đâm rách hạ cám tinh chuẩn đánh vào giữa sân chủ trì trên đài người chủ trì thân mang trang phục lộng lẫy thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền khắp toàn trường mang theo khó mà ức chế c á tình các nữ sĩ các tiên sinh trải qua m đại biểu đông hoàng tối cao trình độ tám vị ngự thú sư đã sinh ra bọn hắn sắp ở nơi này cuối cùng sân khấu bên trên hướng trí cao vinh dự đông hoàng đại hội quán quân khởi xướng sau cùng sung kích s ụ c sôi bối cảnh âm nhạc cầm vang vang lên thiết tấu mạnh mẽ lay động lòng người đầu tiên để chúng ta bằng tiếng vô tay nhiệt liệt hoan lên vị thứ nhất tấn cấp tuyển thủ người chủ trì thanh âm đột nhiên c ấ t cao hắn là năm nay đại hội công nhận đoạt giải quán quân hấp dẫn đông hoàng vị trí đầu thành công chứng nhận thần tinh cấp ngự thú sư lấy không thể địch nổi tư thái một đường nghiền ép tấn cấp diệp thắng diệp thắng bóng người xuất hiện ở trong cột ánh sáng thân hình hắn cao mặc cắt xén vừa người màu đầm y phục tác chiến khuôn mặt tuấn lãng lại dị thường lạnh lùng tại cường quang bên dưới thậm chí có vẻ hơi cứng đ ờ hắn bước nhanh đi đến chỉ định ghế tuyển thủ đứng vững đối mặt như núi kêu biển gầm gheo họ chỉ là khẽ gật g ủ hai tay mất tự nhiên x u ô i ở bên người dưới con mắt ý thức tránh đi những cái kia nóng rực ánh mắt vị thứ hai tuyển thủ đến từ học viện ngự thú đông hoàng toàn bộ hắn tại học viện đào tạo sâu trong lúc đó liền liên tục học viện thứ nhất có được cực cao nhân khí để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nênh lý thiên v trên mặt hắn treo mang tính tiêu chí ánh nắng sang sảng tiêu d u n g không ngừng hướng bốn phía khán đài phất tay thăm hỏi thậm chí còn đối mấy cái đặc định phan hâm mộ khu vực đưa ra hơn gió dẫn tới thét lên liên miên sắp hiện ra trận bầu không khí đẩy hướng một cái tiểu cao chiều. vị thứ ba người chủ trì thanh â m mang theo đặc biệt kinh ý để sân bãi lại vén cao trào hắn sinh ra ở tần lĩnh xa xôi sân thôn trở thành ngự thú sư đến nay liền mở ra b ậ t học giống như nhân sinh hắn không gần như chỉ ở ngự thú sư đến nay l i n mở ra bậc học giống như nhân s i n càng tại sùng thú tiến giai tương quan học thuật lĩnh vực lấy được làm người chú mục nổi bật thành quả để chúng ta trần u y ê n tại đạo thứ ba chùm sáng bên trong vững bước đi ra thân hình hắn thẳng tắp khuôn mặt tuần tú thần sắc bình tĩnh như nước cặp k i a thâm thủy đôi mắt ở dưới ngọn đèn lộ ra phá lệ trầm tĩnh đối mặt cơ hồ muốn lật tung vòng trời tiếng vỗ tay cùng hò hét hắn vẫn như cũ duy trì k i a phần đặc l ư u thông dòng chỉ là hướng khán đ à i phương hướng khẽ không người giữa cử chỉ lộ ra trầm ổn cùng tự tin bậc học giống như nhân sinh phía chính thức khẳng định trần cố vấn mở lao công trần cố vấn lên cấp thạch cố vấn đổ vào tấn cấp trên đường quả nhiên cố vấn ở giữa cũng có khoảng cách thầy c ố vẫn cũng không kém đi nghe nói hắn đã từng có thể cùng trần cố vấn phân cao thấp thậm chí ẩn ẩn ép trần cố vấn một đầu lần này bị đ à o thải chỉ là không quen khí hậu thôi đúng đúng đúng không quen khí hậu giấc ngủ không đủ tâm tình không tốt ẩm thực không tốt đám dân mạng nghị luận ở mỹ thời khắc người chủ trì kích tỉnh t o rõ thanh â m tiếp tục vang lên vị thứ tư tuyển thủ đồng dạng đến từ học viện ngự thú đông hoàng hắn phong cách vông thả không bị trói buộc thế công như liệt hỏa liệu nguyên để chúng ta hoan nghê n g ụ n nhiên. nhiên đỉnh lấy một đầu bắt mỏ đỏ sẫm tóc ngắn k h ó môi n i t lên kêu căng khó thuần tiêu dung xài bước đăng tràng. Đối mặt mấy vạn người xem, hai tay của hắn cho vào túi dùng sức hơi thở thổi lên lưu hải hai mắt bén l ẽ hiển thị rõ t r ư ờ n g dương bản sắc vị thứ năm tuyển thủ là chiến thuật như nước dịu dàng cùng thực lực cùng tồn tại tô lan tô lan mang theo điểm tính mỉm cười chậm rãi đi ra hướng người xem y ê u nhã hành lễ khí chất như lan vị thứ sáu là đồng dạng đến từ t â n tình tại điểm tích lũy thi đấu giai đoạn có xuất sắc phát huy hạ hàng hạ hàng sắc mặt nghiêm túc ánh mắt bên trong tiêu đốt lên nóng rực chiến ý mỗi một bước đều đi được trầm b n hữu lực vị thứ bảy là đế tử vị tuyển thủ cuối cùng hai vị tương đối xa lạ tuyển thủ vậy theo thứ tự tại đèn chiếu bên giới đang chạm sự nổi tiếng của bọn họ mặc dù không kịp vị trí thứ sáu nhưng có thể đứng ở nơi này đã chứng minh bọn hắn thực lực tám vị trận chung kết tuyển thủ toàn bộ đăng tràng xếp thành một hàng đứng tại giữa sân nhận lấy toàn trường quý bái to lớn hình khuyên sân bãi vì thế mà chấn động tiếng hoan hô tiếng vô tay tiếng thét chói hai kéo dài không thôi sau đó sân bãi hậu phương to lớn ba d màn hình sáng lên rõ ràng cho thấy tám vị tuyển thủ danh tự cùng ảnh chân dung người chủ trì cao dọng tuyên bố cũng giới thiệu trận chung kết quy tắc tiếp xuống sẽ tiến hành trận chung kết phân khu rút thăm nghi thức trận chung kết đem chia làm trên dưới hai cái nửa khu mỗi cái nửa khu bốn tên tuyển thủ tiến hành đơn bại đào thải cuối cùng hai cái nửa khu bên thắng sẽ sư đấu chung kết tranh đấu duy nhất quán quân bảo tọa phía d ư ớ i cho mời đông hoàng hiệp hội ngự thú sư phó hội trưởng tự mình chủ trì rút thăm một vị lao giả tinh thần q u ắ c t h ư ớ c đi đến này tại toàn trường nhìn chăm chú bên dưới đem đại biểu tám vị tuyển thủ minh bài để vào trong s u ố t rút thăm trong dương internet kênh trực tiếp bên trong dẫn chương trình lữ hào khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình ngự tốc nhanh chóng các linh đệ thời khắc mấu chốt đến rồi kết quả rút thăm trực tiếp ảnh hưởng đoạt giải quán quân tình thế trần cố vấn tốt nhất có thể phân ở trên nửa khu tránh trước diệp thắng cùng lý thiên vân hai cái này khó giải quyết đối thủ vững vàng tiến trận chung kết lại nói đồng thời để bọn hắn hai cái lẫn nhau c h é m giết đây không phải đối trần cố vấn thực lực không tín nhiệm đây là vì bảo đảm trần cố vấn khả năng giúp đỡ chúng ta tần tình đoạt được quán quân tránh không cần thiết tiêu hao dù sao át chủ bài được lưu tại đấu chung kết cũng không thể ở phía trước giai đoạn hay dùng ra tới g ú t thăm quá trình khẩn trương mà kích thích phó hội trưởng mỗi lần từ trong dương lấy ra một cái tên đều dẫn tới một tràng tốt lên cuối cùng đối chiến danh sách thình lình biểu hiện tại trên màn hình lớn trên nửa khu trần n g u y ê n vs hạ h ằ n g lý thiên vân vs lục nhiên bên dưới nửa khu tô lan vs lưu h ằ n g diệp thắng vs tảo ngọc long danh sách ra lò sân bãi bên trong lần nữa b ộ c phát ra to lớn tiếng gầm tiếng nghị luận tiếng thang phục t r ợ uy âm thanh đan vào một chỗ kênh trực tiếp bên trong vang lên lữ hào tiếng kêu gen xong rồi tần tỉnh nội chiến nha dừng lại một chút lữ hào trừng trừng nhìn chằm chằm đối chiến danh sách ánh mắt lấp lóe bất quá tin tức tốt là trần cố vấn có thể tùy tiện tấn cấp t ố p bốn chỉ là khổ hạ hàng nhưng cũng là vì tần tình vinh dự ta tin tưởng hắn có thể hiểu được chỉ là trên nửa khu còn có lý thiên vân xem ra t ố p bốn chiến sẽ nên đón một trận long tranh hồ đấu dẫn chương trình trước tiên cần phải đi giúp trần cố vấn thu thập lý thiên vân tình báo bất kỳ người nào đều không thể ngăn ngại trần cố vấn đoạt giải quán quân con đường to lớn đèn chiếu chiếu dọi phía dưới trần lên ánh mắt cùng đứng tại cách đó không xá hạ hàng giao hộ hạ hàng trong mắt không có chút nào e ngại ngược lại tràn đầy tích xúc đã lâu các ơ hộ chiến muốn mà dâng lên mà ra nóng bỏng ra ý. đại diễn đàn xã giao bình đại đều bị đông hoàng đại hội trận chung kết giao đấu biểu soát bình phong đám dân mạng nhằm vào mỗi một trận tỉ thí triển khai kịch liệt phân tích cùng dự đoán đêm này chú định không người bình tĩnh trần cố vấn đối chiến hạ hằng một màn này giống như đã từng quen biết thuộc về làm mộng về cúp do lớn đấu chung kết rồi hạ hằng chạy mau phía trước là trần cố vấn dự đoán một đợt trần cố v ấ n tại nửa tuyệt đối chiến lý thiên vân tại đấu chung kết đối mặt diệp thắng lấy được quán quân đừng nửa trang mở trạng định hạ hằng đã sớm xưa đâu bằng nay hắn nhưng là minh thịnh tập đoàn thái từ ra thỏa thỏa tiền giấy năng lực tuyển thủ đêm đó hạ hằng chăn chọc. hạ hàng chạy mau phía trước là trần cố vấn hai chương bốn trăm m ư ơ i một hạ hàng chạy mau phía trước là trần cố vấn hai ngày kế tiếp dạng sáng năm giờ nữa đế đô bầu trời vẫn là một mảnh đậm đặc lam sậm nơi xa đường chân trời vẹn vẹn có một tia nhỏ không thể thấy màu trắng bạc đô thị phồn hoa còn tại ngủ say yên lặng như tờ khách sạn chuyên môn sân huấn luyện bên trong chỉ có khẩn cấp đèn tản ra hào quang nhỏ yếu phát họa ra khi giới lạnh như băng hình dáng hạ hàng từ trải tại sân bãi góc k u ấ t túi ngủ bên trong đúng giờ tỉnh lại động tác lưu loát không có một tia kéo dài hắn đứng người lên đi đến to lớn cửa sổ sát đất trước ngoài cửa sổ là ngủ say thành thị l ẻ t ẻ đèn đường như là tịch mịch người các đêm hắn hít một hơi thật sâu thanh lãnh không khí lại chậm rãi phun ra phản phất muốn đem cả đêm ư ứ động cùng sắp đến khẩn trương cùng nhau bài xuất bên ngoài cơ thể không có dư thừa động tác hắn tâm niệm vừa động trước người hai đạo triệu hoán đổ trận đồng thời sáng lên bên trái đổ trận bên trong tuôn ra thâm thúy mạch nước ngầm cùng hơi nước một đạo khổng l ồ mà giữ tợn bóng người chậm rãi hiện hiện n ó thân dài vượt qua gần m ư ơ i mét toàn thân bao trùm lấy ám chầm như v ư ợ sâu đá ngầm giống như nặng n ề vải giáp miếng vải biên giới hiện ra đ ầ u lâu như cá sấu không phải cá sấu càng thêm phon dài dữ tợn bộ m n g răng đầy trùy thủ giống như t r á n g bệnh răng nhọn một đôi mắt d ọ c đỏ thắm như máu t h ẳ n ra thuần túy ngang ngược cùng sắc ý làm người khác chú ý nhất là nó tráng kiện đôi dài phần đôi cũng không phải là bình thường cá sấu đôi mà là sinh trưởng ba cây như là màu đen gai sơn giống g như bén nhọn đôi truy ẩn ẩn c u ố n quanh lấy chẳng lành năng lượng bóng tối nó vẹn vẹn nằm ở nơi đó một cỗ hỗn hợp có hơi nước g ầ m l á n h uy áp liền tràn ngập ra góc phải độ trận thì tràn ngập ra một cỗ mang theo mục nát mùi ngọt ngào khí t ứ c một gốc hình thái vỏ cây bày biện ra một loại không khỏe mạnh màu tím đen phía trên hiện đầy phảng phất mạch máu giống như màu đỏ sầm đường vân nó cảnh cũng không phải là lục diệp mà là vô số mang theo bén nhọn gai ngược như cùng sống rắn giống như chậm rãi n ú p nhích màu tím sầm dây leo thân cây trung ương mơ hồ có thể thấy được một tấm không có ngũ quan mơ hồ gương mặt tàn mắt ra làm lòng người thần không yên tinh thần ba động nó đứng yên bất động lại phảng phất một cái ẩn nút cặm ấy tràn đầy sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng cùng nguy hiểm hạ hàng ánh mắt quét qua bản thân tin c ậ nhất hai vị đồng bạn h ạ n ngự khí bình tĩnh mở miệng bắt đầu làm nóng di chuyển bước chân nặng nề độc tức ma t h ụ người bộ rễ cũng như xúc tu giống như di động lên hạ hàng dẫn đầu chạy hai con s ủ n g thú theo sát phía sau một người hai s ủ n g t r ầ mặc m vòng quanh to lớn sân huấn luyện bắt đầu chạy t r ư m tiếng bước chân vạy giáp tiếng ma sát dây leo nhúc nhích â m thanh tải yên t ĩ n h dạng sáng phá lệ rõ ràng mấy vòng xuống tới thân thể xứng có v ắ t nặng hạ hàng cái chán diện ra mồ hôi mịt hô hấp cũng biến thành sơ sơ gấp rút hắn dừng bước lại dùng khăn mặt lao mồ hôi sau đó bắt đầu vì sùng thú chuẩn bị đặc chế cao năng lượng dinh dưỡng bữa ăn mình cũng cầm rượu lên cửa hàng phục vụ viên trước thời hạn đ sân huấn luyện bên trong chỉ có nhỏ xịu tiếng nhanh ớt hạ hàng đ ố n g nhiên n g n g đầu nhìn xem hai vị đồng bạn ngự a khí tận lực thả nhẹ n h ó m ngày mai tranh tài các ngươi đừng quá có áp lực coi như là một trận thông thường đối chiến phát huy ra chúng ta bình thường huấn luyện trình độ là tốt rồi viên ngục n g ạ c long nâng lên đỏ thám con ngươi liếc mắt nhìn hắn tiếp tục túi đầu gặm ăn đồ ăn trong cổ hạng phát ra c h ầ một m luồng ngục âm thanh độc cức ma thụ người núp ních h dây leo v ậ y chậm lại tốc độ bọn chúng đều có thể cảm nhận được hạ hàng bình tĩnh ngự khí bên dưới cây kia căng cứng dây cung từ khi cúp gió lớn trận kia khắc cốt minh tâm thảm bại về sau chủ nhân cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập vào điên cuồng trong khi huấn luyện mỗi một cái ngày đêm đều ở đây vì dự nhục mà chuẩn bị bây giờ cơ hội gần ngay trước mắt chủ nhân làm sao có thể thật sự tâm bình tĩnh hạ hàng tựa hồ đọc hiểu đồng bạn trầm mặc hắn kéo ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt lập lại thật sự hết sức là tốt rồi không muốn cất cầu lời này càng giống là ở nói với chính mình đúng lúc này để ở một bên máy truyền tin chấn động hạ hàng túi đầu xem xét là tam t h u c điện thoại tiểu hàng đồ vật đưa đến tam t h u c thanh â m lộ ra vẻ vải hạ h ằ n g hai mắt sáng lên tinh thần phân chấn ra ngay tại sân huấn luyện cổng nghe được câu này hạ h ằ n g liền vội vàng đứng lên bước nhanh đi tới cửa mở cửa chỉ thấy tam thúc phong trần mệnh mỏi đứng ở bên ngoài trong tay mang theo một cái bịt kín dương kim loại tam thúc ngươi làm sao tự mình đưa tới cái này quá làm phiền ngươi hạ h ằ n g tranh thủ thời gian kêu gọi tam thúc đi tới tam thúc tùy ý k h o á t khoác tay cố ý t r e o kẹo nói nha mặt trời mọc lên từ phía tây sao ngươi lại còn dám ta khách khí lên hạ hàng tranh thủ thời gian xua tay giải thích nói loại chuyện nhỏ nhặt này để trương bí làm là được tam thúc lắc đầu một bên đi về phía trước vừa nói cái này không thể được người khác tới đưa ta không yên lòng dừng lại một chút tam thúc ngừng chân không tiến p h ú t c h ố c nghiêng đầu nhìn chằm chằm hạ h ằ n g đôi mắt thâm thúy mà lại ngày mai là người mấu chốt thời gian ta cái này làm t r ư ử n g bối dù sao cũng phải bày tỏ một chút ra thêm chút sức trong lòng mới thực tế hạ h ằ n g trầm mặc gật gật đầu trong lòng dòng nước ấ m phun trào mở ra xem một chút đi hy vọng có thể rút một tay tam thúc đem dương kim loại đưa qua hạ h ằ n g tiếp nhận cái dương đ i ề n mật mã và mở ra bên trong là thật dạy giảm sốc vật liệu trung ương khả một viên to bằng chứng bồ câu bày biện ra thâm thúy màu xanh h ả m h tinh thể. Tinh thể đây chính là triều tịch nước mắt phóng ánh hạ hàng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong dương triều tịch nước mắt phóng ánh ngự khí hơi có vẻ kinh ngạc tam thúc làm tới cái này đại giới không nhỏ a tam thúc cười ha ha một tiếng vỗ vỗ hạ hàng bà vai một điểm nhỏ tiền cùng ngươi vì gia tộc tranh đến vinh dự xóa ra đáng là gì đừng nhiều nghĩ nhanh cho viên mục ngạc long dùng tới thử một chút hạ hàng quan sát gần trong gang tấp tam thúc lại nhìn một chút trong dương triều tịch nước mắt vào ánh muốn nói cái gì lại nửa ngày nói không nên lời thế là hạ hàng không nói thêm gì nữa hắn ngồi xuống cầm lấy viên kia triều tịch nước mắt vào ánh đi đến nguyên ngục ngạc long trước mặt mặt lộ v ẻ k h á t vọng nguyên ngục ngạc long thuận theo túi lầu xuống mở ra miệng lớn hạ hàng đem tinh thể để vào trong đó chỉ thấy nguyên ngục ngạc long n h ế t hầu nhấp nô đem tinh thể n u ố t vào một lát yên lặng về sau nó đ ỗ n g nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng trầm muộn gấm g é t quanh thân hơi nước đại thịnh một cỗ xa so với trước đó tinh thuần minh mông thủy hệ năng lượng bạo phát đi ra sau một khắc n ó t ù y ý h ư ớ n g n ơ i x a m ộ t c á i đ ặ c c h ế b i a n g ắ m h á m ọ n g n phun một cái một đạo cô độc như cao áp s ú n g nước giống như cột nước bắn ra v a n h một tiếng đem bia ngắm đánh được kịch liệt lắc lư uy lực so với lúc trước rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc nhìn thấy hiệu quả như thế lộ ra hạ hàng trên mặt cuối cùng lộ ra rõ ràng t i ế u dùng u đầu, n lòng g gật gật Tam thúc hài gật gật d sức sau, cấn chút Có khác nỗi lo về sau, chúng ta toàn cả gia tộc hàng ngựa trình trọng. Ngày đánh. nỗi toàn một mai Tốt. thật tốt ta hạ khí là gia bả vai, về đều lo nhưng từ tư tâm xuất phát ta hy vọng ngươi cố gắng là tốt rồi có khắc quá lớn áp lực tâm lý đây chỉ là giới thứ nhất đông hoàng đại hội mà thôi ngươi đã sáng tạo tốt nhất thành tích hiện tại mỗi tiến lên trước một bước đều là tại viết sách mới lịch sử hạ hàng t r u n g điệp ừ một tiếng ánh mắt trở nên kiên định mà sắp bén hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ dần dần sáng lên bầu trời b ở môi mất máy trần cố vấn ta sẽ đem hết toàn lực cùng lúc đó xa hoa trong phòng ngao ngao a đáng ghét tiếng chó sủa trong phòng réo lên không ngừng tối hôm qua thức đêm thưởng thức bạn trên mạng bình luận bởi vậy thức đêm trần cố vấn nhũ mày phất, phất tay đ ừ n g têu đ ừ n g têu vừa sáng sớm têu l à cái gì coca thấy chủ nhân không muốn rời giường bước nhanh chạy đến to lớn cửa sổ sát đất trước cắn một cái vào màn cửa chậm dùng sức kéo kéo h ào h ào h ào mà n cửa bị hướng vào phía trong kéo ra nhu h ò a ánh nắng toàn bộ d i ả i vào phòng trong không khí đều tràn ngập lên rực rỡ kim s ắ t h ạ n ánh nắng lọt vào trong mắt trần u y ê n đành phải đưa tay che mắt sau đó thở d à i coca sớm như vậy ngươi làm muốn làm gì coca bước nhanh chạy đến trần liên trước người tròn căng con mắt lớn nhìn chằm chằm chủ nhân ngao ngao ngày mai sẽ là trận chung kết chúng ta nên dậy sớm h u ấ luyện trần uyên hổ nghi xem xét mắt coca bối rối nháy mắt tiêu tán huấn luyện có thể nhưng nào có người sớm như vậy liền huấn luyện hắn nằm ở trên giường đưa tay chỉ ngoài cửa sổ thái dương thái dương đều mới dâng lên không lâu không có n g ự thú sư sớm như vậy huấn luyện nói nói trần uyên hai tay ôm lấy cái hót h ệ vải mở miệng càng đến loại thời điểm này càng không thể mù quáng huấn luyện cải biến di vạn g huấn luyện hình thức lâm thời ô m chân phật đích sắc có đạo lý nhưng chúng ta ngày thường ngay tại thật tốt huấn luyện một ngày này không cần tận lực tăng lớn huấn luyện lượng nghỉ ngơi thật tốt là được ngươi không tin liền đi nhìn xem những tuyển thú khác nào có sớm như vậy liền huấn luyện. các h ư ơ n g g 412, i n g Lâm. la Xâm đ ngục, Chương Giáng ngục, 1. 412, Các Lâm. la Xâm độc vị người xem hoan nên đi tới giới thứ nhất đông hoàng đại hội trận chung kết hiện trường làm sướng ngôn viên cao vút sục sôi cơ hồ pha âm thanh âm như là như kinh lôi nổ v a n g nháy mắt đốt toàn bộ đông hoàng chủ hội trưởng cùng nhiệt bầu không khí để toàn đông hoàng ngẩng đầu trông mong quyết đấu đỉnh cao trận chung kết top tám chiến thủ trận sắp kéo ra màn tre、Ấm、ẩm ẩm trói lọi pháo hoa tại to lớn dưới mái vòm liên tiếp nở rộ đem sân bãi chiêu dọi được giống như ban ngày vô số cờ màu trên khán đài điên cùng múa may hơi tụ t có vẻ mờ tối trong thông đạo hạ hằng đang lẳng lặng đứng thẳng hai mắt khép hở phản vất tại tiến hành sau cùng minh tưởng hắn người mặc cắt xén cực kỳ hợp thể màu xám đậm cao cấp đặt làm âu phục uổi tiếp đường nét phát họa ra hắn tháo vắt thân hình bên trái ngực kêu lên một cái tinh xảo mà bắt mắt minh thịnh tập đoàn huy hiệu im ắng tuyên cáo hắn xem như tập đoàn thái tử ra thân phận ngoài thông đạo như núi kêu b i ể n gầm tiếng gầm mơ hồ chuyển đến như là c h ố n g trận lôi vang hắn chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt cuối cùng một chút do dự cùng tạp niệm toàn bộ rút đi chỉ còn lại băng phong giống như tỉnh táo cùng quyết tuyệt hắn có chút như đầu nhìn về phía bên cạnh hai thân ảnh đi thôi nên đang chẳng hai con s ủ n g thú cảm nhận được chủ nhân chiến ý gầm nhẹ cùng dây leo nhúc nhích đâm thanh xe lẫn tản mát ra mãnh liệt khí tràng hạ hàng tâm niệm vừa động hai đạo bạch hắn hít sâu một hơi mở ra kiên định bộ pháp đi hướng c u ố i thông đạo một mảnh kia quang minh ồn ào náo động khi hắn bóng người hoàn toàn đắm chìm trong to lớn đèn chiếu bên dưới lúc trên mặt nguyên bản bởi vì khẩn trương mà hơi có vẻ căng cứng đường nét đ ố n g nhiên lỏng lẻo hắn nâng lên cánh tay trên mặt thỏa đáng mỉm cười hướng về bốn phương tám hướng trên khán đài xôi trào người xem phất tay thăm hỏi ánh mắt quét qua ghế khách quý hàng phía trước vừa lúc cùng sớm trình diện tam thúc ánh mắt gặp nhau tam thúc không nói gì chỉ là cùng cái khác thân hữu một dạng dùng sức nhẹ gật đầu hạ hàng yên lặng không nói đem sở mỗi một bước đều trần ổn hữu lực trên khán đài trang giản bạch thương vân đạo cùng v ư ơ n g viên ngồi cùng một chỗ v ư ơ n g viên nhìn xem giới trận khí thế bất p h à m hạ hằng nhịn không được nhỏ giọng hỏi trang giản bạch trang ca ngươi cảm thấy trận này trần cố v ẫ n cùng hạ hằng ca ai sẽ thắng a trang giản bạch cơ hồ không có suy nghĩ ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n c h ầ m c h ầ m sân bãi thanh âm trầm thấp mà khẳng định trần cố v ẫ n a vì cái gì khẳng định như vậy hạ hằng mặc dù cúp gió lớn thất bại nhưng nghe nói những ngày này tiến bộ rất lớn điểm tích lũy thi đấu cùng đấu vòng loại phát huy cũng rất lợi hại vâng viên truy vấn trang giản bạch qua loa trầm mặc. ánh mắt của hắn vượt qua nhiệt liệt đám người rơi vào chậm rãi đăng tràng trần cố vấn trên thân nói khẽ bởi vì chỉ cần bị trần cố vấn chân chính chiến thắng qua một lần liền rốt cuộc đổi u không kịp cước bộ của hắn hắn sẽ càng chạy càng nhanh càng chạy càng xa thẳng đến ngưng ngay cả bóng lưng của hắn đều nhìn không gặp ngữ khí của hắn phi thường bình tĩnh bên trong không có không cam lòng cùng tiếc đ ố i chỉ có nhìn thấu sự thật sau thoải mái v ư ơ n g viên như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó nhìn thấy trang giản bạch môi hơi mím cùng lóe lên đôi mắt thức thời ngậm n g lại đúng lúc này khắc một bên cửa hắn mặc đơn giản thư thích quần áo thoải mái đóng vai mang trên mặt thong rong mà ôn hòa ý cười phản phất trước mắt mấy vạn người gieo hò cùng đủ để khiến người áp lực hít thở không thông với hắn mà nói bất quá là thanh phong l ư ớ t nhẹ qua mặt hắn đồng dạn giơ tay lên nhẹ nhõm tự nhiên đáp lại mạng thiên cái địa hò hét cùng tiếng vô tay giữa cử chỉ lộ ra khó nói lên lời tự tin cùng lực tương tác cách đó không xa cùng thuộc trên nửa khu lý thiên vân gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n nhất cử nhất động ánh mắt sắc bén như hưng tràn đầy dò xét cùng mánh liệt cạnh tranh ý vị mái tóc màu đỏ thân xác trương dương lục nhiên thấy thế cười n h tại hội trường chỗ cao nhất một gian tầm mắt thật tốt toàn phong bế trong dạng đông hoàng hiệp hội ngự thú sư diệp hội trưởng cùng diệp thắng ngồi cùng một chỗ một bên mặc đồ công sở thư ký chính nhẹ dọn giới thiệu trên trận hai vị tuyển thủ bối cảnh tư liệu diệp hội trưởng nghe nghe đông nhiên đưa tay cắt đứt thư ký ánh mắt thâm thúy nhìn về phía dưới trận trần g uyên như có điều suy nghĩ mở miệng nói chính là cái này người trẻ tuổi cùng kia thế giới thụ thanh thương quan hệ không ít cũng là hắn mang về liên quan tới những cái kia viễn cổ thần linh tin tức trọng yêu a thư ký cung kính gật đầu đúng vậy hội trưởng trần uyên cố vấn tại phương này mặt làm ra chắc tuyệt c ô n g hiến hiệp hội nội bộ đánh giá cực cao diệp hội trưởng trầm n g â m một lát quay đầu nhìn về phía bên người ngồi t h ẳ n g tắp mặt không cảm giác diệp thắng ngự khí mang theo thăm dò tính ôn hòa nhỏ thắng a muốn hay không ra ra tìm một cơ hội giới thiệu ngươi và trần uyên nhận thức một chút giữa những người tuổi trẻ hẳn là nhiều giao lưu diệp thắng thân thể nháy mắt kéo căng trên mặt tầm kia l t o á t ra rõ ràng không được tự nhiên cùng kháng cự hắn cứng đờ lắc đầu thanh âm có chút phát khô không không cần ta ta không am hiểu hắn lời nói còn chưa nói hết tựa hồ bị cắm ở trong cổ họng diệp hội trưởng nhìn xem cháu trai bộ dáng này đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia không dễ dàng phát giác sự bất đắc dĩ cùng đau lòng nhưng trên mặt lập tức g ơ lên giày rộng t i ể u d u n g nhẹ nhàng vỗ vô, vô diệp thắng b ả vai tốt tốt tốt không biết cũng không nhận biết không có việc gì không có việc gì vậy chúng ta hôm nay liền hào hào con chiến nhìn xem hai cái này người trẻ tuổi có thể mang đến như thế nào đặc sắc quyết đấu nghe tới tổ phụ không còn kiên trì diệp thắng căng cứng bà vai nháy mắt chương thể thấy thở thật bốn trăm một mươi hai n phất giáng h lâm sâm t la đột ngục hai ánh chương、so、trú, bốn trăm n t ậ một h ư ơ i n hai giáng lâm sâm la đột ngục hai kênh trực tiếp lữ hào ngồi nghiêm trình lốp bốp lên tiếng được rồi hoan nghênh các vị bằng hữu điểm tiến kênh trực tiếp sắp bắt đầu là giới thứ nhất đông hoàng đại hội trận chung kết trận đấu thứ nhất đôi chiến song phương là đồng dạng đến từ tần tình hạ hàng tuyển thủ cùng trần cố vấn t ì n h ngoài bằng hữu có lẽ có chỗ không biết hai vị tuyển thủ từng tại cúp do lớn đấu chung kết từng có đôi chiến trần cố vấn nhẹ n h õ n thủ thắng thời gian qua đi nhiều ngày song phương tuyển thủ tại đông hoàng đại hội trận chung kết hiện trường gặp nhau chúng ta chờ mong biểu hiện của bọn hắn nói nói lữ hào xích lại gần ông tính cười hắc hắn nói lợi tuy như thế nhưng hạ hàng chỉ cần có thể thắng được một ít trận coi như thắng lợi tiếng nói rơi xuống đất một mấy mắt trọng tài phút chốc vung lên cờ xí tiếng còi văng lên kịch liệt tranh tài tại mấy vạn người xem tiếng hoan hô mở màn giờ khắc này hạ hàng ánh mắt sắc bén như đ a o hắn t h i ể n t h i ể n thở ra một hơi suy nghĩ tùy theo hiện lên trói mắt màu lam triệu hoán đồ trận bên trong trụ cột v n mẹo dây leo như như độc xà nhúc ních q u ỷ dị ma thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên độc cực ma thụ người màu tím đen vỏ cây bên trên đỏ sậm đường vẫn lấp lóe tàn mắt ra làm người sợ hãi mục nát mùi ngọt ngào cùng tinh thần áp bách vân tình đội trưởng độc cực ma thụ người mặt thụ tinh ti lý tuấn n h ạ t n h ạ t nhạc ở đầu hắn thật sâu ngắm nhìn trong màn hình đ ộ c c ư ớ c ma thụ người sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một bên mặc thụ tinh nhẹ dọn g mở miệng chúng ta cũng sắp rồi mặc thụ tinh trầm mặc không nói trên cây c ả n h khẽ đung đưa cùng hạ hàng khác biệt hắn không có tiền giấy năng lực càng không có bối cảnh thâm hậu chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình không ngừng tích lũy điểm công hiến vì mặc thụ tinh đổi lấy chân quý tiến giai tài nguyên hạ hàng thì lại khác hắn ngoắc ngoắc ngón tay liền có vô số người đưa tới tiến giai tài nguyên nhìn chăm chú ẩm van xuất hiện to lớn tự vật trần u y ê n sắc mặt bình tĩnh đọc cất ma thụ người mặc thụ tinh tiến tại điểm tích lũy thi đấu cùng đấu vòng loại giai đoạn đều có biểu hiện xuất sắc để một đám tuyển thủ đau đầu người tới đi trần n g u y ê n bờ môi m ấ p máy trong túi láo trên cấp tốc đổi mới ra một con thần mộ hoa tiên kim sắc quang huy lấp lánh thần mộ hoa tiên l ê ư u nhã nhẹ nhàng bóng người p h ù hiện ở sân bãi giữa không trùng mỏng manh cánh vẩy xuống trắng nuốt bụi ánh sáng thanh khiết khí tức cùng đối diện âm t r ầ m khủng bố hình thành s o sánh rõ ràng cỏ cây trọng kích hai con sùng thú đang tràn một máy mắt hạ hàng ánh mắt run lên suy nghị quần cuộn độ tươi tốt c h â n l y ê n ánh mắt lấp lóe chỉ lệnh ngắn gọn ngâm ngâm thần mộ hoa tiên hai tay dương nhẹ xanh biếc quang mang hiện lên nháy mắt trước người sen lẫn thành một mặt dày đặc dây leo thành lũy phanh độc đăng trọng kích tại thành lũy bên trên mảnh gỗ vụn bay tán loạn thành lũy kịch liệt lắc lư nhưng không bị đánh tan h ủ hóa dễ lao t ủ hạ hàng ánh mắt lạnh lẽo chỉ lệnh cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh song phương một khi khai triển thế công mãnh liệt giao phong không ngừng không cho người ta mảy may thở dốc thời cơ đây là hạng đã sớm thiết lập sẵn nhanh công chiến thuật giờ k h ắ c này đ ộ c c ư ớ c ma thụ người bộ dễ nhúc nhích vô số đen nhánh mang theo tính ăn mòn năng lượng sợi dễ phá đất mà lên như là quỷ thủ giống như c u ố n v ề thần mộ hoa tiên đặt chân chỗ thần mộ hoa tiên nhẹ nhàng lên không kim sắc đùi ánh sáng vẩy xuống sân bãi nhưng này chút sợi dễ lại tùy theo sinh trưởng tốt theo đ u ổ i không bỏ ngàn đao l à múa m hạ hàng có chút nước mắt chỉ lệnh lại nổi lên trong chốc lát đ ộ c c ư ớ c ma thụ nhân thụ quan r u n rung, vô số biên giới s ắ p bén tôi lấy ánh sáng tím độc lá như là như mưa to bắn ra phong tỏa thần mộ hoa tiên trên không trung né tránh không gian trên khán đài nhìn thấy thế công tấn m á n h độc c ấ c ma thụ người liếu cảnh lam tắt l ư ớ i gia hỏa này thật dọa người a tại đấu vòng loại cuối cùng một trận trong trận đấu hắn đối chiến hạ hằng trải nghiệm một phen ác chiến sau lập bại độc c ấ c ma thụ người đối với hắn chiến thuật tạo thành cực lớn bối rối tại hắn trước đây thu thập trong tình báo tiến giai trước mặt thụ tinh am hiểu lấy bất động phanh lại bằng vào siêu cường chịu đánh năng lực cùng năng lực khôi phục dần dần từng bước xâm chiếm đối thủ thể lực chiến tích thắng thế nhưng tiến giai sau độc cất ma thụ người lại cải biến đấu pháp am hiểu dùng mánh liệt mau lệ thế công áp xúc đối thủ hoạt động không gian hợp với độc hệ kỹ năng để đối thủ cấp tốc vẫn như cũ để động tức ma thụ người sử dụng ra một trận chiến này thuật chẳng lẽ là tích chữ đánh trần cố vẫn trở tay không kịp ý nghĩ ca thần mộ hoa tiên không có sao chứ liễu cảnh y rỉa lo lắng thanh â m bên thai bờ văng lên kéo về liễu cảnh lam suy nghĩ liễu cảnh lam vô ý thức nói hẳn là sẽ không trần cố v ẫ n thần mộ hoa tiên thực lực lời còn chưa nói hết liền bị liễu cảnh y rỉa đánh gãy cũng đúng trần cố v ẫ n so lão ca mạnh hơn nhiều chút vấn đề nhỏ này khó không được hắn liễu cảnh lam nắm chặt n ắ m đấm trên trán gân xanh nổi lên sân bãi phía trên hương thơ ngọt nào đối mặt độc c ấ c ma thụ người mánh liệt thế công trần n g u y ê n ứng đối t h o n g rong thần mộ hoa tiên vẩy ra màu hồng n h ạ t sưng mở mang theo cường hiệu thôi miên hiệu quả tràn ngập ra bất quá độc c ấ c ma thụ người thuộc về thực vật loại s ủ n g thú đối cùng loại kỹ năng kháng tính cực cao ự c c chỉ là động tác hơi chậm độc lá thế công vẫn như cũ lăng lệ bom đỏ rực trần n g u y ê n ánh mắt tránh đưa suy nghĩ h i ể n hiện t h ầ n mộ hoa tiên hai cánh tay r e o rắc từng mảnh k i ể u d i ễ m cánh hoa bay xuống tại cùng độc lá tiếp xúc nháy mắt mánh liệt nổ tung dầm dầm dầm. Nương theo lấy đinh thái càng có từng mảnh trói lọi đoá hoa rơi vào độc cức ma thụ trên thân người, đ ỗ n g nhiên nổ bể ra đến, đôi cái sau tạo thành khả quan tổn thương mắt thấy ngàn đao lá múa tại bom đỏ rực trước mặt không chịu nổi m ộ t kích hạ hàng lông mày cao lại, s á t mặt nhưng như c ũ bình tĩnh dễ sâu hấp thu qua loa bị thương độc cức ma thụ người đem sợi dễ thật sâu đâm vào mặt đất mắt trần có thể thấy màu xanh nhạt năng lượng từ trong đại địa bị rút lấy trên người nó nhỏ bé tổn thương bắt đầu phục hồi từ từ mặc thụ tinh am hiểu đánh, đánh lâu dài đây là mọi người đều biết sự tình tiến giai sau độc cức ma thụ người càng là như vậy Chương 412, Giáng Lâm. chương bốn trăm m ư ơ i hai dáng lơm xâm la đ ộ c ngục ba không thể để cho nó an ổn khôi phục kích đ ộ c bạo đạn trần u y ê n bắt lấy đối phương cắm rễ trong nháy mắt cứng ngắc nháy mắt truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệ ngâm tiểu g i a hỏa nhẹ nhàng gật đầu trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên lăn lộn mục nát năng lượng màu tím đen quang cầu ẩm vang bắn về phía độc cức, độc, độc cức ma thụ người bộ dễ đột nhiên nổ tùng mục nát năng lượng điên cuồng ăn mòn sở dễ để độc cức ma thụ người thân thể kịch liệt lay động cảnh chập trần da đau đớn biến độ trong lúc nhất thời chiến đấu lâm vào rằng có song phương ngươi tới ta đi kỹ năng va chạm quan mang cùng nổ vang không dứt bên hai mấy vạn người xem vì kịch liệt đối chiến mà gieo hò ho hét trên khán đài lý thiên vân chống lấy cái cảm thất giọng thì thẩm trận này đối chiến đã kết thúc rồi lẩm bà lẩm bẩm nói gì thế một bên lục nhiên kinh ngạc trông lại lý thiên vân thẳng t ắ p lưng c h ầ m rãi lên tiếng hạ h à n g muốn dựa vào nhanh công chiến thuật xáo trộn trần n g u y ê n đối chiến tiếp ấu nhưng độc cức ma thụ người đã thủ đoạn cùng xuất hiện nhưng căn bản không đụng tới thần mộ hoa tiên cái này cùng chiến bại không sai biệt lắm rồi dừng lại một chút hắn bổ sung một câu dù cho độc cức ma thụ người có thể dễ sâu hấp thu tiếp tục thời gian sử dụng nhưng thần mộ hoa tiên có vô lại cánh hoa trị liệu luận tiêu hao hết toàn không sợ độc cức ma thụ người thua ta nói sân bãi phía trên không được không thể tiếp tục như vậy số dưới song phương sùng thú kịch chiến thời khắc hạ h ằ n g c á i chán lại chạy ra mồ hôi dịt song phương nhìn như cân sức ngăn t à i nhưng hắn biết rõ độc cức ma thụ người tại dần dần lâm vào thế yếu hắn tiến công tiết tấu đã bị nhiễu loạn suy nghĩ l ó a lên hạ h ằ n g đưa mắt hướng về phía trước đã thấy trần cố v ẫ n vẫn như c ũ duy trì nhẹ như mây gió thông rong bộ dáng phản phất trước mắt trận này kịch chiến không thể để cho hắn quan tâm quá nhiều hạ h ằ n g nội tâm c h ầ m xuống cúc gió lớn trong lúc đó mặc thụ tinh còn có thể đối co ca tạo thành một chút tổn thương khả thi cách mấy ngày độc cức ma thụ người làm sao không có thể đối thần mộ hoa tiên tạo thành ảnh hưởng chút nào nhưng hắn khoảng thời g rõ ràng trả giá hết thảy hắn không nghĩ ra thật sự không nghĩ ra khán đài phía trên nhìn thấy hạ hàng chăm chú nhữ mày trang giản bạch thật dài thở dài không ai so với hắn quen thuộc hơn loại phản ứng này trong lúc nhất thời hắn nhìn về phía hạ hàng trong mắt vậy mà thêm ra một tia đồng tình hạ hàng làm cái hít sâu ép buộc bản thân vứt bỏ những này khó phân suy nghĩ đem l ự c chú ý đặt ở bây giờ ánh mắt của hắn run lên đông nhiên truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh xâm la đập vực trong chốc lát đọc tức ma thụ người thân thể cao lớn kịch liệt r u n động sở hữu năng lượng điên cồn dốc vào mặt đất chỉ một thoáng lấy nó làm trung tâm toàn bộ sân đối chiến mặt đất biến thành q u ỷ dị màu tím đen từng cây từng cây đồng dạng dữ thợn thân thể quấn quanh độc đằng đại thụ phá đất mà lên trong chớp mắt liền sinh trưởng thành một mảnh làm người dùng mình độc một xâm lâm gốc cây này khỏa độc một tính cả độc tức ma thụ người bản thân cấp tốc đem thần mộ hoa tiên vây quanh ở trung ương ngâm ngâm thần mộ hoa tiên không chút hoang mang chỉ là hiếu kỳ nhìn t r u n g quanh trong lòng bàn tay dần dần hội tụ hào quang màu xem biết trần liên nhắm lại hai mắt độc tức ma thụ người chủng tộc kỹ năng vô số mang theo gai ngược cùng nọc độc cảnh từ bốn phương tám hướng như là múa loạn má trạo p h ô thiên cái địa quật cũng quấn quanh m à tới trong nháy mắt bên trong liền phong tỏa thần mộ hoa tiên sở h ư u né tránh không gian thật ở trong đó tiểu g i a hỏa nháy mắt bị bao vây nó ra sức tránh chuyện x ê dịch đánh nát mấy cây cảnh nhưng càng nhiều độc đằng lại như rắn bẩy giống như quấn quanh m à lên cuối cùng mắt cá chân nó bị một cây tráng kiện độc đằng kéo chặt lấy ngay sau đó là thủ đoạn vò n g h o càng ngày càng nhiều độc đằng như là cự mãng giống như đem tầng tầng trói b u ộ c n ắ m chặt cương đại tính ăn mòn độc độc bắt đầu ăn mòn thần mộ hoa tiên hộ thể năng lượng nó không nhịn được gen t h ố n khổ rẽ ruộ trở nên càng ngày càng yêu nhìn thấy độc cức ma thụ người cuối cùng đối thần mộ hoa tiên tạo thành tổn thương hạ hàng mặt lộ vẻ vui mừng chuẩn bị thừa thắng x u n g lên nhưng mà trần n g u y ê n khỏe môi khẽ nếp t r ầ m tính thanh âm vang vọng thần mộ hoa tiên nao hải ngay tại lúc này nhật thực trùng sáng thần mộ hoa tiên ánh mắt nở rộ ánh sáng nhạt một cỗ khó nói lên lời bành trướng sinh cơ năng lượng tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng hội tụ giờ khắp này nó thân thể phảng phất biến thành một cái vòng xoáy năng lượng ngay cả quấn quanh độc của nó dây leo cũng bắt đầu run dày tịch liệt tiểu ra hỏa thừa cơ khép lại hai tay một cỗ trói mắt quang mang bỗng nhiên một phát càn quét ông một đạo cô động đến cực hạn cực kỳ chùm sáng chói mắt từ thần mộ hoa tiên lòng bàn tay ngang nhiên bộc phát đạo ánh sáng này chùm cũng không phải là đường thẳng bộc phát mà là lấy thần mộ hoa tiên làm trung tâm hiện hình khuyên quét ngang mà ra h ó a thành bay múa đầy trời màu tím mảnh gỗ vụn cùng tiêu tán năng lượng cuối cùng chúng sáng dư âm hung hăng đâm vào bởi vì kỹ năng bị phá mà gặp p h ả n v ệ đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ độc cức ma thụ người phía trên b ảnh độc cức ma thụ người thân thể cao lớn bị oanh được hướng về sau bay ngược đập ầm ầm tại chỗ biên giới tường phòng hộ bên trên chậm r ã i t r ư ớ p xuống trên người nó hào quang màu tím đen triệt để dập tắt trên cành cây hiện đầy cháy đen cùng vết rách đã mất đi sở hữu ý thức trói buộc thần mộ hoa tiên độc đàng sớm đã biến mất không còn t ă n tích nó nhẹ nhàng bay múa xuống kim sắp đ trên màn g t ảnh m khổng lồ làm thần mộ hoa tiên cái kiêm lịch truyền cản không nhận thực chùm sáng ẩm vàng bộc phát độc cức ma thụ người chống cự không thể trực tiếp ngã xuống đất hôn mê nháy mắt ở xa ngoài ngàn dặm tuyên hòa chấn bộc phát ra nóng bỏng gieo họ tốt tiểu trần trần liên ca ca thật lợi hại lao trần a tôn tử của ngươi lại muốn tháng rồi trung tâm chấn trên quảng trường người người n h n náo á ra bạch khí nối thành một mảnh lao chấn trưởng cùng tống quốc h ả o sớm tổ chức chúng dân trong chấn kéo to lớn m à n bại kết nối trực tiếp tín hiệu cứ việc thời gian mùa đông gió rét lạnh lẽo nhưng quảng trường bốn phía tụ tập từng cái hỏa hệ s ủ n g thú ví dụ như cho cứu hộ bên trong hỏa nhúng quyển hoặc là bộ dáng thật thả lò sưởi heo thậm chí còn không hề biết rõ từ đâu xuất hiện diễm vĩ hồ những n à y hỏa hệ s ủ n g thú chính ra sức tản ra ấm áp ánh sáng cùng nhiệt bọn chúng quanh thân lượn lờ màu đỏ cam diễm lưu tiếp tục xua tan nghiêm hẳn khiến cho quảng trường giống như một cái ấ phát ra thanh thúy tiếng cười trần vĩ nghị bị mọi người vây quanh ở ở giữa nhất tiếng chúc mừng liên tiếp nông trường đại bộ phận thành viên vậy đi theo trần vĩ nghị tụ tập ở đây hình thể khổng lồ xương tuyết cự nhân ngồi xếp bằng tại dọc theo quảng trường giống một toán ú i nhỏ trên đầu vai của nó ngồi g i m bím tóc sừng dê tiểu đạo tử cái sau chính kích động vùng vẫy tay nhỏ đi theo các đại nhân một đợt gieo họ t r â n t r â n vịt lại đối kịch liệt đối chiến tựa hồ h ứ n g thu không lớn nó tìm rồi nơi hẻo lánh ôm một túi bản địa đặc sản cá khô nhỏ quai hàm nhét phình lên ăn đến chính hương mỗi khi ăn vào mỹ vị thời điểm nó liền meo cặp mắt lại trước sau lắc l nhẹ nhàng ngâm nga vịt vịt chi ca tinh lực quá thừa sắp dải căn bản ngồi không yên hóa thành một đạo tuyết sắc thiềm điện tại đám người trong khe hở hưng phấn trận tới trận lui thỉnh thoảng còn đứng thẳng người lên đối màn hình gâu gâu kêu gào hai tiếng trận bổn lạc vẫn rác thú thì yên tĩnh nằm tại xương tuyết cự nhân bên cạnh thân thể cao lớn vừa lúc chặn lại rồi từ miệng núi gió lạnh thổi tới nhưng mà ở mảnh này vui mừng bên trong nhưng có một cái thân ảnh nho nhỏ lộ ra không hợp nhau điện điện phim yêu một mình có q ắ p tại dọc theo quảng trường một cây cũ ky trên mặt có gỗ đem đầu trôn thật sâu tiến thân trong cơ thể ngay cả cái đôi cũng không có tinh đánh hái nó cặp tia bình thường lập lòe tỏa sáng rào hoạt con mắt lớn giờ phút này lại ảm đạm vô quang điện điện ta nguyễn hoa sương miêu ồ ồ ồ ta nguyễn hoa sương miêu đáng chết c o ca gây t ẩ m c o ca ta muốn cùng ngươi đ ầ n đ ấ u điện điện phi miêu không có chút nào hứng thú chú ý hôm nay tranh tài nó đã sớm bị bị thương nồng đậm bao phủ cùng lúc đó nông trường cửa chính nhóc đầu sát ý nguyên thủ vững tại chính mình trên cương vị nó lù lù đứng ở trong gió tuyết trông về nơi xa trung tâm trấn quảng trường phương hướng chuyển tới tiếng huyên náo cùng chiếu sáng bầu trời đem ánh lửa không hề bận tâm chóng con ngươi hiếm thấy lóe qua một tia ba đậu b n g nhiên ở giữa, một trận lạnh leo gió rét vòng quanh hạt tuyết đập vào mặt nhóc đầu sắt ánh mắt ngưng lại trước người đ ố n g nhiên lấp lóe hàn mang sau m ộ t khắc gió tuyết tiêu tán nhóc đầu sắt thu hồi ánh mắt tiếp tục như là điêu khắc giống như đứng thẳng thủ hộ mảnh này yên tĩnh đấu trường phía trên bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt hạ hằng nhìn xem trong sân hôn mê bất tỉnh vết thương trồng chất độc cước ma t h ụ người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc hạn tại trước thi đấu thôi diễn vô số loại khả năng chế định tinh tế chiến thuật chỉ vì đánh trần cố vấn một trở tay không kịp tận khả năng chiếm cứ yếu tớt ư thế mà ở tuyệt đối thực lực sai biệt trước mặt đây h giờ khắc này một loại sâu đậm cảm giác bất lực hỗn hợp có đối đồng bạn thương thế đau lòng s ô n g lên đầu nhưng trọng tài tiếng nhắc nhở đem hắn từ ngắn ngủi trong thất thần kéo về hiện thực tranh tài vẫn còn tiếp tục không phải do hắn xa vào t ạ i cảm xúc hắn hít sâu một hơi cước ép đ è xuống trong lòng gợn sóng ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén mà kiên định chỉ là thua trận một trận thôi còn có cơ hội đột nhiên trước người hắn tia sáng chói mắt lần nữa sáng lên một đạo to lớn bóng người lôi cuốn bạch mang cấp tốc hiện thân giống nương theo lấy một tiếng tràn ngập ngang ngược khí tức g ấ m t é t tiến ra sau hình thể to lớn hơn vải giáp vũ ám như v ư ợ sâu đá ng đôi truy giữ tợn viên n g ụ c ngạc long n ầ m v a n g giáng l ô n g nó thân thể nặng nề nện ở sân bãi phía trên phát ra ngột ngạt tiếng vang đỏ t h ắ m mắt dọc nháy mắt khóa chặt đối diện đối thủ tàn mắt ra làm người hít thở không thông hung sát chi khí viên n g ụ c ngạc long sóng giữ cùng ngạc tiến gia hình thái thuộc tính là nước cùng ám tục truyền thể nội chạy xuôi một tia loài d ò n g sùng thú hết u y dịch trời sinh lực lớn vô cùng trần liên nhìn thoáng qua có chút thở hổn hẹn thân mộ hoa tiên tâm niệm vừa động đem thu hồi ngự thú không gian tích dưỡng lập tức hắn không có bất cứ chút do dự nào phái g a đã sớm no ngoe muốn động có ca có ca tiếp xuống giao cho、người. b ạ c trong lúc nhất thời hai con thuộc tính cùng phong cách hoàn toàn khác biệt sủng thú tại chỗ trong đất i ằ n g co một bên là tựa như núi cao nặng nề tản ra âm lãnh hơi nước cùng năng lượng bóng tối vực sâu cá sấu lớn một bên là như như gió mát linh động trưởng không khí lưu cùng lực lượng tinh thần thiên không tri khuyển vô hình khí tràng tại giữa bọn chúng va chạm kịch liệt không khí đều phảng phất trở nên sền sệt lên không có bất kỳ cái gì báo hiệu coca dẫn đầu làm khó dễ màu xanh lam trong con người bỗng nhiên b ộ c phát ra sáng trói tinh thần quan hoa tinh thần c h ấ n n hiếp trong chốc lát một cố vô hình không chất lại giống như là biện g ầ m r ồ i r à o tinh thần sóng xung kích không nhìn vật lý khoảng cách trực tiếp đánh phía viên ngục ngạc long đại não giống ô viên ngục ngạc long khó mà chống cự cố này r ồ i r à o tinh thần lực xung kích không bị khống chế phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ kêu t r n nó cái kia khổng lồ thân thể run dậy kịch liệt một lần không tự chủ được đông đông hướng về sau lảo đảo hai bước đỏ thám trong con ngươi xuất hiện ngắn ngủi tan g ã cùng hỗn loạn tinh thần hệ kỹ năng đối với nó tạo thành đau đớn xa không phải vật lý công kích có thể so sánh lần đầu giao phong trong điện quan g h ỏ a thạch co ca bằng vào hắn quỷ dị khó phòng tinh thần công kích vững vàng chiếm thượng phong chó đại tướng quân có thể bay có thể sử dụng tinh thần hệ kỹ năng co ca thật thành hình lục giác chiến sĩ rồi có thể bay là cái gì có thể không tầm thường sự t ì n h sao phàm là lợi hại sùng thú đều có thể bay đi toàn trường người xem đột nhiên bộ phát ra đinh thai nhức góc g e o họ xem như số một chó thổi lữ hào mặt mày hớn hai sân ố l bãi phía trên l n m liên mục ngạc long qua loa bị thương có ca ngóc đầu lên trong cổ họng phát ra một tiếng mang theo một chút đắc ý cùng uy nghiêm gần nhẹ a ánh mắt hướng về phía trước bên nghệ chăm chú nhìn mới vừa từ tinh thần sung kích bên trong hồi thần không ngừng lắc lư to lớn đầu lâu phát ra trầm thấp tính uy hiếp gầm thét n u y ê n n g ụ c ngạc long hạ hàng sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm hắn biết rõ tinh thần hệ kỹ năng khó chơi càng biết h i ể u ngự phong khuyển châu đáng sợ nếu rơi vào tay trần cố v â n c h i ê m trước tiên cơ mở màn thế cục đối với hắn cùng n u y ê n n g ụ c ngạc long đem phi thường bất lợi nhất định phải nhanh rút ngắn khoảng cách phát huy huyên n g ụ c ngạc long cận chiến ưu thế tuyệt đối ám lưu trung kích tới gần đó hạ hàng ánh mắt lạnh lẽo cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh giống nương theo lấy tức giận tiếng gầm g ư u y ê n mục ngạc long cố nén đầu lâu bên trong nhói nói cùng vù vù tráng kiện t một nháy mắt nguyên n g ụ c ngạc long quanh thân phun trào lên đen nhánh ám ảnh dòng nước nó phảng phất hóa thành một đầu đến từ vực sâu áp dao mang theo nghiền nát hết thẻ khí thế hướng phía giữa không t r ú n g có c a vọt mạnh mà đi nguyên n g ụ c ngạc long những nơi đi qua ngay cả không khí đều trở nên ẩ m ư ớ c mà băng lánh chân chính quyền chiến giờ phút này mới chính thức bắt đầu đối mặt cái này thế đại lực trầm sung phong trần u y ê n ánh mắt bình tĩnh chỉ lệnh ngắn gọn đ ặ n phong hành kéo dài khoảng cách nguyên mục ngạc long ra dày thì béo thuộc về thỏa thỏa mã phu cùng loại này sủng t ú đối chiến nhất thiết phải bảo trì khoảng cách an toàn ngao co ca tứ chi trên không trung nhẹ nhàng một、điểm. dưới chân khí lưu tự nhiên hội tụ phản phất đạp ở vô hình trên cầu thang thân hình phiêu giật hướng bên trên cất cao nhẹ nhõm tránh đi huyên n g ụ c ngạc long cái này nhất định phải được va chạm huyên n g ụ c ngạc long nặng nề g h xung phong im bặt mà rừng ngửa đầu phát ra một tiếng không cam lòng g ầ m thét tráng kiện cái đuôi hung hăng đánh ra mặt đất lưu lại giống mạng nhện vết rách thùy b ạ o đạn mắt thấy tập kích không thành hạ hàng biến chiêu cực nhanh huyên n g ụ c ngạc long miệng lớn mở ra một viên cao độ áp xúc màu xanh thảm năng lượng cầu như là như đạn pháo bán ra đổi sắt tăng lên co ca đau gió trần liên mặt không đổi sắc ánh mắt bình tĩnh không hề nghi、ngờ. hạ hàng nguyên ngục ngạc long đồng dạng am hiểu nhanh công chiến thuật đối chiến một khi bắt đầu mạnh liệt thế công liền thao thao bất tuyệt không giữ cho đối thủ mảy may cơ hội thở dốc nếu là bị hạ hàng bắt lấy chút điểm sơ hở liền đem lâm vào cực lớn thế yếu co ca lăng không quay người chân trước v n g khẽ phô thiên cái điệu giống như hình cung đao gió chống giống tạo ra mang theo xé rách không khí dích lên tinh chuẩn đón lấy thủy bạo đạn phanh phanh phanh đao gió cùng thủy bạo đạn trên không trung mãnh liệt va chạm nổ tung từng đoàn từng đoàn hôn tạp hơi nước cùng khí lưu sóng xung kích Cứ việc trong h ủ y b n n chốc o n g lát r t sau người huyên hóa ra một đạo như là như sóng biển sôi trào mánh liệt màu lam n ô i ảnh mang theo thế bài sơn đào hải từ đôi đến đầu quét ngang hướng giữa không chúng coca một kích này phạm vi cực lớn cơ hồ phong kín coca sở hữu ngang né tránh không gian trên khán đài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc cái này một cái phối hợp an ý liên kích hiện ra hạ hàng cực cao chiến thuật tố dưỡng cùng nguyên n g ụ c ngạc long cường đại lực c h ấ t hành nhưng mà đối mặt bất thình lình công kích mạnh liệt trần nguyên mặt không đổi sắc phun gió ngay tại sóng lớn đuôi s ắ p gần người trước mắt coca hai mắt lạnh lẽo ngẩng đầu c h o sủa nhấc lên mạnh liệt c u â n phong gió bắt đầu sao động c u â n phong từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới nháy mắt đem viên ngục ngạc long đẻ ép tại nơi trung tâm nhất mạnh liệt phong thế để cho thân hình lập tức trì trệ công kích tiết tấu tối theo chậm lại coca t h ừ cơ lui lại mấy bước kéo dài khoảng cách thong xinh đẹp sướng ngôn viên kích động hô to trần uyên tuyển thủ cùng ngự phong khuyển phối hợp quả thực thi ê n y vô phùng một kích thụ hẫng lại bị cồn u g phong càn quét uyên mục ngạc long thân thể cao lớn có chút mất cân bằng co ca trong con ngươi hàn quan g loại lên bắt lấy đối phương trong chiếc đoán này lộ ra sơ hở trong chốc lát co ca d ư ớ i chân đẩy ra vòng vòng màu xanh v ợ n sóng thân hình nháy mắt mơ hồ hóa thành một đạo xé rách không khí màu nâu nhạt tiềm điện lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ đ ắ p xuống không tốt đỡ được hạ hàng sắc mặt biến hóa vội vàng hạ lệnh g i n g viên n g ụ c ngạc long quanh thân ánh nước lưu chuyển ý đ ồ tại bên ngoài thân ngưng tụ một tầng cao tốc lưu động màn nước tiến hành phòng ngự nhưng đã quá muộn vây anh có ca lôi cuốn c ù n g phong m à tới qua trong dây lát vượt qua hơn phân nửa sân bãi rán rán chắc chắc đụng t r ú n g nguyên n g ụ c ngạc long sân bộ cao độ áp xúc ước hiếp lệ phong hệ năng lượng nháy mắt bộc phát không chỉ có tách ra vừa mới thành hình màn nước càng sinh ra kinh khủng lực xuyên thấu giống viên n g ụ c ngạc long phát ra một tiếng đau đớn buồn bực giống thân hình khổng lộ bị đâm đến ngang lảo đảo mấy bước bên cạnh sườn ám sắc miếng vẩy xuất hiện nhỏ xịu vết rách ẩ chẳng ai ngờ rằng nhìn như chiếm cứ hình thể cùng lực lượng ưu thế bên ngục ngạt lòng tại hiệp thứ nhất chính diện giao phong bên trong liền bị t h ể lớn trên khán đài lý thiên vân thông suốt đứng dậy một tay cho vào túi hướng phía rời sân thông đạo đi đến lục nhiên quay đầu hô to ngươi làm gì đi tranh tài còn chưa kết thúc lý thiên vân cũng không quay đầu lại phất phất tay đã kết thúc rồi lục nhiên xem xét mắt thụ trọng thương bên ngục ngạt lòng như có điều suy nghĩ gật gật đầu chật n h e răng cười một tiếng cái kia cũng không cần sớm như vậy rời đi sẽ không là lo lắng tiểu ra ta thực lực quá mạnh sớm trở về chuẩn bị chuẩn bị đi lý thiên vân nhất thời im lặng trong chấp nhóm ư n này g hạ hàng không nhịn được nhớ lại đối mặt trần cố vẫn khi bại khi thắng trang giản bạch ánh mắt lấp lõe dù cho bị trần cố vẫn nhiều lần đánh bại nhưng trang giản bạch vẫn như cũ anh dũng tiến lên đạo tâm kiên định nhanh ngẫm lại trang giản bạch làm sao làm hạ hàng thật sâu thở ra một hơi hắn lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ tạm nhạc nháy mắt đem lực chú ý đặt ở trước mắt tiếp tục ám lưu trung kích nguyên n g ụ c ngạc long quanh thân lại lần nữa phun trào nồng nặc năng lượng bóng tối đen như mực phản phất có thể đèm tia sáng đều thối vệ sau một khắc nguyên n g ụ c ngạc long phát động sung phong nhưng lần này tốc độ càng nhanh uy tích càng thêm p h i ê u hốt cũng mang theo một cô âm lanh ăn mòn cảm giác đao gió co ca bệ nghệ toàn trường trên không trung di chuyển nhanh chóng vô số đạo đao gió như là gió táp mưa rào giống như chút xuống ý đồ ngăn cản cùng suy yếu đối phương sung phong nhưng mà nguyên n g ụ c ngạc long lần này sung phong càng có tính bền dẻo rất nhiều đao gió va vào bên trên chỉ là kích thích từng cơn sóng gợn liền bị mất hết n g ê n mục ngạc ngạ cưỡng ép vọt tới coca phía dưới vị trí không xa ưu thực c h à o hạ hàng ánh mắt ngưng lại đ ố n g nhiên truyền đạt mệnh lệnh tiến công chỉ lệnh viên ngục ngạc long to lớn chân trước đột nhiên nô ra đầu ngón tay quấn quanh lấy phảng phất có thể ăn mòn hết t h ể năng lượng bóng tối lôi cuốn thê lương tiếng xẻ gió t r ụ c vào coca phần bụng coca phản ứng cấp tốc trên không trung làm ra một cái gần gũi góc vương cao tốc biến hướng thân hình như là như con bay xoay tròn hiểm hiểm tránh đi trí mạng trào kích nhưng trào phong mang theo ám ảnh dư âm vẫn là sát qua nó chân sau lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt màu đen vết bỏng chuyển đến một trận nhói nhó chương bốn trăm mười ba trần u y ê n tuyển thủ đã không thể cản phá ba a có ca chó sủa một tiếng hướng về phía phía dưới u y ê n ngục ngạc long trừng mắt trừng trừng đáng chết cá xấu nhỏ mắt thấy có ca qua loa bị thương u y ê n ngục ngạc long thừa thắng sông lên nó cao cao ngửa đầu trong miệng liên tục p h u n ra ra ba viên lớn nhỏ cỡ n ắ m tay hoàn toàn do tinh thần u năng lượng bóng tối tạo thành màu đen hình cầu lốc xoáy xoáyết trần u y ê n ứng đối tùy theo đến có ca ánh mắt sắp bén ngầm đầu cầm thét quanh thân q u ồ n phong gào thét trong chốc lát một cái phảng phất do vô số đao gió tạo thành nước hiếp lệ phong trụ nháy mắt tại nó trước người hình thành ầm ầm phong trụ ẩm vang bộc phát dễ như t r ở bàn tay phá hủy lôi cuốn năng lượng bóng tối màu đen hình cầu đinh hai nhức góc tiếng nổ v a n g v a n g vọng bên hai giờ k h ắ c này hạ hàng trong mắt tinh quăng nổ bắn ra ngay tại lúc này dòng xoáy rảo sát tiếp theo thiên cự lãng viên ngục ngạc long thân thể cao lớn đột nhiên phục xuống song c h ả o trùng điệp đánh ra mặt đất đem khổng lồ thủy hệ năng lượng điên cồn rót vào dưới mặt đất sau một khắc lấy coca chính phía dưới làm trung tâm một cái do cao áp dòng nước tạo thành vòng xoáy khổng lồ trống rông xuất hiện vòng xoáy sinh ra kinh khủng hấp xả lực phản phất vô số cái tay vô hình gắt gao bắt lấy không bất ngờ không đề phòng coca thân hình lập tức mất khống chế bị vòng xoáy cự lực lôi kéo đến rơi xuống dưới cùng thời khắc đó uyên n g ụ c ngạc long quanh thân thủy hệ năng lượng như là s ô i trào giống như phun trào khủng bố thủy áp đ i ê n cùng t í c h xúc sóng nước một trận cao hơn một trận uyên n g ụ c ngạc long t r ù n g tộc kỹ năng thao thiên cự lãng sóng lớn một khi nhấc lên đem bao trùm toàn bộ sân bãi liền ngay cả biết bay coca đều khó mà may mắn thoát khỏi nguyên lai、like、đây mới là lá bài tẩy của ngươi nhìn thấy một màn này trần liên giật mình gật đầu trước thông qua dòng xoáy rào sát khống chế đối thủ đón thêm bên trên thao thiên cự lãng dành cho đối phương trọng sáng tạo. Cứ như vậy, nhưng lợi đã gần đến trước mà trong t màn hình mắt h trần uyên bình tĩnh như trước hắn ánh mắt lấp lóe suy nghĩ hệ i lên phun gió sau đó sử dụng ra tinh thần trấn nghiếp ngao ngao c o ca không còn ý đồ dùng thân thể tránh thoát cố này dòng nước mà là ngẩng đầu nhấc lên c u ồ n g phong để c u ồ n g phong cùng dòng nước lẫn nhau chống lại sau đó thừa cơ thoát ly không chế cùng lúc đó nó cố nén vòng xoáy mang tới xé rách cảm giác tập trung tinh thần hai mắt nở rộ làm mang lần nữa phát động tinh thần c h ấ n n h i ế p trong lúc đó một cỗ vô hình tinh thần sóng sung kích như là trọng truy hung hăng đánh tới hướng ngay tại dẫn đạo thao thiên cự lã nguyên mục ngạc long dông ô nguyên mục ngạc long thân thể cao lớn run lên bần bật tích xúc thủy thế quá trình bị cưỡng ép đánh gãy phát ra một tiếng đau đớn hí dày thao thiên cự lã nguy lực lập t mặc dù vẫn như cũ hình thành một mảnh to lớn đầu sóng trục được nhưng mất đi k i a cố hủy diệt t i n h khí thế mà liên t ạ i cái này ngắn ngủi đánh gậy cái hở co ca bằng vào phun gió đã tránh thoát nước cơn xoay trói buộc một lần nữa dậm chân hướng giữa không trung ẩm ẩm yếu bất bản thao thiên cự lang đánh vào không có một hai vòng xoay trung tâm kích thích khắp thiên thủy hoa thanh thế to lớn lại tốn công vô ích đáng tiếc quá đáng tiếc sướng ngôn viên đấm ngược dậm chân hạ hàng tuyển thủ chiến thuật cơ hồ hòa mỹ chỉ thiếu một chút liền có thể trọng thương ngự phong k u y ề n nhưng trần liên tuyển thủ cùng ngự phong k u y ề n năng lực ưng biến thực tế quá mạnh mẽ trần Nguyên tuyển thủ đã không thể cản phá. toàn trường người xem đều vì cái này kinh tâm động p h á c h công thủ chuyển đổi lau một vệ mồ hôi lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm hạ hăng nắm thật chặt quyền đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chắc bệnh trên chắn đã diễn ra mồ hôi m ị n h á n tỉ mỉ chu hạch sắt chiêu vậy mà liền như vậy bị đối phương lấy loại này gần gũi ngang ngược phương thức phá giải vì cái gì vì sao lại như vậy nếu như nếu như kỹ năng độ thuần thục cao đến đ â u một điểm liền sẽ không bị phá giải rồi nếu như dòng xoáy rào sát độ thuần thục cao hơn phú gió như vậy ngự phong k h u ể n liền sẽ hoàn toàn bị trói buộc căn bản là không có cách tổ chức phản kích nhưng bọn hắn đã đủ cố gắng cả ngày lẫn đêm gian khổ huấn luyện các loại bồi dưỡng tài nguyên ăn vào no bụng độ thuần thục nhưng vẫn là không bằng đối phương chẳng lẽ chính như đám dân mạng nói trần cố vẫn mở rất nhanh hạ hằng lắc đầu bất đắc dĩ cười nói ta đúng là đ i ê n rồi hắn nguyên nhân không ở ngoài là trần cố vẫn cùng sùng thú nhóm càng thêm cố gắng cũng chế định càng hiệu suất cao hơn suất càng có hiệu quả phương thức huấn luyện giống viên n g ụ c ngạc long tiếng thở dốc bên thai bờ vang lên hạ hằng thu liễm suy nghĩ đưa mắt hướng về phía trước viên mục ngạc long liên tục thi triển đại chiều lại gặp tinh thần sung kích tiếng thở dốc trở nên n trái lại có ca mặc dù bị thương nhẹ nhưng ở không trung điều chỉnh tốt tư thái về sau ánh mắt bên trong chiến ý lại càng tiêu ngạo hơn nó nhìn xuống phía dưới có chút mệnh m ỏ i đối thủ trong c ổ họng phát ra mang theo khiêu khích l í vị tiếng chó sủa ngao ngao khán đài phía trên trang giản bạch nhìn xem gần gũi thất hồn lạc phách hạ hằng lại nhìn một chút thể lực sói mòn nghiêm trọng n g u y ê n n g ụ c n g ạ t long t r u n g điệp thở dài hắn thua hắn lại bại bởi trần cố vấn nói câu nói này thời điểm trang giản bạch lại nhớ lại khi thắng khi bại bản thân khi hắn lại lần nữa nhìn về phía hạ hằng cảm giác được đồng bệnh tương yên nguyên lai mình ở trong m kết thúc đi khi chủ nhân thanh â m trong đầu văng lên co ca trong mắt cuối cùng một tia chơi lụa thần sắp biến mất thay vào đó là nghiêm túc c h u y ê n trú nó đem sở hữu năng lượng ngưng tụ quanh thân khí lưu kịch liệt xoay tròn hóa thành một đạo so trước đó càng thêm ngưng tụ càng thêm nhanh chóng màu nâu nhạt lưu tinh từ trên trời r i a n g xuống trực chỉ huyên n g ụ c ngạt long giống huyên g ụ c ngạt long cảm nhận được uy hiếp trí mạng phát ra không dám gầm thét dùng hết lực lượng cuối cùng nâng lên chân trước ý đồ ngăn cản phanh màu nâu nhạt lưu tinh cùng ám ảnh móng nhọn ngang nhiên chạm vào nhau ngắn n g i ằ n g co về sau là phong hệ năng lượng triệt để bộ nguyên n g ụ c ngạc long trào kích bị cưỡng ép đẩy ra co ca lôi của nước hiếp lệ phong thế càn quét cái trước toàn thân nguyên n g ụ c ngạc long thân thể kịch liệt chấn động trong mắt hung quang nháy mắt t ạ m đạm nó phát ra một tiếng vô lực gà o ghét như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ẩm v a n g tê liệt ngã xuống trên mặt đất triệt để mất đi ý thức toàn trường yên tĩnh một cái c h ư ớ c mắt trọng t a y cấp tốc tiến lên tỉ mỉ kiểm tra về sau giơ lên cao cao cánh tay nguyên n g ụ c ngạc long mất đi năng lực chiến đấu hoa ngắn ngủi yên tĩnh về sau là như là núi lửa phun trào giống như gieo hò cùng tiếng vỗ tay tiếng gầm càn quét toàn bộ sân bãi Chương 414, một chương bốn trăm mười bốn trí dung song toàn cầu đại tướng quân một làm nguyên n g ụ c ngạc long thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất phát ra ngột ngạt tiếng vang triệt để mất đi ý thức lúc sướng ngôn viên thanh â m nháy mắt xông phá sân bãi bên trong ngưng trệ không khí mang theo gần gũi phá âm kích tình hò hét vang vọng trời cao kết thúc rồi nguyên n g ụ c ngạc long mất đi năng lực chiến đấu cứ việc hạ hàng tuyển thủ còn có một chỉ còn chưa đăng tràng súng thú nhưng chúng ta đều biết trần nguyên tuyển thủ đã trước thời hạn khóa chặt tranh tài thắng lợi trận chung kết quy tắc vì ba với ba hạ hàng hai con chủ lực súng thú tự nhiên không phải là đối thủ của có ca một lát sau lông xám liệp ưng mất mát năng lực chiến đấu trận này tranh tài người thắng là trần n g uyên tuyển thủ hán thành công thẳng tiến năm nay đông hoàng đại hội trận chung kết t ố p bốn chúc mừng trần cố vấn cơ hội tại trọng tài cờ rơi vang lên cùng một s á t na coca cặp k i ê m màu xanh làm trong con ngươi nháy mắt buộc phát ra không thể ư ớ c chế đắc ý cùng bệ nghệ chi sắc nó đầu tiên là ngầm đầu đỡ ngực hướng về phía ngã xuống đất không dậy nổi khí tức bể vải huyên n g ụ c ngạc long phát ra liên tiếp vang dội mà tràn ngập khoe khoang ý vị sổ gọi cái đôi nhổng lên thật cao tiết tấu nhanh đung đưa trái phải ngay sau đó coca cũng không kiềm chế được nữa minh ngông hư giống như một đạo vui vẻ màu nâu nhạt gió lốc bắt đầu vòng quanh rộng lớn đối chiến sân bãi thỏa thích phi nước đại nó mạnh mẽ dáng người tại đèn chiếu bên dưới vạch ra trôi chạy đường vòng cung nhu thuận lông tóc tại t ậ t phong bên trong tùy ý bay lên thỏa thích hưởng thụ lấy đến từ bốn phương tám hướng như núi kêu b i ể n gầm reo h ọ cùng tiếng vô tay chạy băng, băng bên ă n g b trong co ca khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một cái lơ lửng giữa không trùng ống kính đối diện chuẩn bản thân cao tốc c a m e ra nó lập tức thắng gấp thay đổi phương hướng hấp tấp chạy chậm quá khứ không chút nào luống đem mang theo thắng lợi vui s nói nhất môi lộ ra chỉnh tề r ă n g nanh tạo thành một cái sán lạng đã có điểm đần độn tiểu dung cặp kia xanh lam con mắt con thành rồi n g mở nhà một màn này thông qua trực tiếp tín hiệu nháy mắt chuyển khắp đông hoàng các nơi tại lữ hào k a n h trực tiếp bên trong vị này số một chó thổi dẫn chương trình kích động đến trực tiếp từ trên ghế nhảy lên hai tay v ũ bản nước miếng văng tung toáy hò hét nói sớm cầu đại tướng quân vô địch huyên ngục ngạc long cái gì đẳng cấp cũng có thể cùng chúng ta cầu đại tướng quân đánh đồng với nhau dừng lại một chút lữ hào ánh mắt rời xuống liếp nhìn đã sớm để ở trên bàn chăn giấy chợt dùng bao hàm thầm tình thanh âm lớ Thần uy nhiếp uy đ ị cầu h phết lệnh. không phá vạn pháp, đám Đao liệt trí toàn vạn dụng xong gió c đại tướng quân t r o ngươi c lặp á t t kênh lại lần nữa đâu chẳng lẽ ta không phải vương bài sùng thú cùng lúc đó mấy ngàn cây số bên ngoài tần lĩnh tuyên hòa trấn trên quảng trường sớm đã là một mảnh vui mừng hải dương hoa mỹ pháo hoa ở trong trời đem liên tiếp nở rộ đem chấn nhỏ chiếu rọi được giống như ban ngày đám người buộc phát ra tiếng hoan hô đ i ế t thai nhức góc tiếng huýt sáo cùng tiếng vô tay tại coca thủ thắng trong c h ư ớ c mắt sài cùng với cho cứu hộ các thành viên kích động đến như là phát điên vòng quanh dọc theo quảng trường điên cùng đuổi theo chạy băng băng phát ra liên miên bất tuyệt hưng phấn s a gọi phảng phất tại ngăn lấy thiên sơn vạn thủy vì mình lão đại cách không trợ uy mà ăn uống no đủ cái bụng tròn vo chân chân bịt thì thỏa mãn ngồi phịch ở quảng trường góc k u ấ t trên ghế dài dùng cánh nhỏ chầm ung dung vớt ve chính mình tròn chệ bụng càng ngày càng mập đối với ngoại giới ồn ào náo động tựa hồ cũng không quá quan tâm cả cả cả cả cả cả cả cả cả hôm nay lại là hạnh phúc một ngày vịt nếu như mỗi ngày đều là tranh tài vậy liền quá được rồi chỉ có điện điện phi miêu vẫn như cũng một mình c ó quắp tại nơi xa cây kia láo một cọc bên trên nó ngửa đầu nhìn trời bên cạnh kia vòng trong sáng minh n g u y ệ t tịch mịch trong con ngươi phản chiếu lấy ánh trăng lạnh lẽo kia ánh trăng ở trong mắt nó nhưng dần dần mơ hồ biến hình cuối cùng hóa thành n g u y ệ t hoa xương miêu bộ dáng điện điện, điện, điện phi miêu túi đầu thở dài nếu như nhìn chăm chú cái này vòng minh nguyện tắm giữa trận này a n h trăng nguyễn hoa xương miêu liền sẽ chân đạp a n h trăng đi tới bên cạnh mình tốt biết bao nhiêu đấu trường phía trên cùng đầy trời g i e o họ hình thành so sánh rõ ràng chính là hạ hàng yên tĩnh hắn đứng tại chỗ ánh mắt thật lâu dừng lại tại chỗ trong đất đạo kia hôn mê bất tỉnh bóng người bên trên lông xám l i ệ p ưng đổ xuống lúc nâng lên bụi bặm phảng phất còn chưa kết thúc một màn này cùng trong trí nhớ cúp gió lớn trận chung kết ngày đó chẳng cảnh sao mà tương tự tương tự là bị trần cố vấn đánh bại dễ dàng tương tự là đem hết toàn lực sau bất đắc dĩ bại trận tương tự cảm giác bất lực giống như nước thủy triều lần n ra sức đ á và nhưng vào lúc này ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía khán đài hàng phía trước trang giản bạch đang lẳng lặng nhìn qua hắn làm ánh mắt hai người trên không trung giao hội trước mắt trang giản, hắn, trang giản bạch đối mặt khi thắng khi bại vẫn có thể anh dũng tiến lên vẫn có thể gương ngạnh bạo liều vẫn có thể động viên tiến lên chẳng lẽ mình lại không được sao bản thân lại không có trang giản bạch thua thế thảm thua trận thứ nhiều vừa nghĩ tới trang giản bạch hạ h ằ n g trên mặt thất lạc cùng không cam lòng dần dần rút đi thậm chí trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười a nguyên lai、like、đây chính là trang giản bạch đã từng cảm thụ suy nghĩ loại qua hạ h ằ n g bước chân đã không còn mảy may do dự xài bước đi hướng giữa sân đi hướng đang tiếp thụ vạn chúng gieo hò trần l y ê n đi tới trần l y ê n trước mặt hạ h ằ n g không có giống trước kia nắm tay mà là trực tiếp nâng lên quầy vải ánh mắt sáng rực nhìn về phía trần liên trên mặt tách ra một cái sang sảng thiếu dung cất cao giọng nói trần cô vấn t h tâm phục khẩu phục tiếp xuống mời tiếp tục đi tới đi. thay chúng ta thay t ầ n tỉnh thay chính ngươi cầm xuống người quản quân này đi trần uyên nên tiếp hạ hàng trên mặt chân thành tiêu d u n g nhìn xem hắn r ộ i ra nằm đấm nao nao lập tức vậy lộ ra một cái hội tâm tiêu d u n g không có nhiều lời tường tự nâng lên nằm đấm cùng hạ hàng nằm đấm trên không trung nhẹ nhàng đụng một cái nhất định sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng r i ê n g phần mình quay người đi hướng tuyển thủ thông đạo trận đấu này sau khi kết thúc trận tiếp theo có t h ụ chú mục quyết đấu sắp bắt đầu lý thiên vân cùng lục nhiên chuẩn bị đăng tràng sân bãi bên trong nhiệt tỉnh lần nữa bị nhét lửa nhưng hạ hàng cũng không có dừng lại con chiến h ắ n t r ự c tiếp xuyên qua huyên náo t mươi bốn g t r i dung bãi bên n i song h như n b ă toàn r n bóng nội n g bộ đêm, rời xa o á o đ cầu đại tướng thổi hai của quân hai chương vật n bốn g trăm một mươi bốn trí o n g c h dung song toàn cầu đại tướng quân hai đói bụng làm a d chúng ta chuẩn bị cho ngươi tiệc ăn mừng một cái quen thuộc mà ấm áp thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên hạ hàng đ ố n g nhiên thu tay chỉ thấy tam thúc chẳng biết lúc nào đã đi tới hắn bên người mang trên mặt nụ cười hiền lành mà ở tam thúc sau lưng trong gia tộc cái khác t r ư ở n g bối còn có một thằng ủng hộ hắn m ấ y vị hào hưu chẳng biết lúc nào cũng đều tụ tập ở đây mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn đầy nụ cười sán lạ trong mắt l ó e lên ánh sáng n h ạ t so sân bãi bên trong ánh đèn càng thêm l ó a mắt dạ không còn dài dằng giặc cùng thời khắc đó đèn chiếu bên dưới sân bãi bầu không khí dương cùng bạt kiếm so trần liên cùng hạ hàng chiến đấu tăng thêm mấy phần cùng g ã cùng nóng b lý thiên vân thần sắc t r ầ m ổn ánh mắt sắc bén như chim ưng mà đối diện lục nhiên hai tay cho vào túi khỏe môi nít lên mang tính tiêu t r í kiệt ngạo tiêu dung màu đỏ sẫm tóc ngắn như là thiêu đốt h ỏ a diễm giống một đầu uy manh tuyệt luân cự hổ chân đạp l i ệ t hỏa lù lù đứng ở lý thiên vân trước người nó hình thể cường tráng đường nét trôi chạy toàn thân bao trùm lấy đỏ thâm cùng kim sắc sen lẫn hoa lệ lông tóc phảng phất có dung nham ở trong đó c h ạ y xuôi làm người khác chú ý nhất là nó vai nơi sinh ra một đôi hoàn toàn do tinh khiết liệt diễm tạo thành cánh cục lộ cánh vô ở giữa sóng nhiệt cuốn cuộn tia lửa t nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn động toàn trường gầm thét trong chốc lát c u ồ n phong gào thét liệt diễm quần c u ộ n giống một bên khác toàn thân trải rộng nhiều chỗ vết thương dung hoạch cự viên gầm thét đấm ngực hai mắt lấp lóe hung quang dung hoạch cự viên cả người đầy cơ bắp da rẻ b ả y biện da màu đỏ sậm phảng phất làm lạnh dung nham khe hở ở giữa lộ da nóng rực cam hồng qua n mang to lớn nắm đấm mỗi một lần đánh lồng ngực đều phát ra trầm m u ộ n tiếng vang tàn mắt ra làm người hít thở không thông cảm giác á bách hai con cự thú đang tiến hành sau cùng rằng co thắng lợi sắc phân ra trong lúc đó phần thiên khiếu hộ liệt di vẽ ra trên không chúng quỷ dị đường vòng cung phần thiên thiếu hổ hai cánh biên giới ngưng tụ ra cao độ áp suất liệt diễm như là hai thanh to lớn hỏa diễm chất đao lấy xảo trá góc độ dao nhau chém về phía dung hạch cự viên đầu lâu cùng b a y giống dung hạch cự viên nhai răng gầm hét kéo căng bắp thịt cả người hai cánh tay dao nhau đón đỡ bên ngoài thân nháy mắt bao trùm lên một tầng chạy xuôi nham tương dày nặng nham thạch cao giáp cùng lúc đó nó k i a như là công thành truy giống như cự quyền hung hăng đánh tới hướng mặt đất nhưng vẫn chưa bị hoàn toàn phá vỡ cùng một thời gian dung hạch cự viên nắm đấm điên c u ồ n g đập lên mặt đất mặt đất kịch liệt rung động một đạo kinh khủng vết nứt tùy theo xuất hiện trận trận lực chủng kích bay thẳng không chung phần thiên khiếu hổ phần thiên khiếu hổ mánh liệt vỗ h ỏ a diễm cánh thong rong tránh đi mặt đất s ú n g kích sau một khắc phần thiên khiếu hổ há miệng phun ra không còn là đơn thuần h ỏ a diễm mà là một cố dung hợp cùng bạo sức gió xoắn ố c bạo viêm gió trợ thế lửa lửa mượn gió uy cái này đạo bạo viêm tốc độ cùng uy lực viễn siêu bình thường hòa hệ kỹ năng nháy mắt trúng đích bởi vì thi triển khẩm ngực dung nha m á o giáp vỡ vụn hơn phân nửa lộ ra cháy đen ra rẻ phát ra đau đớn gầm thét p h â n thiên khiếu hổ ngầm đầu gầm thét thừa thắng x u ố n g lên nó từ trên cao cấp tốc lao xuống trên lợi trào quấn quanh lấy xé rách tính áp lực gió hung h ă n g c h ụ t vào dung hạch cự viên phòng ngự a yếu ngực nương theo lấy ra chóc thịt bong cùng phong áp xé rách nhẹ v ă n g lên dung hạch cự viên trước ngực bị xé mở một đạo sâu đủ thấy xương vết thương thân hình khổng lộ bị lực sung kích cực lớn mang được té ngựa về phía sau ầm ầm dung hạch cự viên trùng điệp té ngã trên đất dãy rủa mấy lần cuối cùng không thể lại đứng lên dung hạch cự viên mất đi năng lực chiến đấu bởi vậy bên thắng vì lý thiên vân t u y ể n thủ toàn trường đ ố n g nhiên buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng gieo họ xem như năm nay đông hoàng đại hội đoạt giải quán quân hấp dẫn lý thiên vân thực lực không thể nghi ngờ trước đó một mực cười đ ù a tí t ư ở n g l ụ c nhiên khi nhìn đến cộng tác ngã xuống nháy mắt nụ cười trên mặt triệt để cứng đ ở lập tức giống như nước thủy triều rút đi hắn trầm mặc đứng tại chỗ ánh mắt có chút thất thần nhìn qua trong sân hôn mê v ừ lớn qua m ư ờ giây khoe môi của hắn mới gian khẽ động một lần, lộ ra một mang theo nồng đậm đắng c h cùng nụ cười tự dễ thấp giọng lầm bầm nói nói nói nói n nói nói n ó nói n ó lục nhiên hít sâu một hơi đẫu nhiên ngần g đầu trên mặt khói mù quét sạch sành xanh một lần nữa vung lên bộ kia mang tính tiêu chí t i ế u d u n g hắn đưa ngón t r ỏ ra xa xa chỉ hướng đối diện đang chuẩn bị thu hồi phần thiên khiếu hổ lý thiên vân dùng hết khí lực lớn âm thanh hô u i lý thiên vân lần này tính ngươi lợi hại bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta lần tiếp theo lần tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không lại thua cho ngươi lý thiên vân ngay vậy chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng thậm chí ngay cả một tia đáp lại hứng thú đều không đáp lại chỉ là qua loa giống như nhẹ gật đầu dạng này phát biểu hắn thấy chủ ưu nhí bị ưu lại ngây thơ mà lại lục nhiên mỗi lần sau khi chiến bại đều sẽ nói ra cùng loại lời nói hắn đã sớm chán nghe rồi lục nhiên việc khẩn cấp trước mắt không phải cố gắng huấn luyện mà là tận khả năng từ bỏ trong lúc này hai gió thói hư tật xấu suy nghĩ chợt loay lên lý thiên vân phất tay đón lấy bốn phương tám hướng nhiệt tình người xem đột nhiên ánh mắt của hắn vượt qua lục nhiên vượt qua gieo hỏ đám người trực tiếp ném hướng ghế tuyển thủ hàng phía trước cái kia yên t ĩ n h đang ngồi bóng người trần uyên phản phất tâm hữu linh t cơ h ồ tại lý thiên vân ánh mắt quăng tới nháy mắt trần vượt qua mấy chục mét khoảng cách tinh chuẩn giáo hội cùng một chỗ hai người cùng ở tại trên nửa khu cũng đều chiến thắng đối thủ tấn cấp đến top bốn bởi vậy bọn hắn vào ngày mai buổi tối đ e m trong cuộc họp diễn một trận quyết đấu đỉnh cao quyết ra đấu chung kết danh lạch lý thiên vân hướng về phía trần uyên gật đầu thăm hỏi trận thu hồi ánh mắt tiếp tục ôm ấp giờ phút này như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô đêm mai kịch chiến đêm mai lại nói giờ phút này hắn là người thắng hưởng thụ bây giờ tiếng hoan hô trọng yếu nhất sau đó tranh tài làm từng bước tiến hành diệp thắng thể hiện ra tuyệt đối thống trị lực hắn tiếp tục lấy nghiên ép giống như tư thái nhẹ chiến thắng đối thủ c mà đ ổ i thành một trận vòng bán kết ghế tranh đoạt chiến bên trong tô lan cùng đối thủ lâm vào khẩu chiến cuối cùng bằng vào hắn s ủ n g thú triều tịch ca cơ tinh diệu thủy hệ k h ô n g chế cùng năng lực khôi phục tại ác chiến sau một hồi t h ắ n g hiểm đối thủ cầm tới cái cuối cùng tốt bốn danh lệch to lớn ba d màn hình lần nữa sáng lên đổi mới ra cuối cùng giao đấu danh sách vòng bán kết giao đấu trần uyên tần tỉnh vs lý thiên vân m a Đô. diệp thắng đế đô vs tô lan giang nam danh sách ra lòi nháy mắt sân bãi bên trong bầu không khí đạt tới mới cao trào sau đó hai trận quyết đấu Không thể h n g internet g đường Đông Hoàng Ngự ờ đại biểu Kim h chuẩn, hồi hộp ú sư tối tiêu chuẩn, một trận tràn mỗi cao cùng đều đầy x m điểm. Bóng đêm Bóng dần sâu, t ầ Nguyên trở lại ngủ lại khách sạn gián phòng. n trở t lại lại i khách r n e bên trên liên quan tới hôm nay thi đấu quả cùng ngày mai vòng bán kết thảo luận sớm đã như là núi lửa phun trào giống như càn quét sở h ư u xã giao bình đại cùng luận đàn ngày mai trần cố vấn đối lý thiên vân sao hỏa đụng trái đất à, nhìn xem đến tột u cùng ai mới là thật sự đoạt giải quán quân hấp dẫn diệp thắng đôi tô lan cảm giác tô lan treo à hôm nay tranh tài đều như thế phí sức đêm mai đoán chừng sẽ bị đào thải ra khỏi cục mù đoán một tay đấu chung kết là hai vị nam tính ngự thú sư ở giữa đối chiến đoán đúng ta liền ăn một bữa cờ ép cờ trong lúc nhất thời các loại phân tích thiếp giữ đoán thiếp f a n hâm mộ lẫn nhau đối thiếp tầng, tầng lớp lớp đông hoàng đại hội tương quan dòng chữ một mực chiếm lấy hốt xe ở hàng đầu tất cả mọi người đang mong đợi ngày mai ban đêm kia hai trận chú định ghi vào sử sách quyết đấu đỉnh cao. làm tối nay ồn ào náo động cùng trần cố vẫn không quan hệ hắn như thường lệ thưởng thức một phen tán dương bản thân biểu hiện bình luận cũng điên c n g lai、like, sau đó dùng tiểu hào tiến hành bình luận còn chưa tới đấu chung kết liền mở t r ạ g bệnh ta chịu đủ các ngươi những n à y trần cố v ẫ n phan hâm mộ rồi bất quá top tám thi đấu thôi chỉnh cùng đấu chung kết một dạng náo đã tê dần trần cố v ẫ n phan hâm mộ một cái so một cái cử chỉ đ ế n rộ không thể treo vào không thể treo vào hiện tại lý tính bình luận đều không được phát bình luận phát ra ngoài không lâu trần liên tiểu hào nói chuyện riêng liền bị điên của ngoanh tạc hắn hài lòng gật gật đầu chật để điện thoại di động xuống hô co ca đi、ngủ. ngao, ngao c h ư ơ n g 415, vòng bán kết k hai hỏa. Thu hàng giới l â mươi Một, c h n vòng bán g 415, kết k h a hỏa. t h u giới h à n g lâm. Một, t ngày 20 h á n g 2. lúc chạm vào tối sắt trời đem mộ t r ư a mộ ma đô học viện ngự thú tổng bộ một tòa trang trọng đại lễ đường bên trong giờ phút này tiếng người huyên náo đen đốt sáng trưng đủ để dung nạp hơn nghìn người cầu thang chỗ ngồi đã sớm bị đen nghịt học sinh c h i ế m cứ đến chầm học sinh thậm chí chỉ có thể t r e n tại lối đi nhỏ hoặc hàng sờ đứng thẳng trong không khí tràn ngập người trẻ tuổi đặc hữu mạnh mẽ tinh thần phấn chấn cùng kích động khó nhịn sóng nhật lễ đường phía trước nhất to lớn hình chiếu bình phong chính thời gian thực phát hình đông hoàng đại hội chủ hội trường thêm nhiệt hình tượng hoa mỹ video cùng sục sôi bối cảnh âm nhạc không ngừng đánh thẳng vào mọi người giác quan khoảng cách vòng bán kết chính thức bắt đầu thi đấu còn có nửa giờ nhưng nhiệt liệt bầu không khí đã như là sắp phun trào núi lửa xem như đông hoàng ngự thú giới học phụ cao nhất bản viện thiên tài học sinh lý thiên vân d ế t vào vòng bán kết không thể nghi ngờ là toàn thể thầy trò vinh diệu nhất là đối chiến hệ các học sinh cơ hồ nhân thủ một mặt ấn có lý thiên vân ảnh chân dung hoặc danh tự tiếp ứng cờ nên đỏ chữ vàng cờ xí trong đám người không ngừng vung vẩy như là quần quận hòa di bọn hắn cao r ộ n g đàm tiếu ánh mắt nóng bỏng tin tưởng vững chắc vị này t r ư ở n g kỳ chiếm lấy học viện bảng điểm số đứng đầu bảng học trường nhất định có thể đánh bại cường địch thẳng tiến đâu chung kết cuối cùng vì học viện hái được lần thứ nhất đông hoàng đại hội vào n g u y ệ t quế hàng phía trước dự lưu trên chỗ ngồi học viện đông đảo giáo sư cùng viện lãnh đạo vậy đã vào chỗ tóc hoa dâm khí chất nho nhã tống giáo sư chính cùng bên cạnh dáng người hơi mập trên mặt hòa ái nụ cười ngô viện trường thấp giọng trò chuyện tống giáo sư môn sinh đắc ý trần văn hảo chính yên tĩnh ngồi sau l ư n g lao sư hơi có vẻ tiểu tụy mang trên mặt một tia không dễ d ánh mắt rơi vào trong màn hình chính kỹ càng giới thiệu trần nguyên bình sinh cùng thành tiệu phim nắn g bên trên nghe tới lời bộ bạch â m thanh đề cập đến trần nguyên châu nghiên cứu ra một hệ liệt tiến ra điều kiện không nhịn được khe khẽ thở dài trong giọng nói tràn ngập phức tạp c ả m khái lao ngô a ngươi xem một chút đứa nhỏ này thật sự là vạn người không được một v ậ n tài không gần như chỉ ở sùng thú tiến hóa lĩnh vực làm ra ngay cả chúng ta đều ghé mắt thành quả cái này ngự thú thực chiến thiên phú càng là kinh người song tuyến nở hoa cũng đều làm được cực h ạ n thật sự là làm người sợ hãi t h a n p h ụ hắn quay đầu nhìn về phía ngô viện trưởng nửa là cho đua nửa nghiêm tú bây giờ hối h ậ n đi lúc trước ta chủ trương gắng sức thực hiện hướng hắn phát ra đặc biệt mời mời ngươi nếu là lại quyết đoán điểm thái độ lại thành khẩn điểm nói không chừng nhân tại như vậy sớm đã bị chúng ta kéo vào học viện đâu còn dùng giống như bây giờ chỉ có thể ngồi ở dưới đài làm khán giả nhìn hắn cùng chúng ta học sinh võ đài nô viện t r ư ở n g nghe vậy mập mạp trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười bất đắc dĩ giang tay ra lao tống ngươi cũng đừng ép buộc ta rồi tình huống lúc đó ngươi cũng không phải không biết trần cố vấn hắn c h í không ở chỗ này à hắn một lòng cắm dễ tân lĩnh làm hắn nghiên cứu cùng cái tên ông trường đối học viện loại này bên trong thể chế hoàn cảnh hứng thu không、lớn. chúng ta mở ra điều kiện đủ ưu h ậ u nhưng người ta từ chối nhã n h ậ n được cũng rất dứt khoát d ư a hái xanh không ngọt chúng ta cũng không còn biện pháp không phải nói nô viện trưởng ánh mắt vượt qua t ổ n g giáo sư rơi vào hàng sau hơi có vẻ câu n ệ trần văn hạo trên thân trên mặt lập tức chất lên càng thêm hòa ái dễ gần tiêu dung thanh â m vậy thả mềm mấy phần đây chính là trần cố vấn đ ệ đệ a quả nhiên tuấn tú lịch sự nghe nói ngươi ở đây t ổ n g giáo sư môn hạ cũng rất cố gắng không sai không sai trần văn hạo tranh thủ thời gian đứng người lên cung kính gật đầu đáp lại nô viện trưởng tốt nô viện trưởng mặt mũi tràn đầy cười tồm ánh mắt bên trong lại mang theo vẻ tr văn h ạ o g a ngươi xem ngươi ca ca dạng này đại tài lưu tại tần lĩnh cái kia địa phương nhỏ mặc dù tự tại nhưng cuối cùng bình đài có hạn a học viện chúng ta bất kể là nghiên cứu khoa học tài nguyên dạy học lực lượng vẫn là đ ố i trẻ tuổi ngự thú sư bồi dưỡng hệ thống đều là trong nước đứng đầu ngươi có thể hay không nhiều giúp học viện khuyên nhủ ngươi ca ca chỉ cần hắn nguyện ý đến đãi ngộ hết thẻ dễ nói có thể trực tiếp trao tặng hắn chính thức giáo sư chức vị độc lập phòng thí nghiệm nghiên cứu kinh phí tất cả đều dễ nói trần văn h ạ n há to miệng đang chuẩn bị khách khí đáp lại biểu thị sẽ hết sức truyền đạt học viện ý tốt nhưng cụ thể quyết định còn phải nhìn ca ca mình ý nghĩ. đúng lúc này ngồi ở ngô viện trưởng khác một bên một vị dáng người tháo v á c hai đầu lông mày mang theo lăng lệ chi khí nam tử trung niên nghiêng đầu trông lại cười ha ha một tiếng giọng nói như trông đồng sen vào nói lao ngô ngươi cái này liền không đúng trần cố vấn dạng này thực chiến thiên tài nếu là thật đến rồi học viện chúng ta vậy khẳng định được đến chúng ta đối chiến hệ à? ngươi xem một chút hắn ở trên sân thi đấu biểu hiện k i a chiến thuật cứu giác k i a lâm tràng ứng biến quả thực là trời sinh chiến đấu đại sư nếu như mai một tại nghiên cứu hệ trong phòng thí nghiệm đây mới thực sự là lãng phí lục viện trưởng đưa tay chỉ trên màn hình dừng lại trần viên đặc tả anh trụ ngữ khí chắc chắn không có trải qua hệ thống huấn luyện đều có thể đạt tới loại độ cao này nếu là trải qua chúng ta khoa học hóa hệ thống hóa tính nhắm vào bồi dưỡng hắn thành tựu i tuyệt đối bất khả h ạ m lượng chỉ cần hắn gật đầu đối chiến hệ giáo sư chức vị chúng ta đồng dạng để chống chỗ nô viện trưởng bị cái này nửa đường g i ế t ra trình giáo kim làm cho s ư n g sở lập tức có chút dở khóc dở cười phản bác lão lục lời này của ngươi nói c h â n cố vấn học thuật thành quả còn tại đó hắn nghiên cứu khoa học thiên phú càng trói mắt đến nghiên cứu hệ tài năng trình độ lớn nhất phát huy hắn giá trị tạo phúc toàn thể ngữ thú sư t hai ự c c ế vị viện trưởng ngươi một lời ta một câu lại vì một cái còn chưa xác định là phủ định một tới thậm chí có thể hay không có thể tới ứng cử viên thuộc về vấn đề ngay trước hàng sau không ít học sinh mặt nửa thật nửa giả tranh chấp dẫn tới phụ cận mấy vị giáo sư bật cười tống giáo sư cười lắc đầu không có gia nhập tranh luận mà là quay đầu ôn hòa nhìn về phía mình học sinh nhẹ giọng hỏi văn hạo dứt bỏ những ngày không nói đối với ngươi ca ca hôm nay t r á n h tài ngươi có lòng tin sao trần văn hạo nghe vậy lập tức g ầ n đầu cặp kia cùng trần nguyên giống nhau đến mấy phần t r o n g con ngươi nháy mắt bắn ra vô cùng kiên định quan mang hắn không có bất cứ chút do dự nào t r u n g điệp nhẹ gật đầu thanh âm rõ ràng mà hữu lực có lúc này vừa mới còn tại cùng ngô viện trưởng tranh luận lục viện trưởng cũng nghe đến lời này hắn b u ố t cằm bên trên ngắn nguồn gốc dâu cảm xoay đầu lại tiểu hỏa tử có lòng tin là chuyện tốt bất quá văn hạo à thiên vân đứa bé tia thế nhưng là học viện chúng ta chút xuống đại lượng tài nguyên trải qua nhất hệ thống nhất khoa học hóa huấn luyện bồi dưỡng ra được chiến thuật tố dưỡng toàn diện cho tới bây giờ đều còn không có bị buộc đi ra toàn bộ thực lực người ca ca muốn thắng hắn sợ rằng không dễ dàng như vậy nha ở nơi này trò chuyện ở giữa lễ đường to lớn âm hưởng trong hệ thống chuyển đến hiện trường sướng luôn viên cao vút s ụ p sôi nháy mắt vượt trên sở hữu thanh âm huyền não các vị người xem các vị người xem để đại gia đợi lâu đông hoàng đại hội vòng bán kết trận đầu sắp bắt đầu đầu tiên để chúng ta cho mời tuyển thủ đăng tràng s ụ p sôi bành trướng làm người nhiệt huyết sôi trào ra trận âm nhạc cầm vang vang lên che lại hết thạy trong lễ đường sở hữu trò chuyện thanh âm tranh luận âm thanh nháy mắt biến mất ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung đến trên màn ảnh khổng lồ giờ này khắc này đế đô chủ hội trường đã là pháo hoa đời trời phóng ánh loa mắt mấy vạn người xem tiếng hoan hô giống như là biển gầm xuyên tấu qua âm hưởng chuyển đến hai đạo to lớn đèn chiếu trụ phân biệt đánh vào sân bãi hai bên tuyển thủ thông đạo xuất khẩu lối đi bên trái lý thiên vân thân mang c ắ t sen thỏa đáng đại biểu học viện ngự thú đông hoàng l ữ đảng sinh màu lam đậm viền vàng đồng phục học sinh n g h bước trầm ổn mà tự tin bộ pháp thong rong đi ra trên mặt hắn treo một bên hướng về trên khán đài điên cuồng ho hét khán giả phất tay thăm hỏi tư thái ưu nhã hiển thị do học viện phái thiên tài phong phạm trên khán đài thuộc về hắn khổng lồ hậu viện đoàn phát ra cơ hồ đâm rách m ả n g n h ị thét lên cùng gieo họ ấn có tên hắn cờ xí điên cuồng múa may góc phải thông đạo trần nguyên bóng người trong cùng một lúc xuất hiện hắn mặc một bộ giản lược màu đen áo kho dài thân hình cao bước đi thong rong cùng lý thiên vân hoa lệ đăng tràng so sánh hắn xuất hiện lộ g a điệu thấp mà nội liễm nhưng này cỗ từ trong ra ngoài tản ra trầm tĩnh cùng tự tin lại đồng dạng không thể bỏ qua bên trái của hắn Co、căng ngầm đầu đ i ữ a ngực màu xanh lam đôi mắt sắc bén liếc nhìn toàn trường uy phong lẫm liệt góc phải đầu vai đốm lửa yên tĩnh mà đứng kim hồng biên giới lấp lóe d i ễ m lưu trong túi á o trên thần mộ hoa tiên nô ra nho nhỏ đầu nét mặt biểu lộ tươi đẹp tiếu dung lũ tiểu gia hỏa không chút nào luôn uống trần n g uyên cũng giống như thế trên mặt của hắn treo nụ cười n h ạ t nhạt ánh mắt ôn hỏa nhìn quanh trước mắt không hư ghế long trọng tràn diện hai người dọc theo thông đạo thật dài từng bước một đi hướng giữa sân kia đứng đối mặt nhau ghế chỉ huy bọn họ mỗi một bước đều dẫn động tới vô số người tiếng lòng toàn bộ l thậm chí toàn bộ đông hoàng sở hữu quan sát trực tiếp người đều nín hơi ngưng thần làm hai người cuối cùng tại ghế chỉ huy dừng đứng lại ngăn lấy rộng lớn sân bãi xa xa nhìn nhau rõ ràng không nói lời nào cùng động tác một cố làm người hít thở không thông khẩn trương cảm cùng phảng phất có thể đốt lên không khí kịch liệt chiến ý lặng yên c h ẳ n g ộ n g toàn trường ồn ào náo động tại lúc này q u ỷ dị chìm xuống mấy vạn đạo ánh mắt tập trung tại một tấc gương này chương bốn trăm mười lăm vòng bán kết khai hỏa thu giới hàn lâm hai xướng ngôn viên thanh em cao vút đúng lúc văng lên phá vỡ cái này làm người hít thở không thông nhân tĩnh các vị người xem quyết đấu đỉnh cao hết sức căng thẳng đứng tại chúng ta bên trái l à đến từ học viện ngự thú đông hoàng tổng bộ thiên tài học viên lý thiên vân hắn đại biểu cho chính thống nhất nhất hệ thống học viện phái ngự thú chi đạo căn cơ vững chắc chiến thuật nghiêm cận đèn chiếu đánh trên người lý thiên vân hắn khẽ gật c ù thần s ắ c tự tin mà trầm ổn mà đứng ở bên phải thì l à đến từ t ầ n t ỉ n h lấy thực chiến nghe tiếng trần liên cố vấn phong cách chiến đấu của hắn thiên mã hành không tràn ngập làm người không tưởng được lâm tràng ứng biến hắn là thực chiến phái kiện xuất đại biểu ánh đèn chuyển hướng trần、Nguyên. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, khỏe miệng ngầm nụ mặt một tia lấy cuộc ư như có như như ờ i không, ánh mắt thâm thúy có c mắt đầm. tỷ thí này không chỉ là hai vị đ ỉ n h tiêm trẻ tuổi ngự thú sư đỏ sức càng là một trận liên quan đến ngự thú sư trưởng thành đường dẫn lý niệm v à t r ạ m hệ thống hóa học viện bồi dưỡng cùng giá lộ giống như thực chiến tôi luyện đến tột cùng ai mạnh ai yếu có lẽ trận đấu này có thể cho chúng ta mang đến một chút gợi ý s ư ớ n g ngôn viên lời nói rất có kích động lực nháy mắt đem trận đấu này ý nghĩa cất cao đến rồi một cấp độ mới dẫn tới trên khán đài nghị luận ở mỹ tất cả mọi người chờ mong giá trị đều bị kéo căng chiến thuật phong cách thiên mã h à n h không kỳ thực là không cần chiến thuật toàn bộ nhờ trị số trận cố vấn trị số không nhất định có thể nghiến ép lý thiên vân trận này đối chiến đoán chừng rất khó mặc kệ mặc kệ chúng ta giã lộ ngự thú sư chính là vô địch sân bãi phía trên song phương tuyển thủ chuẩn bị trọng tài thanh âm t r ầ m ổn hữu lực trong tay cờ xí dơ lên cao cao song phương tuyển thủ ánh mắt một lần cuối cùng giao hội r i ê n g phần mình tập trung tinh thần ngay sau đó toàn trường người xem yên tĩnh yên lặng chờ quyết đấu đỉnh cao mở màn cờ xí vung lên tranh tài bắt đầu chỉ lệnh phát ra nháy mắt hai người động tác nhanh như thiểm điện trần u y ê n tâm niệm vừa động thậm chí không cần ngôn ngữ một mực yên tính đợi ở trên túi láo bên trong thần mộ hoa tiên liền cảm ứ n g được triệu hoán nó nhẹ nhàng từ đó nhanh nhẹn mà ra mỏng như cánh ve cánh tung xuống điểm điểm nhu hòa kim sắp bùi ánh sáng tại đèn chiếu bên dưới chiếu sáng rạng r ỡ tinh xảo như cánh hoa gương mặt bên trên mang theo điểm tĩnh mà tự tin mỉm cười lơ lửng tại trần u y ê n trước người y ê u nhã hướng bốn phía người xem có chút không người phản phất một vị sắp lên đài biểu diễn nghệ thuật ra trước người nháy mắt sáng lên một cái chói lóa mắt màu xanh thảm triệu hoán đ ộ trận đ ộ trận bên trong lôi quang trào lên đ ô n đ ố t rung động một cố cùng bạo mạ uy nghiêm khí tức đập vào mặt g u ậ t luật luật một tiếng lực xuyên tấu h cực mạnh mang theo kim loại tiếng rung giống như hí g i ả i từ đ ộ trận bên trong truyền ra ngay sau đó một đạo bị đâm mắt lôi quang bao khỏa bóng người đột nhiên m ẻ ra hào quang tán đi một thất thần tuấn phi phàm sùng thú ngạo nghệ đứng ở sân bài phía trên nó tương tự thượng cấp tuấn mã nhưng hình thể càng thêm khôi ngô tráng kiện toàn thân bao trùm lấy sáng như bạc như gương ra kim loại giáp phàm phất hất lên một thất lên một nó bốn vó cũng không phải là m á u thịt mà lại như là do một loại nào đó không thể phá vỡ màu làm kim loại cấu thành móng ngựa nơi không ngừng bắn ra tỉ mỉ kim sắc điện đốn lửa mỗi một lần đạp đất đều sẽ lưu lại một cái cháy đen â n ký cũng kèm thêm xì xì dòng điện âm thanh nhất là người khắc sâu ấn tượng chính là nó kia nồng đậm lông bầm cùng cái đôi u thật dài lại hoàn toàn do nhảy nhót không thôi như là thể lòng lôi điện giống như màu xanh t h ẳ m năng lượng cấu thành theo gió phất phối ở giữa phát ra làm người sợ hãi đốt nốt b ạ hưởng đưa nó quanh thân chiếu dọi được một mảnh ánh sáng màu lam lấp lóe lôi khải lên mã lôi hệ cùng th lôi khải liệt mã ngẩng đầu mà đứng ngân giáp lôi tông thần uy lâm liệt cặp kiết như là xạ phải giống như chòng con ngươi nhảy lên hồ quang điện bệ nghệ lấy đối diện thon nhỏ ưu nhã thần mộ hoa tiên sướng ngôn viên âm thanh kích động đống nhiên vang lên đối chiến bắt đầu trần n g u y ê n tuyển thủ lựa chọn phái ra tại đấu vòng loại phát huy xuất sắc thần mộ hoa tiên lý thiên vân tuyển thủ thì tuyển ra phái ra lôi khải liệt mã hắn cùng bạo lôi đỉnh chi lực để vô số tuyển thủ vì đó đau đầu ở nơi này trận ba v ba sùng t ú đối chiến bên trong để chúng ta cộng đồng chờ mong ai đem xuống trước một thành tranh tài một khi bắt đầu lý thiên vân ánh mắt ngưng lại chỉ huy r Rụt luật luật. lôi u luật. ậ t l khải liệt mã phát ra một tiếng hôn hợp có kim loại tiếng r u n g cùng sấm rền hí d à i bốn vo phía trên lôi quang bùng lên sau một khắc nó cái kia khổng lồ thân thể đ ỗ n g nhiên hóa thành một đạo khúc chết nhảy vọt màu xanh t h ẳ m địa quang lấy gần như như tệ lẹ vọt tốc độ tại chỗ trong đất lưu lại rét hình chữ lóa mắt quy tích lao thẳng tới lơ lửng giữa không trung thần mộ hoa tiên lôi hệ kỹ năng bản thân mang theo cực hạn tốc độ khiến cho nó phảng phất dung nhập t h i ể m điện bên trong mắt trần cơ hồ khó mà bắt giữ hắn bóng người thật nhanh khán đài phía trên vương lôi khải liệt mã vốn là lấy di động cao tốc lấy s ừ n g húng chi lý thiên vân cái này tiến hành rồi tính đặc thù nhằm vào huấn luyện tốc độ càng hơn một bậc thần mộ hoa tiên mặc dù nhiều thủ đoạn nhưng lôi khải liệt mã thế công khó lòng p h ò n g bị rất khó ứng phó vương viên ăn đồ ăn vặt chép miệng đi hạ miệng hỏi ý của ngươi là thần mộ hoa tiên có khả năng v u a trang giản bạch trước gật đầu sau lắc đầu thần mộ hoa tiên khả năng bị đánh bại nhưng trần cố vấn sẽ không lặp bại sân bãi bên trên đối mặt bất t ì n h lình tấn manh tới gần trần liên ánh mắt ngưng lại hắn sớm đã thông qua nghiên cứu lý thiên vân tình báo làm đủ chuẩn bị tươi tốt. thần mộ hoa tiên hai cánh tay ưu nhã gieo rắc màu xanh biết sinh mệnh năng lượng mánh liệt mà ra trong chốc lát vô số tráng kiện cứng cỏi nháy mắt sinh trưởng dây leo cùng cành phá đất mà lên tại nó trước người cấp tốc x e n lẫn hình thành một mặt dày đặc màu lục thành lũy ý đồ ngăn cản lôi khải liệt mã xung kích lộ tuyến nhưng mà lý thiên vân n ế t miệng lên một v ệ c trong dự liệu độ con g lôi đỉnh t r ả đạp ngay tại lôi khải liệt mã biến thành điện quang sắp đụng vào dây leo thành lũy trước mắt điện quang đột nhiên n ư n g tụ về thực thể nó cao cao g ơ lên đôi kia quấn quanh lấy quần bạo lôi đình móng trước sau đó hung hăng trà đạp mà xuống kinh khủng lôi đ ỉ n h chi lực nương theo lấy trà đạp sóng xung kích ngang nhiên một phát tráng kiện dây leo thành lũy tại cồn g b ã o lôi đ ỉ n h trước mặt lộ ra yếu ớt không chịu nổi nháy mắt bị nổ chia năm xẻ bảy cháy đen mảnh gỗ vụn văng từ phía có thể lôi quang thế đi không giảm tiếp tục hướng về sau thần mộ hoa tiên càn quét mà đi thương thương ngọt nào g trần u y ê n ánh mắt trầm tĩnh lập tức biến chiêu thần mộ hoa tiên quanh thân tràn ngập ra một mảnh mang theo mê người ngọt nào khí tức màu hồng nhà s ư mờ cấp tốc q u y t tán ý đổ q u y nhiễu lôi khải liệt mã cảm giác cùng ý chí, dù khiến cho rơi vào trạng thái ngủ say kim loại áo giáp bao trùm toàn thân nó đối mặt cùng loại kỹ năng có thật tốt khẳng tính nó vẹn vẹn động tác hơi chậm lại đỏ thắm trong con ngươi điện quang càng tăng lên nháy mắt thoát khỏi ảnh hưởng ngay sau đó lôi khải liệt mã miệng lớn mở ra trong miệng lôi đỉnh năng lượng ngưng tụ hình thành một đạo như là to lớn răng nanh giống như chùm thiểm điện mang theo x é rách không khí d í t lên bắn về phía thử làm mở khoảng cách thần mộ hoa tiên toàn trường xôn xao s ư ớ ngôn n viên kích tình minh mông thanh em vang lên theo mọi người đều biết thép hệ sùng thú đối độc hệ kỹ năng trời sinh có thật tốt khẳng tính chắc hẳn lý thiên vân tuyển thủ lôi khải liệt mã tiến hành tính nhắm vào huấn luyện cho nên hương thơm ngọt ngào đối hắn cơ hồ không hề ảnh hưởng cứ như vậy thần mộ hoa tiên sẽ thiếu khuyết một cái cường lực thủ đoạn đối trần u y ê n tuyển thủ mà nói đó cũng không phải cái tin tức tốt bom đỏ rực trần u y ê n hơi h í p mắt lại nháy mắt làm ra phản ứng thần mộ hoa tiên hai tay khép lại từng mảnh tiểu d i ễ m bớt át màu đỏ cánh hoa từ từ bay ra đón lấy tiềm h điện sau một khắc trói lọi cánh hoa tại cùng tiềm điện tiếp xúc nháy mắt mánh liệt nổ tung kích thích một trận kịch liệt tiếng vang khói đen tùy theo tràn ngập che đậy hơn phân nửa t nhưng mà nháy mắt sau đó trói mắt điện quang xuyên phá khói đen ngay sau đó mau lẹ như điện bóng người từ đó thoát ra thẳng đến hướng thần mộ hoa tiên ngâm ngâm cũng may tiểu ra hỏa phản ứng cấp tốc tại trong chớp mắt liền mánh liệt vô cánh chim nháy mắt bay lên trên thăng một khoảng cách khó khăn làm tránh đi tấn mánh điện quang nhưng lôi khải liệt mã căn bản không cho thần mộ hoa tiên mảy may thở dốc thời cơ một kích t h ư ớ hẫng ánh mắt lấp lóe bốn vó lại lần nữa trà đạp ra lạnh lẽo lôi quang lốp trong lúc nhất thời lôi quang đại tác dòng điện lấp lóe ngâm cứ việc thần mộ hoa tiên linh hoạt trốn tránh thủ đoạn xuất hiện liên t mỏng manh hai cánh hiện ra cháy đen vết tích t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm vòng bán kết khai hỏa thu giới hàn g lâm ba chương bốn trăm mười lăm vòng bán kết khai hỏa thu giới hàn g lâm ba ngâm thần mộ hoa tiên túi đầu ngắm nhìn vết cháy sau đó tức giận nhìn về phía lôi khải liệt mã nhìn thấy một màn này liễu cảnh y thì h mặt mũi tràn đầy đau lòng á thần mộ hoa tiên bị thương liễu cảnh lam quanh tay nhàn nhạt mở miệng không có chuyện gì nó có cánh hoa trị liệu điểm này thương thế không tính là gì liễu cảnh y thì h b i ế môi phản bác nhưng cái này kỹ năng khẳng định không phải vô địch vạn nhất bị nhằm vào làm sao bây giờ Nô,、no, cũng có đột ạ nhiên h lôi a m khải liệt m mã, mã đứng thẳng người lên phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét quanh thân lôi quang giống như nước thủy chiều hướng bốn phía điên quần khuếch tán nó kia do thuần túy lôi đình tạo thành lông b ầ m cùng cái đôi u quang mang đại thịnh vô số đạo giống như mạng n h ệ n màu l a m hồ quang điện lấy nó làm trung tâm n g á y mắt lan tràn đến toàn bộ sân bãi đối chiến mỗi một nơi hẻo lánh những này hồ quang điện cũng không phải là tiếp tục phóng điện mà là như là có được sinh mệnh xúc tu tiềm phục tại bề mặt trái đất thậm chí tràn ngập trong không khí tạo thành một cái cự đại tính điện lồng giam trong chốc lát toàn bộ sân bãi biến thành một cái cự đại tính điện lồng giam mặc dù một lần tổn thương không cao nhưng tích lũy cực kỳ khả quan là trọng yếu hơn là nghiêm trọng cái nhớ hành động của nó cùng kỹ năng phong thích nguy rồi sướng ngôn viên kinh hô đây là lôi khải liệt mã chủng tộc kỹ năng xét đánh điện trường hiện tại thần mộ hoa tiên tính cơ động bị triệt để hạn chế như là lâm vào mạng nhện bấm b ớ m nửa bước khó đi trên khán đài một mảnh xôn xao đều vì thần mộ hoa tiên lau một vệ mồ hôi từng bị thần mộ hoa tiên tàn phá đạo tâm viên hùng ngồi trước máy vi tính khoanh tay quát lạnh a cởi một tiếng nó không có khả năng bị loại thủ đoạn này đánh bại trong màn hình tại xét đánh điện trường ra chỉ bên dưới lôi khải liệt mã tốc độ lại lên một tầng nữa thân hình lần nữa hóa điện từ từng cái x ả o trá góc độ hướng bị vây thần mộ hoa tiên khởi xướng xung kích mỗi một lần xung kích đều lôi cuốn cuồng bão lôi đỉnh thần mộ hoa tiên mệnh mọi ứng phó tươi tốt tạo ra bình t r ư ớ n g tại lôi đỉnh trùng kích vào không ngừng vỡ vụn nó cũng không thể vũ cánh chim tùy ý bay lượn tránh né kỹ năng trong lúc nhất thời lốp bốp dòng điện tiếng vang vang vọng bên hai nơi mắt nhìn thấy đều là cuồng bão lôi đỉnh rơi trên mặt đất kích thích một mảnh điện đốn lửa nhưng mà đối mặt cái này nhìn như bất lợi cục diện trần lên ánh mắt lại tỉnh táo dị th Cùng với suy nghĩ lấp lóe trần uyên khẽ gật ngủ có thể sau một khắc trần uyên khỏe môi khẽ nhết suy nghĩ tùy theo dâng lên tất nhiên không nhúc ních được vậy liền bất động sử dụng ra toàn lực tươi tốt chỉ lệnh truyền đạt mệnh lệnh thần mộ hoa tiên không chút do dự Thần một hoa i trôi nổi ở giữa ê n nhẹ nhàng không trung ở mặt cỗ h chậm nhắm tinh thần thể hệ không chút chân o toàn nào vào dòng dãi điện lốt rung động, nó cùng nội năng lượng điện. giữ Ông, đem đại lại, lại dưới lốt lực mắt một rót một búp bộ xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn r ồ i r à o đều muốn tinh thần sinh mệnh năng lượng lấy thần mộ hoa tiên làm trung tâm như là thủy triều màu xanh lục giống như hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt khuếch tán trong chốc lát toàn bộ sân bãi đối chiến chấn động kịch liệt lên nương theo lấy đinh thái nhức ó c tiếng oanh mình vô số khoả cần mấy người ôm hết đại thụ tre trời phá đất mà lên đột ngột từ mặt đất mọc lên bọn chúng tốc độ sinh trưởng nhanh đến mức kính người cơ hồ là trong chớp mắt liền tạo thành một mảnh rậm rạp làm cho người khác hít thở không thông nguyên thủy rừng rậm tráng kiện thân cây giao thoa quay quanh cầu nhánh cùng với vô số như là cự mãng giống như linh hoạt lại cứng cỏi dây leo nháy mắt tràn ngập toàn bộ sân bãi giờ khác này sướng luôn viên cơ hồ lỡ lời cái này cái này cái này kênh trực tiếp đột nhiên manh động t h u giới hàn g lâm con mẹ nó ngươi nói cho ta biết đây là một hệ cơ sở kỹ năng tươi tốt cái này cần là cao bao nhiêu độ thuần t a viên mãn xuất thân n h i ệ hóa vẫn là trong truyền thuyết đăng phong đạo cực trần cố vẫn sẽ không từ sáng sớm đến tối đều ở đây huấn luyện s ù n g thú đi muốn hay không như thế quấn hạ hàng yên lặng nắm chặt s o n g quyền ánh mắt thiêu đốt đầu trí ta quả nhiên vẫn là quá lười biếng thời gian huấn luyện còn phải tiếp tục gia tăng ta bây giờ là thần tinh cấp ngự thú sư mỗi ngày ngủ ba giờ liền đủ thử về sau mỗi ngày huấn luyện hai mươi tiếng đi sân bãi bên trên mảnh này đột nhiên xuất hiện rậm rạp rừng rậm không chỉ có cực lớn áp xúc lôi khải liệt mã hoạt động không gian nghiêm trọng hơn trở ngại nó dựa vào thành danh di động cao tốc những cái kia ở khắp mọi nơi tráng kiện cây cối cùng dây leo để nó cũng không còn cách nào tùy tâm s xét đánh điện trường y nguyên tồn tại hồ quang điện tại ở giữa rừng cây nhảy vọt nhưng mỗi khi vượt qua mỗi thân cây cối liền bị tráng kiện cây cối cùng rậm rạp cảnh lá suy yếu tổn thương đối thần mộ hoa tiên đã vô pháp tạo thành tính thực chất tổn thương lôi khải liệt mã phá hủy những ngày cây cối lôi đình và quân lý thiên vân qua loa nhũ m ả y suy tư nháy mắt c h ậ t quyết định bạo lực phá cụt lôi khải liệt mã quanh thân lôi quang n g ư n g tụ hóa thành một đạo thô to lôi trụ đánh phía một rừng cây đại thụ bị nổ đoạn mảnh gỗ vụn bay tán loạn nhưng càng nhiều cây c ố i tại thần mộ hoa tiên nhưng hủy tốc độ xa xa k đổi tái s mà đây chính độ. là trần liên kết quả mong muốn ngay tại lúc này trần liên trong mắt tinh quang lấy lên ngay tại lôi khải liệt mã hóa thành điện quang xuyên qua một mảnh dạy đặc dây leo khu vực nháy mắt những cái kia nguyên bản nhìn như đứng im dây leo phảng phất nháy mắt được trao cho sinh mệnh bọn chúng như là ẩn nút đã lâu cự mãng bằng tốc độ kinh người bắn lên từ bốn phương tám hướng quấn quanh hướng địa n kinh hải, muốn ra tốc thoát khỏi, nhưng lâm một không gian chật hẹp, tốc độ của nó căn g Ruột luật. một liệt tốc thoát chật Lôi lâm khải hãi, khỏi, hẹp, mã tốc ra của độ bang ả n lên không nổi. Trong chốc lát, vô số cứng cầm chốc cỏi lát, leo gắt g số vô dây o u ấ đối lôi điện có nhất định khẳng tính không được lý thiên vân trong lòng x i ế t chặt nổ đ u c ăn mòn thần mộ hoa tiên thừa thắng sông lên nhắm ngay bị tạm thời khốn trụ được lôi khải liệt mã dưới chân phóng xuất r a viên kia thâm t h ú y màu xanh s ấ m độc hệ năng lượng cầu Phúc. kịch độc bạo đạn tại lôi khải liệt mã bên người nổ tung mạnh liệt tính ăn mòn năng lượng mặc dù không cách nào xuyên thấu nó cường đại thép hệ phòng ngự trực tiếp tạo thành trọng thương nhưng tùy theo mà đến mạnh liệt nổ tung lại làm cho lôi khải liệt mã một cái lào đào suýt nữa ngã xuống kim loại áo giáp hiện ra vết rách bị đau lôi khải liệt mã nổi giận toàn thân buộc phát quần bạo lôi đ nhưng m ấ i dây leo giống như nước thủy triều lần nữa v ọ t tới nó lại lần nữa lâm vào cỏ cây hải dương nửa bước khó đi một k í c h cuối cùng nhật thực chùm sáng t h â n mộ hoa tiên đánh trúng toàn thân lực lượng cuối cùng hai tay ở giữa bông nhiên hội tụ ra một đạo trói ánh mắt chùm tinh chuẩn bắn về phía bởi vì dây r u a mà lộ ra sơ hở lôi khải liệt mã giật luật luật lôi khải liệt mã phát ra tuyệt vọng r i ê n dị, muốn tránh né nhưng quanh thân bị dây leo c u ố n chặt lại nó chỉ có thể bằng vào nhục thể m ạ n kháng vê anh nhật thực chùm sáng ẩm vang chúng đích lôi khải liệt mã phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang tiếng vang trọn vẹn kéo dài mấy giây. Cuối cùng nương theo lấy một trận giận người tiếng vỡ vụt, bao lôi trùm nương trận theo một vụt, h bao lấy vỡ k ảnh i liệt mã kim loại áo giáp mã m áo ạ bị mạnh mẽ đánh đứt xuyên, tầm tầng Vành! gãy. tầm sau một khắc lôi khải liệt mã thân thể cao lớn bị vanh được bay rứt ra ngoài đụng gãy vài cây đại thụ mới trùng điệp rơi xuống đất dãy rủa mấy lần cuối cùng không thể lại đứng lên toàn trường tĩnh mịch trong tay bước nhanh về phía trước kiểm tra lập tức cao giọng tuyên bố lôi khải liệt mã mất đi năng lực chiến đấu t i ê n tĩnh về sau là như là trời long đất lợ kinh hô cùng tiếng vô tay lý thiên vẫn ngơ ngác nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi cộng tác trên mặt viết đầy khó có thể tin t h á n tỉ mộ ị hoa n tiên trường chậm v rãi từ đại thụ bên trên bay xuống thở hưng hộc trên thân quang mang hàm đạm hiển nhiên tiêu hao rất lớn nhưng nó ý nguyên kiên chỉ hướng toàn trình người xem có chút không lương thăm hỏi chậm chuyển hướng trần g uyên lộ ra một cái mỏi mệt lại tràn ngập thắng lợi vui sướng tiêu dung trên này chiến mặt của hắn lóe qua một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng nhưng rất nhanh liền bị cản g mạnh chiến ý thay thế thân là học viện ngự thú đông hoàng tổng bộ cao cấp nhất thiên tài hắn tâm thái điều chỉnh năng lực mạnh ngắn ngủi thất bại vẫn chưa để hắn bồi dối lâm tiêu bạo thú ngươi tới đi hắn không chút do dự phái ra bản thân cái thứ hai sùng thú một con toàn thân tản ra lạnh leo hàn khí lâm tiêu bạo thú t r ầ n u y ê n đối lâm tiêu bạo thú cũng không lạ l ắ m hắn từng tại phổ đạt tuyết sơn nhìn thấy loại này sùng thú cũng nho nhỏ giáo hấn một phen có thể lâm tiêu bạo thú xem như thống lĩnh phẩm chất sùng thú rất khó thích hứng trận chung kết cường độ cao quyết đấu bởi vậy lý thiên vân ban sơ chiến thuật ý tưởng vô cùng đơn giản đầu tiên phái ra lôi khải liệt mã tận khả năng đánh bại thần mộ ho giờ n à y k h ắ c này thần mộ hoa tiên trạng thái cấp tốc trượt xuống lâm tiêu bạo thú mặc dù sức mạnh cứng tới c o i t r ê n l ệ n h nhưng hoàn thành kết thúc công việc công tác nên không thành vấn đề hào quang phát hiện lâm tiêu bạo thú gầm thét bước vào sân bãi lạnh như băng thổ tức để không khí chung quanh đều phản phất tương kết nhưng mà đối mặt khí thế hung hăng đối thủ lơ lửng giữa không trung thần mộ hoa tiên trạng nhưng không có lộ ra mảy may khiếp ý ngược lại hướng về phía n g ầ g đầu gầm thét lâm tiêu bạo thú lộ ra một giọng nói ngọt ngào đến gần gũi vô tội tiêu dung ngay sau đó tại lý thiên vân cùng với toàn trường người xem ánh mắt kinh ngạt nhìn chăm chú nó ư nhã để vào trong miệng tinh tế bắt đầu nhai nuốt sau một khắc nhu hòa mà r ồ i r à o sinh mệnh quan g hoa từ trong cơ thể nó mãnh liệt mà ra cánh biên giới cháy đen vết tích cấp tốc rút đi trên thân nhỏ xíu vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại nguyên bản bởi vì tiêu hao mà hơi có vẻ ảm đạm thân thể một lần nữa trở nên hào quang dạ n g dỡ khi tức vậy nháy mắt khôi phục được tiếp cận đ ỉ n h phong trạng thái lý thiên vân con người bỗng nhiên co vào cả người xưng sờ ở chỉ huy t ư ợ n g luôn luôn ôn hòa lạnh nhạt hắn hiếm thấy bạo nói tục h đám chìm trong thần mộ hoa tiên cực cao độ thuật tươi tốt kỹ năng bên trong hắn đã qu trong chấp đoán này sai lầm phán đoán phi thường trí mạng nguyên bản trông cậy vào tốc chiến tốc thăng kế hoạch triệt để hướng khôi phục trạng thái thần mộ hoa tiên tại trần n g u y ê n tinh chuẩn chỉ huy bên dưới t h ô n g do ứng đối lâm tiêu bạo thú tấn công mạnh cuối cùng thần mộ hoa tiên bắt lấy đối phương một cái vội vàng sao động liều lĩnh sơ hở một cái ngưng luyện nhật thực c h n g sáng tinh chuẩn t r ú n g đích một phút sau nương theo lấy lâm tiêu bạo thú không cam lòng gầm thét cùng trùng điệp ngã xuống đất thanh âm trọng tài cờ xí lần nữa vung hướng về phía trần liên phương hướng lâm tiêu bạo thú đổ xuống giải thích â m thanh kích tình minh trần u y ê n tuyển thủ liền thành công đánh bại đối thủ hai con sùng thú giờ này khắc này lý thiên vân tuyển thủ đã lâm vào k h ớ n cảnh học viện ngự thú đông hoàng tổng bộ xa hoa trong lễ đường nguyên bản tràn ngập chờ mong cùng gieo họ bầu không khí giờ phút này bị một mảnh đ ẻ n é n yên tĩnh cùng không dám tin thì thầm thay thế nhìn xem bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tài học viên ở trên sân thi đấu bị liên tục đánh bại rất nhiều học sinh trên mặt viết đầy kinh hãi cùng lo nghĩ hàng phía trước trên chỗ ngồi tống giáo sư vớt vớt trồng dâu mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường nghiêng đầu ngồi đối diện tại sau l ư n g trần văn hạ nói văn h ạ n a xem ra ngươi ca ca cách thắng lợ một bên lục viện trưởng nghe vậy nhữ mày nhịn không được xen vào nói lao tống lời tạm biệt nói đến quá văn toàn thiên vân cuối cùng con kia sùng thú mới là hắn chân chính vương bài là học viện chút xuống đại lượng tài nguyên trải qua nhất khoa học hệ thống bồi dưỡng át chủ bài chỉ cần nó tại liền vĩnh viễn tồn tại tuyệt địa lật bản kỳ tích trong giọng nói của hắn tràn đầy đối học viện bồi dưỡng thể hệ tự tin mà ở hắn ánh mắt chỗ sâu lại không tự chủ được lướt qua một tia rất khó phát giác hồi h có thể như thế gọn gàng liên tục đánh bại lý thiên vân hai con sùng thú cái này trần lên thực lực quả thực thâm bất khả chắc dạng nay ngự thú sư hắn thiên phú và t i ê m lực nếu là có thể dẫn vào học viện tiến hành hệ thống chỉ đạo lục viện trưởng trong lòng nháy mắt lóe qua một cái ý niệm trong đầu vô luận như thế nào sau trận đấu nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp xúc dù là trực tiếp cho phép lấy giáo sư chức vị cho ra đại lượng phúc lợi vậy nhất định phải đem hắn lôi kéo vào học viện đấu trường phía trên ngàn vạn người xem nhìn chăm chú lý thiên vân hít vào một hơi thật g i i sau đó chậm g i i p h u n ra trên mặt hắn cũng không có trong tưởng tượng hề vải hoặc p h ẫ n luân ra trên mặt hắn cũng không có trong tưởng tượng hề vải hoặc phân luân luân làm nóng người kết thúc rồi chân chính tranh tài hiện tại vừa mới bắt đầu thoại âm rơi xuống trước người hắn triệu hoán đồ trận lần thứ ba sáng lên đột nhiên một cỗ xa so với trước đó hai con s ủ n g thú cộng lại còn kinh khủng hơn còn muốn bạo liệt khí tức như là núi lửa phun trào giống như càn quét toàn trường giống một tiếng hổ khiếu rung khắp trời cao đồ trận bên trong một đầu uy manh tuyệt luân thần tuấn phi phạm cự h ổ đạp lửa mà ra nó hình thể cường tráng trôi chạy toàn thân bao trùm lấy đỏ thấm cùng kim sắt xe lẫn như là thiêu đốt dung nham giống như hoa lệ lông tóc tứ chi cường kiện hữ lực nanh nuốt lóe ra h à n quang làm người khác chú ý nhất là nó vai nơi sinh ra một đôi hoàn toàn do tinh khiết lại bạo liệt hỏa d i ễ m tạo thành cánh khổng lộ cánh vô ở giữa sóng nhiệt cuột cuộn tia lửa tung tóe đem không khí chung quanh đều thiêu đốt được bắt đầu v n mẹo nó cặp kia màu hổ phách mắt dọc bên trong thiêu đốt vô tận chiến ý t ù y ý tiếng gầm gừ khiến tràng địa chấn lây đây chính là lý thiên vân chân chính vương b à i có được gió cùng l ử a song trọng thuộc tính thực lực đạt tới thần tinh phẩm chất phần thiên khiếu hổ phần thiên k i ế u hổ đăng tràng tự mang vương giả giống như cảm giác áp bách nháy mắt đem toàn trường bầu không khí đẩy hướng một cái mới cao trào cũng làm cho nguyên bản bởi vì liên tiếp bại mà có chút trầm thấp học viện phái khán giả một lần nữa cháy lên hy vọng đối mặt cái này tại trên mạng danh khí cực cao sung thú trần n g u y ê n ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng lại không hề sợ hãi hãn tâm niệm vừa động để thân mộ hoa tiên trở lại bên cạnh nghỉ ngơi thật tốt c h ậ m nghiêng đầu nhìn về phía đã sớm kích động có ca đi thôi có ca đến lượt ngươi đ ă n g tràng ngao ngao có ca mạnh mẽ bóng người sôi nổi mà ra bốn chân phía dưới khí lưu tự nhiên hội tụ để nó u nhã trôi nổi tại giữa không trung màu xanh lam đôi mắt sắc bén như đao chăm chú nhìn đối diện kia tản ra khí tức khủng bố hỏa diễm trong chốc lát cắt bay đã chạy sân bãi bên trong treo cờ xí bị kéo tới thắng tóc phát ra phần phật tiếng vang liền ngay cả hàng chức người xem đều cảm thấy một cô gió mạnh đập vào mặt tóc bị thổi làm điên cuồng múa may mà ũ bị tùy đúng lúc này lý thiên vân đứng tại chỉ huy tịch thượng ánh mắt sắc bén quét qua đối diện trần đuyền trước người cái này hủy phong lấm lấm ngự phong quyển lại vô ý thức liếc qua trần đuyền trên đầu vai còn những địa kim hồng chim nhỏ hắn nghe nói qua liên quan tới trần u y ê n rất nhiều nghe đồn biết được cái này nhìn như bình thường không có gì lạ kim hồng chim nhỏ mới là cái sau vương bại sùng thú nhưng đông hoàng đại hội khai mạc đến nay trần u y ê n nhưng lại chưa bao giờ đem phái ra tựa hồ sở hữu thực lực của đối thủ đều không đáng cho hắn phái ra xí tiêu nghe chuẩn đối mặt mình cũng là như thế sao lý thiên vân có chút n h a o cặp mắt lại trong đầu suy nghĩ chuyển động hãn tử trở thành ngự thú sư đến nay chính là thiên tri tiêu tử cho tới bây giờ chỉ có hắn khinh thị phần của người khác còn chưa thể nghiệm qua bị người khinh thị cảm giác nhưng cố này vi diệu cảm xúc cấp tốc chuyển hóa thành mánh liệt hơn chiến ý hắn hít sâu một hơi đem sở hữu tạp niệm đẻ xuống ánh mắt trở nên băng lánh m à chuyên chú cũng tốt đã ngươi có giữ lại vậy ta hay dùng tuyệt đối thực lực bước ra tất cả của ngươi át chủ bài phần thiên khiếu hổ lý thiên vân thanh âm quyết t u y ệ t tại phần thiên khiếu hổ trong đầu vang lên toàn lực xuất kích sử dụng gia liệt phong lao xuống để nó nhìn xem sự lợi hại của chúng ta chương bốn t r ư ờ ầ n cố vấn đem hướng đông hoàng quán quân khởi sướng sau cùng xung kích hai chương bốn t r ầ n cố v ẫ n đem hướng đông hoàng quán quân khởi sướng sau cùng xung kích hai giống phần thiên khiếu hổ rõ ràng cảm nhận được chủ nhân cảm xúc ba động không nhịn được phát ra một tiếng đinh thai nhức có c gầm thét đôi kia to lớn hỏa diễm cánh đột nhiên vỗ gió cùng lửa lực lượng hoàn mỹ giao hòa thân thể cao lớn cũng không phải là đường thẳng xung kích mà là lấy một loại tràn ngập cảm giác g á p bách phương thức quanh thân gào thét xoắn ốc s ó n g khí như là sao băng trời dáng giống như hướng phía trôi nổi tại giữa không t r ú n g có ca ngang nhiên đ ắ p xuống liệt phong lao xuống uy lực bị thôi p h á t đến rồi cực hạ thân hình khổng lồ những nơi đi qua không khí phát ra bén nhọn nổ đùng một cách này thanh thế dọn người ẩn chứa lý thiên vân muốn một lần hành động xác l các học sinh nhìn thấy lý thiên vân vừa lên đến liền để phần thiên khiếu hổ sử dụng ra như thế mãnh liệt chiêu thức lập tức buộc phát ra nhiệt liệt gieo họ cùng họ hét h ổ h ổ sinh uy lại thế nào lợi hạ i quyển vậy không thể nào là h ổ đối thủ nhưng mà đối mặt cái này lòng trời lỡ đất giống như lao xuống trần n g uyên thần sắc lại bình tĩnh như nước thậm chí ngay cả chỉ lệnh đều lộ ra phá lệ ngắn gọn đã phong hành đón tiếp lưới lao nhìn phần thiên khiếu hổ lôi cuốn kinh người uy thế lao xuống mà tới co ca màu xanh làm chóng con ngươi chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi ngược lại lướt qua một tia gần gũi k i n h miệt khiêu khích qua mang ngao nó dưới chân khí lưu hơi động một chút thân hình như là tơ liếu giống như nhẹ nhàng phiêu giật tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc lấy chỉ trong gang tất xào rượu bên cạnh trượt ra đến hoàn mỹ tránh đi lao xuống mạnh nhất xuống kích điểm cùng lúc đó co ca n g n g đầu chó sủa mấy đạo cô động vô cùng nửa thấu minh phong lưới đao vô thanh vô tức bắn ra nhưng mục tiêu cũng không phải là phần thiên khiếu hổ thân thể mà là tinh chuẩn chém hướng về sau người đôi kia hỏa diễm cánh bộ dễ trôi nối tiếp suy suy đao gió xé qua dù không đến mức chặt đứt cánh bộ dễ trôi nối tiếp đấu, Cái gì? Lý thiên vân con có chút giờ khác này lý thiên vân lúc trước suy nghĩ toàn bộ tiêu tán hắn khen nhữ mày hai mắt hơi có vẻ ngưng trọng có lẽ cái này ngự phong khuyển thật có thể cùng hắn phần thiên khiếu hổ phân cao thấp kỳ thật tại hồi lâu trước đó lý thiên vân cùng trần luyện xem như cao nhân khí ngự thú sư hắn sùng thú không chỉ một lần bị lấy ra so sánh cùng làm phong hệ sùng thú ngưng phong liệp khuyển cùng phong hành hổ ai mạnh ai yếu một mực là đám dân mạng thảo luận điểm nóng từ lâu đến cuối lý thiên vân trong lòng cũng chỉ có một đáp án hắn phong hành hổ chính là mạnh nhất phong hệ sùng thú trước kia là hiện tại cũng thế phong bạo đạn suy nghĩ thoáng qua liền mất lý thiên vân cấp tốc điều chỉnh chiến thuật chỉ huy phần thiên khiếu hổ sau khi hạ xuống lập tức tiến hành phạm vi áp chế giống phần thiên khiếu hổ miệng lớn mở ra liên tục phun ra ra ba viên cao độ áp xúc nội bộ khí lưu cực độ không ổn định năng lượng màu xanh cầu hiện hình quạt phong tỏa coca né tránh không gian ngao ngao coca ánh mắt ngưng lại q u a n thân khí lưu dâng trào thân hình cấp tốc cất cao dễ như chở bàn tay thoát ly phong bạo đạn hữu hiệu phạm vi nổ năng lượng cầu ở phía dưới n ổ tung kích thích hỗn loạn tưng bừng khí lưu lại đ ố i không chúng co ca không hề ảnh hưởng liên hòa t h i ể m tập nhưng lý thiên vân thế công vẫn chưa như vậy dừng lại ánh mắt của hắn lạnh lẽo tiếp tục chỉ huy phần thiên khiếu hổ khởi s ư ớ n g mãnh liệt thế công trong chốc lát phần thiên khiếu hổ quanh thân hỏa d i ễ m cháy bùng hóa thành một đạo kề sắt đất đi nhanh hỏa tuyến lần nữa ý đồ cẩn thân tinh thần c h ấ n n hiếp co ca đôi mắt ánh sáng màu lam l o ạ lên vô hình tinh thần sóng súng kích quyết tán ra tới phần thiên k i ế u hổ sung phong tình thế lần nữa hơi chậm lại mặc dù bằng vào bẩn bền b đối phương ứng đối mỗi một lần đều vừa đúng phản p h ấ t hoàn toàn xem thấu hắn ý đồ loại này hữu lực không sử dụng ra được cảm giác để hắn bắt đầu có chút phập phồng không yên ở sau đó mấy phút bên trong phần thiên khiếu hổ dưới sự chỉ huy của lý thiên vân không ngừng khởi s ư ớ n g mãnh liệt tiến công ầm ầm phần thiên khiếu hổ thế công như là mưa to gió lớn từng cơn sóng liên tiếp đem nửa cái sân bãi đều hóa thành hỏa diễm cùng đao gió tàn phá bừa bãi khu vực nhìn được khán giả h á i hùng kết v í học viện trong lễ đường tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước các học sinh tin tưởng vững chắc lý thiên vân sắp chiếm cứ ưu thế trên khán đ hạ Hà hằng ánh mắt nghiêm trọng thanh âm chấm thấp cái này phần t i ê n phiếu hổ quả nhiên danh bất hư truyền muốn so ta huyên ngục ngạc long lợi hại không ít một bên tam thúc vểnh lên chân bắt chéo thần sát hài lòng ý của ngươi là ngự phong khuyển không phải là đối thủ của phần t i ê n phiếu hổ hạ Hà hằng nhất thời trầm mặc t r ậ t trầm giọng trả lời đối chiến vừa mới bắt đầu hết thể đều khó mà nói khán giả nghị luận â mỹ thật ở chiến cuộc trung tâm lý tiên h vân tâm tình lại càng ngày càng nặng nặng hắn cảm giác được rõ ràng vô luận phần t i ê n phiếu hổ thế công bao nhiều máy liệt tiết tấu nhanh cỡ nào còn tiêu n g phong k u y ể n luận có thể bằng d nó tựa như bao tố bên trong x u y ê n q u a hải yến nhìn như mạo hiểm kỳ thực t h ô n g dong trái lại phần thiên khiếu hổ tại tiếp tục cường độ cao buộc phát bên d ư ớ i hô hấp đã bắt đầu trở nên nặng nề quanh thân vờn quanh hỏa diễm cùng phong áp cũng không bằng ban sơ như vậy c ô động b à n h trướng tại sao có thể như vậy năng lượng của nó dự trữ cùng cường độ thân thể chẳng lẽ do、so、phần thiên khiếu hổ còn mạnh hơn một cái khó có thể tin suy nghĩ bắt đầu ở lý thiên vân trong lòng sinh sôi lý thiên vân tuyển thủ thế công phi thường mánh liệt nhưng trần liên tuyển thủ cùng ngự phong c h u ể n phòng thủ quả thực là g ọ t nước không lọt quá đặc sắc s ư ớ n g n ô n viên thanh â m vậy mang theo sợ hai thán p h ụ nhưng phần thiên khiếu hổ tựa hồ có chút thở dốc mà ngự phong khuyển xem ra vẫn như cũ khí định t ầ n nhàn câu nói này thông qua loa phóng thanh truyền khắp toàn trường cũng làm cho trong lễ đường tiếng hoan hô dần dần bình ổn lại thay vào đó là một loại bất an yên tĩnh đối chiến hệ các học sinh giờ phút này vậy nhìn thấu không thích hợp trên mặt hưng ơ phấn bị lo lắng thay thế lục viện trưởng lông mày chăm chú nhân lại t ổ n g giáo sư thì trong mắt dị sắc liên miên trần văn hạo càng là kích động nắm chặt nắm đấm sân bãi phía trên phần thiên k i ế u hổ đứng ở sân bãi bên trên có chút thở hồn hộn đ lạnh leo hai mắt khó nén vẻ mệt mỏi ngao ngao co ca lại giống như là chơi hít một bên hưng p h ấ n chó s ủ a một bên vòng quanh sân bãi phi nước đại chờ đến bên t hai tiếng thở dốc càng ngày càng rõ ràng co ca bỗng nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn về phía phần thiên khiếu hổ mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc ngao truy ta a làm sao không đổi co ca trần u y ê n thanh em đúng lúc vang lên cưỡng ép kéo về co ca suy nghĩ đến tiên chúng ta giờ này khắc này công thủ đổi chỗ rồi đao gió nháy mắt sau đó co ca đậu rồi nó không còn là linh xảo né tránh mà là chủ động phát động công kích hai mắt bê hướng về phía trước quanh thân khí lưu phồng lên lít nha lít nhít ư hiếp lệ phóng lưới đao như là gió táp mưa rào giống như chút xuống lần này không còn là t h a m dò tính q u á i nhiễu phô thiên cái điệu giống như đao gió lôi c u ố n bén nhọn tiếng x é gió tinh chuẩn bao trùm phần thiên khiếu hổ sở hữu khả năng né tránh lộ tuyến mật độ cùng tốc độ viễn siêu trước đó giống phần thiên khiếu hổ nước mắt nhất thời khẽ giật mình nó cũng là phong hệ sùng thú vì sao hội tụ đao gió cùng có ca đao gió tồn tại rõ ràng t r a n lệch đại gia không đều là phong hệ sùng thú sao t r ư ơ n g 416, t r ầ n cố vấn đem hướng đông hoàng quán quân khởi xướng sau cùng xung kích ba chương 416, t r ầ n cố vấn đem hướng đông hoàng quán quân khởi xướng sau cùng xung kích ba giống lắc lắc đầu phần thiên khiếu hổ gầm thét lên tiếng vung vẩy thiêu đốt móng nhọn đập nát đại bộ phận đ a o gió nhưng vẫn có cá lọt lưới chạm tại vai cùng phần eo lăng lệ khí thế lập tức đ ể cho bị thương thân hình rõ ràng một đ ữ a có ca thân hình thoát một cái dưới chân khí lưu n ổ t u n g tốc độ đột nhiên tăng vọt hóa thành một đạo màu nâu nhạc t i ể m điện nháy mắt rút ngắn cùng phần thiên khiếu hổ khoảng cách nghĩ cận thân lý thiên vân trong lòng giật mình lập tức chỉ huy phần thiên khiếu hổ nên kích nương theo lấy rít lên một tiếng phần thiên khiếu hổ thiêu đốt hỏa diễm cự trảo mang theo nhiệt độ nóng bỏng t r ụ vào coca coca không tránh không né quanh thân khí lưu cao độ áp suất lựa chọn cứng đôi cứng trong chốc lát màu xanh áp lực gió vòng xoáy cùng đỏ ngầu hỏa diễm móng nhọn hung hang đụng vào nhau Vâng! về đâm người, phần thiên khiếu hổ lại bị đâm đến hướng trên Trước mắt một bút bước, diễm bao bị sau hỏa lào đảo khiếu lại hổ lý thiên vân con ngươi đột nhiên r ụ t lại vô ý thức nắm chặt lòng bàn tay ghế chỉ huy phía trên nhìn thấy một màn này lục nhiên hãy cùng như là thấy quỷ hắn xoa cảm nói thầm kỹ năng độ thuần thục viễn siêu phần thiên khiếu hổ liền ngay cả đối kháng chính diện vậy chiếm cư ưu thế trần cố vấn cái này ngự phong khuyển đến tột cùng như thế nào bồi dưỡng mà lại hắn còn có một chỉ xí tiêu nghe chuẩn a chẳng lẽ là trần cố vấn lặng lẽ cùng thế giới thụ tạo mối quan hệ được rồi chút chỗ tốt không được tần linh thật là một cái bảo đ i ệ ta về sau phải nghĩ biện pháp đi thêm mấy lần sân bãi phía trên liền không phong ngân lý thiên vân tận khả năng điều chỉnh hô hấp quyết định để phần thiên khiếu hổ thông qua chủng tộc kỹ năng vãn hồi trước mắt t h ế yếu chỉ thấy phần thiên khiếu hổ n g ầ g đầu đứng nghiêm cặp kia hỏa diễm cánh lấy kỳ dị nào đó tần suất cao tốc chấn động lên phát ra chấm thấp vụ vụ nó nâng lên phải chân trước nhìn như tùy ý trên không trung v ư n g qua không có ánh sáng không có âm thanh nhưng một cô cực kỳ nguy hiểm dự cảm nháy mắt chiếm lấy có ca sau một khắc có ca quanh thân khí lưu phạm phất bị vô hình lợi nhận cắt ra mấy đạo hoàn toàn nhìn không thấy lại mang theo cực hạn sắc bén cùng xé rách cảm phong ngân chống rông xuất hiện lấy cực kỳ xảo t á góc độ giao nh những n à y phong ngân cũng không phải là đường thẳng vận động uy tích lơ lửng không cố định phản phất dung nhập không khí bản thân căn bản là không có cách dùng mắt chấn bắt giữ chỉ có thể bằng vào đối khí lưu biến hóa cực hạn cảm giác cùng bản năng chiến đấu tiến hành né tránh đạp phong hành chấn n g u y ê n ánh mắt lóe lên tiến hành đứng đối ngao c ó ca quanh thân khí lưu gào thét bằng vào đạp phong hành mang tới cực hạn tốc độ cùng đối khí lưu biến hóa cảm giác bén nhạy tại cực nhỏ phạm vi bên trong tiến hành cao tốc khẽ rời thân hình của nó giống như quỷ mị và mẹo vậy mà hiểm lại càng hiểm tránh được đại bộ phận phong ngân vẹn vẹn có một đạo sát qua phần lưng của nó n ó thế mà nhẹ nhàng như vậy tránh được liệt không phong ngân giờ này khắc này lý thiên vân thân hình lay động mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh ngao coca đưa mắt hướng về phía trước cái đuôi nhẹ nhàng lay động cười đáp ý không có sùng thú so với nó càng hiểu rõ phong ngân nhìn như vô hình lại không có chút nào quy t í c h nhưng ở tuyệt đối tốc độ cùng với khí lưu cảm giác trước không chỗ che thân lốc xoáy x o á n riết coca t h ử a thắng sông lên há một buộc phát một đạo ước hiếp lệ phong trụ mạnh liệt mà ra liên hòa trà đạp hô hấp dồn dập lý thiên vân t r ư n g lớn hai mắt t ự c lực nhường cho mình giữ vững tỉnh táo giống phần thiên khiếu hổ hướng lên trời gầm thét ra sức trà đạp mặt đất hỏa diễm sóng s ú n g kích hướng lên bục phát y đổ đánh tan phong trụ nhưng công thủ chuyển đổi co ca công kích giống như nước thủy triều liên miên bất tuyệt nó mũi chân đ ẩ y ra vòng vòng màu xanh v n sóng mềm mại lông tóc theo gió tung bay tốc độ tăng vọt đồng thời hóa thành một đạo lưu tinh dù n g mắt lực khó đạt đến tốc độ xé rách không khí hung hăng vọt tới phần thiên khiếu hổ Bành! bị Phần thiên khiếu hổ bị chính diện khiếu hổ tr coca bắt đầu mánh liệt phản công tốc độ của nó lực lượng cùng với đ ố i chiến cơ nắm chắc áp chế hoàn toàn phần thiên khiếu hổ đau gió khí xoáy mánh tập lốc xoáy xoắn g i ế t kỹ năng nối liền một cách trôi chạy vô cùng như là b á o tố đem phần thiên khiếu hổ đánh được không hề có lực h o à n thủ phần thiên khiếu hổ vết thương trên người càng ngày càng nhiều hỏa diễm càng ngày càng ảm đạm tiếng thở dốc nặng nghề như là ấm bẽ học viện trong lễ đường hoàn toàn tinh mịch các học sinh miệng mở rộng nhìn xem từ đầu đến cuối liên tục đệ nhất danh lý thiên vân bị áp chế hoàn toàn trên mặt tràn ngập khiếp sợ và tuyệt vọng lục viện trưởng thân sắc phức tạp tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy lý thiên vân nhìn xem trên trận t r ậ t vật không chịu nổi phần thiên khiếu hổ đầu góc c h ố n g rỗng hắn sở hữu chiến thuật sở hữu tiêu ngạo tại đối phương tuyệt đối thực lực trước mặt lộ ra như thế trắng s á m bất lực loại tiêu bị toàn phương v ị nghiền ép cảm giác để hắn từ đáy lòng cảm thấy thấy lạnh cả người đây là chưa bao giờ có thể nghiệm quan trọng nhất là đối phương thậm chí không có phái ra vương bài sùng thú kết thúc rồi trần uyên thanh âm rõ ràng chuyển vào lý thiên vân trong hai cái sau đột nhiên ngầm đầu biểu lộ mê mang có ca một cách cuối cùng lốc xoáy xoáo giết có ca ngửa mặt lên trời thét dài bốn chân có chút phục xuống quanh thân sở hữu phong chi năng lượng điên cuồng hội tụ ở trong miệng trong cổ gió lốc thoáng qua hình thành một đạo núi k h o a n trạng vòng xoáy vê anh trong chốc lát phong vân b i ế n sắc s ó n g khí c u ộ n c u ộ n núi k h o a n trạng gió lốc không ngừng xoay tròn không ngừng c u ộ n c u ộ n giống như là một đầu há mồm gầm thét c ự long xuyên qua m à n trời trong chốc lát càn quét mà ra c h i t để thôn vệ phần thiên t h i ế u hồ vê anh long long long đinh hai nhức c tiếng nổ vang vọng toàn trường mạnh liệt song khi hướng phía bốn phương tạm hướng cấp tốc q u y tán càn quét trên trận đá vụn hất bụi giờ phút này sân bãi hoàn toàn tính mịch sở hữu người xem không tự chủ được chừng lớn hai mắt thân thể nghiêng về phía trước chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện chờ đến s ó n g khi tiêu tán hết thể quá bình tĩnh phần thiên khiếu hổ thân thể cao lớn đã đổ vào phế tích bên trong quanh thân lông tóc lộn xộn hỏa diễm triệt để dập tắt mất đi sở hữu ý thức trọng tài ngây người một lát mới gian nan nuốt ngụm nước bọn giơ cánh tay lên đốt phần thiên khiếu hổ mất đi năng lực chiến đấu bởi vậy bên thắng là trần u y ệ n biệt thủ toàn trường yên tính trọn vẹn ba giây đồng hồ lập tức b ộ c phát ra chính là xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cùng nhiệt đều muốn b tất cả mọi người bị trận này thực lực cách xa nghiền ép thức thắng lợi d u n g động l i ê n ngay cả sướng ngôn viên đều nhất thời lỡ lời cái này cái này cái này sau một lúc lâu hắn mới điều chỉnh tốt cảm xúc khàn giọng hô sở hữu người xem sở hữu người xem giờ này khắc này tại đông hoàng đại hội t ố t bốn thi đấu hiện trường trần cố vẫn lấy cực kỳ nhẹ n h õ m tư thái chiến thắng lý thiên vân tuyển thủ cho tới bây giờ trần cố vẫn vẫn duy trì không một s ủ n g thú bị thua kêu nhân chiến tích hắn s ủ n g thú chưa hề đổ xuống chưa hề bị đánh bại chúng ta không được biết trần cố vẫn cực hạn đến tột cùng ở nơi nào nhưng chúng ta vô cùng t ì n tưởng một sự kiện hắn hít sâu một hơi hai mắt long l dùng càng thêm cao vàng to rõ thanh â m hô hắn muốn lấy toàn thắng chiến tích hướng sau cùng người chiến thắng hướng giới thứ nhất đông hoàng đại hội quán quân khởi s ư ớ n g xung kích to lớn đèn chiếu chiếu dọi trên trận trần n g uyên bóng đêm vô tận bao phủ lý thiên vân lý thiên vân thất hồn lạc phách đứng tại chỗ nhìn qua ngã xuống đất không dậy nổi đồng bạn trên mặt không còn một tia huyết sắc hắn thua thua triệt triệt để để không chút h u y ề n niệm hắn trong lòng k i a phần thuộc về học viện phái thiên tài tiêu n ạ o tại thời khắc này bị đánh trúng vỡ nát trần uyên chậm rãi đi đến giữa sân nhìn xem đối diện vẻ mặt hốt hoảng lý thiên vân cuối cùng hắn hít sâu một hơi t i ê n lặng đem đồng bạn thu hồi sau đó chỉnh lý tốt hơi có vẻ xốc xếp đồng phục học sinh cứng đở trên mặt gạt ra một cái tiêu dung tâm phục khẩu phục trần cố vấn chúc ngươi ở đây trong trận chung kết vận may trần uyên cùng hắn nắm tay nhẹ gật đầu cảm ơn một trận đặc sắc tranh tài lý thiên vân khẽ gật gù một tay cho vào túi hướng về rời sân thông đạo đi đến nhưng mà đi chưa được mấy bước hắn đ ỗ n g nhiên ngừng chân quay đầu nhìn về phía bị đèn chiếu chiếu dọi trần uyên lúc trước tiêu dung hoàn toàn biến mất hắn nghi mặt nhấp lấy môi hốc mắt mở mịt hơi nước thanh âm không cao không thấp trần cố vấn ta còn sẽ trở lại. đây chỉ là giới thứ nhất đông hoàng đại hội chương 417, t ầ n tỉnh cần quá quân đông hoàng cần trần cố vấn một chương 417, t ầ n tỉnh cần quá quân đông hoàng cần trần cố vấn một làm t r ầ n n g u y ê n cùng lý thiên vân vòng bán kết bụi bằng lắng xuống thế giới internet trong thời gian thật ngắn bị triệt để dẫn bạo t r ầ n n g u y ê n nghiền ép lý thiên vân lý thiên vân ảm đạm rời sân c à ca khóc thực chiến phái học việt phái từng cái dòng chữ bằng tốc độ kinh người xông lên hot sệ ở bảng hàng đầu thảo luận độ hiện chỉ số cấp tăng trưởng tân tình bạn trên mạng càng là vui mừng khôn siết mong mọi trần liên có thể vì quê quán mang về tòa này hàm kim lượng cao nhất quán quân quốc tân tỉnh cần người quán quân này đông hoàng cần trần cố vấn trần cố vấn đoạt giải quán quân ta ngay tại bình luận khu rút một mươi đại tiểu mới nhất hoa quả một mươi bảy cần chụp một trần cố vấn đoạt giải quán quân ta liền hướng đại học bạn cùng phòng thổ lộ Íp Dung Thành. ngoài Thành. n g ra tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư phía chính thức tài khoản ngay lập tức ban bố tìm từ nhiệt liệt chúc mừng thông cáo chúc mừng trần cố v ẫ n cường thế thẳng tiến cuối cùng trận chung kết ồn ào náo động bên trong trần n g uyên đã lặng yên trở lại tuyển thủ phòng nghỉ cá nhân hắn may truyền tin chấn động không ngớt trên màn hình không ngừng bắn ra đến từ trương hạo hoác hành liêu cảnh lam hưng hội trang giản bạch đám người tốt bao nhiêu bạn thậm chí tần tỉnh hiệp hội cao tầng chúc mừng tin tức ánh mắt ném hướng trong phòng nghị to lớn trực tiếp màn hình một cái khác trận vòng bán kết diệp thắng giao đầu tô lan đã tiến vào gây cấn cuối cùng giai đoạn sân bãi bên trong bầu không khí đồng dạng nhiệt liệt nhưng so với trước một trận cùng giác ù n g kích tỉnh trận này thì tràn ngập một loại hoàn toàn khác biệt như là biển sâu giống như t ĩ n h mịch cùng khẩn trương đèn chiếu bên dưới diệp thắng vẫn là một bộ vạn năm không đổi băng sân mặt ánh mắt hở h ữ g p h ả n phất quanh mình như núi kêu biển gầm r e o hò cùng hắn không hề quan hệ mà đối thủ của hắn là đến từ giang nam vùng sông nước tô lan tô lan duy trì k i a phần đặc hữu dịu dàng cùng tài trí cho dù chiến đến tận đây k h ắ rõ ràng ở vào hạ phong trên mặt của nàng vẫn như cũ mang theo ung dung không đội nhàn nhạt, nhạt ý cười chỉ là giữa lông m ạ n nhiều hơn mấy phần ngưng tr t ô lan hai con chủ lực sùng thú đã trước sau lập bại giờ phút này đứng tại trên trận là nàng hy vọng cuối cùng cũng là nàng vương bài triều tịch các cơ đây là một con có được như mậu ảo làm t ử sắc đuôi cá trên thân hất lên mỏng mảnh xa y ỉa dung nhan t u y ệ t mỹ hình người sùng thú nó lơ lửng giữa không trung quanh thân vờn quanh d ó c rách dòng nước cùng em thai âm phủ phảng phất là từ b i ể n sâu trong truyền thuyết đi ra mỹ nhân ngư nhưng trải qua một phen đắc chiến diệp thắng sùng thú không một đổ xuống giờ này khắc này đứng tại diệp thắng trước người chính là một con rùa loại sùng thú hình thể của nó chừng bình thường xe hơi nhỏ lớn nhỏ toàn thân phảng phất do tinh khiết nhất lam thủy tinh đ i ề u khắc thành mai rùa trong suốt bánh triệt nội bộ c h ả y x u ô i màu xanh t h ẳ m sóng nước chiết xả ra mê ly v ầ n g sáng tứ chi của nó nhỏ bé n h a n nhẹn di động lúc lặng yên không một tiếng động phảng phất ở trong nước trượt một đôi mắt như là hai viên trầm t ĩ n h biển sâu ngọc c h a i đen lộ ra một cỗ trải qua tuế n g u y ệ t tẩy lễ cổ lao trí tuệ cùng trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc thông rong nó l ặ n g lặng đứng tại chỗ quanh thân tự nhiên tản ra nhu hỏa hơi nước cùng một loại làm người an tâm yên tĩnh khí tràng cùng triều tịch ca cơ mộng nguyễn linh động tạo thành t r a n lệch rõ ràng trần vánh triệt linh quy thủy linh r u a tiến ra hình thái thuộc tính là nước cùng tinh thần sân bãi phía trên trận này kịch chiến đã chuẩn bị kết thúc triều tịch ca cơ h ả i yêu tuyệt sướng tô lan hít sâu một hơi dùng hết sau cùng khí lực phát ra chỉ lệ đây là triều tịch ca cơ áp đáy hỏng chủng tộc kỹ năng ẩn chứa cường đại tinh thần công kích cùng dòng nước lực phá hoại triều tịch ca cơ hai tay đàn sen trước ngực môi son khẽ mở một đoạn không linh xa xăm nhưng lại mang theo quỵ dị lực xuyên tấu tiếng ca như là gợn sóng giống như khuếch tán ra tới tiếng ca những nơi đi qua không khí đều nổi lên gợn sóng cường đại tinh thần xung kích đánh thẳng á n h triệt linh quy náo h triều tịch ca cơ quanh thân dòng nước điên cùng hội tụ trong nháy m ắ t hóa thành một đạo không ngừng xoay tròn nội bộ tràn ngập cao tần âm ba to lớn vòi dòng nước hướng phía bánh triệt linh quy gào thét mà đi đối mặt cái này lên tiếng thế dọa người công kích bánh triệt linh quy ngọc c h a i đen giống như t r o n g con ngươi lóe qua một tia khó mà phát giác lưu quang nó không tránh không né ngược lại tựa đầu sọ cùng tứ chi có chút lùi về sắc bên trong sau một khắc bánh triệt linh quy kia bóng ánh sáng long lanh mai r ù a mặt ngoài nổi lên như là mặt kính giống như sáng bóng sóng tinh thần văn cùng vòi dòng nước trước sau đụng vào mai rủa phía trên nhưng trong tưởng tượng tiếng vang cực lớn cùng tiếng nổ vang vẫn chưa vang lên tiêu mánh liệt sóng tinh thần v ă n cùng mánh liệt vòi dòng nước một khi tiếp xúc mai rùa liền như là trâu đất xuống biển giống như bị vô thanh vô tức hấp thu không có nổi lên mảy may vận sóng ngay sau đó bánh triệt linh quy mai rùa q u a n g mang đại thịnh nó đem hấp thu năng lượng lấy một loại càng thêm ngưng tụ càng thêm tinh thuần phương thức ý nguyên không thay đổi phản xạ trở về một đạo y mắng lại càng hung hiểm hơn tinh thần phản xùng cùng một đạo thể tích thu nhỏ lại vận tốc bay càng nhanh uy lực càng tập trung vòi dòng nước lấy tốc độ nhanh hơn đảo ngược đánh út về phía vội vàng không kị ô triều tịch ca cơ bị chủng tộc của mình kỹ năng phản vệ phát ra một tiếng thê mỹ g à o thét quanh thân dòng nước hộ thuẫn nháy mắt vỡ vụn tinh thần thụ trọng thương m ộ n g ảo bóng người từ không trung rơi xuống trung điệp quẳng trên mặt đất triệt để mất đi ý thức trọng tài tiến lên xác nhận về sau cao giọng tuyên bố triều tịch ca cơ mất đi năng lực chiến đấu bởi vậy bên thắng vị diệp thắng tuyển thủ toàn trường tiếng vỗ tay lôi động nháy mắt sướng ngôn viên kích t ỉ n h m i n mông thanh n m bỗng nhiên vang vọng toàn bộ sân bãi chúc mừng diệp thắng tuyển thủ tấn cấp trận chung kết các vị người xem tấn cấp đấu chung kết hai vị tuyển thủ đã sinh ra bọn hắn theo th cùng với đến với đế thì thì tiểu ừ mập mạc công t viên vừa ăn đồ ăn vặt một bên hiếu kỳ dò hỏi cảm giác hắn cảm giác gác bách không có trần cố vẫn mạnh ba con sùng thú mặc dù đều là thần tinh p h n g chiết nhưng đều rất thường gặp trang giản bạch nhìn ra xa sân bãi lắc đầu hắn cùng trần cố vẫn thuộc về bất đồng tương đại trần cố vẫn mỗi một cái sùng thú đều có được cực cao trị số có thể dựa vào sức mạnh cứng toàn bộ hành trình n g h i n ép không nói đạo lý lấy được thắng lợi vâng viên như có điều suy nghĩ gật gật đầu tựa như là như vậy luôn cảm giác trần cố vẫn chưa bao giờ dùng qua cái gì chiến thuật thật đơn giản gặp chiêu phá chiêu liền thắng khương vân đào lao sư chen miệng nói tại tuyệt đối trị số trước mặt không cần cái gì chiến thuật trang giản bạch xa xa nhìn chăm chú đứng tại giữa sân mặt mũi tràn đầy lãnh khốc bộ dáng diệp thắng thanh âm tiếp tục văng lên diệp thắng thì lại khác h ằ n cái này ba con sùng thú thực lực cơ hồ không kém bao nhiêu phi thường cân đối chỉ đối thủ rất khó đối hắn sùng thú tiến hành đặc thù nhằm vào mà lại hắn sùng thú thay phiên hợp tác làm được đặc biệt tốt sẽ căn cứ đối thủ chiến thuật kịp thời thay đổi sùng thú lại thêm kín đáo hoàn thiện chiến thuật hệ thống h ắ nội đ hình vững như thành đồng bởi vậy mặc dù hắn mỗi cái sùng thú cũng không có cái gì cao qua n g hình tượng nhưng chính là có thể thắng tranh tài vâng viên đem một khối khoai tây c h i ê n nhét vào trong miệng nói hàng hồ không rõ nguyên lai là như vậy pia trang ca cảm thấy ai có thể thủ thắng trở thành sau cùng đông hoàng quán quân chương bốn trăm mười bảy tần tỉnh cần quán quân đông hoàng cần trần cố vấn hai chương bốn trăm mười bảy tần tỉnh cần quán quân đông hoàng cần trần cố vấn hai nghe thấy lời này trang giản bạch nhất thời trầm mặc hắn trông về nơi xa trên đài cao cháy hừng hực thánh hỏa sáng tỏ diễm quang phản chiếu tại trong mắt thanh âm chậm rãi vang lên ta đương nhiên hy vọng trần cố vấn thủ thắng xem như tần tình người ta khẳng định hy vọng giới thứ nhất đông hoàng đại hội quán quân thuộc về chúng ta nhưng hắn lời nói xoay chuyển ánh mắt nghiêm trọng ngày mai tranh tài đối trần cố vấn mà nói nhất định là xuất đạo đến nay khó giải quyết nhất một trận nếu như trần cố v ấ n sùng thú trị số vô pháp nghiền ép đối thủ vậy hắn đem lâm vào một cuộc á c chiến dù cho vòng bán kết đã kết thúc nhưng mấy vạn người xem cách lúc mở màn quán lúc vẫn nhiệt liệt thảo luận tranh tài hôm nay bất kể là trần cố v ẫ n cùng lý thiên vân d u n g động quyết đấu vẫn là diệp thắng cùng tô lan kịch liệt giao phong đều để vô số người xem gọi thẳng đã nghiển cảm thấy thật lâu t r ấ n kinh làm t u y ệ t đại đa số ngự thú sư còn tại sơ giai cùng chung giai giấy giụa nhưng có mấy cái như vậy người một kỵ tuyệt trần đem người sở hữu xa xa bỏ lại đằng sau mà ở mấy cái này người bên trong có hai cái người đặc biệt đột xuất đêm hai chín giờ đúng hai người này sẽ tiến hành xưa nay chưa từng có rung động quyết đấu quyết g a cuối cùng người chiến thắng vấn đỉnh quán quân đông hoàng q u á n quân tức đông hoàng sở hữu ngự thú sư bên trong đệ nhất nhân thứ tự có thể làm giả chiến tích có thể nói dối nhưng q u á n quân chính là q u á n quân không người nào có thể thay thế trời tối người yên đông hoàng đại hội phía chính thức khách sạn tầng cao nhất bên trong phòng hội nghị nhưng như cũ lóe lên ánh đèn dịu dịu t r ư ơ n g hạo cùng mấy tên từ tần tỉnh tùy hành mà đến số liệu phân tích sư chính vây quanh ở to lớn chiến thuật trước màn hình trên màn hình lật lại phát hình diệp thắng từ thi dự tuyển đến vòng bán kết sở hữu đối chiến thu hình lại bên cạnh bày ra lấy lít nha lít nhít số liệu cùng phân tích biểu đồ viên ca người xem trương hạo chỉ vào trên màn hình diệp thắng kia mang tính tiêu chí băng lánh gương mặt chậm rãi lên tiếng diệp thắng ba con s ủ n g thú theo thứ tự là gió rít diễ quyển c ự mục truy chuột bánh triệt linh quy phân biệt đối ứng chúng ta đông hoàng ngự t a m gia người mới s ủ n g thú xem như đông hoàng phía chính thức đại lực mở rộng người mới s ủ n g thú bọn chúng thuộc tính tiềm lực trưởng thành lộ tuyến đều phi thường cân đối lại rõ ràng thích hợp nhất người mới ngự thú sư nhập môn cùng trường kỳ bồi dưỡng mà hỏa nhung khuyển tiến giai sau là gió rít diễ quyển mục diệp chuột tiến giai sau là cự mục truy chuột thủy linh rùa tiến giai sau thì là bánh t r i t linh quy Trần ánh mắt quét qua trên màn hình diệp thắng k i a ba con hình thái khác nhau lại đồng dạng cường đại sùng thú khe lạc cù do dít diễm khuyển quần bão mau lẹ cựu mục truy chuột trầm ổ n như núi vánh triệt linh quy sâu xa như biển ba cái bổ sung cơ h ộ không có chút nào thiếu khuyết tại bắt đầu thi đấu ban đầu diệp thắng sùng thú đội hình liền từng gây nên rộng khắp chủ đề nóng bởi vì hắn ba con sùng thú vừa lúc là đông hoàng ngự t a m gia khế đ h ứ c đông hoàng ngự thú sư cho rằng ngự t a m gia hạn mức cao nhất không cao tại cao cấp đôi chiến bên trong phát huy thường, thường khó xử trọng dụng nhưng diệp thắng xuất hiện khiến cái này n ô n luận cho dù là tầm thường ngự t a m gia sùng thú cũng có thể trong đối chiến phát huy xuất sắc thậm chí tấn cấp trận chung kết vấn đỉnh quán quân mà về phần diệp thắng bản thân gia thế hiền hách thiên phú tuyệt luân chiến tích trói lọi cơ hội không thua mặt tin tức quả thực chính là phía chính thức trong lý tưởng hoàn mỹ ngự thú sư mô bản trương hạo thanh â m tiếp tục vang lên nguyên nhân chính là như thế đế đô hiệp hội ngự thú sư chút xuống to lớn tài nguyên muốn đem hắn tạo thành toàn bộ đông hoàng ngự thú sư giới cọc tiêu cùng thần tượng khích lệ toàn thể ngự thú sư mới trần uyên hiểu rõ gật đầu ngữ khí bình tĩnh ra ra hắn là diệp hội trưởng bản thân thiên ph Đạt được người ặ n n h vậy xem lý thiên vân mặc dù kiêu ngạo điểm nhưng phối hợp tuyên truyền có mặt hoạt động cùng phan hâm mộ hỗ động cũng đều làm được ra giá dáng có thể diệp thắng ra hỏa này trương hạo chỉ chỉ trên màn hình tấm kia cơ hồ không có gì biểu tình biến hóa mặt quả thực là khối hành tàu băng sơn nghe nói ra hỏa này đặc biệt chán ghét nhiều người cùng ầm ĩ trường hợp có thể không có mặt hoạt động tuyệt đối không lộ diện trên mạng càng là cơ h ộ i linh động thái tích chữ như vàng hiệp hội muốn cho hắn chế tạo thân dân thần tượng n h â n thiết sợ là có chút khó rồi trần n g u y ê n nghe vậy n é t miệng lên một tia cực kỳ nhạt ý cười xác thực loại tia bị vô số ánh mắt tập trung bị ồn ào náo động vây quanh cảm giác cũng không phải là người người đều thích lại thảo luận một trận chiến thuật chi tiết cùng khả năng gặp phải mấy loại tình huống ngoài cửa sổ bóng đêm càng thêm thâm trầm trần luyện nhìn đồng hồ đứng người lên không còn sớm hôm nay chỉ tới đây thôi tất cả mọi người cực khổ rồi trở về nghỉ ngơi thật tốt trong ư hành lang m yên tĩnh dị thường thật dày thảm trải sàn hấp thu tiếng bước chân trở lại bản thân ở vào khách sạn cao tầng căn hộ trần liên không có lập tức bật đèn mà là đi trước đến to lớn cửa sổ sát đất trước ngoài cửa sổ đế đô hóng ánh đèn đuốc vẫn như cũ nhưng so với ban ngày ồn ào náo động giờ phút này đã yên lặng rất nhiều chỉ có l ẻ tẻ đèn xe như l à như l ư u tinh x ẹ t qua răng khắp nơi khu phố một loại phản phất ngăn cách với đời yên tĩnh cảm đem hắn vây quanh mà ở mảnh này yên tĩnh phía dưới một loại nặng chỉnh t r ị t đáp lực lại như là không t i ế n g động thủy chiều bắt đầu chậm r ã i khắp chạy lên não ngày mai sẽ là đấu chung kết hắn sắp cất bước đi hướng đông hoàng đại hội đỉnh điểm vô số người ánh mắt tân t ỉ n h phụ lao t r ờ m o n g sự ủng hộ của các bạn lũ tiểu ra gia hỏa g i a n khổ cố gắng sở hữu trọng lượng tự hồ tại thời khắp này đều đặt ở đầu vai của hắn nếu như hắn thắng tự nhiên là hoa tươi lấy gấm liên hoàng u dầu nhưng nếu như hắn thua đâu, những cái kia chờ mong lại biến thành như thế nào ánh mắt những cái kia ủng hộ liệu sẽ hóa thành thở dài một loại trước đó chưa từng có cảm giác tràn ngập ở trong lòng đây là cúp gió lớn thời kỳ chưa bao giờ có cảm giác để hắn không tự chủ được hít sâu một hơi ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đập lạnh vớt cửa sổ thủy tinh đúng lúc này trong phòng khách chuyển tới một chút nhỏ bé tiếng vang cưỡng ép kéo về suy nghĩ của hắn hắn xoay người u miêu chính ngã chồng vó ngồi phịch ở mềm mại nhất ghế s o f a trên đệm trong ngực ôm một bao so với nó còn lớn hơn cá khô nhỏ một bên răng rắc răng rắc gặm một bên nhìn xem trên tv phát ra nhảm chán thỉnh thoảng phát ra cô chiêm c h i ế p cô chiêm c h i ế p c ư ờ i n g â y n g lô chóc đôi vui sướng đung đưa trái phải đàn đản thì c ó quắp tại một cái khác một mình ghế s o f a bên trong thân thể c u ộ n thành một cái hoàn mỹ t r ò n mỏ à ứ la miếng m vẫy trong bóng đêm tản ra n u hòa mà thần bí vân g sáng hô hấp đều đặn kéo dài hiển nhiên đã tiến vào độ sâu minh tưởng hoặc trạng thái ngủ đối với ngoại giới không hề hay biết thần mộ hoa tiên bưng lấy so với mình còn lớn hơn điện thoại di động màn hình quang chiếu vào nó tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần xác dị thường chuyên trú nó ngay tại lật lại quan sát hôm nay diệp thắng cùng tô lan đối chiến thu hình lại nhất là bánh triệt linh quy cùng triệu tịch ca cơ đối chiến quá trình nhỏ lông mày có chút nhữ lên tựa hồ đang cố gắng phân tích cùng trí nhớ mỗi một chi tiết nhỏ hôm nay lập xuống đại công coca chính hưởng thụ lấy chiến lợi phẩm của nó một bình ướp lạnh p e p s i nó vô dụng nó bớt mà là vận dụng tinh thần lực nhẹ n h õ m vặn ra n ắ p bình sau đó thao túng cái bình lơ lửng miệng bình nghiêng màu nâu nước ngọ tinh t chuẩn đổ vào trước mặt nó trong một chén ừng ngực từ ngực uống từng ngụm lớn lên trong cổ hạng phát ra thỏa mãn tiếng ấy cái đôi u trên mặt đất quét tới quét lui khuôn mặt hài lòng cùng hạnh phúc trần u y ê n ánh mắt cuối cùng rơi vào bản thân đầu vai đốm l ử a chẳng biết lúc nào đã rơi vào đầu vai nó thu nạp lấy kim hồng sắc cánh chim nho nhỏ đầu nghiêng cặp k i a kim hồng sắc đôi mắt t i ê n tĩnh nhìn ngoài cửa sổ hoặc như là đơn thuần đang n g à người trên mặt là phản phất đối cái gì đều thờ ơ lạnh nhạt biểu lộ trần u y ê n vươn g tay dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi đốm l ử a trên cằm mềm hại lông tơ đốm lựa tựa hồ sửng s ố một chút lập tức tượng chứng có c h ú t như đầu tự hồ muốn tách rời khỏi nhưng cuối cùng vẫn là ngày mai trần uyên thanh âm tại trong căn phòng ăn tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng liền nên ngươi ra sân chuẩn bị xong trưa đốn lửa nghiêng đầu sang chỗ khác nhẹ nhàng liếc mắt trần uyên chậm nhẹ nhàng huy động cánh chim chiếm thiếp nó mới không quan tâm có thể hay không ra sân chỉ cần chỉ cần có thể một mực hầu ở bên cạnh ngươi là tốt rồi Ừm, ngươi nói cái gì trần uyên nhẹ cảm phát giác được đốn lửa cảm xúc ba động hắn mặt lộ vẻ n g h i hoặc tranh thủ thời gian quay đầu trông lại thu thời g i n quay đầu tranh thủ h ờ gian quay đầu trông lại gian quay đ ầ tranh thủ t h a n quay đầu t r n g thử nhẹ một tiếng nghiêng đầu đi tránh đi trần uyên ánh mắt nhìn chăm chú có thể thấy đốn l ử a phản ứng trần uyên phản ứng hứng thú hãn đầu tiên là dùng tay lay mở đốn l ử a cánh t r ợ t ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái sau bên mặt cười nói thế nào không muốn đăng chẳng sao ngày mai ngươi phát ra lần đầu nha ngao ngay tại từ ngực ừng ngực uống c o ca c o ca mở m i ệ n g t r o n g lại nhưng khi nó nhìn thấy chủ nhân cùng đại tỷ đầu thân mật hỗ động về sau lập tức cảm thấy trong chén c o ca không dễ uống rồi chiếm chiếp đốn l ử a nhẹ nhàng qua cánh bay khỏi trần uyên đầu vai trật rơi vào trên cột r e o quần áo nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm dần dần yên tính bóng đêm trần uyên cùng đốn lựa cùng nhau nhau nhìn về c h ư ơ n g 418, đấu chung h kết. o à n toàn h ì n h h t á i trần cố vấn. cố m ư ơ n g 418, đấu c h u n g k ế tháng o t hai n trạm vào tối đế đô bầu trời bị p h ủ lên thành một mảnh mỹ lệ màu đỏ tía vẹn vẹn có một điểm mặt trời chiều dần dần trốn vào đường chân trời bên trong đông hoàng đại hội đấu chung kết sân bãi bên ngoài sớm đã là người đông n h ỉ n h ị p xôi trào tiếng người hội tụ thành một cỗ to lớn tiếng g ầ m tách ra trạm v ạ n tối hơi lạnh lẽo vốn lượn xét vé đội ngũ như là hàng g i i trên mặt mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong có người dơ cao điện thoại di động Đôi chói lọi trong o thảo lớn sân bãi chụp ảnh lưu liệt luận sân ảnh niệm, càng nhiều người thì top 5, top 3, nhiệt liệt thảo luận đêm nay bãi chụp thì đêm tốt tốt t a n h tài, suy đ á cuối c ù n bên thắng. Trong đám người k h ư ơ n g vẫn ngưng cùng thường vũ hoan đứng c h u n g một chỗ luôn cảm thấy giống giống như nằm mơ thường vũ hoan nhẹ nói ánh mắt có chút hoảng hốt nàng không nhịn được hồi tưởng lại đi hỏa diệm sơn lịch luyện ngày đó bởi vì một lần trùng hợp nàng trở thành trần u y ê n lâm thời đồng đội từ đó bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động lúc đó trần liên đã là ngự thú sự quần thể bên trong người nổi bật nhưng mặc cho không ai từng nghĩ tới hắn bây giờ đã đi hướng càng lớn rộng lớn hơn sân khấu sắp cùng diệm thắng tranh đoạt đông hoàng vô địch danh hiệu Cái này、so、mộng càng này mộng so t hai ê trên m mộng mặt lộ Khương Vấn Ngưng nhẹ gật đầu, sáng trên mặt đồng dạng gật ảo. đầu, rỡ r phức tạp c ý ư ờ t i ế người bộ độ, của tốc thực của cả ra hắn khỏi sắp n vượt tất liệu mọi dữ Hai người vừa mới bắt đầu nhận biết thời điểm trần u y ê n còn phải hướng mình hỏi thăm huấn luyện cùng bồi dưỡng s ủ n g thú tương quan tri thức nhưng trong lúc bất tri bất giác một đường chạy vội hắn đã sớm đem người sở hữu xa xa bỏ lại đằng sau nghĩ đi nghĩ lại hương vẫn ngưng mỉm cười nói chúng ta cũng coi là có được quán quân bạn trong nhóm rồi đúng vậy a thương vũ hoan rất tán thành gật gật đầu trật tiếp nối nói đáng tiếc dưa hâu không ở hiện trường hương vẫn ngưng nói không có việc gì bất luận hắn ở đâu đều có thể cho quả cam thêm dầu cố lên đúng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc từ sau l ư n g văn g lên khương tiểu thư hai người quay đầu chỉ thấy hơi có vẻ tiểu thụy trần văn hạo chính c ư ờ i hướng các nàng v ớ y gọi cũng bước nhanh tới bên cạnh hắn còn đi theo thần sắc ôn hòa tống giáo sư cùng với trên mặt hòa ái nụ cười ngô việt trưởng trần văn hạo tống gia gia ngô việt trưởng các ngươi làm sao cũng tới khương vẫn ngưng hơi kinh ngạc trần văn hạo mệt m ỏ i khuôn mặt khó nén trong mắt hào quang tối hôm qua xem hết tranh tài ta vẫn là quyết định đi tới hiện trường cho lão ca thêm dầu cố lên sau đó Hắn nghiêng đêm ầ u sau, muốn nhìn về phía tổng giáo sư cùng Nô Viện trưởng, nói, lao sư cùng Nô Viện trưởng nghe nói về sau, cũng muốn đi tới hiện trường phía h về về Lao tới t giáo đi sư sư dầu, cố l ê nay đồng thời tìm l o ca có chút việc. Nô cười ha ha, tiếp lời đầu, ngựa khí mang theo vài phần cảm khái, đúng trưởng tiếp Viện vài v lời Nô ngựa mang đầu, ậ à, nào như thế thịnh thế thể sự, có về ắ mắt n Nói xong lời này, Nô Viện trưởng nhìn chăm chú trước mắt náo nhiệt chẳng cảnh, suy nghĩ quần quận. nay g mặt. chăm Đêm trước lời suy v chú sau vô luận thắng bại trần cố v ẫ n c h i danh chắc chắn vang vọng toàn bộ đông hoàng đến lúc đó mời hắn lôi kéo tổ chức của hắn cùng cơ cấu sợ rằng sẽ đạp phá ngưỡng cửa bọn hắn học viện có trần văn hạo tầng này quan hệ tự nhiên muốn nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c á n h trăng xuất gia lớn nhất thành ý mới được dù cho đã bị cự tuyệt mấy lần có thể nếu như có thể mời trần n g u y ê n gia nhập học viện tuyệt đối là một cái chuyện thật tốt hú hồ hắn đoạn thời gian trước nghe hiệu trưởng nói đến một sự kiện đợi đến sang năm đầu xuân đế đô sẽ xây dựng một chỗ quy mô to lớn học viện ngự thú thế tất sẽ đối với bọn hắn học viện ở giữa chắc chắn triển khai một hệ liền so đấu mà giáo viên lực lượng chính là so đấu mấu chốt nhất nhân tố nếu như bọn hắn học viện có thể tay cầm một tên đông hoàng quang quân như vậy liền đứng ở thế bất bại bởi vậy trải qua hiệu trưởng đồng ý hắn lần này không chỉ là vì nghiên cứu hệ m à tới càng thêm đối chiến hệ m à tới chỉ cần trần nguyên n h à ra hắn đem có thể đồng thời trở thành nghiên cứu hệ cùng đối chiến hệ giáo sư cũng hưởng thụ hậu đãi đãi ngộ mấy người đơn giản hàn huyên v à i câu theo cửa xét vẽ t ở i mở bọn hắn vậy theo mánh liệt sóng người chậm rãi tiến vào tòa này như là như cự thú nằm dạp trên mặt đất giờ phút này đang phát ra làm người sợ hãi sức sống cùng quang nhiệt to lớn sân bãi cùng lúc đó tuyển thủ trong phòng nghỉ chân n g u y ê n điện thoại di động bị đặt ngang ở trên b à n màn hình đang sáng video trò chuyện một chỗ khác rõ ràng là ở xa tần tỉnh tuyên hòa chấn chẳng cảnh điện thoại di động ca mê ra trước trước co ca chính đối màn hình mặt mày hớn hở trong cổ họng phát ra trầm đồng du dương ngao ngao ngao thanh âm hai con chân t r ư ớ c còn thỉnh thoảng khoa tay ngay tại hướng màn hình đầu kia vịt vịt giản thuật bản thân mấy ngày nay anh dũng chiến tích vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt nhưng mà trong màn hình vịt, vịt lại là một bộ không yên lòng bộ dáng bằng thẳng miệm thỉnh thoảng phân biệt rõ một lần tròn căng mắt nhỏ nhìn chung quanh phản phất đang tự hỏi tối nay quảng trường sẽ đổi mới ra cái gì món ăn ngon đối có ca phấn khích biểu hiện hiển nhiên không hứng thú lắm đúng lúc này nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng chó s ủ a một đạo tuyết sắc bóng người tựa như tia chớp v ọ t qua tinh chuẩn tha đi vịt vịt trước mặt điện thoại di động sài dương dương đắc y đem giành được điện thoại di động để dưới đất chỉ một lát từng chương lông sủ tràn đầy kích động mặt cho c h ậ t ních màn hình chó cứu hộ thành viên khác nhóm tại thời khắc này đều b u lại đối màn hình bên này có ca hưng phấn kêu lên go go go. Ngao ngao coca đầu tiên là xứ sở lập tức càng thêm hưng phấn đối màn hình điện thoại di động chính là một trận càng thêm van g dội s ủ a gọi cái đôi u l ắ c giống cánh quạt làm âm ý một trận điện thoại di động bị một con dày rộng ấm áp đại thủ cầm lên màn hình n h ó á n g một cái xuất hiện trần vĩ nghị kia trương việt phát khí huyết gương mặt đỏ hồng da da thanh ấm mang theo quen thuộc giọng nói quê hương xuyên thấu qua loa phát thanh chuyển đến bé con à, tất cả mọi người chờ lấy xem ngươi tranh tài đâu nói hắn hoán đổi tới điện thoại di động bố trí sau camera lập tức một bức phi thường náo nhiệt hình tượng ánh vào trần lên tầm mắt tuyên hòa trung tâm trần to lớn hình chiếu màn bãi trước người người nôn não làm ra ra đưa điện thoại di động ống kính nhắm ngay bọn h ắ n lúc các hương thân lập tức phát hiện màn hình cái này quả nhiên trần uyên lập tức bộc u phát ra một trận mặc dù không quá trình tề cũng không bị nhiệt liệt tràn ngập giọng nói quê hương cùng chân thành tha thiết la lên t i ể u uyên cố lên trần uyên ca ca cầm cái quán quân trở về cầm quán quân lại tìm cái nàng dâu thì tốt hơn thanh â g h ĩ a mùa nào lại mang theo bùn đất giống như ấm áp cùng nặng nghề nháy mắt thủi thiếp trần uyên trái tim ống kính quét qua nông trường những cái tia thân ảnh quen thuộc vậy một vừa xuất hiện giống như núi nhỏ ngồi xếp bằng bất động vì bọn nhỏ ngăn cản ngẫu nhiên gió rét xương tuyết cự nhân tiên tính nằm ở một bên để nghịch ngậm đứa nhỏ leo lên leo xuống lạc vẫn rất thú đang giúp các nhân viên làm việc quét dọn quảng trường m ộ t linh chuột một nhà còn có con kia vẫn như c ũ một mình c ó c u p tại dọc theo quảng trường góc khuất lộ ra không hợp nhau lại thỉnh thoảng vụn trộm nhìn về phía màn hình điện, điện phim yêu trần liên thậm chí thấy được hồi lâu không gặp ngưng băng hồ cùng diễm vĩ hồ hai tiểu gia hỏa này đang bị một đám vui cười hài tự truy đuổi trên quảng trường trận, tới trận lui. Càng xa xôi, gấu cha cùng gấu con ngồi xếp bằng cùng một chỗ bọn chúng thỉnh thoảng thọ đầu ra nhìn nhìn về phía cách đó không xa chất đầy đồ ăn v ậ t cái bản ngụm nước không ngừng chạy xuống t r u n g quanh quảng trường trên cột điện lít nha lít nhít rơi đầy từng dây dịu rít bạo vất tước hai con mạnh mẽ lông xám liệp ưng chính mang theo bọn chúng con non tại tuyên hòa trấn trên không tự do bay lượn phản phất cũng ở đây làm cho này trận thịnh hội xoay quanh gửi lời chào nhìn xem cái này quen thuộc mà ấm áp hết thảy trần liên khoe miệng không tự giác dâng lên hắn nhẹ giọng hỏi da da nhóc đầu sát đâu trần vĩ nghị cười ha ha ống kính chuyển hướng n tiểu gia hỏa kia nói cái gì cũng không chịu đến quảng trường tham gia náo nhiệt nhất định phải bảo vệ lại môn ta liền đem trong nhà bộ kia l á o tv đem đến cửa chính để nó cũng có thể coi trọng trực tiếp nông trường cửa chính gió tuyết có chút bay lạ tả rơi vào nhóc đầu sắt cứng rắn như sắt thạch khu bên trên tích một lớp mỏng manh nhưng nó không hề hay biết mắt sáng như l ú ớ c chăm chú nhìn trước mặt bộ kia nho nhỏ tv màn hình thần sắc chuyên chú phảng phất tại tiến hành một trận tu hành mà khi trần u y ê n cùng lao ra từ thông điện thoại thời điểm trong phòng nghỉ phát thanh đột nhiên văng lên rõ ràng mà trang n i ê m mời tham gia đấu chung kết tuyển thủ lập tức tiến về ra trận thông đạo c h u ẩ n bị trần uyên hít sâu một hơi đối màn hình điện thoại di động nói ra ra đại gia ta ra trận rồi Tốt. chúng ta ở chỗ này cho người cố lên lão gia t ử thanh nhâm phi thường vang vọng ngay sau đó trong điện thoại di động chuyển đến nông trường sở hữu lũ tiểu gia hỏa hôn tạp ở chung với nhau các loại tiếng tê ờ cà cà c r â m giãi so vị vị ta còn không có ăn no g â u g â u có ca lão đại mạnh nhất điện điện n g u y ệ t ta n g u y ệ t hoa sương miêu chương bốn trăm m ư ơ i tám đấu chung kết hoàn toàn hình thái trần cố vấn hai chương bốn trăm m ư ơ i tám đấu chung kết hoàn toàn hình thái trần cố vấn、hai. trần u y ê n mỉm cười chật cút máy video trong phòng nghỉ lũ tiểu gia hỏa sớm đã chuẩn bị sẵn sàng đốn lửa nhắm mắt nghỉ lại tại chuyên môn chiến kệ cánh chim thu nạp thần thái lạnh nhạt phảng phất ngoại giới ồn ào náo động không có quan hệ gì với nó co ca n g n g đầu đỡ ngực màu xanh lam trong con ngươi sắc bén quang mang chớp nhấp nháy chiến ý dâng cao thần mộ hoa tiên lơ lửng giữa không trùng mang trên mặt hoàn toàn như trước đây ngọt ngào mỉm cười thương minh linh chủ ngầm đầu bệ n g h long trào vung khẽ u miêu tùy tiện tung bay ở trần liên bên n ờ i trong móng bước còn bưng lấy một bao nhỏ đồ ăn vặt đi thôi. Trần lũ tiểu ra hỏa theo sát phía sau hắn dẫn đầu đi ra phòng nghỉ đi vào đầu kia thông hướng đấu trường ánh đèn hơi có vẻ mở tối tuyển thủ thông đạo dưới chân dần dần truyền đến như là trống trận giống như càng ngày càng rõ ràng chấn động kịch liệt như núi kêu b i ể n gầm tiếng gầm xuyên thấu qua vách tường vang vọng bên thai coca t u é t ra khỏe miệng đường còn càng lúc càng lớn thật nhiều người hoa hôm nay coca ta có thể xuất tấn đầu gió rồi mặc dù hôm nay phát ra lần đầu là đại tỷ đầu, đầu luôn không khả năng lấy một địch ba a coca đương nhiên biết do đại tỷ đầu rất lợi hại vốn di một địch ba loại truyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh tuyệt đối cuối thông đạo ánh sáng càng ngày càng gần tiếng ồn ào vậy càng ngày càng chân thật làm c h â n n g u y ê n bước ra một bước thông đạo chân chính đưa thân vào kia đủ để dung nạp mấy vạn người hình khuyên sân bãi nội bộ lúc cho dù lấy hắn trầm ồn trong lòng cũng không nhịn được chấn động to lớn hình khuyên khán đài không còn chỗ ngồi vô số que h ì n h quang cùng tiếp ứng b à i như là đầy sao giống như lớp lóe mùa may hình thành một mảnh biển ánh sáng tiếng hoan hô đ i ế t thai như góc tiếng vô tay tiếng thét trói thai như là thực chất song âm từng lớp từng lớp đánh thẳng vào giác quan hàng trước trên khán đài cố ý lưu lại xem cuộc chiến tần tỉnh đoàn đại biểu các thành viên tại lần đầu tiên nhìn thấy trần uyên bóng người từ cửa thông đạo xuất hiện trong n g á y mắt hắn đầu tiên là sừng sốt một chút lập tức b ô n g nhiên nhảy dựng lên không để ý hình tượng địa cơ hai cánh tay dùng hết lực khí toàn thân phát ra vô cùng kích động hò hét uyên ca cái này bên cạnh cố lên a cơ h ộ i trong cùng một lúc toàn trường sở hữu đèn chiếu cùng với treo ở sân bãi trung ương to lớn hình khuyên ba d màn hình đều sẽ tiêu điểm một mực khóa chặt ở trần uyên trên thân cùng dĩ vãng trong trận đấu giản lược hữu nhàn y phục tác chiến khác biệt trần uyên tối nay người khoác một cái tỉ mỹ cắt xén hắc kim song sắc áo choàng áo choàng màu nền vì thông thúy đen như mực biên giới lấy sáng chói kim tuyến t h e o lên giản lược mà đại khí vân văn theo bước tiến của hắn nhẹ nhàng đ ô n g đưa ở dưới ngọn đèn chạy x ô i ám kim sắc ánh sáng lộng lẫy đây chính là trương hạo đã sớm chuẩn bị xong áo choàng nhưng có một chút cùng trương hạo nói tới khác biệt áo choàng phía trên cũng không vận may nông ra nhạc tiêu chí tối hôm qua trần u y ê n hỏi nguyên nhân trương hạo chỉ là nhết miệng cười một tiếng đây chính là ngươi đoạt giải quán quân trọng yếu trường hợp vận may nông ra nhạc xuất hiện ở áo choàng phía trên quá thấp kém rồi lần sau lần sau chờ vận may nông ra nhạc tấn thăng làm tập Khuôn m ặ trong chốc lát nguyên bản liền sôi trào sân bãi bộ phát ra càng thêm cùng nhiệt cơ hồ muốn lật tung vòm trời reo hò cùng thét lên tiếng gầm giống như là biển gầm càng quét mỗi một nơi hẻo lánh ở nơi này cùng nhiệt bầu không khí bên trong sân bãi khác một bên tuyển thủ cửa thông đạo diệp thắng bóng người vậy lạng yên xuất hiện cùng trần u y ê n nhìn chăm chú đăng tràng so sánh hắn xuất hiện lộ r a điệu thấp rất nhiều hắn mặc đế đô hiệp hội ngự thú sư tiêu chuẩn thấp nhất chế phục trên mặt là vạn năm không đổi lãnh đạo biểu lộ ánh mắt bình tĩnh không lay động phán phất quanh mình đình thai nhức có cồn à o náo động cùng hắn hoàn toàn ở vào hai thế giới hắn chỉ là hơi cúi đầu bước nhanh đi hướng giữa sân hai người tại chỗ trong đất gặp nhau trước thời hạn đi nắm tay lễ trần liên chủ động vươn tay mang trên mặt ôn hòa tiêu dùng hy vọng đêm nay chúng ta đều có thể phát huy ra tốt nhất trình độ cộng đồng vì tất cả người xem dâng lên một trận đ diệp thắng tựa hồ sửng ư sốt một chút sau đó có chút vội vàng v ư ơ n tay cùng trần u y ê n nhẹ nhàng một nắm ánh mắt có chút lấp lóe không dám cùng trần u y ê n đối mặt chỉ là hơi có vẻ cứng đờ đáp lại nói ô、oh、à t ố t trần u y ê n trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc nhưng vẫn chưa nhiều lời chỉ là mỉm cười gật đầu liền buông tay ra quay người đi hướng chỉ huy của mình ghế diệp thắng cũng mau bước trở lại đối diện ghế chỉ huy đứng n g n g có chút cụp mắt xuống cố gắng bình phục vừa mới bởi vì ngắn mũi tiếp xúc cùng to lớn tiếng gầm mà có chút ra tóc nhịp tim sau một khắc người chủ chỉ tràn ngập kích tình thanh em vang vọng đối chiến song phương một phe là đế đô mạnh nhất ngự thú sư diệp thắng hắn là cả đế đô kiêu ngạo hắn là đông hoàng vị thứ nhất cao giai ngự thú sư vị thứ nhất thần tính cấp ngự thú sư tương lai của hắn không chỉ như thế một phương khác là đến từ t h ầ n lĩnh bắt nguồn từ bé nhỏ trần u y ê n hắn quật khởi quá trình cấp tốc mà truyền kỳ hắn từng trực diện cao cao tại thượng thần linh đã từng tại nhiều cái địa phương gặp phải nguy cơ lúc ngăn cơn s ó n g giữ nghe t h ế một câu trần u y ê n có chút nhữ m ẩ y trong thính phòng vang lên một tráng thốt lên âm thanh thần linh loại chuyện này cũng có thể cầm tại trên mặt bàn thảo luận mấy vạn người xem nín hơi ngưng thần trông mong mà lối đã to lớn đèn pha buộc ở sân bãi bên trong giao nhau quét qua cuối cùng tập trung tại chỗ trong đất trọng tài chính trên thân trọng tài thần sắc trang nghiêm kiểm tra sân bãi thiết bị cùng song phương tuyển thủ chuẩn bị tình huống trung cư quyết chiến hết sức căng thẳng toàn bộ đông hoàng ngự thú r ơ i ánh mắt đều ngưng tụ tại đây không khí phảng phất n g ư n g kết chỉ còn lại trái tim nổi trống giống như nhảy lên thanh âm cùng với kia s ắ p quyết định quán quân thuộc về đến ngược mời song phương ngự thú sư phái ra riêng phần mình x u n g thú làm thanh âm vang lên trong chớp mắt trước người hai người đồng thời hiện hiện trói mắt màu lam đồ trận hai thân ảnh cơ hồ tại cùng một thời khắc bao khoả bạch mang lông vũ bày biện ra ấm áp kim hồng sắc chạch chim nhỏ từ trần viên trước người nhẹ nhàng bay ra lơ lửng ở giữa không trung chương 418, đấu chung kết hoàn toàn hình thái trần cố vấn ba chương 418, đấu chung kết hoàn toàn hình thái trần cố vấn ba chiêm chiếp có thể nương theo lấy từng tiếng càng hí d à i đốm lửa hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cùng t ă n g t r ư ở n g ấm áp kim hồng sắc lông vũ tại một trận lóa mắt bạch mang bên trong thuế biến kéo dài tới hoa thành càng thêm nóng rực diễm sắc tour u a ngắn n g i một máy mắt xí tiêu n g chuẩn cuối cùng g á n g lâm đông hoàng đại hội xí tiêu nghe chuẩn toàn thân bao trùm lấy như là lưu động dung kim giống như hoa lệ cánh chim mỗi một cây lông vũ biên giới đều toát ra tinh khiết diễm miêu tản mát ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao thân thể linh lung lại trôi chảy cái cổ thon dài ưu nhã đầu n g n g cao hiển thị do cao quý xí tiêu nghe chuẩn dương cánh bay cao thon dài lông đôi kéo ra chói lọi ánh sáng bảy m à u q u ý dẫn tới mấy cái ống kính tranh thủ thời gian nhắm ngay sướng n ô n viên kích tình m ê n h mông thanh â m bỗng nhiên vang lên đối mặt diệp thắng trần cố vẫn lựa chọn biến trận hắn phát ra lần đầu lựa chọn là vương bài sùng thú x đây là trần cố vấn tại năm nay đông hoàng đại hội bên trong lần đầu phái ra sĩ tiêu n g h e chuẩn hiện nhiên diệp thắng tuyển thủ để trần cố vấn phi thường trọng thị trên khán đài đến từ tần tỉnh ngự thú sư lập tức phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô không ai so với bọn hắn càng hiểu sĩ tiêu n g h e chuẩn đáng sợ thần mộ hoa tiên sẽ dàn v ậ t ngươi ngự phong khuyển sẽ đùa bỡ ngươi nhưng sĩ tiêu n g h e chuẩn khác biệt nó sẽ chỉ dâng trào vô tình một lửa một kích miểu sát ngươi trang giản bạch dù xuống gương mặt nói khẽ trần cố vấn nghiêm túc rồi vâng viên hướng trong miệm ném vào một khối khoai tây trên nói tiếp xuống đăng tràng chính là hoàn toàn hình thái trần cố đối mặt lần đầu đang tràng xí tiêu ngay chuẩn diệp thắng biểu lộ không có biến hóa chút nào ánh mắt trừng trừng rơi vào trước người s ủ n g thú bên trên diệp thắng phát ra lần đầu s ủ n g thú là một diệp chuột tiến ra i hình thái cự mục truy chuột cự mục truy chuột vẹn vẹn có cao một thước nhưng b ắ p thị t quần quận toàn thân bao trùm lấy phản g phất trải qua gió xương màu nâu đậm da rẻ tràn ngập khó nói lên lời lực lượng cảm giác đầu vai của nó khiêng một đoạn so với nó thân eo còn thô đen nhánh cự mục cự mục một mặt bị mài đến tương đối vơ vước dùng làm cầm nắm trôi một chỗ khác thì bảo lưu lấy nguyên thủy thô lệ cùng nặng trong lúc nhất thời hai con s ủ n g thú rằng cọ với nhau kênh trực tiếp bên trong lữ hào ánh mắt lấp lóe phân tích s ủ n g thú trinh lệnh sí tiêu n g h e chuẩn là lửa cùng b ă n g cự mục truy c h u ộ t là mục cùng nham phụ thuộc tính tới nói cũng không quá lớn khắc chế quan hệ bất quá trần cố v ấ n sí tiêu n g h e chuẩn đáng tin cậy nó nhất định có thể tương đối bưng lỏng giải quyết cự mục truy c h u ộ t không tin vậy chúng ta đánh cự đi năm phút bên trong sí tiêu n g h e chuẩn tuyệt đối có thể thủ thắng sân bãi phía trên đối chiến một khi bắt đầu diệp thắng trên mặt lãnh đạm không còn sót lại chút gì thay vào đó là một loại cực độ chuyên trú văng lánh như, như lưới đao hắn ánh mắt khóa kín sân bãi suy nghĩ tùy theo hiện lên cự mộc truy chuột hủ hóa dễ lao t ủ cự mộc truy chuột phát ra t r ầ m m u ộ n gầm nhẹ đống nhiên đem đầu vai cự mộc đống nhiên hướng trên mặt đất một bữa nương theo lấy một tiếng t r ầ m m u ộ n tiếng vang rồi giao một hệ năng lượng lấy cự mộc truy chuột làm trung tâm như là gợn sóng giống như điên cuồng dóc vào dưới mặt đất sau một khắc toàn bộ sân bãi đối chiến tới gần cự mộc truy chuột một bên mặt đất kịch liệt quần, quần vô số đầu tráng kiện như cánh tay che kín gai nhọn màu xanh sấm dây leo phá đất mà lên bằng tốc độ kinh người hướng phía giữa không trúng xí tiêu đối mặt cái này phô thiên cái điệu mà đến dây leo c h i ề u dân g trôi nổi tại không đốm lửa đôi mắt bình tĩnh chỉ là nhẹ nhàng quả cánh xí tiêu nghe chuẩn quanh thân tự nhiên phun trào kim sắc diễm lưu bỗng nhiên nóng rực mấy lần cũng giống như là có sinh mệnh bốc lên vớn quanh hình thành một cái vô hình nóng rực lĩnh vực suy suy suy suy những khí thế kia rào rạt dây leo tại khoảng cách xí tiêu nghe chuẩn cánh chim còn có cách xa mấy mét lúc liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như bị tiêu cực hạn nhiệt độ cao nháy mắt nóng lửa thành than cuối cùng hóa thành đầy trời phiêu tán khói đen giờ khác này khán đài chấn động lý thiên vân trong mắt đột nhiên co dù lại không bị khống chế hô nhỏ một tiếng không dùng kỹ năng liền có thể nhẹ nhõm hóa giải cái này phát công kích chẳng lẽ cái này xí tiêu n g h e chuẩn thực lực cao hơn tại ngự phong quyền người mới biết được a xí tiêu n g h e chuẩn thực lực một mực mạnh hơn ngự phong quyền một bên lục nhiên vịnh lên chân bắt chéo tùy tiện mở miệng lý thiên vân nhất thời trầm mặc ngự phong quyền đã có thể đánh tan hắn phần thiên k h i ế u hổ nếu là xí tiêu n g h e chuẩn xuất thủ chẳng phải là hắn hỏi cái này xí tiêu ngay chuẩn trình độ cao bao nhiêu lục nhiên nghiêm túc suy tư một lát tựa hồ đang nhớ lại cái gì chật trả lời ba bốn tầng l hai người thảo luận thời khắc đã thấy giữa không trung xí tiêu nghe chuẩn ưu nhãn g ó c đầu lên nhìn như tùy ý mở ra mỏ sau một khắc một đạo cô động đến cực h ạ n đường kính vượt qua một mét xích kim sắc cột lửa như là núi lửa buộc phát giống như phun ra ngoài cột lửa những nơi đi qua không khí bị kịch liệt và mẹo phát ra đôm đ ố t tiếng nổ đùng đoằng kinh khủng nhiệt độ cao dù cho ngăn lấy xa xôi khoảng cách cũng làm cho hàng chức người xem cảm thấy bộ mặt một trận nóng bỏng c ự mộc truy chuột phản ứng cực nhanh nổi giận gầm lên một tiếng đem to lớn một truy hung hăng tắm vào trước người mặt đất đồng thời xong quyền mánh đệ đại điện ạ p trong chốc lát hào quang do vô số cứng rắn nham thạch nháy mắt ngưng tụ mà thành to lớn vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên ý đồ ngăn cản cái này hủy diệt tính cột lửa phanh nhưng khi xích kim sắc cột lửa hung hăng đụng vào vách đá phía trên không có răng co không có đôi kháng chỉ có bẻ gãy nghiền nát giống như t r ô n g vùi cứng rắn nham thạch tại tuyệt đối nhiệt độ cao cùng lực trùng kích trước mặt như là yếu ớt pha lê giống như nháy mắt bị r u n g xuyên nổ tung cột lửa thế đi không giảm trực tiếp xuyên thấu vách đá hung hăng đánh vào cự mộc truy chuột trên lồng n ự c giống ô cự mộc truy chuột phát ra một tiếng đau đớn đến cực hạn rú th nó kia cứng cỏi màu nâu đậm r a r ẻ tại tiếp xúc cột lửa nháy mắt liền trở nên cháy đen ngắn nhỏ tráng kiện thân thể bị cột lửa ẩn chứa khủng bố động năng mang được hướng về sau bay rớt ra ngoài trong tay kia to lớn m ộ t truy vậy rời tay bay ra ầm ầm cự m ộ t truy chuột đập ầm ầm tại mấy chục mét có hơn sân bãi biên giới phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang nó nguyên bản đứng yên địa phương chỉ để lại một cái bị ngọn lửa thiêu đốt được một mảnh cháy đen khủng bố cái hố cùng với đầy trời bay là tả nham thạch mạnh vụn cùng hòa tinh toàn bộ sân bãi lâm vào hoàn toàn tính mịt tất cả m gió nhẹ lướt qua khói đen t r ầ m rãi tàn đi lộ ra tê liệt ngã xuống trên đất cựu mộc truy chuột nó hai mắt nhắm nghiền chỗ ngực hiện ra một mảnh đáng sợ khét lẹt cùng sụp đổ q u ê n thân nguyên bản r ồ i r à o sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn biến mất cây kia to lớn mộc truy cô độc nằm ở cách đó không xa phía trên còn toát ra mấy sợi ngoan cường ở lửa không đúc đ í c h t r o n g t a y sửng sốt u mấy giây mới bước nhanh về phía trước tỉ mỉ kiểm tra về sau dùng mang theo khó có thể tin run dày thanh âm cao giọng tuyên bố c ự c ự mộc truy chuột mất đi năng lực chiến đấu chương bốn lửa cùng lửa cực hạn và chạm đốn lửa con đường vô địch một chương bốn trăm mười chín lửa cùng lửa cực hạn và chạm đốn lửa con đường vô địch một làm trọng tài tuyên bố c ự m ộ t chú ý chuẩn bị một kích miệu sát kết quả lúc toàn bộ đông hoàng đại hội chủ hội trường x a vào đến một loại cực kỳ q u ỷ dị trong yên tĩnh phản phất thời gian bị đẻ xuống tạm dừng khóa mấy vạn người xem trên mặt biểu lộ đọc lại từ cực độ cùng nhiệt cùng chờ mong n g á y mắt đội thành khó có thể tin ngốc trệ cùng m ở mịt ngay sau đó cỗ này yên tĩnh bị càng thêm mánh liệt tiếng gầm trô đánh vỡ nhưng lần này tiếng gầm bên trong sen lẫn càng nhiều kinh hô khít một hơi lãnh khí âm thanh cùng với gần g Cự m ộ trong chú chuột cứ như vậy không còn. Ông vậy ờ i ơi! diệp tiêu bài Vương Đây Đây chính là thắng cự chú chuột a. Tiêu nghe chuẩn.、Đây、chính là trần Cố Vương bài thực lực thắng nghe Xí Trần Vấn là là một ý A. a s Quá k i h h k ủ n Có hay không như vậy m ộ thính loại k ả năng, Trần Vấn ngươi, đến chung nghiêm Trong trước trêu kết túc. t Cố chọc đấu mới kia đều là phòng những cái kia đã sớm bị đạo thải đám tuyển thủ giờ phút này hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được sâu đậm rung động cùng khó nói lên lời nghĩ mà sợ bọn hắn đã từng cùng trần n g u y ê n giao thủ hoặc mắt thấy qua hắn tranh tài biết do nó mạnh mẽ nhưng cho tới giờ khắc này Bọn hắn mới chính mới trong h ứ c õ r tại cùng bọn hắn lúc đối i c h ế nhất thời đồng ý âm thanh liên tiếp ghế tuyển thủ bên trong chỉ có trang giản bạch sắc mặt bình tĩnh tựa hồ đối này không ngạc nhiên chút nào không ai so với hắn càng rõ ràng hơn trần cố vấn thực lực cương đại át chủ bài thâm hậu kênh trực tiếp bên trong lữ hào đã triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái hắn bỗng nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên hai tay điên cuồng đập mặt bàn nước miếng văng tung tóe đối mịt r ổ phồn gào rú có trông thấy được không có trông thấy được không đây chính là chúng ta trần cố vấn một k í c h chỉ cần một k í c h cái gì mạnh nhất ngự thú sư cái gì vị thứ nhất thần tinh cấp ngự thú sư trước thực lực tuyệt đối đều là hồ giấy ta trước đó nói cái gì tới trần cố vấn chính là vô địch quan quân đã được quyết định từ lâu hắn kích động cảm xúc thông qua màn hình lây nhiễm vô số trên mạng người xem mưa đạn như lạ như hồng thủy xuất qua cơ hồ bao phủ toàn bộ hình tượng đấu trường phía trên diệp thắng đứng tại chỗ không núp đ í c h hắn đầu tiên là có chút s ừ n g sốt một chút cặp kia ngày bình thường như là băng phong mặt hồ giống như lãnh đạm đôi mắt giờ phút này rõ ràng chiếu dọi ra cự m ộ t chú ý chuột ngã xuống đất không dậy nổi bóng người cùng với đối diện con h ữ n kia đứng ngạo nghệ không trùng thần vũ lưu chuyển xí tiêu ngay chuẩn một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc như là đầu nhập cục đá mặt hồ tại hắn không có chút rung động nào trên mặt lần thứ nhất nổi lên rõ ràng ở sóng loại tâm tình này phá tan hắn theo thói quen lạnh lùng sắc ngoài hắn cũng không có như mọi người dự đoán như thế thoát ra chậm dài hướng lên câu lên cuối cùng hình thành một cái có thể thấy rõ ràng tiêu d u n g nụ cười này tại hắn kia trương tổng là mặt không cảm giác trên mặt lộ ra phá lệ một nụt nhưng lại vô cùng chân thật hắn ngầm đầu ánh mắt xuyên qua nửa cái sân bãi tinh chuẩn rơi vào đối diện trần n g u y ê n trên thân dù mặc dù không lớn lại đủ để cho phủ cận mịt rổ phồn bắt được thanh â m rõ ràng nói ngươi rất mạnh một màn này bị rõ ràng bắn ra trình diện quán trên không trên màn hình lớn vận chuyển và ở vào sân bãi chỗ cao nhất một gian bí ẩn tư nhân quan chiến trong dạp trong bao xương diệp hội trưởng đang gắt gao cầm tay vị đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà khi thấy cựu một chú ý c h u ẩ t bị một k í c h m i ể u sát hắn tâm cũng theo đó chầm xuống nhưng mà khi hắn nhìn thấy trên màn hình diệp thắng trên mặt kia hiếm thấy tiểu dung cùng với nghe tới hắn câu kia chủ động tán dương lúc vị này quyển hướng cao chức trọng lão nhân hốc mắt nháy mắt tới l ớ t thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ Tốt, tốt, tốt. Diệp hội trưởng nói liên tục 3 chữ tốt, thanh tuyến tháng trao tán Diệp dậy, dương hội nói liên hơi có vẻ run dày, thắng nhi người đổi, người chữ hắn hắn chủ hắn khác. Không động run cùng cũng có vẻ sẽ、so dẫn đến tính cách của hắn trở nên cực độ hướng nội thậm chí xuất hiện tự bế khuynh hướng cực độ bài xích cùng người giao lưu chán ghét hết thẻ huyên náo trường hợp những năm gần đây diệp hội trưởng dốc hết tâm huyết bồi dưỡng hắn chiếu cố hắn hy vọng có thể mở ra cánh cửa lòng của hắn nhưng hiệu quả một mực có hạn diệp thắng tựa như một tòa đào hoang đem chính mình chăm chú phong bế thẳng đến linh khí khôi phục bắt đầu diệp thắng thành công thức tỉnh v ì ngự thú sư cũng ở nơi này một lĩnh vực thể hiện ra cực cao thiên phú hắn bệnh tự kỷ mới dần dần giảm bớt hắn bắt đầu nếm thử cùng cái khác ngự thú sư đối chiến bắt đầu nếm thử bây giờ nhìn thấy diệp thắng trong một trọng yếu sân khấu bên trên bị đối thủ mạnh mẽ xúc động vậy mà chủ động t o á t ra chân thật tình cảm thậm chí mở miệng cùng người giao lưu diệp hội trưởng trong lòng tràn đầy khó nói lên lời yên vui cùng kích động hắn tự lẩm bẩm hết thảy hết thảy đều sẽ khá hơn sân bãi bên trên ngắn ngủi nhạc đệm qua đi tranh tài vẫn cần tiếp tục diệp thắng liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên sau đó suy nghĩ loay lên yên lặng thu hồi ngã xuống đất hôn mê cự mộc chủ ý chuột sau một khắc trước người hắn lại lần nữa hiện ra trói mắt màu lam triệu hoán đồ trận gấu là một tiếng tràn ngập ra một đạo đỏ kim sen lẫn bóng người như là như gió lốc xông ra t h i ế u phong diễm khuyển hình thể mạnh mẽ trôi chạy toàn thân bao t r ù n lấy như là thiêu đốt r u n g nham giống như màu đỏ thấm l u n g dài lông tóc biên giới nhảy nhót lấy màu xanh phong thức p h ả n phất quanh thân đều c u ố n quanh lấy lưu động hỏa diễm cùng gió lốc nó bốn chân rơi xuống đất đ mắng một khi đ ă n g t r à n g liền bắt đầu vòng quanh sân bãi biên giới cao tốc chạy băng băng tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ h ư n g ảnh những nơi đi qua lưu lại điểm, điểm hỏa tinh cùng dòng khí hỗn loạn hiện lộ rõ ràng hắn tốc độ kinh người cùng lực bộ phát Cặp kia t r ò n m khắp này n h gieo t hò liên miên mấy vạn người xem đều chờ mong sắp mở màn kích tình đối chiến nhưng nếu cảnh y hiện lại chân mày cao lại vạn phần không hiểu lão ca hạn tại sao phải phái ra khiếu phong diễn quyền dừng lại một chút liễu cảnh y y h ệ nhớ lại tại lớp học bên trên học đến tri thức mặt lộ vẻ nghi hoặc x í tiêu n g h e chuẩn là hỏa hệ cùng quan hệ khiếu phong diễm khuyển là hỏa hệ cùng phong hệ giữa song phương cũng không thuộc tính khắc chế quan hệ tương phản h oánh triệt linh quy là thủy hệ cùng tinh thần hệ có thể có hiệu khắc chế x í tiêu n g h e chuẩn hiện tại lựa chọn tốt nhất không phải là phái gia h oánh triệt linh quy thông qua thuộc tính ưu thế hữu hiệu, hiệu áp chế x í tiêu n g h e chuẩn vạn hồi lâm vào thế yếu thế cục sao nghe xong cái này thật dài một đoạn văn cảnh cái ngang, sau đó liếc xéo liếc mắt liễu cảnh y h i cố ý kinh ngạt nói、Nhà. nhà chúng ta cảnh theo không phải trần cố vấn trung thực f a n hâm mộ sao làm sao còn cấp diệp thắng bảy mưu tinh kế liêu cảnh y dìa giơ lên quyền phải nhẹ nắm trợ ậ hư nhẹ một tiếng ta là sợ diệp thắng phái ra khiếu phong diễm quyền là có cái khác cấp độ càng sâu dự định liêu cảnh l a m ngay lập tức không có trả lời hắn trông về nơi xa sắc mặt bình tĩnh diệp thắng sau đó khẽ cười nói hẳn không có cái khác dự định gia hỏa này tỷ lệ lớn là bị trước một trận thảm bại khơi dậy lòng hào thắng nói, Dung nói ngươi đừng thấy người này luôn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng kỳ thực có thể trở thành lợi hại như vậy ngự thu sư khẳng định có lây cực mạnh lòng hào thắng hắn tự m ộ t chú ý chuẩn bị trần cố vấn sĩ tiêu n g h e chuẩn một kích miểu sát hắn trong lòng tự nhiên sẽ kìm nén một hơi muốn chứng minh bản thân h ò a hệ s ủ n g thú không so với mặt kém đây chính là phái khác gia khiếu phong diễm khuyển nguyên nhân liêu cảnh y như có điều suy nghĩ gật gật đầu sắc bén phê bình nói đơn giản tới nói chính là cấp trên rồi liêu cảnh lam nhịn không được cười lên sau đó gật đầu đích thật là như vậy hai người thảo luận ở giữa trên trận thế cục đột nhiên sinh ra biến hóa tại khiếu phong diễm k u y ể n hoàn thành lần thứ nhất cao tốc trở về bốn chân đạc mạnh mặt đất vận sức chờ phát động đáy mắt không nó ưu nhãng ó c lên thon dài cái cổ quanh thân hiện lên kim sắc diễm lưu càng phát ra loa mắt đột nhiên một cỗ càng khủng bố hơn nhiệt độ cao cùng năng lượng ba động bắt đầu điên cuồng kéo lên gâu cùng lúc đó khiếu phong diễm khuyển ngầm đầu chó sủa phát động thế công chỉ thấy toàn thân nó lông đỏ nội trương màu xanh phong tức cùng đỏ thấm hỏa diễm hoàn mỹ ra hòa hóa thành một đạo c u ấ n quanh c u ầ n bạo áp lực gió hỏa diễm sóng s u n g kích từ trong miệng nó phun ra ngoài cái này đạo hỏa diễm sóng xung kích cũng không phải là bắn thẳng đến mà là giống như một đầu sống sờ sờ hỏa diễm cự mãng mang theo xe rách không khí r í lên vốn l đối mặt cái này nhanh chóng mà xảo trá công kích chân n g u y ê n ánh mắt ngưng lại chỉ lệnh ngắn gọn hữu lực đốn lửa phun lửa khiếu phong diễm khuyển cùng xí tiêu n g h e chuẩn định vị phi thường gần đều thuộc về cao bạo phát cao công kích thân hình nhanh nhẹn sùng thú khi loại này sùng thú đụng vào nhau loại loại chiến thuật liền trở thành v ư ơ n g hữu dùng m á n h liệt mánh liệt hỏa hệ chiêu thức phân cao thấp là sự chọn lựa tốt nhất Trưng cùng hạn 419, lửa cùng lửa cực hạn và chạm. và một đạo cô đ ộ n g như thực chất xích kim cột lửa ngang nhiên phun trào ánh lửa ngập trời sóng nhiệt cuốn cuộn lôi cuốn nhiệt độ cực kỳ cao độ bị bỏng toàn bộ sân bãi cột lửa những nơi đi qua không khí không còn là v t mẹo mà là phát ra không chịu nổi gánh nặng phản phất pha lê vỡ nước giống như chói t hai âm b ạ o thanh trong c h ư ớ c mắt hai đạo đại biểu cho hỏa diễm khác nhau cực hạn hình thái công kích ở giữa không trung ẩm v a n g đụng nhau ẩm ẩm trước đó chưa từng có to lớn tiếng oanh minh bóng nhau v n g nhau phản phất hai viên cỡ nhỏ thái dương tại chỗ q u ả trên không va chạm chốt vùi màu đỏ thâm sen lẫn hỏa diễm cự m và chạm điểm trung tâm buộc phát ra đủ để đâm bị thương võng mạc cực hạn cường quang một đoàn hôn tạp các loại màu sắc hỏa cầu khổng lồ căng phồng lên đến năng lượng quần bạo sóng xung kích hiện hình tròn hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán khán đài hàng trước nhất người xem thậm chí có thể cảm giác được một cô nóng rực sóng khí đập vào mặt tóc bị thổi làm hướng về sau bay lên nhịn không được hét lên kinh ngạc toàn bộ sân bãi đều ở đây một lần đối chiến bên trong có chút rung động hòa diễm cùng hỏa diễm thốt vệ trôn vùi tranh đoạt quyền chủ đạo trong nháy mắt hoàn thành rằng có chỉ kéo dài không đến hai giây sau một khắc xích kim cột lửa lấy mắt thường có thể thấy được ưu thế mạnh mẽ đem khiếu phong diễm khuyển chỗ dâng trào liệt diễm thổ tức từ đó xé rách xuyên qua sau đó triệt để thôn vệ ngay sau đó mang theo khó mà ngăn cản khí thế sông phá nổ tung trung tâm tiếp tục hướng về trên mặt đất khiếu phong diễm khuyển đ á n h kích mà đi v y lực của nó mặc dù bởi vì đụng nhau mà có chỗ suy giảm nhưng vẫn như c ũ không thể khinh thường cụ may khiếu phong diễm khuyển phản ứng cấp tốc tại kia nóng rực cột lửa sắp gần người trước mắt quanh thân phong hệ năng lượng bùng lên thân hình bỗng nhiên mơ hồ lấy chỉ trong gang tấp hướng phía sau bỗng nhiên bắn ra đi xích kim cột lửa lau chùi khiếu phong diễm khuyển tàn ảnh lướt qua hung hăng đánh vào nó trước kia đứng yên trên mặt đất đặc chế sân đối chiến mặt đất nháy mắt bị rung ra một cái biên giới hiện ra lưu ly hóa cháy đen hô sâu trong hô thậm chí còn có diễm lưu đang lưu động c h ậ m chậm tàn mát ra kinh người nhiệt độ cao ở ghế tuyển thủ một mảnh xôn xao nhìn hai người này đối chiến luôn cảm thấy có một loại không thuộc về chúng ta này cấp độ cảm giác chấn động chúng ta thật là cùng một đám ngự t h ú sư làm sao cảm giác bọn hắn là cờ lỏ xẹt bệ tạ người sử dụng ta xem như thấy rõ chúng ta đều là cho hai người này làm vật làm nền sân bãi ph khiếu phong diễm khuyển tại mười mấy mét bên ngoài lảo đảo hiện ra thân hình mặc dù tránh được chính diện xung kích nhưng nó vẫn bị cột lửa biên giới nhiệt độ cao s á t qua bên bụng bộ lông màu đỏ cháy đen một mảnh chuyển đến một trận bỏng cảm giác nó gầm nhẹ một tiếng ánh mắt bên trong tràn ngập hồi hộp cùng càng thêm tràn đầy l ử a giận xem như h ỏ a hệ sở trường ngự thú sư lục nhiên thấy cảnh này lập tức hít sâu một hơi t diệp thắng khiếu phong diễm khuyển có thể nghiền ép ta dung hoạch cự viên trần cố vấn xí tiêu nghe chuẩn năng lực ép k i ế u phong diễm k u y ể n đây chẳng phải là nói là một bên Lý Thiên làm sao lại sao lại thế sau một khắc c í c h tình mênh ngông giải thích thanh em đúng lúc vang lên trải qua vòng thứ nhất kịch liệt giao phóng x í tiêu nghe chuẩn rõ ràng chiếm cư ưu thế chẳng lẽ nói x í tiêu nghe chuẩn sẽ lấy một đích hay giữa sân bởi vì vừa rồi kia kinh thiên động địa đối chiến mà tràn ngập nóng rực sóng khí còn chưa hoàn toàn lắng lại trong không khí tràn ngập khét l ẹ n cùng lưu hình khí tức x í tiêu nghe chuẩn vẫn như cũ trôi nổi tại giữa không trùng quanh thân lưu chuyển kim hồng sắc diễm quang tựa hồ sò、so、trước đó càng thêm óng ánh l ó n mắt nó có chút điều chỉnh cánh chim góc độ dung kim giống như đôi mắt bình t k h i một vòng mới thế công tại không tiếng động cảm giác gác mách bên trong đống nhiên bộc phát trải qua thời gian ngắn ngủi thở dốc khiếu phong diễm khuyển thân hình đột nhiên xông về trước ra tại chỗ trên mặt đất di động cao tốc đồng thời miệng lớn mở ra từng đạo sắc bén vô cùng sẽ rách không khí thấu minh phong lưới đao đống nhiên gào thét mà ra tại đao gió bắn ra nháy mắt sau đó mấy viên đỏ thấm tiểu hỏa cầu hầm vàng bộc phát theo sát phía sau đánh út về phía đống lửa nhưng mà đối mặt như thế mánh liệt thế công đốn lửa vẫn như cũ đôi mắt bình tĩnh nó thậm chí không có tiến hành trên phạm vi lớn né tránh chỉ là y ê u nhã vô đôi kêu hoa mị cánh chim dưới chân khí lưu có chút phun trào thân hình tựa như cùng như quỷ mị tại cực n h ỏ phạm vi bên trong làm ra tinh d i ệ u tuyệt luân khẽ rời mỗi lần lấy chỉ trong gang tấp tránh đi đao gió cắt chém đối mặt theo sát mà tới tiểu hòa cầu nó hoặc là há mồm phun ra thật nhỏ ngọn lửa đem lăng không điểm bạo hoặc là trực tiếp dùng phun trào diễm lưu cánh chim nhẹ nhàng phất qua tia cùng bạo nổ tung năng lượng lại như cùng trâu đất xuống biển bị nó quanh thân càng tinh khi dẫu nhiên có mấy k h ỏ a cá lọt lưới tại nó bên người nổ tung cũng chỉ có thể kích thích từng vòng từng vòng gợn sóng giống như sóng lửa căn bản là không có cách dùng chuyển hắn mảy may khiếu phong diễm khuyển đem hết toàn lực tấn công mạnh tại xí tiêu nghe chuẩn tuyệt đối thực lực trước mặt lộ ra như thế trang sám bất lực như là phủ du lây cây mỗi một lần công kích bị tùy tiện hóa giải cũng giống như một cái trọng truy hung hăng nện ở diệp thắng cùng sở hữu người ủng hộ trong lòng d i ệ p thắng sắc mặt không có chút nào biến hóa song quyền lại lạc nhiên nắm chặt hẳng giờ này k h ắ c này thường quy công kích đã không có chút ý nghĩa nào tiếp tục sẽ chỉ hao hết khiếu phong diễm khuyển sau cùng thể lực chỉ có chút xuống hết thạy đánh cược chủng tộc kỹ năng trung cực nhất kích có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ hắn mặt không đổi sắc suy nghĩ hiện lên khiếu phong diễm khuyển phong hỏa luân chuyển gâu giờ k h ắ c này khiếu phong diễm khuyển cảm nhận được chủ nhân quyết thắng ý chí đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng chấn tiên động địa g ầ m thét toàn thân cơ bắp đột nhiên sôi s ụ p màu đỏ thấm lông dài từng chiếc đứng đấy đỏ thấm hỏa diễm trước kia chỗ không có cường độ điên cuồng n g h ĩ lên giao hỏa nó không chạy chỗ nữa mà là tại chỗ đột nhiên xoay lúc đầu còn có thể thấy rõ thân hình sau một khắc nó xoay tròn tốc độ đã sắp đến rồi cực hạn hóa thành một đạo đường kính vượt qua ba mét biên giới mang theo r ă n g cơ trạng liệt diễm khủng bố hỏa diễm con quay kích tình m ê n h g ô n g giải thích â m thanh đột nhiên vang lên xuất hiện đây là khiếu phong diễm khuyển chủng tộc kỹ năng phong hỏa luân chuyển tiếng nói rơi xuống đất trong trước mắt khiếu phong diễm khuyển mang theo nghiền nát hết thể hủy diệt khí thế phóng lên t ậ n trời đụng thẳng xí tiêu n g chuẩn đây là khiếu phong diễm k h u ể n t i ê u đốt trạng thái cùng tinh lực đánh c ư c lần gối đối mặt cái này đánh bạc hết thể xí tiêu n g h e chuẩn phát ra một tiếng cao vút trong mây d é o r á t h ó t vang nó không có lựa chọn né tránh mà là đem quanh thân sở hữu kim hồng sắc diễm lưu nháy mắt ngăn chặn áp x ú c tại bên ngoài thân toàn bộ thân hình phản phất hóa thành một viên sắc buộc phát siêu tân tinh tản mát ra làm người không cách nào nhìn thẳng cực hạn quan g mang cùng nhiệt lượng sau một khắc nó hai cánh m á n h chấn như là như mũi tên rời cung người khoác lửa nóng hưng hực hóa thành một đạo xuyên qua thiên địa kim hồng sắc lưu quang lúc lên lúc xuống k i ế u phong diễm k u y ể n cùng xí tiêu ngây chuẩn tại vô số đạo kinh hầm vang đụng nhau p h ả nóng p h rực sóng khí càn quét toàn bộ khán đài để hàng chức người xem nhịn không được đưa tay che chắn toàn bộ sân bãi đều ở đây lần trong đụng trạm chấn động kịch liệt khói đen cùng năng lượng loạn lưu hỗn hợp lại cùng nhau hình thành một mảnh hỗn độn khu vực đem trong đụng trạm tâm hoàn toàn bao phủ thật lâu vô pháp tàn đi tính mịch toàn trường tích mịch tất cả mọi người dối cổ nín thở trái tim cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào mảnh kia dần dần bắt đầu tiêu tán tràn ngập khí tức hủy diệt khói đen khu vực tất cả mọi người đợi kết quả cuối cùng công bố một giây hai giây ba giây khói đen cuối cùng bắt đầu chậm rãi tàn ra đầu tiên đập vào mi mắt là trên mặt đất một cái cự đại vô cùng cháy đen cái hố cái hố xung quanh hiện đầy giống mạng nện vết rách nói vừa rồi một kích kia vi lực kinh khủng ngay sau đó một tiếng vẫn như cũ réo rát vang phá vỡ yên tính bầu trời thu đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy trong trời cao sí tiêu ngây chuẩn bóng người một lần nữa hiện hiện nó cánh chim vẫn như cũ rán ra quanh thân lưu chuyển diễm quan g vẫn như cũ sáng tỏ hoa mỹ lông đôi vệ sáng đồng d ạ n g trói lọi nó vững vàng lơ lửng ở nơi đó tư thái vẫn như cũ mang theo kia phần bẩm sinh ung dung cùng l ộ c l â y nó quan sát phía dưới ánh mắt bình tĩnh mà ở trên mặt đất cái hố nám đen kia động biên giới khiếu phong diễm khuyển thân thể cao lớn lẳng lặng nằm nó hai mắt n h ắ m nghiền quanh thân nguyên bản nóng r ự c h ỏ a diễm sớm đã triệt để dập tắt xinh đẹp màu đỏ thấm lông dài trở nên cháy đen q u ă n xoắn khi tức hải ả i tới cực điểm hiển nhiên đã mất đi sở hữu ý thức thắng bại đa phân khiếu ngắn n g ủ yên tĩnh về sau là triệt để d ẫ n bạo như là núi lửa phun trào giống như cuồng hỉ gieo họ cùng h ò hét trần cô vẫn liên hạ hai thành hắn đã tay cầm điểm thi đấu khoảng cách quán quân bảo tọa vẹn vẹn cách xa một bước nương theo lấy sướng ngôn viên kích tình minh mông thanh â m toàn trường sôi trào chương bốn trăm hai mươi đông hoàng quán quân tại giờ phút này lên ngôi một chương bốn trăm hai mươi đông hoàng quán quân tại giờ phút này lên ngôi một làm trọng tài tuyên bố khiếu p h o n g diễm khuyển mất đi năng lực chiến đấu thanh â m xuyên tấu qua loa phong thanh chuyển khắp toàn trường ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm tuyên hòa trung tâm chấn trên quảng trường tích xúc đã lâu cùng hỉ như là hồng thủy vỡ đê ẩm vang bộc phát tháng lại tháng tiểu chân lại cầm xuống một thành lao chấn trưởng đ ố n g nhiên từ trên ghế đứng lên khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên bởi vì kích động mà hiện ra hồng quang hắn dùng lực vây tay thanh âm vang vọng được thậm chí vượt trên hiện trường gieo họ phóng hiện tại liền cho ta phóng đem chuẩn bị s o n g dây pháo pháo hoa đều cho ta đốt lên đến để toàn chấn đều náo nhiệt lên một bên tống quốc hảo trên mặt vậy tràn đầy hưng phấn nhưng nghe đến lao chấn trưởng lời nói vẫn là vô ý thức nhự mày mang theo một t t r ư ờ n g nhất n lao trấn trưởng nghe vậy lại là cười ha ha một tiếng hắn dùng lực vô vô tống quốc hào bà vai hoa dâm râu ria đều theo tiếng cười run run dậy nước hào a ngươi nha chính là quá cẩn thận ta lao đầu từ sống lớn như thế số tuổi xem người chuẩn cực kỳ từ nhỏ trần đại biểu chúng ta tần tỉnh ra ngoài tranh tài bắt đầu ngươi gặp hắn cái nào một lần để chúng ta thất vọng qua không có một lần cũng không có hôm nay c h à n g diện này khí thế kia quan quân đã là chúng ta vật trong túi hắn dừng một chút nhìn xung quanh trên quảng trường t ừ n g trương kích động mong đợi gương mặt trong mắt tràn đầy tự hào cùng chắc chắn vì hôm nay chúng ta đầy tự hào cùng chắc chắn vì hôm nay chúng ta trấn thế nhưng là đem nội t ì n h đều móc ra chuẩn bị pháo hoa pháo t r ư ớ c đừng nói thả như thế một hồi chính là lốp bốt vang bên trên cả đêm cái kia cũng dư sải chúng ta tuyên hòa c h ấ n trong núi nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu xuất hiện tiểu trần nhân vật như vậy đây là thiên đại hì sự nhất định phải long trọng nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta tuyên hòa trấn như trước kia không giống nhau tống quốc hào nhìn xem lão nhân trong mắt lóe lên lệ quan g cùng vô cùng kiên định t h n sắc nguyên bản lo lắng vậy nháy mắt tan thành mây khói hắn trùng điệp gật đầu ngài nói đúng là ta lo xa rồi phóng cái này liền phóng mệnh lệnh cấp tốc truyền xuống dưới sớm đã chuẩn bị đã lâu chúng dân trong chấn lập tức hành động hiu b à n h hiu hiu hiu bành bành bành sau một khắc t ừ n g đạo hoa mỹ lưu quang mang theo bén nhọn tiếng rít phóng lên tận trời tại tuyên hòa chấn giữa bầu trời đêm đen kỷ tầm vàng nợ rộ đỏ cam vàng lục lam tràng tím các loại pháo hoa như là nợ rộ to lớn bá hoa đem toàn bộ chấn nhỏ chiếu dọi được gi đinh hai nước góc tiếng pháo nổ cũng liền bông không thất truyền lên màu đỏ giấy vụn bay múa đầy trời trong không khí tràn ngập ra mùi thuốc súng nồng nặc lại mang theo vui mừng khí tức trên quảng trường đại nhân hai tử sở hữu sùng thú đều n g ử a đầu há to mồm nhìn xem cái này sán lạn vô cùng một màn s ư ơ n g tuyết cự nhân dùng dày rộng bả vai nâng lên mấy cái nhìn mê mẩn hai tử lạc vẫn giác thú yên tĩnh nằm lấy mặt cho mấy cái nhìn mê mẩn hai tử lạc v n giác thú yên tĩnh nằm lấy mặt cho m ặ cho m ấ cái đứa bé ghé vào nó ấm áp ra lông bên trên bản thân lại nhìn nhập thần một linh chuột một nhà cũng không nhịn được từ góc khuất thò đầu ra tròn căng đôi mắt bị khói lửa s ắ p thái lấp đầy n ư ơ n g băng hồ cùng diễm v i hồ đình chỉ đánh lộn sóng vai ngồi cùng một chỗ ngước nhìn bầu trời gấu con kích động đến đều la hong xòm lại bị một bên gấu cha hung hăng v u xuống cái hót lúc này mới an t ĩ n h lại toàn bộ quảng trường thậm chí toàn bộ tuyên hòa c h ấ n đều đắm chìm trong một mảnh vui mừng trong hải dương bất thình lình náo nhiệt vậy đã kinh động vờn quanh tuyên hòa ch ấ n d â núi một chút sớm đã về tổ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ hoang dại sùng thú bị cái này động tinh khổng lồ đánh thức bất mãn phát ra trận trận gầm nhẹ cùng gầm thét nhưng ở phát giác được kia phóng lên tận trời ánh lửa cùng vang động trời động tĩnh cũng không á c ý về sau vậy dần dần bình ổn lại không ít tò mò hoang dại sùng thú trèo lên chỗ cao ngáp một cái lười biếng quan sát lấy nơi xa trên tiểu trấn không kia tiếp tục không ngừng màu s ắ c sặc sỡ kỳ cảnh trong mắt phản chiếu lấy sáng chói q u á mang cùng lúc đó tại toàn bộ tần tình phạm vi bên trong thiên gia vạn hộ đèn đước đều phát sáng lên bất kể là thành thị lầu cao trung cư vẫn là nông thôn nhà tr k tận tỉnh g hiệp thi đ hội ngự thú sư tổng bộ cao úc giờ phút này càng là đèn đuốc sang trưng bầu không khí nhiệt liệt bên trong mang theo một vẻ khẩn trương bận rộn các nhân viên làm việc bước chân vội vàng trên mặt lại đều mang theo không để nén được vui sướng bộ môn tuyên truyền văn phòng bên trong mấy vị văn án nhân viên chính vây quanh ở t r ư ớ c máy vi tính ngón tay cực nhanh đánh tay bù không ngừng sửa chữa trao chuốt lấy sớm đã chuẩn bị xong dùng cho trần u y ê n đoạt giải quán quân sau ngay lập tức ban bố chúc mừng thông cáo gắng đặt tới tập h t o à n t h ậ p mỹ đã muốn thể hiện phía chính thức trang trọng lại muốn biểu đạt ra từ đáy lòng kích động cùng tự hào giàn hội trưởng càng là mặt mày hớn hở hắn khó được không có ngồi ở trong phòng làm việc mà là cầm điện thoại di động trong hành lang vừa đi vừa đánh thanh âm văn vọng mang theo không che giấu được ý cười ha ha ha lao lia đúng đúng đúng đang xem trực tiếp đâu ai nha may mắn May m ắ như cố cố nhưng trước t mà cùng tần r h tỉnh trên dưới một mảnh vui mừng hình thành so sánh rõ ràng chính là đế đô đấu chung kết sân bãi bên trong hiện thực sân bãi bên trong mấy vạn người xem tại trải nghiệm khiếp sợ ngắn ngủi cùng ồ nào náo động về sau dần dần an t ĩ n h lại mọi ánh mắt đều tập trung tại cái tia liên tục mất đi hai con chủ lực s ủ n g thú tuổi trẻ bóng người phía trên tiếng hoan hô thuộc về người thắng mà giờ k h ắ c này càng nhiều trong ánh mắt mang theo đồng tình tiếp hận cùng với một tia giò xét muốn nhìn một chút vị này bị ký thác kỳ vọng trước đông hoàng đệ nhất nhân trong một giới tuyệt cảnh sẽ làm phản ứng gì áp lực lớn như là thực chất sơn nhạc đặt ở diệp thắng đầu vai ngay cả mất hai thành đối thủ vương bài sĩ tiêu nghe chuẩn thể hiện ra gần gũi vô địch tư thái bất kỳ người nào dưới loại tình huống này sợ rằng đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng thậm chí sụp đổ nhưng diệp thắng trên mặt lại không nhìn thấy chút nào b hắn biểu lộ vẫn như cũ như là vạn niên g hàn băng không có chút nào dấu hiệu hòa tan chỉ là cặp kia thâm thúy đôi mắt so bình thường càng thêm tính mịch phảng phất đem sở hữu cảm xúc đều thu liệm đến rồi cực hạn hắn yên lặng đi đến sân bãi biên giới ngồi sổn người xuống nhẹ nhàng u ố t ve một lần hôn mê khiếu phong diễn quyển sau đó đem thu hồi ngự thú không gian toàn bộ động tác trầm ổn bình tĩnh thậm chí mang theo một loại gần gũi nghi thức cảm trang trọng chật diệp thắng chậm rãi ngồi dậy ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối diện trần uyên cùng với con kia vẫn như cũ lơ lửng giữa không tr không có dư thừa động tác hắn chỉ là hít sâu một hơi sau đó ánh mắt chớp lên suy nghĩ hiện lên triệu h ắ n đồ trận quan g mang lần nữa sáng lên một thân ảnh chậm rãi hiện hiện vánh triệt linh quy toàn thân b ả y biện ra hóng ánh sáng long lanh màu xanh hàm phảng phất do tinh khiết nhất nước biển cùng xạ phái điêu k h ắ c thành mai rủa bóng loáng như gương nội bộ phảng phất có nhu hòa sóng nước chậm rãi chạy xuôi tứ chi của nó ngắn nhỏ lại chậm ổn di động lúc lặng yên không một tiếng động đôi mắt thâm thúy lại bình tĩnh nhìn chăm chú diệm tháng cuối cùng một con sùng thú trần liên nhắm lại hai mắt nhẹ dọn thì thẩm v á n triệt linh quy thủy hệ q u ân thân tự nhiên tản ra ướt át hơi nước cùng một loại làm người an tâm trầm ồn khí tràng cùng đối diện xí tiêu nghe chuẩn kia đốt sạch bắt p h ư ơ n g huy hoàng thần uy tạo thành vô cùng tranh lệch rõ ràng nhất động nhất tính một dự một đ u cuối cùng quyết đấu sắp ở nơi này cực hạn thuộc tính cùng phong cách tương phản bên trong mở màn toàn bộ sân bãi lặng ngắt như tờ tất cả mọi người nín t ở trên k h á n đ này thường vũ hoan đem thủy linh d u a ôm vào trong ngực chỉ vào trên trận đánh triệt linh quy nói đây chính là ngươi phía sau bộ dáng thủy linh r u a mở to tròn căng con mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên trận đánh triệt linh quy chợt ghét bỏ như nghiêng đầu đi không có chút nào khương vấn ngưng tàu thuốc cười khẽ mặc dù không ba khí nhưng nó phi thường lợi hại nhà vánh triệt linh quy đứng ở tổn hại không chịu nổi sân bãi bên trên tùy ý sĩ tiêu ngay chuẩn nhìn chăm chú bản thân mặc cho nóng dực khí lưu tại bốn phương tám hướng của tới nó lù lù bất động nghiễm nhiên một bộ chiếc núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc tông sư khí khái chương 420, đông hoàng quang quân tại giờ phút này lên ngôi hai chương 420, đông hoàng quang quân tại giờ phút này lên ngôi hai triều tịch c ộ minh diệm thắng mặt không đổi sắc ánh mắt chớt lên、Ô. v á n h triệt linh quy phát ra một tiếng trầm thấp xa xăm vụ vụ tứ chi trầm ồn đạp ở vỡ vụn trên mặt đất quanh thân tản mát ra nhu h ò a màu l a m v ầ n g sáng cái này v ầ n g sáng cũng không trứng mắt lại mang theo một loại kỳ dị thẩm thấu lực cấp tốc h u y ế t tán đến toàn bộ sân đ ố i chiến trong chốc lát nóng dực khí tức biến mất sân bãi bên trong không khí trở nên sền sệt tứt ác thậm chí ẩn ẩn có thể nghe tới thủy t r i ề u g i a o động thanh âm ở bên thai tiếng vọng mặt đất chưa khô nước động phảng phất được trao cho sinh mệnh có chút dập dởn sướng ngôn viên thanh âm đúng lúc vang lên đây là bánh triệt linh quy chủng tộc kỹ năng triều tịch cộng một khi sử dụng ra cố định phạm vi bên trong sẽ thỉnh thoảng c u ố n lên triều tịch dòng nước công kích đối thủ mà lại có thể để cho thủy hệ sùng thú phục hồi từ từ trạng thái cái này kỹ năng cùng đ ạ n đ ạ n b i ể n mây r ủ xuống có dị khúc đồng công chi diệu nhưng nhiều hơn công kích hiệu quả ít đi tăng phúc hiệu quả trần uyên ánh mắt s ắ c bén không có chút gì do dự trực tiếp để đốn lửa tiến hành công kích phun lửa cứ việc thắng liên tiếp hai trận đốn lửa vẫn chưa chịu đến quá lớn thương hại nhưng nó thể lực bị tiêu hao một chút nhất định phải dành thời gian kết thúc chiến đấu ngao co ca buồn bực ngán ngẩm ghẽ vào trần uyên bên n ờ i ngơ ngác nhìn qua bay lượn giữa không trung đại Ta thể trận còn có thể lên s a o tiêu h u Xí t nghe chuẩn phát ra một tiếng cao vút h ấ t vang hai cánh đột nhiên vỗ một trận như là vỡ đê dòng lũ giống như nóng bỏng sóng lửa bỗng nhiên một phát phô thiên cái địa hướng về mặt đất bánh triệt linh quy chút xuống nhiệt độ cao để dọc đường không khí kịch liệt và mẹo phát ra đôm đốt bạo hưởng p h á n phất muốn đem toàn bộ sân bãi đều hóa thành dung nham địa ngục đối mặt cái này ngọn lửa cồn g bạo tể lễ bánh triệt linh quy vẫn như cũ vững như bàn thạch diệp thắng ánh mắt chấp lên phú nước chỉ thấy bánh triệt linh quy bắt thịt cả người căng cứng bỗng nhiên đệ xuống mặt đất dưới chân sân sân bỗng nhiên vỡ ra sau một khắc bánh tri một đạo cô động vô cùng màu xanh t h ẳ m của nước như là ẩn nút đã lâu biển sâu cự dao phát ra gầm thét phóng lên tận trời suy v i anh trước đó chưa từng có kịch liệt tiếng va chạm nổ vàng thủy hỏa tương giao cũng không phải là đơn giản triệt tiêu mà là sinh ra cực kỳ mánh liệt năng lượng trôn vùi phản ứng đỏ thâm sóng lửa cùng xanh t h ẳ m thủy long gắt gao cắn vào cùng một chỗ chỗ va chạm buộc phát ra trướng mắt bạch quang từng mảng lớn màu trắng hơi nước như là mây hình nấm giống như phóng lên tận trời nháy mắt bao phủ nửa cái sân bãi nóng bỏng dọn nước như là như mưa to hướng bốn phía bắn tung tóe hàng trước người xem thậm chí có thể cả sóng lửa bị tráng kiện cột nước từ đó mạnh mẽ xé rách xuyên qua nhưng cột nước lực t r ù n g kích cũng ở đây hỏa diễm kéo dài nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới bị phi tốc tiêu hao t ă n g d ã cuối cùng lần này hào vô hoa c h ỏ i năng lượng đối chiến lấy song song chôn b ù i hóa thành đầy trời bốc hơi xương trắng mà kết thúc xướng ngôn viên kích tình bành trướng vòng thứ nhất giao phong lại là thế lực ngang nhau trên khán đài hạ hàng chân mày nhữ chặt thủy khắc h ỏ a cũng chỉ là thế lực ngang nhau t h ủ y bạc đạn diệm thắng thừa dịp xương trắng chưa tản thế công lại nổi lên oanh triệt linh quy miệng lớn ngay cả trường nháy mắt phun ra mấy viên cao độ áp xúc tốc độ nhanh như viên đạn màu xanh những n à y thủy đạn xuyên t h ấ u xương trắng phát ra bén nhọn tiếng xe gió từ từng cái x ả o trà góc độ đan dệ thành một tấm lưới tử vong chụp vào không t r u n g xí tiêu n g h e chuẩn d i ễ m năng tập kích mắt thấy thủy bạo đạn khí thế hùng h ổ trần nguyên lâm tràng ứng biến cực nhanh xí tiêu n g h e chuẩn thanh g á y một tiếng thân hình nháy mắt mơ hồ người khoác liệt diễm hóa thành một đạo mạnh mẽ kim hồng sắc lưu quang đem tốc độ tăng lên tới cực hạn nó tại dày đặc thủy bạo đạn bên trong xuyên qua trở về rừng biến hướng động tác trôi chạy được như là vũ đạo mỗi lần lấy chỉ trong gang tấc tránh đi trí mạng xạc kim hồng sắc ngẫu nhiên có một đám nhỏ bé dòng nước sát qua nó cánh chim cũng chỉ là kích thích một ít đoàn hơi nước đốn lửa tại né tránh đồng thời không ngừng rút ngắn cùng á n h triệt linh quy khoảng cách tìm kiếm cận thân bộc phát cơ hội dòng nước đánh mạnh ngăn chặn nó mắt thấy xí tiêu nghe chuẩn cấp tốc tới gần diệp thắng quyết đoán hạ lệ Nói anh triệt linh quy lù lù đứng ở tại chỗ đông nhiên nắm chặt n ắ m đ ấ m dùng sức hướng về phía trước ném ra trong chốc lát n ắ m đ ấ m nở rộ l o á mắt bạch mang dòng nước bắn tung tóe huyền hóa ra một con cự đại thủy quyền sau một khắc nước quyền lôi cuốn nghiền nát sơn nhạc khí thế ngang nhiên đánh tới hướng chạy nhanh đến kim hồng sắc lưu quang. lại là một lần rắn rắn chắc chắc v à chạm Xí tiêu nghe chuẩn diễm năng tập kích cùng nước quyền m á n h liệt đụng nhau tiếng nổ bên trong lưu quang tán loạn hiện lộ ra xí tiêu nghe chuẩn thân hình nó bị c ố này cự lực mạnh mẽ ngăn ngừng lại không thể không xoay quanh lên không mà con kia to lớn nước quyền cũng ở đây đụng nhau bên trong hầm van sụp đổ hóa thành khắp thiên thủy hoa song phương lần nữa không công mà lui một lần nữa kéo dài khoảng cách sư phụ thật kịch liệt như thế quất đấu tảng đá ha hốc mười ba kinh ngạc lên tiếng hoa hoành yên lặng g ậ đầu n ữ khí cảm khái đúng vậy à đây chính là đông hoàng ưu tú nhất hai vị ngự t h ú sư xem ra sĩ tiêu nghe chuẩn muốn lấy một địch ba cũng không dễ dàng dừng lại một chút hắn nhìn về phía ngồi ở một bên thạch c ư ờ n g thạch cố vấn ngươi thấy thế nào thạch cố v ấ n đang chuẩn bị trả lời đã thấy hàng sau người xem nháy mắt kích động ngươi là thạch cố vấn chính là cái kia từng theo trần cố vấn phân cao thấp thậm chí kém chút chiến thắng trần cố vấn thạch cố vấn ta là ngươi mười năm phan kỳ cựu có thể cho ta ký tên sao thạch cố v ấ n khỏe miệng bắt ra dễ nói dễ nói sân bãi phía trên chiến đấu xa vào đến làm người hít thợ không thông kịch liệt đánh rằng co nhưng h sĩ tiêu nghe chuẩn bằng vào có một không hai toàn trường siêu cao nhanh tính cơ động cùng nháy mát lực bộc phát ứng đối thòng dòng không ngừng xoay quanh thăm dò đột kích quáy rối liệt diễm cùng dòng nước trên không t h ú n g tiếp tục không ngừng đan sen va chạm nổ tùng hỏa vũ bay tán loạn ánh nước khuấy động tiếng oanh minh không dứt bên hai trang diện g ị thường nóng này Nhìn được khán bành được cảm xúc giả trong ư i chốc lát i i ê n m hai đạo hoàn toàn do quần bão liệt diễm cấu thành đường kính vượt qua hai mét nối liền đất trời khủng bố vòi rồng bỗng nhiên thành hình vòi rồng nội bộ hỏa diễm kịch liệt xoay tròn phát ra đinh t h a i nước góc tiếng rít hấp xả lấy hết thẻ t r u n g quanh một trái một phải như là hai đầu bị chọc giận hỏa lòng mang theo đốt sạch vạn vật hủy diệt khí thế hiện kim hình giáp công chi thế hướng mặt đất o á n h triệt lình quy càn quét mà đi trong chốc lát vánh triệt linh quy tiêu ngọc c h a i đen giống như chòng con n g ư ờ i lóe qua một tia thâm thúy quan g mang b ó n g ánh sáng long lanh mai rùa mặt ngoài nháy mắt trở nên như là nhất bóng loáng hoàn mỹ mặt kính một cô kỳ dị tinh thần b a động bao phủ toàn thân nó lựa chọn đem đại bộ phận năng lượng tập trung ở hướng đối bên trái uy hiếp càng lớn liệt diễm gió báo mai rùa mặt kính quan g hoa đại thịnh không chỉ có mạnh mẽ gánh vác bên trái gió báo xé rách cùng tiêu đốt càng l à ở rất ngắn thời gian bên trong phân tích mô phỏng cũng đem bộ phận năng lượng gấp đội phản xạ trở về sau một khắc một đạo cơ hồ giống nhau như liệt diễm gió lấy tốc độ nhanh hơn đảo ngược b góc phải liệt diêm gió báo bị bất tình lình phản xạ công kích quá nhiều xoay tròn tốc độ trì trệ thể tích cùng uy lực rõ ràng suy yếu nhưng mà bên trái liệt diêm gió báo mặc dù bị phản xạ triệt tiêu bộ phận năng lượng nhưng còn sót lại lực trùng kích vẫn như cũ rắn rắn chắc chắc đánh vào gánh triệt l i n h quy mai rùa phía trên b à n h nương theo l ấ y một tiếng ngột ngạt như lôi cự trống tiếng vang gánh triệt linh quy quanh thân ánh sáng màu làm kịch liệt lấp lóe thân thể bị lực x u n g kích cực lớn chấn động đến hướng về sau trượt mười mấy mét trên mặt đất cày ra hai đạo ránh sâu h o m mai rùa phía trên lần thứ nhất xuất hiện có thể thấy rõ ràng giống như mạng nó phát ra một tiếng rên thống khổ khí tức nháy mắt vẻ vải một m à n g lớn hiển nhiên chịu nhất định tương thế nhìn thấy một màn này d i ệ p thắng lần đầu lông mày cao lại liệt diễm gió bạo uy lực ra ngoài ý định mà lại cái này một kỹ năng một trái một phải đồng thời đánh tới mai rùa chỉ có thể ngăn cản một bên vô pháp chống cự một bên khác trải qua một phen cực chiến oanh triệt linh quy khí tức vẻ vải gian nan đứng dậy thở hồn hển xí tiêu nghe chuẩn vẫn bay múa giữa không trung thân hình hơi có vẻ lay động quanh thân lưu chuyển diễm lưu so lúc trước rõ ràng yếu đi một chút sở hữu người xem đều biết quyết thắng thời khắc đến rồi thùy áp pháo diệp thắng hai mắt đột nhiên n ở rộ có chút la mang một cố men n m ô n g tinh thần lực từ trong cơ thể bộc phát đem hắn cùng ánh triệt linh quy kết nối cái này cái này cái này sướng ngôn viên nhất thời ngại lời trận hai mắt sáng lên quát t ầ m lên đây là thần tình cấp ngự thú sư chuyên môn thức tỉnh kỹ năng đồng tâm khê ấn cái này kỹ năng có thể tăng cường mạnh sùng thú đảm nhiệm một kỹ năng nhưng đối với ngự thú sư bản thân tiêu hao rất nhiều bởi vậy ở phía trước trong trận đấu chưa có tuyển thủ sử dụng ra nhưng lúc này đã là trận chung kết thời khắc ô ánh triệt linh quy cố nén kịch liệt đau nhức n g a mặt lên trời phát ra bất khuất gầm rú khổng lồ hơi nước tốc độ trước đó chưa từng có hướng trong miệng nó điên cuồng hội tụ áp suốt một đạo cực kỳ mê ngông cột nước tại trong miệng nó nháy mắt thành hình thâm thúy như biển sâu tản ra làm người sợ hai ba động giờ k h ắ c này xung quanh không gian đều có chút bắt đầu v n mẹo chúng ta cũng tới nghe hỏa liệu nguyên cơ hồ tại cùng một s á t na trần n g u y ê n ánh mắt sắc bén như kiếm tinh thần lực mánh liệt buộc phát liên tiếp hắn cùng với đ ố m lửa giờ k h ắ c này co ca túi đầu thở dài ngao đốn lửa kim hồng sắc cánh chim tại thời khắc này quang mang tăng gọn nó ra sức vỗ cánh vô số phiến chói lọi lông vũ rời khỏi thân thể hướng về mặt đất bay xuống mỗi một cây lông vũ đ ỗ n g nhiên hóa thành từng k h ỏ a như là cỡ nhỏ như mặt trời chói mắt liệt hỏa lưu tinh đ a n dẹp thành một tấm bao trùm toàn bộ bầu trời từ v o n g chi võng mang theo đốt sạch thương cung vẫn lạc tinh thần khí thế khủng bố hướng xuống đất bên trên đánh triệt linh q u y ẩm vang rơi xuống mỗi một k h ỏ a lưu tinh s ẹ t qua chân trời đều lưu lại một đạo cháy bỏng không gian vết tích toàn bộ sân bãi nhiệt độ nháy mắt tiêu t h ă n g đến một cái trình độ đáng sợ giờ khắc này t h ư n h ư tận thế giáng lâm xí tiêu nghe chuẩn tham số có đúng hay không đ ề u quá lớn rồi tứ giai thực lực tăng thêm đồng thứ đối chiến không sai bị l Đây không phải một ở mà là c h giây sau hủy diệt trương nhạc tấu vang ẩm ẩm vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung tiếng vang rung động toàn bộ thiên địa cột nước cùng liệt hỏa mưa sao băng ở giữa không trung ẩm vang chạm vào nhau giờ khắc này va chạm sinh ra cường quang so giữa chưa thái dương còn muốn trướng mắt mấy lần nháy mắt cắn nuốt tất cả mọi người thị giác một mảnh trắng xóa ngay sau đó là đủ để xé rách màng nhĩ tiếng nổ không phải một tiếng mà là liên miên bất tuyệt như là sơn hà vỡ nát giống như khủng bố nổ vang cực hạn thủy hệ năng lượng cùng cực hạn hỏa hệ năng lượng điên cuồng trôn vùi cũng nổ tung phóng xuất ra hủy diệt tính sóng xung kích toàn bộ sân bãi đối chiến như là bị đầu nhập vào vụ nổ hạt nhân trung tâm đặc chế sân bãi hàng rào trước kia chỗ không có biên độ kịch liệt và mẹo chấn động lúc phát ra rợn người dân gì nóng rực hơi nước nháy mắt tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh sương mù trắng xóa bao phủ hết thảy đưa tay không thấy được năm ngón dưới chân mặt đất tại kịch liệt run dậy phản phất địa chấn càn qu cái này hủy diệt tính nổ tung trọn vẹn kéo dài mười mấy giây mới dần dần có lắng lại chi thế c h ó i mắt b ạ c h quang chậm rãi biến mất đinh hay nhức có tiếng nổ vậy dần dần biến thành chấm thấp nổ v a n g cuối cùng quy về yên tĩnh chỉ có kia tràn ngập t o à n trường nồng nặc tan không ra màu trắng hơi nước còn tại chậm rãi rơi xuống tính mịch tuyệt đối tính mịch bao phủ khổng lồ sân bãi mấy vạn đạo ánh mắt tràn đầy vô tận khẩn trường chờ mong cùng sợ hãi xuyên thấu dần dần biến mỏng hơi nước tập trung tại mảnh kia vừa mới trải nghiệm tận thế giống như cảnh tượng giữa sân người nào thắng người nào thắng người đối chiến ta đối chiến gi đây mới là đông hoàng tối cao trình độ sùng thú đối chiến không có loại loại chiến thuật chỉ có thuần túy nhất chiến đấu thoải mái trước mắt bao người hơi nước như là màn vải giống như chậm rãi kéo ra đầu tiên đập vào mi mắt là một to lớn đến làm người nghẹn họng nhìn chân chối nội bộ còn tại bốc lên quần c u ộ n nhiệt khí cháy đen cái hố cái hố xung quanh trải rộng giống mạng nhẹn dày đặc vết rách phản phất toàn bộ sân bãi đều đã vỡ vụt ra đúng lúc này một tiếng cao vút to do hót vang rõ ràng xuyên thấu cái này làm người hít thở không thông yên tĩnh v a n vọng tại mỗi, khí, tại mỗi người tiếng lòng phía trên、Chim、chiếp đám người theo tiếng kêu nhìn lại tim đập đoạn chỉ thấy tại kia giữa không trùng một thân ảnh lung la lung lay nổi lên đ ố m lửa bộ dáng hơi có vẻ lộn xộn nguyên bản hoa mỹ hoa mỹ c á n h chim trở nên cháy đen q u a n xoắn mảng lớn lông vũ chóc ra quanh thân kia sáng chói kim hồng sắc diễm lưu hể hoài rất nhiều nó phi hành tư thái hơi có vẻ lay động nhưng này song d u n g kim giống như đôi mắt lại thiêu đốt lên tràn đầy hòa diễm có thể càng lên c a o bay đ ố m lửa phi hành tư thái càng là bình ổn nhẹ nhàng quanh thân quần quận diễm lưu càng là tràn đầy khí thế càng là kinh người chờ nó bay tới điểm cao nhất phút chốc mở ra rộng lớn hai cánh quanh thân diễm quang tăng gọn, hai mắt bệ sân bãi chấn động co ca kích động lúc lại than thở chờ một chút v á n h triệt linh quy đâu nương theo lấy một tiếng kinh hô ánh mắt mọi người nháy mắt rời xuống vội vàng tìm kiếm lấy một cái khác bóng người ở mảnh này v ừ a bộn cháy đen cái hô dưới đáy v á n h triệt linh quy thân thể l ặ n g lặng nắm sấp nó kia nguyên bản xanh thẳng trong suốt mai d ù a giờ phút này hiện đầy nhìn thấy mà giật mình cháy đen vết rách như là vỡ vụn đồ xứ v á n h triệt linh quy quanh thân không còn nửa điểm hơi nước ba động cặp kia thâm thúy ngọc trai đen đôi mắt chăm chú khép kín triệt để mất đi sở hữ ý thức yến tĩnh kéo dài rất dài ba giây đồng hồ. Sau đó, trọng dùng hết lực khí toàn thân thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền khắp sân bãi mỗi một nơi hẻo lánh vánh triệt linh quy mất đi năng lực chiến đấu bởi vậy người thắng vì trần h u y ê n tuyệt thủ、Soạn. ngắn ngủi tĩnh mịch về sau là càn quét hết thẻ cuồng hỉ gieo hò cùng hò hét liền như là vài tòa núi l ử a trong nháy mắt bộc phát tiếng gầm bay thẳng trời cao phản phất muốn đem toàn bộ sân bãi vòm trời đều triệt để lập tung đông hoàng quan quân tại giờ phút này lên ngôi chương bốn trăm hai mươi mốt vị thứ nhất đông hoàng vô địch sinh ra một chương bốn trăm hai mươi mốt vị thứ nhất đông hoàng vô địch sinh ra một làm trọng tài kia tuyên cáo thắng lợi cuối cùng nhất thanh âm. xuyên tấu sân bãi bên trong còn chưa hoàn toàn tan hết dư âm năng lượng cùng bốc hơi hơi nước rõ ràng vang vọng tại mỗi một nơi hẻo lánh lúc thời gian phảng phất xuất hiện trước mắt đúng trệ ngay sau đó là như là tích xúc vạn năm núi lửa cuối cùng đ ố n g nhiên bộc phát đinh hai nhức g ó c cùng hỉ gieo họ cùng h ò hét tiếng gầm không còn là thủy triều mà là hóa thành thực chất sóng thần lấy thế bài sơn đ ả o hải càn quét mỗi một tấc không gian chấn người màng nhị vang lên nóng nóng ngay cả dưới chân đại địa đều ở đ â y run nhẹ nhẹ cơ hồ trong cùng một lúc sứa ngôn viên kêu bởi vì cực độ kích động mà thanh nhầm khẳn lấy tối cao đệ xỉ bèn nổ trần u y ê n tuyển thủ chỉ dựa vào một con xí tiêu nghe chuẩn liền liên tục đánh bại diệp thắng tuyển thủ cựu mộc chú ý chuột t h i ế u phong diễm khuyển cùng với sau cùng ánh triệt linh quy trần u y ê n tuyển thủ hoàn thành xưa nay chưa từng có một xuyên ba quét ngang năm nay đại hội công nhận đoạt giải quán quân lớn nhất hấp dẫn từ đó trần u y ê n tuyển thủ lấy từ điểm tích lũy thi đấu đến đấu chung kết toàn bộ hành trình không mất một ván chưa bại một trận hoàn mỹ toàn thắng chiến tích lên ngôi vua dừng lại một chút sướng ngôn viên tại trần thiên động đ i ệ tiếng hoan hô cao g i n g hô hán chính là giới thứ nhất đông hoàng đại hội tổng quán quân n g á y mắt đốt người sở hữu trong lòng sau cùng đến cùng vê n h dầm dầm dầm hiu và n h nương theo lấy sướng n ô n viên âm cuối rơi xuống quy mô viễn siêu di vãng bất kỳ lần nào lòng trọng pháo hoa từ sân bãi bốn phía phóng lên tận trời vô số đạo hoa mỹ lưu quang vạch phá đế đô bầu trời đêm tại cực cao màn trời bên trên hầm v a n g nở rộ kim sắc màu đỏ màu lam màu tím màu sắc sặc sỡ diễm họa như là nhất hoa mỹ c ộ n tranh đem màn đêm đen kịp phủ lên được giống như ban ngày giống như n ánh to lớn pháo hoa đồ án đông hoàng đại hội huy hiệu biểu tượng vô địch và người quế theo thứ tự ở trên bầu trời xuất hiện dẫn tới trên mặt đất sóng sau cao hơn s ó n g trước sợ hai thán phục cùng gieo họ giờ này k h ắ c này toàn bộ thành thị phảng phất đều ở đây là thứ nhất vị đông hoàng vô địch sinh ra mà chúc mừng ở nơi này đầy trời sạc sỡ đinh hay nhức có cổ nào náo động trung tâm diệp thắng lẳng lặng đứng tại chỗ phảng phất cùng xung quanh sôi trào thế giới ngăn cách ra c h ó i lọi pháo hoa quang mang tại hắn cặp kia nhất quán thanh đạm trong con ngươi chất tắt phản chiếu ra hóng ánh lại chống rông sắt thái h ả n chiếu ra hóng ánh lại chống giông sắt tắt phản chiếu ra hóng ánh lại chống giông sắt thái khoe miệng của hắn dần dần câu lên một tia đường con m ở hắn ngẩng đầu lên nhìn qua kia bị pháo hoa chiếu lên sáng như ban ngày bầu trời đêm t h ở phao m ộ t hơi dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói cuối cùng cuối cùng không dùng làm cái gì quán quân rồi cùng lúc đó thế giới internet triệt để sôi trào chúng ta là quán quân chúng ta lại là quán quân trần cố v ẫ n ngữ bức ngày càng ngạo nghễ thực lực không thể nghi ngờ trị số v ẻ gãy nghiền nát giống như toàn chiến toàn thắng đông hoàng đệ nhất ngự thú sư hoàn toàn xứng đáng kênh trực tiếp bên trong lữ hào nhìn qua tình cảnh này nhìn qua liên tiếp tăng vọn nhiệt độ sớm đã kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt đôi ống kính khàn cả giọng hò hét đây chính là trần cố vấn đây chính là dẫn chương trình tốt nhất thần tượng đây chính là cùng dẫn chương trình đã từng cùng nhau kiểm tra qua bằng lái cùng nhau tham gia tần tỉnh ngồi cưỡi cuộc tranh tài ngự thú sư để ăn mừng trần cố vấn đoạt giải q u á n quân rút một trăm tám mươi tám hầm bao mưa đạn x o á t lên chúc mừng trần cố vấn để chúng ta một đợt thấm thấm vô địch hỉ khí trong chốc lát kênh trực tiếp bị càng thêm điên c u ồ n mưa đạn d ò n lũ thốt vệ bầu không khí cùng nhiệt tới cực điểm theo pháo hoa biểu diễn dần vào hồi cối sân bãi bên trong tiếng gầm cũng chầm chậm bình ồn lại thay vào đó là một loại trang nghiêm mà mong đợi không khí nhân viên công tác cấp tốc dọn dẹp giữa sân b a bụn một tòa lâm thời dựng phủ lên màu đỏ vải n h u n g trao giải đài bị đẩy đi lên diệp hội trưởng thân mang trang trọng lễ phục khuôn mặt trang nghiêm trong mắt lại khó nén kích động cùng phức tạp và mang chậm rãi đi tới trao giải trước sân khấu trần n g uyên t ạ i nhân viên công tác dưới sự dẫn đường xuyên qua vô số đạo bao hàm kính n ệ áp ước cùng nhiệt ánh mắt đạp trên bảy vẫy một chỗ kim sắc pháo hoa máy vỡ vỡ diệp hội trưởng từ lễ nghi nhân viên trong tay tiếp nhận tòa kia tỉ mỉ chế tạo chiếu sáng dạng dỡ quán quân cúp cúc toàn thân bảy biện ra hình giọt nước thiết kế chất liệu tựa hồ là đặc thù nào đó hợp kim cùng thủy tinh kết hợp đ ỉ n h tiêm điêu khắc đông hoàng đại hội huy hiệu tại đèn pha chiếu dọi lưu chuyển lên như m ộ n g ảo ánh sáng lộng lấy cúc nền móng bên trên rõ ràng khắc lấy một hàng chữ nhỏ giới thứ nhất đông hoàng đại hội quán quân ngày hai mươi hai tháng hai diệp hội trưởng dùng hai tay đem nặng trình trịch cúc đưa tới trần liên trước mặt thanh âm của hắn thông qua mịp rổ phồn chuyển khắp q u ả n trường mang theo một loại tuyên cáo thời đại tr trần cố v â n trúc m ừ n g n g ư ơ i n g ư ơ i sáng tạo lịch sử trong ánh mắt của hắn có đối hậu bối kiệt xuất thành t i ể u từ đáy lòng tán thưởng cũng có một tia đối với mình cháu trai bị thua nhàn nhạt tiếp h ậ n nhưng càng nhiều hơn chính là chứng kiến một cái thời đại mới mở ra đến vui trần u y ê n dội ra hai tay vững vàng tiếp nhận cúp cúp vào tay hơi trầm xuống lạnh như băng xúc c ả m bên dưới phảng phất có thể cảm nhận được gần chứa trong đó nóng hởi nhiệt độ hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nền móng bên trên khắc chữ k h o miệng không tự chủ được hướng lên dơ lên lộ ra một vệ sán lạn mà chân thành tiêu dung sau một khắc hắn hít sâu một hơi tại toàn trường ống kính tập trung bên dưới tại chỗ có người ủng hộ nhìn chăm chú bên trong dùng sức đem cúp cao cao nâng quá đỉnh đầu hoa vừa mới lắng lại tiếng hoan hô lần nữa đ ạ t tới cao trào cùng lúc đó sớm đã chuẩn bị xong kim sắc pháo hoa cơ ẩ m vang rung động vô số sáng long lanh kim sắc kim tuyến như là thác nước từ vòm trời chút xuống tại đèn chiếu chiếu xuống đem trần nguyên cùng chúng quanh hắn không gian phụ lên thành rồi huy hoàng khắp trốn hải dương màu và n ó n g ở nơi này lịch sử tính một khắc chuyên nghiệp thợ quay phim cấp tốc đệ xuống cửa chớp bắt giữ rơi xuống cái này nhất định ghi vào đông hoàng ngự thú sử sách kinh điện hình tượng giữa bức hình trẻ tuổi quán quân trần u y ê n người khoác hắc kim áo choàng trên mặt tràn đầy tự tin cùng vui sướng t i ế u dung hai tay đem sang trói cúp dơ cao phảng phất muốn đem phần này vinh d i ệ u đụng vào chân trời bên trái của hắn co ca đứng thẳng người lên hai con chân trước khoác lên trao d i ả i bên b ằ n g duyên màu xanh lam t r o n g con ngươi tràn đầy tự hào cùng hư n g phấn há to m ồ m phảng phất đang hoan hô phía bên phải của hắn đầu vai đốm lửa dâng cao thon nhỏ đầu ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia trời xinh lạnh nhạt lại khó nén thân mật c ọ lấy trần liên gương mặt đỉnh đầu của hắn thần mộ hoa tiên hữu nhãng ồ i hai tay trống Phía a kim s kim cái, cái này t h ư màn hình tượng thông qua trực tiếp tín hiệu nháy mắt chuyển khắp đông hoàng mỗi một nơi hẻo lánh thiên gia vạn hộ chiếc máy truyền hình vô số ngay tại quan sát trực tiếp ra trường chỉ vào trên màn ảnh trần g uyên đối bên người hải tử ân cần dạy bảo nhìn xem đây chính là hải tử của người khác đi học cho giỏi cố gắng huấn luyện về sau cũng muốn giống như hắn có tiền đồ cầm quá quân trên khán đài những cái kia từng cùng trần nguyên cùng đại thi đấu có lẽ có tiếp xúc đ á m tuyển thủ lý thiên vân lục nhiên tô lan hạ hằng trang g i ả n bạch tất cả mọi người xa xa nhìn chăm chú lên lĩnh thưởng đài bên trên cái kia quang mang vạn trượng trẻ tuổi bóng người ánh mắt phức tạp có kính nghệ có háo ước có chiến ý nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cộng đồng nhận biết một cái thuộc về trần nguyên truyền kỳ thời đại vào thời khắc này chính thức kéo lên màn mở đầu nhưng không có vĩnh viễn truyền kỳ thời đại thuộc về mỗi vị n g thú sư cố sự cũng mới vừa mới bắt đầu chương bốn trăm hai mươi mốt vị thứ nhất đông hoàng v hai chương bốn trăm hai mươi một vị thứ nhất đông hoàng vô địch sinh ra hai lý thiên vân trông về nơi xa vị này mới thêm miệng đông hoàng quán quân hồi lâu đ ỗ n g nhiên thu hồi ánh mắt gông xuống đôi mắt có lẽ ta cũng nên làm ra thay đổi c hắn ậ h không lưu l u y ế n chút nào quay người rời đi lục nhiên lớn tiếng hỏi uy ngươi cái tên này làm gì đi lý thiên vân cũng không quay đầu lại chỉ là phất phất tay thỉnh cầu trước thời hạn tốt nghiệp đi thế giới các nơi lịch luyện lục nhiên xứng sở sau đó t r e o kẹo nói thế giới như vậy lớn ngươi nghĩ đi xem một chút lý thiên vân nhẹ nhàng gật đầu câu nói sau cùng theo gió bay tới học viện có thể nuôi dưỡng được học sinh xuất sắc nhưng tạo nên không được quá quân nghe nói như thế lục nhiên càng thêm sợ r u n hắn dùng tay gãi gãi đầu sau đó bước nhanh đuổi theo lý thiên vân bóng lưng la lớn uy chờ ta một chút ta đã sớm ở trong học viện đợi ngán nhìn thấy hai người nhất cử nhất động n g ồ i ở phụ cận ngự thú sư nhóm một trận cười vang sau đó lại là rất dài trầm ặ c có người bỗng nhiên đứng d ậ y l ầ m b ầ m ai tranh tài kết thúc rồi cũng nên trở về thật tốt phòng chế cố gắng huấn luyện tranh thủ tại hạ một giới trong trận đấu lấy được thành tích tốt chí ít ít nhất phải tấn cấp trận chung kết đi có người phụ họa gật đầu bùi m ư i mãi thôi đích xác ta lúc đầu cho là mình thực lực thật lợi hại nhìn trận đấu này ta mới biết được giữa người và người t r ê n lệch thường thường so với người cùng heo t r ê n lệch còn lớn hơn trở về cố gắng huấn luyện chuẩn bị chiến đấu giới thứ hai đông hoàng đại hội đi đúng rồi giới thứ hai là lúc nào có người trả lời sang năm đồng dạng thời gian thịnh đại trao giải nghi thức cuối cùng hạ màn kết thúc mấy vạn người xem bắt đầu có t h ư tự rời trận nhưng kịch liệt tiếng thảo luận vẫn như cũ không dứt bên h a i trên mặt mỗi người đều mang hương phấn đỏ h n g dư vị vừa rồi trận kia kinh tâm động phách tranh tài cùng kích động lòng người lên ngôi thời khắc tại sau trận đấu hôn hợp phỏng vấn khu trần uyên bị vô số mịt độ phồn ghi âm bút cùng ống kính bao bọc vây quanh các ký giả vấn đề như là bắn liên thanh giống như lập tới liên quan tới đoạt giải quán quân cảm thụ liên quan tới kế hoạch tương lai liên quan tới con ư ớ n g tiêu cường đại s ĩ tiêu ngây chuẩn trần uyên mặt m ỉ m cười từng cái thỏa đáng trả lời đúng lúc này một vị chen đến hàng t r ư ớ c phóng viên lớn tiếng hỏi một cái nhìn như đơn giản lại làm cho tất cả mọi người vểnh thai vấn đề trần uyên tuyển thủ đầu tiên chúc mừng ngài trở thành giới thứ nhất đông hoàng đại hội quán quân giờ này khác này ngài chuyện muốn làm nhất là cái gì huyên n o phỏng vấn khu nháy mắt an tĩnh không tất cả mọi người muốn nghe xem vị này tân tấn quán quân giờ phút này chân thật nhất tiếng lòng là tuyên bố hùng tâm trang trí là cảm tạ các phương ủng hộ vẫn là tại vô số ánh mắt mong chờ bên trong trần uyên đầu tiên là hơi s ư ơ n g sở lập tức khoe miệng có chút dưng lên ăn bữa ngon đế đô đỉnh cấp khách sạn bên trong phòng l i ê n hội đen đ u ố c s á n g trưng tiếng người huyên náo trong không khí tràn ngập thức ăn ngon hương khí cùng vui mừng bầu không khí chủ trên b à n ngồi vây quanh lấy lần này tần tỉnh đội thành viên trọng yếu nhóm đến các huynh đệ nâm chén trương hạo dẫn đầu đứng người lên hồng quang đầy mặt kích động dơ cao chén rượu trong tay thanh âm vang vọng được che lại hiện trường ồn ào một chén này kính trần cố vấn nắm lấy số một giới đông hoàng đại hội tổng quán quân cho chúng ta tần t ỉ n h kiếm đủ mặt mũi cạn ly cạn ly chúc mừng trần cố vấn thực chí danh quy trên bàn đám người đồng loạt đứng dậy trên mặt đều tràn đầy vui sướng cùng tự hào chén rượu va chạm phát ra tiếng vang lanh lảnh bầu không khí nháy mắt bị đẩy hướng cao trào sau khi ngồi xuống trương hạ nói năm nay đại hội sở hữu thứ tự ban thượng hiệp hội bên kia đều đã thống kê hoàn tất đến tiếp sau sẽ lần lượt cấp cho đến các vị tài khoản đại gia kiên nhận đợi lấy là được. cho nên chúng ta hành trình vậy định xế chiều ngày mai bao máy bay trở về tận tỉnh đại gia có thể thật tốt về nhà nghỉ ngơi quá tốt rồi thạch cương nghe vậy lập tức rối lưng một cái xương cốt toàn thân phát ra liên tiếp đ ô m đốp giòn vàng hắn thở phào m ộ t hơi trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho khoảng thời gian này thật đúng là mệt mỏi thảm tinh thần một mực căng thẳng sau khi trở về ta có thể được t r ư ớ c chùm đầu ngủ say ba ngày ba đêm hắn dừng một chút trong mắt l ó e lên một tiêu mong mỏi chờ nghỉ ngơi một đoạn thời gian ta dự định tại thành phố bảo k h ô n mở một nhà võ quán chờ võ quán khai trương thời điểm các ngươi nếu như có thời gian cũng có thể tới chơi đù mở v õ quán trương hạo gấp thức ăn động tác một nữa t hiếu kỳ chừng to mắt thạch cố vấn ngươi trước tiên là huấn luyện viên thể hình ta biết có thể ngươi bây giờ là vạn người kính ngưỡng ngự thú sư à, nghĩ như thế nào lấy làm cái này trên bàn những người khác vậy quăng tới ánh mắt tò mò thạch cương cười hắc hắc không có trả lời ngay mà là chậm rãi nắm chặt nắm đấm chỉ thấy trên cánh tay của hắn cơ bắp nháy mắt sôi sục gân xanh như là cầu lòng giống như n ô lên một cỗ cô, cô động mà dung manh khí tức một cách tự nhiên phát ra hắn lông mày dâng lên tùy tiện nói ta trở thành ngự thú sư về sau cho tới bây giờ không rơi xuống trước kia gia truyền cổ quyền pháp tu luyện. Khoảng thời gian này ta phát hiện người lao tổ này tông truyền xuống đồ vật tảo diệ vô tận chỉ cần kiên trì tu luyện không chỉ có thể cường kiện t h ể phách càng có thể để cho tinh thần ý chí tốc độ phản ứng thậm chí là đối lực lượng t r ư ờ n g khống đều chiếm được tăng lên gấp đôi ánh mắt của hắn long lanh quét qua đám người không dối gạt các ngươi nói ta hiện tại đã có thể cùng yếu một điểm tam giai sùng thú vào tay lời này vừa nói ra đám người hít sâu một hơi các ngươi nghĩ à nếu là ngự thú sư bản thân liền có được cực mạnh cận thân chiến đấu năng lực tại cùng sùng thú phối hợp lúc kia phải là bao lớn ưu thế ta suy nghĩ đợi một thời gian nói không chừng ta bản thân có thể trở nên lớn bộ phận s ủ n g thú còn muốn lợi hại hơn hoác hoành như có điều suy nghĩ gật gật đầu lấy bản thân võ đạo phụ tá ngự thú chi đạo ngươi con đường này mở ra lối riêng có lẽ thật có thể đi ra một mảnh mới t h i ê t niệm hạ hàng vậy mỉm cười nói rất có ý tư ý nghĩ đem người tiềm lực khai phát đến cực hạn xác thực đáng giá thăm dò trang giản bạch mặc dù không nói chuyện nhưng nhìn về phía thạch cương trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần trinh trọng lợi hại a cương ca trương hạo dùng sức vỗ một cái thạch cương dắn chắc bà vai đến lúc đó võ quán khai trường chúng ta nhất định đi nói không chừng còn có thể theo ngươi học hai chiêu phòng thân đ bầu không khí càng thêm nhiệt liệt lên ăn uống linh đình ở giữa đám người vậy bắt đầu trò chuyện lên riêng phần mình đến tiếp sau dự định hoác hoành nhấp một miếng rượu bình tĩnh nói lần tranh tài này cũng coi như tích lũy chút danh khí đ ế đ âu cái này bên cạnh có mấy cái thủ lao không sai tiền thưởng nhiệm vụ tìm tới cửa ta dự định ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ sau lại về t ậ n tỉnh hạ hàng lời ít mà ý nhiều về nhà tu luyện ngắn ngủi bốn chữ lại lộ ra một c ố không thể nghi ngờ quyết tâm hiển nhiên lần này đại hội trải nghiệm nhất là cùng trần u y ệ n giao thủ lần nữa để hắm thấy được càng lớn tranh lệnh vậy kích phát rồi hắn càng mạnh đồng c í trang giản bạch lao đi khoe miệng ngựa khí c h ầ m chạp tốt nghiệp về sau ta dự định tiến vào tập sự bộ tại tập sự bộ bên trong ta có thể tiếp xúc đến càng nhiều chiến đấu đến tiên trần liên lúc hắn chính kẹp lên một khối tươi non thị t cá nghe vậy cười cười giọng nói nhẹ nhàng nói ta à không có nhiều như vậy ý nghĩ trước về tuyên hòa c h ấ n nghỉ ngơi thật tốt một hồi trong nông trại còn có một cặp tiểu gia hỏa chờ lấy đâu trương hạo lập tức cắt đứt hắn nguyên ca ngươi thế nhưng là quán quân quán quân có chuyên môn ban thưởng quá trình trừ cốt cùng tiền thưởng còn muốn thân tự đi nhận lấy quán quân ban thưởng hiệp hội tổng bộ bên kia đã thông chi nhiều người sau trận đấu nhất thiết phải trừ lại thời gian phối hợp hoàn thành tương quan thủ tục cùng á n bài đoán chừng còn phải tại đế đô hoặc là phụ cận trì hoãn mấy ngày đâu tạm thời có thể không thể quay về trần n g u y ê n xứng sở sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng được thôi thiếu chút nữa đã quên rồi hắn bây giờ là quán quân rồi vị thứ nhất đông hoàng quán quân